chương sáu quy tắc loại phó bản chương 62. quy tắc loại phó bản không phải giác tỉnh giả công trường quản lý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn vốn là thông qua đặc thù con đường tìm mười phần tín nhiệm người đi hỗ trợ tìm kiếm giác tỉnh giả đi giải quyết tại trên công trường xuất hiện cổng truyền thống nếu không cổng truyền thống vừa mở công trường liền phải đình công một ngày này đến bồi thường bao nhiêu tiền ai biết vậy mà tìm được một đám không phải giác tỉnh giả yên tâm cam đoan sự tình cấp cho người thỏa chúng ta chính là làm cái này tạo lập hạo lười nhác cùng đối phương giải thích một nhóm năm người mang theo chiến thuật vali sách trực tiếp thẳng trước hướng cổng truyền tống lối vào cổng truyền tống, không tiến vào hạn chế, không tiến vào hạn chế. hầu từ như mày, miêu miêu thấp giọng nói, đội trưởng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a, sẽ không phó bản đẳng cấp không cao. Tào lập hạo tự tin không phải không lý do đồng dạng bọn hắn tiểu đội chấp hành nhiệm vụ đều là hai người một tổ, có rất ít toàn viên xuất động thời điểm, huống chi lần này lại tăng thêm một tên đội viên mới. Kiểm tra vật phẩm, Tào lập hạo dẫn đầu mở ra chiến thuật của mình vali sách tay, lục cảnh địa rối ra ngón tay nhẹ nhàng địa chạm đến một chút vali sách tay bên trên vân tay phân biệt khí, một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên nương theo lấy rất nhỏ đích âm thanh khóa chụp lạng yên giải khai cái dương cái nắp chậm rãi dâng lên nội bộ máy móc kết cấu phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát làm cái nắp hoàn toàn mở ra lúc một cỗ nhàn nhạt, nhạt lanh quang từ trong dương phát ra chiếu sáng không gian chung quanh trong dương bộ hiện đầy phức tạp mạch điện cùng điện tử thiết bị lóe ra hảo quang nhỏ yếu khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần đồ vật đầy đủ đồ vật đầy đủ lục cảnh cung đi theo trả lời đi theo tổ chức cùng một chỗ hành động chính là khớp ca tiến vào tào lập hạo xung phong những người còn lại nối đuôi nhau mà vào lục cảnh cuối cùng tiến vào cổng truyền thống gió lạnh như la lấy đại địa vị cái thức gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Vạn dặm phi tuyết, đem bầu trời làm hồng lô, tan vạn vật là bệnh ngân. Tại dạng này giá lạnh bên trong, vạn vật tựa hổ cũng đã mất đi sinh cơ cùng sức sống. Lục Cảnh liếc nhìn một mắt, phát hiện bọn hắn xuất hiện tại một đầu trên sân đạo. Dưới chân là bốn lượn đường nhỏ. Ùm. Mập mạp đâu? Hầu tử nghi hoặc, mấy người vô ý thức quét mắt một mắt, không gặp mập mạp Lý Hâm một thân ảnh. Hắn không có vào. Có thể là có người tới trước, đã tới nhân số hạn chế đi. Đội trưởng Tào Lập Hạo trầm giọng nói. Miêu Miêu nói, không nên, ta nhớ được Lục Cảnh mới là cái cuối cùng tiến đến nếu quả thật có nhân số hạn chế cũng hẳn là là lục cảnh vắng mặt mới đúng. Miêu miêu mặc dù vừa rồi đi ở phía trước, có thể nàng sức quan sát rất mạnh, có lẽ là cái khác một loại nào đó điều kiện, loại tình huống này cũng ít khi thấy, nhưng cũng không hiếm thấy. Tào lập hạo tìm một hợp lý giải thích, cảnh giới. Bốn người riêng phần mình đều giải tỏa đại hạ long tức, cầm trong tay đoàn nào, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo lý thuyết vừa tiến vào phó bản, liên hẳn là sẽ có tiểu quái đến đây quấy rối, chỉ là bọn hắn đợi một hồi không thấy động tĩnh, giờ phút này Lý Hâm một không có tiến vào phó bản, bọn hắn lại không có đường lui, mấy người cũng chỉ có thể dọc theo đường nhỏ tiến lên một bước một cái dấu chân, đi không sai biệt lắm có thể có nửa giờ, thậm chí ngay cả một cái ma vật đều không có gặp phải. bốn người không khỏi trong lòng nổi lên nói thầm. rất hiển nhiên, cái này phó bản không đúng lắm. rốt cục, trước mắt xuất hiện không giống cảnh sắc. một thôn trang, lục cảnh roi mắt nhìn về nơi xa, tuyết trắng mênh mang ở giữa toạ lạc lấy một thôn trang. nó phản phất bị thời gian lãng quên tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, yên tĩnh mà thần bí. tào lập hạo đống nhiên dừng bước, sau lưng mấy người cũng không hẹn mà cùng dừng bước. tại thôn trang lối vào, mới tại trong một tháng hoàn thành miếu sơn thần kiến tạo. cỏ, la quy tắc loại phó bản hầu tử nhịn không được phát nổ nói tục quy tắc loại phó bản tên như ý nghĩa chính là muốn tại cố định quy tắc bên trong hoàn thành nhiệm vụ nếu không cho dù ngươi có được lại cao hơn cấp bậc đều sẽ bị không khác biệt giết chết đồng thời thường thường cần động não cho nên quy tắc loại phó bản luôn luôn được xưng là tử thần phó bản đúng phải lớn miêu miêu chặt lưới nếu là mập mạp tại liên tốt hắn hiểu kiến trúc đúng a làm sao hết lần này tới lần khác mập mạp không có vào tạo lập hạo cũng là một mặt nặng nề nhập ra tùy tục đi thôi trong đội ngũ chỉ có lục cảnh còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc gãi đầu một cái quy tắc loại phó bản, làm sao còn có chút nhỏ hưng phấn đâu? Ồ, đến rồi. Lúc này người đã đông đủ. Liên tại bọn hắn đi vào thôn trang thời điểm, một cái nhuộm tóc đỏ tuổi trẻ nam nhân phát hiện bọn hắn. "Tới đi, chúng ta so với các ngươi tới trước một ngày." Tốc độ đi tới, tựa như có nói, gặp mấy người có chút không rõ ràng cho lắm. Tốc độ giải thích nói, cái này thuần tàng phó bản cần 14 người mới có thể mở ra, lúc trước đã có 10 người đến đông đủ, vừa vặn các ngươi là 4 người. 14 người quy tắc phó bản. Liên ngay cả moi co the mo ra luc truoc đa co 10 nguoi đen đong đu vua van cac nguoi la bon nguoi 14 nguoi quy tac pho ban lien ngay ca trai qua phó bản tạo lập hạo đều chưa từng gặp qua sau đó bốn người liền theo tốc độ đi tới giáp tỉnh giả căn cứ. bọn hắn ở nhờ tại một cái thôn dân trong nhà, chính vây quanh lớn bàn ăn ăn dưa chua thịt hầm. các ngươi là? cùng nhau. một cái vóc người cường tráng, chỉ mặc một đầu áo lót trắng hắn hỏi. người này xem xét chính là cái chiến sĩ. vâng, không phải giáp tỉnh giả. trắng hán nhũ mày. rõ. trong nháy mắt trong phòng vang lên tiếng thở dài, mọi người hai mặt nhìn nhau, không che giấu chút nào cái bỏ. không phải giáp tỉnh giả nội nhập cổng truyền thống. một hơi trả lại bốn cái, thật muốn mệnh a. cổng truyền thống cho phép vào không cho phép ra nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó căn bản không có đường ra có thể nói hiện tại nhân số đủ nói cách khác bọn hắn trừ phi hoàn thành nhiệm vụ thao các ngươi không có việc gì mù mấy cái chạy cái gì à cổng truyền tống không biết à áo lóc nam tức giận nói nói chuyện khách khí một chút ai là vướng vĩu còn chưa nhất định đâu miêu miêu chống lạnh khinh thường nói ngoa tạo áo lóc nam nhìn xem cái này bốn cái không phải giác tỉnh giả vốn là có khí giờ phút này thấy đối phương còn dám như thế nói chuyện với mình lúc này nổi giận đùng đùng đứng lên người mới cho hắn biết thế nào là lễ độ không thể để cho hắn coi thường chúng ta miêu miêu vô vỗ lục cảnh bà vai lục cảnh a hắn còn tưởng rằng miêu miêu tỷ muốn đích thân xuất thủ đâu. thế nào còn muốn giáo hơn ta áo lóc nam hừ lạnh một tiếng tuất khu khu khu hiện tại khu khu khu không phải mấy người không khỏi nhìn về phía nói chuyện nam nhân nam nhân hất lên một kiện áo khoác sắc mặt tái nhợt, nói câu nào đứt quăng áo lóc nam lật ra cái đại bạch mắt được một đám phế vật thật sự là gặp vận đen tám đời chúng ta vẫn là trước đối một chút tin tức đi Tào lập hạo đứng ra muốn chủ trì đại cục đi một bên áo lóc nam căn vốn không điều hắn hiển nhiên mặt khác một số người cũng hoàn toàn xem thường thân là không phải tỉnh già mấy người Đào lập hạo cũng không nói lời nào, mà là yên lặng đem chiến thuật của mình và ly sách tay để dưới đất đúng lúc này, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng di động tới. Trong trước mắt, ngón tay của hắn đã đi tới áo lót nam trước mắt, vẹn vẹn chỉ có mấy tấc khoảng cách. Áo lót nam bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, cảm tạ mọi người lễ vật cùng ủng hộ, mặc dù cả chưa cho lợi ích, có thể làm người vẫn là sẽ kiên trì tiếp tục viết, chương 63. Leo núi trớ trở về đầu. Chương 63, Leo núi trớ trở về đầu. Tào Lập Hạo ngón tay khoảng cách áo lót nam hai mắt chỉ có mấy tấc khoảng cách, hơi vừa dùng lực, liền có thể đâm xuyên đối phương hai mắt áo lót nam thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh thuận lưng chảy xuống. Tào Lập Hạo bình tĩnh nói, hiện tại để chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút tình huống trước mắt đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cho dù là đồ đần, giờ phút này cũng biết trước mắt cái này thống nhất cầm cái dương không phải giất tình giả, cũng không phải là ngộ nhập cổng truyền thống bình dân, tương phản càng giống là cấp quốc gia lập công. Khưu Khưu Cụ, đac cong khu khu cu tai Nam nói, chúng ta so với các ngươi sớm đến một ngày, không được lúc sau đã rất muộn, biết đến tin tức cũng không nhiều. Dựa theo thiết lập, cái thôn này có một cái sơn thần. Tại sơn thần phù hộ dưới, các thôn dân mới có thể miễn bị thai vạ bất ngờ. Chỉ bất quá bởi vì một trận kịch liệt địa chấn miếu sơn thần bị hủy, cho nên chúng ta cần tại bách quỷ sâm lấn thôn trước, cũng chính là một tháng sau, một lần nữa kiến tạo tốt miếu sơn thần, thông quan thành công. Miêu miêu dùng ngón tay bụng nuzz cảm, nghe còn tính là đơn giản, chúng ta nơi này có hiểu kiến trúc sao? Dù sao muốn kiến trúc miếu sơn thần cũng không phải nói xây liền có thể xây, ít nhất cũng phải hiểu được một chút tương quan tri thức. Tái Nhật Nam yếu ớt địa dơ tay lên, ta, ta, khu khu cụ, khá lắm lục cảnh đều sợ đối phương một giây sau đem phổi ho ra tới không có ý tứ ta bởi vì lần trước thông quan phó bản bị nguyền rủa cho nên mới cái bộ dáng này vậy cũng chớ chạy loạn khắp nơi thỉnh cho người khác thêm phiền phức áo loc nam liếc mắt nhìn hắn kiến tạo miếu sơn thần cần đầu gỗ trong làng chỗ nào có thể chặt đầu gỗ tào lập hạo nói thôn đông thôn trưởng nói chỉ có thôn đông đầu gỗ mới có thể kiến tạo miếu sơn thần các ngươi còn không có ăn cơm đi ăn cơm xong mọi người cùng nhau đi thôn đông nhìn một cái bên ngoài là vào đông ngày rét như chút nước tuyết lớn rõ như giao thổi qua gương mặt trong phòng trên trong đám người An Dưa chua hầm máu ruột trang diện này để lục cảnh cảm thấy đã kích thích lại ấm áp kích thích là tại phó bản bên trong không biết sẽ phát sinh cái gì ấm áp chính là một đám người tụ tập cùng một chỗ An Dưa chua máu ruột có một loại cảm giác an toàn ăn xong bữa cơm đám người liền hướng về thôn hiện lên ở phương Đông phát nơi này lạnh là thấu xương lạnh cho dù là giác tỉnh giả đều còn đến run bất đắc dĩ đám người lại trở về đi hướng trong thôn thôn dân cho mượn áo đông dày lúc này mới đac gi lần nữa xuất phát đi có thể có nửa giờ đậu xa xa nhìn thấy thôn đầu đông cái kia phiến núi đang muốn leo núi đi ở trước nhất tào lập hạo bỗng nhiên dừng bước lại leo núi chớ trở về đầu trước mắt xuất hiện ngồi xuống to lớn lập bài leo núi chớ trở về đầu đầu thứ hai quy tắc xuất hiện mọi người chú ý Tào lập hạ hô leo núi chớ trở về đầu lục cảnh mấp máy môi nhìn xem lập bài bên trên chữ bằng máu kích thích đám người làm đủ chuẩn bị tâm lý bắt đầu leo núi vừa mới bắt đầu còn tính là bình thường thế nhưng là đi tới đi tới lục cảnh bén nhảy phát giác được một cô ánh mắt khác thường từ phía sau lưng bắn ra tới nhìn chằm chằm hắn Cái kia Cố cảm giác càng thêm mãnh liệt, phản Phật có một cái vô hình u linh lặng yên phụ thân với hắn, để tâm hắn sinh bất an. Loại này cảm giác quỷ dị làm cho người dùng mình, làm cho không người nào có thể ức chế địa muốn quay đầu xem xét đến tuột cùng là ai nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Leo núi chớ trở về đầu, Lục Cảnh Chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống quay đầu dục vọng, kiên trì tiếp tục leo núi. Thế nhưng là càng không nghĩ, Cố này quay đầu xúc động thì càng mãnh liệt, Phàm Phật có một cái tay cào chạm đất cảnh tim đầm đạm, để hắn mười phần khó chịu. Lục Cảnh Chỉ có thể nhìn chằm chằm người phía trước, để cho mình manh liet phản phat co mot cai tay cao cham đat canh tim đam đam đe han muoi phan kho chiu luc canh chi co the nhin cham cham nguoi phia truoc đe cho minh đung đi muốn. Giờ phút này đoán chừng những người khác cũng giống như nhau cảm thụ đi tại lục cảnh người phía trước gọi cao minh viễn là một vị cao trung giáo sư chủ giáo chiến đấu học ngoại trừ giờ học bên ngoài ngay bình thường cùng mấy cái chơi đến tốt đồng bạn xông sáo phó bản lần này cũng giống như vậy chỉ bất quá trùng hợp nội nhập quy tắc loại phó bản cái này khiến hắn lo sợ bất an hắn cấp bậc đầy đủ tự nhận là thực lực mình không tệ thế nhưng là đối mặt quy tắc loại phó bản hắn thực sự không có kinh nghiệm gì cao minh viễn có người sau lưng gọi hắn danh tự cao minh viễn vô ý thức quay đầu hả nhìn lại nhìn chằm chằm sau lưng lục cảnh ngươi gọi ta lục cảnh sắc mặt hơi đổi một chút leo núi chớ trở về đầu cao minh viễn đột nhiên bừng tỉnh sắc mặt cũng là đột biến hắn bỗng nhiên quay đầu trở lại đến còn muốn lấy bộ cứu thế nhưng là đã chậm a a a cao minh viễn kêu to thân thể đột nhiên bị một cố cường đại lực lượng lôi kéo hắn cảm thấy mình chân trái giống như là bị một con to lớn tay thật chặt bắt lấy cùng sử dụng lực xe rách kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân hắn trơ mắt nhìn xem chân trái của mình từ chỗ đầu gối cắt ra máu tươi như suối trào phun tung tóe mà ra giờ phút này thân là chiến sĩ chức năng hắn không có chút nào sức phản kháng Rõ ràng cước bộ đã mang lên trên có thể chống cự thập ngũ giai ma vật một kích toàn lực hộ giáp, nhưng là mình chân, cứ như vậy chống giống đoạn mất đó lấy, cái kia cô thần bí lực lượng lần nữa đánh tới. Lần này mục tiêu là hai cánh tay của hắn. Cao Minh Viễn hoảng sợ phát hiện mình hai tay cũng bị vô tình kéo cách thân thể, đại lượng máu tươi từ chỗ cụt tay tuôn ra. Á a a. Hắn thống khổ ngã trên mặt đất, tiếng đeo rên đâm thủng bầu trời. Hắn không thể nào hiểu được đây hết thệ là thế nào phát sinh. Tại trung quanh hắn, phản phật có lực lượng vô hình tại quấy phá, đem hắn từng bước một đẩy hướng biên giới tử vong, mà hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cứu ta. Đâu có a? cứu tá a cứu ta a a a đau a cứu mạng a cao minh viễn kêu thảm phán phất tới từ địa ngục thâm uyên từng tiếng quanh quẩn trong không khí làm cho người dùng mình mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều giống như một thanh lợi kiếm thật sâu nhói nhói lấy lòng của mỗi người tất cả mọi người bị bất thình lình kinh khủng tràng cảnh sợ choáng thân thể cứng ngắc đến như là khối băng không cách nào động đậy máy may cứ việc trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng không người nào dám quay đầu nhìn chuyện gì xảy ra nhưng mà cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lại như bóng với hình không ngừng quanh quẩn ở bên thai, để bọn hắn nhịp tim càng thêm kịch liệt thời gian từng giây từng phút trôi qua cao minh viễn tiếng kêu thảm thiết rốt cục dần dần yếu bớt cuối cùng biến mất tại yên tĩnh trong không khí toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này dừng lại chỉ còn lại hoàn toàn tính mịch. lúc này thời tiết mặc dù rét lạnh tấu xương nhưng mỗi người trên chán đều hiện đầy mồ hôi mịn sắc mặt tái nhận đến như là giấy bọn hắn miệng lớn thở hào hẹn ý đồ bình phục nội tâm sợ hãi hiện tại làm sao bây giờ có người hỏi tiếp tục đi thôi tào lập hạo lấy lại bình tĩnh cùng những người khác khác biệt cao minh viễn liền chết tại lục cánh trước mắt Lục Cảnh mặc dù đã giết không ít ma vật, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là người thiếu niên đối mặt máu tanh như thế tản nhận trăng cảnh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi cùng khó chịu. Cao Minh viện thi thể nằm trên mặt đất, tứ chi đã hoàn toàn thoát ly thân thể, tản mát ở chung quanh. Mỗi một cái đều bị xé nứt đến không còn hình dáng, lộ ra trắng bệnh xương cốt cùng đứt gãy bộ phận cơ thịt. Thân thể của hắn cũng đồng dạng bị tản nhận phá hư, giống như là bị lực lượng khổng lồ cưỡng ép xé mở đồng dạng. Nội tạng cùng khí quan rơi là tạ trên đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Ma đầu của hắn càng là vô cùng thê thảm, trong mắt rơi xuống ở một bên, trống rỗng hốc mắt còn lưu lại hoang sợ cùng tuyệt vọng thân sắc. Ha ha, sự tình càng phát ra thú vị nữa nha. Lục Cảnh phát ra từng tiếng cười nhẹ lắm người. Người này có bị bệnh không? Chương 64. Miếu Sơn Thần. Chương 64. Miếu Sơn Thần. Một đoàn người một lần nữa bước chân. Giờ phút này tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh cang phat ra thu vi nua nha luc canh phat ra tung tieng cuoi nhe đam nguoi nguoi nay co bi benh khong chuong 64 mieu son than chuong 64 mieu son than mot đoan nguoi mot lan nua buoc chan gio phut nay tat ca moi nguoi đanh len 12 phan tinh than Cao Minh viết chết, cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Bọn hắn ở chỗ này, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nơi này là địa ngục. Cho dù trên người ngươi có đủ loại cường lực bảo cụ, giết chết ngươi, một điểm đạo lý đều không cần giảng. Tất cả mọi người là giác tỉnh giả, chặn gia chat cây đến tự nhiên nhanh. Cho dù là Lục Cảnh bốn người bọn họ bởi vì huyết thanh lực lượng sử dụng đại hạ long tức đốn cây tuyệt không khó khăn đám người tràn xong cây trở về nhìn thấy ven đường cao minh viễn thi thể cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi ngao ngao có người vậy mà nhịn không được nôn mửa liên tu thật sự là cao minh viễn chết quá mức thế thảm trên đường trở về một mực ho khan trương tùng làm một cái lảo đào suýt nữa không có từ trên núi lăn xuống tới áo lóc nam mặt mũi tràn đầy ghép bỏ cái này thể trả tự còn tiến phó bản đâu? may mắn mà có đây là quy tắc loại phó bản tao lập hạo để hầu tử trên lưng trương tùng làm một đường đem hắn có trở về tao lập hạo cũng có tự mình suy tính trong đội ngũ liền trương tùng làm một cái duy nhất hiệu được kiến trúc người nếu là hắn xảy ra chuyện coi như phiền thái về tới thôn trang trương tùng làm hôm qua trạm vạng tối đã hoàn thành miễu sơn thần kiến trúc đồ chỉ còn lại một chút chi tiết cần bổ sung đám người tìm công cụ tìm công cụ tu đầu gỗ tu đầu gỗ việc này nói đến đơn giản trên thực tế thật muốn làm việc không dễ dàng nếu không phải trương tùng làm một mực tại bên cạnh chỉ đạo miễu sơn thần này chỉ định là tu không thành vấn đề duy nhất chính là trương tùng chơi lên khí không đỡ lấy khí cho dù hắn một cây đầu gỗ đều không có nhấc tào lập hạo để lục cảnh cho hắn rời cái ghế làm cho đối phương ngồi ở đằng kia chỉ đạo làm việc lại bọc lấy thật dày áo đông bên trong tăng thêm hai cái túi trứng nóng lúc này mới hơi hỏa hoãn một điểm liền cái này thể chất liền xem như người bình thường đều mạnh hơn hắn tám lần có thể tưởng tượng thân là giác tình giả hắn đến cùng nhận đến cùng như thế nào nguyền rủa bận rộn nhỏ một ngày miếu sơn thần ngay cả cái hình thức ban đầu đều không có chỉ là dựng lên một chút đầu gỗ bọn hắn vốn định trong đêm kiến tạo dù sao ai cũng không nguyện ý tại phó bản bên trong chờ lâu hơn nữa còn là quy tắc loại phó bản ai cũng không dám cam đoan tự mình sẽ không trong lúc vô tình phát động quy tắc Cao Minh Viễn chính là ví dụ tốt nhất. Dù sao tất cả mọi người là giác tình giả, mấy ngày không ngủ được không hề có một chút quan hệ, nhưng đến ban đêm, tình huống liền rất khác nhau. Mặt trời lặn, nhiệt độ không khí lại hàng. lạnh thấu xương hàn phong như dao cắt giống như xẹt qua mọi người ra thịt, để cho người ta cảm thấy giá rét thấu xương. Cho dù là thân là giác tình giả, có được lực lượng siêu việt thường nhân cùng sức chịu đựng, cũng khó có thể ngăn cản dạng này ác liệt hoàn cảnh. Bọn hắn không thể không về tới phòng. Nương, Tamôn, áo lót nam run run người bên trên tuyết trước đó hắn tại ba mươi nhiều độ thời tiết bên trong đều có thể cởi trùng chạy cùng người ta chơi đất tuyết bóng chuyển lại có thể nhảy xuống trong nước đá lạn bây giờ lại ở bên ngoài đợi một hồi thì không chịu nổi tạo lập hạo lộ ra bình tĩnh rất nhiều hẳn là quy tắc hạn chế nếu không chúng ta liền đêm làm không nghỉ rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hy vọng đừng có lại có cái gì yêu tiêu thân áo lóc nam tên là phạm trí vũ chức nghiệp chiến sĩ đẳng cấp nhị thật giai nghề nghiệp của hắn mặc dù là chiến sĩ có thể dựa theo chia nhỏ hắn thuộc về kỹ sĩ tự mang linh súng chức nghiệp cũng bị gọi đùa vì hoàng gia kỹ sĩ bởi vì cái này chức nghiệp tướng an không chỉ có chiến sĩ đặc điểm, còn dung hợp thợ săn có thể nuôi dưỡng linh sủng đặc tính. cũng bởi vậy phạm trí vũ mới có thể như thế cùng. ban đêm gió bấc gào thét. tất cả mọi người là tổ đội tới, lúc ngủ đương nhiên đều lựa chọn cùng riêng phần mình tiểu đoàn thể ngủ ở cùng một chỗ. lục cảnh bốn người bọn họ chen tại trong một cái phòng, trong phòng bóng đèn lóe lên, bốn người ngươi một lời ta một câu điệu tán gẫu. lục cảnh nút ở trong chân cảm thấy dạng này thật sự là không tệ, cảm giác an toàn tràn đầy. có một loại khi còn bé cùng đám tiểu đồng bạn nhìn phim kinh dị cảm giác từng cái sợ không được đến ban đêm mọi người toàn bộ nút ở trong phòng đầu giường đặt gần lò sưởi giường bị đốt ấm hô hô ra ngoài trong đất các đại nhân đánh bài đánh bài nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm còn nhất định phải phối hợp hạt dưa lão đại ta cảm thấy sự tình không đúng lắm nhiệm vụ thực sẽ đơn giản như vậy chính là kiến tạo thần miếu miêu miêu nói tùy cơ ứng biến đi tóm lại mọi người treo lên một mươi hai phần tinh khong đung lam nhiem vu thuc se đon gian nhu vay chinh la kien tao than mieu mieu mieu noi tuy co ung bien đi tom lai moi nguoi treo len 12 phan tinh than minh bạch tạo lập hạo nhìn lục cảnh một mắt hơi có chút ấy nấy nói ra vốn là muốn lấy mang ngươi thử nghiệm không nghĩ tới lần thứ nhất liền gặp loại này quy tắc loại phó bản lục cảnh không thèm để ý chút nào không có việc gì ta còn là lần thứ nhất tiến vào này chủng loại hình phó bản. Trước ngươi tiến vào phó bản." Hầu tử nghe được Lục Cảnh lời nói bên trong lỗ thủng. "Ừm." Lục Cảnh gật đầu. "Tiến vào bao nhiêu lần?" "Một lần vẫn là hai lần." Lục Cảnh vạch lên đầu ngón tay, tinh tế đến lấy. "Chỉ là số lần quá nhiều, hắn cũng quên đi. Có chừng cái vài chục lần đi." Phúc. Hầu tử cùng Miêu Miêu cũng nhịn không được nở nụ cười. Miêu Miêu đưa tay ra vuốt vuốt Lục Cảnh đầu. Khoác lác một cái đỉnh hai. Hầu tử trực tiếp vạch trần nói. Lục Cảnh muốn giải thích, có thể tạo lập hạo không cho hắn cơ hội này, phất phất tay được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta gác đêm. Mặc dù trước mắt xem ra là an toàn, bất quá tại thế giới phó bản bên trong, quyết không thể làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ ngủ mất. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, chính là lo lắng tính mạng. Hôm sau, vẫn là như thường kiến tạo thần miếu. Trong lúc đó không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn lại một lần lên núi, hướng thôn dân cho mượn xe bò, chặt đầy đủ đầu gỗ kéo lại đoán chừng về sau đều không cần lên núi. Dù sao, cao minh viễn liền chết ở nơi đó. Qua ba ngày công phu, thần miếu đã quy mô khá lớn. cứ theo đà này, không dùng đến mười ngày bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngoài ý muốn nói đến là đến ngày thứ tư nửa đêm thời điểm gác đêm chính là hậu tử xảy ra chuyện mau dậy đi hậu tử tiếng thứ nhất ô ngày cảm ba người khác cũng đã mở mắt chỉ thấy mặt ngoài ánh lửa ngốc trời chỗ ấy cháy rồi cỏ thượng như là miếu sơn thần phương hướng bên ngoài đã truyền đến phạm chí đạt tiếng giống tin tức xấu miếu sơn thần bị đốt đi tin tức tốt đốt không nghiêm trọng lắm cũng không hề hoàn toàn tiêu hủy chương tùng chơi lên trên giới hạ kiểm tra một lần nói ra còn tốt không có ra cái đại sự gì lại thêm lúc đầu phía trên có tuyết không dễ giàn đốt vấn đề không lớn đơn giản chính là lại nhiều tốn hao mấy ngày thời gian mà thôi sẽ không chậm trễ chúng ta kế hoạch chỉ là tổn hại một chút đầu gỗ cơ bản cấu tạo vẫn còn ở đó đám người nghe lời này mới thở dài một hơi mẹ nó đừng để lão tử biết là ai làm phạm trí vũ nổi giận đùng đùng nói nào chỉ là phạm trí vũ tất cả mọi người không tự chủ được xiết quả đấm có câu nói nói hay lắm gọi tôn bán ra điền không đau lòng trước mắt pham chi vu noi gian đung đung noi nao chi la pham chi vu tat ca moi nguoi miếu sơn thần quan hệ đến tính mạng của bọn hắn mà lại cái này đầu gỗ thế nhưng là bọn hắn từng cây từng cây chặt đi xuống lại từng cây từng cây trở về cuối cùng lại một chút xíu rèn luyện thành miếu sơn thần cần có một bộ phận trong đó chua sót cũng chỉ có chính bọn hắn biết được nhưng mà so với bọn hắn càng phẫn nộ chính là trong làng thôn dân làm các thôn dân nghe được miếu sơn thần bị thiêu hủy tin tức về sau mọi người nhao nhao từ trong nhà đi ra tụ tập đến thần miếu chỗ trên mặt của mỗi người đều lộ ra phẫn nộ cùng biểu tình bất mãn mọi người bắt đầu nghị luận ở mỹ thành âm liên tiếp đây rốt cuộc là ai làm sao có thể đối xử với chúng ta như thế miếu sơn thần đây quả thực là khinh thần linh còn cần nói mà nhất định là họ lý những người kia làm chuyện tốt có người tức giận nói Thanh âm tràn đầy hoan giận, những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Đám người này quá hỏng, không tôn trọng sinh thần, sớm tối phải gặp báo ứng. Đi, tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Chương 65 Quỷ dị thôn dân. Chương 65 Quỷ dị thôn dân. Theo cảm xúc tăng vọt, trong san than người có người đề nghị đi tìm họ Lý đám người kia tính sổ sách. Đi, tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Một tên tráng hán hô, thanh âm vang dội mà kiên định, lập tức đạt được những người khác hưởng ứng. Đi đi đi, mọi người nhao nhao đi theo quát lên, quyết tâm muốn đi đòi một lời giải thích. Thế là một đám vẫn nộ thôn dân trùng trùng điệp điệp đi ngoại lai like một đoàn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi xem ra thôn này bên trong người mâu thuẫn không nhỏ a vì cái gì thôn này bên trong chỉ có họ lý cùng họ trương miêu miêu hiếu kỷ nói trong làng họ trương thôn dân chiếm tuyệt đại đa số mà họ lý thôn dân chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ tao lập hạo nói có lẽ là hai cái thôn sắp nhập một cái thôn họ lý một cái thôn họ trương miêu miêu gật gật đầu cảm thấy lý do này tương đối hợp lý phạm trí vũ nói về sau làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể ngày đêm đều trông coi miếu sơn thần a thức đêm đối với bọn hắn tới nói ngược lại là không có một chút vấn đề nhưng mà ban đêm thôn trang bên ngoài căn bản ngốc không được người loại kia ra rét thấu xương liền thậm chí đi ngủ tỉnh người đều chịu không được. Khúc khu, Trương Tùng làm một bên ho khan vừa nói có lẽ chúng ta có thể tìm các thôn dân thương lượng một chút xem bọn hắn có thể hay không giúp chúng ta nhìn các thôn dân cái dạng này tựa hồ là phá lệ coi trọng miếu sân thần tào lập hạo gật đầu ta cảm thấy có thể thử một chút trên thực tế căn bản đều không cần bọn hắn nói đêm đó liền có thôn dân tại thần miếu bên ngoài trông coi thậm chí còn hướng tạ săn ra mượn tới liều chạy ba người một tổ thay phiên đổi ben ngoai trong coi tham chi con huong thợ san gia muon toi leu trai ba nguoi mot to thay phien đoi cuong vi cầm trong tay thủ sắt, xiên sắt các loại nông cụ. So với bọn hắn những người ngoài này, người trong thôn hoàn toàn không nhận ban đêm Hàn Phong ảnh hưởng. Trông thấy một màn này, mọi người mới cảm thấy an tâm không ít. Chỉ là đêm khuya thời điểm, Lục Cảnh nghe thấy bên ngoài có độc tĩnh. Hắn bò lên, nhìn phía xa. Nơi xa có ánh lửa, tựa hồ là chỗ nào cháy rồi. Mơ hồ còn có thể nghe thấy người tiếng cầu xin tha thứ. Cách quá xa, Lục Cảnh nghe không rõ lắm. "Không, không, không phải ta làm. Thật không phải là ta." "Tha mạng a. Ta không có đốt rừng thần miếu. Hàn là những người khác, ngươi hỏi một chút những người khác." Ta một mực tại nhà đâu. Ngay sau đó, người kia thanh âm liền biến thành tiêu gen. Sau đó, thanh âm biến mất đám kia thôn dân không phải chỉ là nói xuông, là thật đi tìm họ lý những thôn dân kia tính sổ xét đi. Xem ra còn vận dụng tư hình. Hôm sau, khi mọi người đi đến miếu Sơn Thần lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phía trước miếu Sơn Thần trước xuất hiện một chút vật kỳ quái đến gần xem xét, nguyên lai like là mấy cái cọc gỗ chẳng biết lúc nào bị dọc tại nơi đó. Mỗi cái trên mặt cọc gỗ vậy mà đều cột một người, hết thảy có bốn cái, trong đó ba cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Bọn hắn nhìn qua đều có bốn mươi tuổi dáng vẻ tất cả đều trần như nhộng địa bị trói ở trên có gỗ trên thân hiện đầy vết thương cùng vết máu có ít người một con mắt có người đoạn mất mấy cây ngón tay còn có một người đã không có hô hấp đầu túi thấp xuống nhìn mười phần thê thảm càng đáng sợ chính là bên cạnh lại còn ngồi xuồng hai con hung manh cho săn bọn chúng ngay tại tham lam gặm ăn cái tia người đã chết thi thể tại cọc gỗ tiền chạm lấy bảy tám cái thôn dân cầm trong tay nhiều loại vũ khí nhìn thấy trước mọi người đến lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười các ngươi đã tới a cái này trời rất lạnh vất vả các ngươi nhà ta mùa heo ban đêm ăn thịt heo mọi người nhất định phải đều tới Một cái khác thôn dân nhiệt tình nói: "Đúng đúng, giữa chua hầm tiếp theo, vợ hắn làm đồ ăn có thể thơm. Xe bò có đủ hay không a? Có cần hay không lại tìm một cỗ." Những thôn dân này trên mặt đều treo thuần phát tiêu dung, nhìn nhiệt tình mà hữu hảo. Nhưng mà, đối với lục cảnh bọn người tới nói, loại đụ cười này lại có vẻ dị thường quỷ dị. Hoàn cảnh chung quanh tràn ngập một cỗ đè nén không khí, phản phất để cho người ta không thở nổi. Không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ trên sống lưng dâng lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia bị treo ở quặp gỗ bên trên bốn người, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng chần kinh cái này bốn cái một tên đáng thương hiển nhiên gặp không phải người trả tấn thân thể vặn vẹo biến hình máu me đầm địa trong thần sắc để lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ cùng các thôn dân tiêu dung hình thành so sánh rõ ràng bọn hắn trong đó một cái hán tử trầm giọng nói ra bọn hắn chính là phóng hỏa đốt đi thần miếu hứng thụ bọn hắn nhất định phải vì mình sợ tố sợ vi trả giá đắt tào lập hạo nhẹ gật đầu ngoài cười nhưng trong không cười trong đội ngũ nữ sinh thì là rời ánh mắt không dám nhìn rời đi miếu sơn thần về sau đám người hướng trên núi đi bởi vì bị hỏa thiêu nguyên nhân bọn hắn không thể không lại đi chặt một chút đầu gỗ bọn hắn Ra tay rất ác đồ ca, ta nhìn trong đó một cái, giống như đều đã chết rồi." Miêu Miêu nói. "Đáng đợi. Ai con mẹ nó để bọn hắn phóng hỏa đốt chúng ta xây miếu, trừng phạt đúng tội. Bọn hắn đốt chúng ta miếu, chẳng khác nào tại miếu sát chúng ta, không phải ngươi chết chính là ta sống." Phạm Chí Vũ xem thường. "Nhưng có thể đây là phạm pháp a. Nói chuyện chính là một cái tiểu nữ sinh, đây là nàng lần thứ nhất tham gia phó bản." Phạm Chí Vũ hừ lạnh một tiếng, "Phất. Ngươi có thể đi tìm cảnh sát. Nếu có thể tìm tới cảnh sát thúc thúc, chúng ta cũng sẽ không cần đóng cái này đồ bỏ miếu." Tiểu nữ sinh bị nén đến không nói. "Bất quá những thôn dân kia tại sao muốn đốt rừng thần miếu có người hiếu kỳ nói còn có thể vì cái gì đoán chừng là phó bản cho chúng ta thiết trí chướng ngại, bằng không thì chúng ta kiến tạo thần miếu cũng quá mức thuận lợi thuyết pháp này ngược lại là tương đối hợp lý chờ bọn hắn chặt xong đầu gỗ trở về miếu thờ trước trên mặt có gỗ bốn người giờ phút này đã tất cả đều chết rồi bị hành hạ một đêm vốn là vết thương trong chất bây giờ lại là tịch chín trời đông giá rét bị lộ sạch quần áo một ngày một đêm bất tử mới là lạ chứ Hết lần này tới lần khác các thôn dân còn không chịu đem thi thể dọn đi, nói là dạng này liền có thể chấn nhiếp cái khác lòng mang ý đồ xấu người. Chấn không có chấn nhiếp những người khác không biết, ngược lại là đem lục cảnh bọn hắn chấn nhiếp rồi. Không ra một đêm, thi thể kia liền đã đông thành tượng băng. Bốn người hình băng điêu hướng chỗ ấy bay xuống, tâm lý tố chất không tốt, đồng nhiên xem xét cũng phải bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng. Mọi người mặc dù đều gặp thi thể, nhưng đến ngọn nguồn không phải cái gì sát nhân cuồng ma đối với tràng diện này vẫn là rất có khó chịu. Thế là lúc nghỉ ngơi, tao lập hạo tổ chức mọi người tại trong làng những địa phương khác đi dạo. Nói không chính xác còn sẽ có cái khác không có phát hiện quy tắc. Lục Cảnh cùng Miêu Miêu một đội, hai người hướng trong thôn mà đi. Miêu Miêu một bên vặn eo bẻ cổ, vừa nói: "Nhiệm vụ lần này thật nhảm chán a, ta còn thích trực tiếp liền làm." Động não sự tình không am hiểu. Lục Cảnh cười cười, lại nói trước ngươi nói ngươi tham gia vài chục lần phó bản có phải thật vậy hay không? Thật. Lục Cảnh nói. Chương 66, kẻ phản địch. Chương 66, kẻ phản địch. Không phải nói đùa. Miêu Miêu nhíu mày. Lục Cảnh nhử một tiếng, lại nói ngươi tại sao muốn gia nhập tổ chức? Bởi vì đẹp trai a. Lục Cảnh không chút do dự. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là bởi vì đội trưởng đi, tao lập hạo đội trưởng, không phải cái đội trưởng này, mà là trong truyền thuyết vị đội trưởng kia. Miêu Miêu dùng ngón tay chỉ phía trên, phản phất vị đội trưởng kia tồn tại ở thiên khung đồng dạng. Người gặp qua? Lục Cảnh hồ Nghi. Miêu Miêu kiêu ngạo mài nô lên hơi có chút cần cối lòng ngực. đương nhiên gặp qua, có thể là trai. Ta về sau phải lập gia đình liền gả cho dạng này người. Nha? Lục Cảnh có chút qua loa địa phụ họa. Miêu Miêu bất mãn, đã thấy Lục Cảnh cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân khẽ hở. Địa chấn nghiêm trọng như vậy, Lục Cảnh tắt lưỡi. Cố sự bối cảnh chính là một trận địa chấn đánh sập lúc đầu miếu Sơn Thần. Cho nên mới cần bọn hắn kiến tạo miếu Sơn Thần địa chấn lưu lại vết rách giống như to lớn mạng nhện, lít nhá lít nhít địa hiện đầy toàn bộ thôn. Những thứ này vết rách hoặc sâu hoặc cạn, rộng hẹp không đồng nhất, có thậm chí có thể tắc hạ một cái chân. Nhất là càng đến gần trong thôn, vết rách liền trở nên càng lúc càng lớn. Có nhiều chỗ mặt đất đã hoàn toàn vỡ ra, tạo thành rãnh sâu hoắm, để cho mat đat đa hoan toan vo ra tao thanh danh sau hoam đe cho nguoi ta khó mà vượt qua. Mà có nhiều chỗ lại chỉ là vi vi hạ xuống, nhưng cũng đủ làm cho lòng người kinh hú sợ. Những thứ này vết rách không chỉ có phá hủy thôn trang con đường cùng phòng ốc, còn khiến cho nguyên bản quen thuộc gia viên trở nên hoàn toàn thay đổi. Các thôn dân chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những thứ này vết rách, tìm kiếm an toàn con đường. Lại đi trước thình lình xuất hiện một cái quen thuộc là bài, màu đỏ đánh dấu không nên tới gần trong thôn từ đường. Lục Cảnh cùng Miêu Miêu liếc nhau, lại phát hiện một đầu chuột tắc. Đi nhìn một cái. Miêu Miêu nói, Lục Cảnh chỉ chỉ chuột tắc. Miêu Miêu nói, không đi bên trong, đi bên ngoài nhìn một cái. Lục Cảnh liền cũng không có kiên trì. Cái này nếu là đội trưởng Tào lập hạo tại, nhất định sẽ ngăn cản hai người. Hai người trẻ tuổi cùng một chỗ, luôn có thể toát ra ý tượng hay đến. Hai người rất nhanh liền tới trong thôn vị trí trong thôn có một gốc lao thụ từ đường ngay tại lao thụ vị trí không xa chỉ là từ đường trước có tốt năm top ba thôn dân đang tán gẫu lục cảnh cung miêu miêu vừa xuất hiện liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý trong đó một cái hơn 40 tuổi khuôn mặt hiền lành trung niên nhân đi tới các ngươi có chuyện gì không không có việc gì chính là tùy tiện đi dạo miêu miêu không chút nào luôn cuống cười hí hí nói các ngươi tới thời điểm không nhìn thấy cảnh cáo bài cái gì cảnh cáo bài lục cảnh giả vừa ngây ngốc trung niên nhân nói tiếp ngoại nhân không cho phép đến từ đường bên này đây là chúng ta thôn quy củ hy vọng các ngươi có thể hiểu được Trung niên nhân lúc nói chuyện trên mặt một mực treo nụ cười hiền hòa. Miêu miêu bừng tỉnh đại nộ, xin lỗi nói, thực sự không có ý tứ, chúng ta không có chú ý tới. Không sao, trong làng địa phương khác ngươi cũng có thể tùy tiện đi dạo. Lục cảnh cùng miêu miêu liền đành phải đi trở về. Lục cảnh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trung niên nhân lại ngồi trở xuống. Những người này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần ở chỗ này nói chuyện hiếm, mà càng giống là đứng gác, ở chỗ này thủ hộ từ đường. Thật kỳ quái a, lục cảnh nói. Làm sao? Nếu như là cấm kỵ lời nói, chúng ta lên núi đốn cây thời điểm, tại sao không có người nhắc nhở chúng ta? Ngược lại nơi này còn có người canh giữ ở chỗ này, sợ ta nhóm đi vào giống như. Miêu Miêu nghe lời này cũng vi vi nhữ giãn ra. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thôn trang này nhiều quái sự đi. Miêu Miêu vừa nói xong, lúc này, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Bên cạnh một cái khác nhìn cùng với nàng tuổi tác không sai biệt lắm nam nhân nói: "Nương, ngươi chậm một chút." Lục Cảnh cùng Miêu Miêu đều lộ ra một chút giật mình thần sắc tới. "Nương?" Hai người không hẹn mà cùng quay đầu. Miêu Miêu nhỏ giọng nói, hai người này nhìn càng giống là vợ chồng, có thể là cha hắn cưới sau lão bà. Lục cảnh trâm giọng nói, không có người sẽ quản tự mình mẹ kế gọi đương. Miêu miêu nhún vai, Các loại hai người sau này trở về, cùng những người khác đối một chút tin tức. Một cái khác tổ cũng phát hiện mặt khác mấy đầu quy tắc không nên tin họ Lý thôn dân. Hai người chơi đánh nước giếng đêm không phơi áo ba canh không tiếng còi. Tóc trắng không thể nổ. Cái này đạp mã đều là cái gì a? Phạm Chí Vũ cao mày nói, mỗi một cái quy tắc đều đối ứng một cái truyền thuyết. Tào lập hạo giải thích nói, cái thôn này có rất nhiều sự kiện linh dị cho nên mới sẽ có sơn thần, mới có thể để chúng ta kiến tạo miếu sơn thần còn tốt những quy tắc này đều rất không hợp thoái thường nếu không nếu là chúng ta trong lúc vô tình phát động liền không xong một cái gọi điền thu cúc nữ hài lòng vẫn còn sợ hay nói rất hiển nhiên quy tắc loại phó bản đối với bọn hắn tới nói đều tương đối lạ lẫm ai cũng không có thành thuộc xử lý phương án cũng may mắn quy tắc này loại phó bản thích hợp với tân thủ giống như là đêm không phơi áo ba canh không tiếng còi tóc trắng không thể nổ loại này quy tắc nếu như không phải quá xui xẻo người căn bản sẽ không phát động mọi người chú ý liền tốt tào lập hạo nhắc nhở một câu lại hỏi trương tùng làm miếu sơn thần tiến độ chương tùng làm thì nói dựa theo tốc độ bây giờ không đến mấy hôm lại hơi mãi dũa một chút miếu sơn thần liền có thể xây xong nghe tin tức này tất cả mọi người thợ dài một hơi cảm thấy thắng lợi sắp đến ban đêm lục cảnh đêm không thể say giấc chuyện ban ngày càng nghĩ càng kỳ quái giác quan thư sau loáng thoáng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm đêm nay gác đêm chính là miêu miêu gặp hạt tỉnh hiếu kỳ mieu mieu gap han tinh làm sao mất ngủ Ừm. ta cảm thấy rất kỳ quái chỗ nào kỳ quái miêu miêu hỏi ta muốn đi từ đường nhìn xem miêu miêu những mày ngươi đi rồi không phải chẳng qua là cảm thấy từ đường rất kỳ quái. Ta lúc ban ngày nghe được rất nhiều chuyện, cái khác quy tắc phía sau đều có truyền thuyết của mình. Chỉ có dựa vào gần từ đường đầu này rơi vào trong sương ngủ. hết lần này tới lần khác chung quanh từ đường còn trông coi thôn dân, phản phất sợ ta nhóm đi vào đồng dạng. lục cảnh đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. miêu miêu nhéo mắt lại một lần nữa trên dưới xem kỹ lấy lục cảnh. nàng ngay từ đầu cảm thấy lục cảnh chỉ là một cái không có tham dự qua phó bạn tân thủ. cần người khác dạy hắn làm cái gì, hắn mới có thể làm cái gì. có thể rất rõ ràng, nàng nghĩ sai giá hỏa này cùng tự mình giống nhau là cái chính vào tuổi dậy thì phản nghịch thiếu niên. đêm khuya, hai thân ảnh một trước một sau chạy tại yên tĩnh trong thôn trang nông thôn không giống thành thị như thế đèn đuốc sáng trưng phồn hoa náo nhiệt nơi này ban đêm luôn luôn lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng thần bí nhất là ở thời điểm này toàn bộ thôn phảng phất bị một tầng nặng nề hắc ám bao phủ để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu cô độc cùng sợ hãi trên bầu trời ngôi sao ngược lại là một cái so một cái lớn một cái so một cái sáng bước chân rơi vào trên mặt tuyết không thể tránh khỏi phát ra âm thanh toa toa toa thỉnh thoảng gió từ phía sau lưng chuyển đến liền xem như xuyên lại dày đặc áo đông đều có thể bị gió đánh xuyên qua để cho người ta nhịn không được bước nhanh hơn nhanh đến lục cảnh nói hai người đi ngang qua cảnh cáo bài bầu trời còn tung bay bông tuyết thôn trang vô luận nơi nào đều bao trùm lấy tuyết đọng chỉ có cảnh cáo bài bốn phía một mảnh bông tuyết đều không dính. tinh hồng chữ lớn cho dù là trong đêm tối cũng phá lệ dễ thấy không nên tới gần trong thôn từ đường minh sắc cảnh cáo tất cả mọi người không sợ trường sông cấm địa giờ phút này miêu miêu trong lòng nổi lên nói thầm trái với chuẩn tắc hạ tràng cao minh viễn chính là ví dụ tốt nhất Ngươi xác định cảm giác của ngươi không có sai. Miêu Miêu không yên tâm truy vấn. Không xác định. A. Miêu Miêu nói, liền thích ngươi tính cách này. Chương 67. Gia phả. Chương 67. Gia phả. Nói cho cùng ngươi vì cái gì cảm thấy từ đường sẽ có cổ quái? Miêu Miêu nói, không phải từ đường có gì đó quái lạ, mà là ta cảm thấy thôn này có gì đó quái lạ. Thôn này vốn là không bình thường. Miêu Miêu nói, không đúng. Thôn hết thệ kỳ thật lấy khác loại lo logic đến xem, nó là tại lo logic bên trong, thế nhưng là có một ít độ vật tại lo logic bên ngoài. Miêu Miêu có chút nghe không hiểu. Lục Cảnh liền đổi cái thuyết pháp, tỷ như người bị bệnh tâm thần trong mắt thế giới, nó mặc dù là hỗn loạn, tại trong mắt người khác là hoang đường. Thế nhưng là trong mắt hắn thế giới này chính là bình thường, đồng thời thế giới này tuần hoàn theo một loại nào đó có thể trước sau như một với bản thân mình lo dịp. Hai người vừa nói chuyện, một bên chạy tới từ đường bên ngoài. Lúc này từ đường đã không có người trông coi, phải đi vào thật sao? Miêu Miêu hỏi. Ừm. Lục Cảnh gật đầu, ta đi vào, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Nói gì vậy? Phải vào cùng một chỗ tiến. Miêu Miêu cũng không nguyện ý ở hậu bối trước mặt rụt rè. Ban đêm từ đường. Lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Yếu ớt ánh đến lóe ra, chập chân bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trong bóng tối bóng ma tựa hồ đang múa may, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Tiên tính bầu không khí bên trong, ngẫu nhiên truyền đến một trận rất nhỏ phong thanh, giống như là u linh nói nhỏ. Cổ lão kiến trúc tàn ra cổ xưa khí thức, trên vách tường pha tạp vết tích cùng phai màu tranh vẽ trên tường đều tăng thêm một phần quỷ dị không khí. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào từ đường nội bộ, mờ tối tia sáng khiến cho hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Phụng tổ tiên thần bài lặng lặng địa đứng sừng đó, hương hỏa lượn lờ hương vị tràn ngập trong không khí. Hỗn hợp có bụi đất khí tức, cổ lão khí cụ, cụ nát thư tịch cùng thần bí ký hiệu, đều để người liên tưởng đến qua đi tế tự nghi thức cùng thần bí tôn giáo tín ngưỡng. Miêu Miêu đem một cây ngọn nến đốt, đặt ở góc tường. "Đây là ý gì?" Lục Cảnh Hiếu kỳ hỏi thăm. Miêu Miêu giải thích nói, ánh nến biến sắc, liền chứng minh có gì đó quái lạ xuất hiện. Thông qua ánh nến biến hóa nhan sắc, còn có thể đánh giá ra nguy hiểm đẳng cấp. "Đây không phải trộm mộ tiểu thuyết tình tiết sao?" Lục Cảnh nhãn tình sáng lên. "Có điểm giống, nhưng là đạo cụ chính là cái này tác dụng, ta có thể có biện pháp nào, có thể thực dụng đạo cụ liền tốt đạo cụ." Miêu Miêu nói lục cảnh cầm trong tay đèn tin tại bốn phía soi trong từ đường nên có đồ vật đều có đường hàng hiệu biển tổ tượng song liên giường đèn thụ phòng câu đối tựa hồ không có gì kỳ quái địa phương miêu miêu nhìn thoáng qua tự mình đặt ở góc tường ảnh đến cũng không có phát sinh biến sắc đã như vậy mới kỳ quái không có kỳ quái địa phương vì cái gì không cho chúng ta tới gần từ đường lục cảnh ánh mắt rơi vào treo ở trên xà nhà một vật đó là cái gì hẳn là gia phả làm sao người biết miêu miêu hỏi trong làng gia phả bởi vì không có thư phòng cất giữ nhưng lại sợ chuột cắn cùng phòng ẩm bình thường đều sẽ đem ra phả gián tại trong nhà trên xà nhà một là biểu hiện thần thánh hai là chuột cùng thủy hỏa không dễ tiếp xúc mà dẫn đến ra phả hư hào cho nên bình thường đều sẽ đem ra phả dùng giấy dầu gói kỹ treo dán tại trong nhà trên xà nhà bình thường cũng là sẽ không dễ dàng mở ra miêu miêu người đây cũng biết khi còn bé ra ra cho ta nói qua lục cảnh lời còn chưa nói hết miêu miêu đã nhảy lên leo lên xà nhà hai ba lần cởi dây đem ra phả cầm xuống tới lục cảnh tiếp nhận ra phả lật nhịn dòng họ nơi phát ra ra phả trước mấy đời tường thuật tóm lược hướng lên kéo dài giá phả mỗi một vị tổ tiên thành viên gia tộc tư liệu cơ bản, gia đình quan hệ, sự tích cùng cống hiến các loại, dựa theo huyết thống quan hệ trình tự sắp xếp, gia phả bên trong nên có tất cả đều có. cái này gia phả bên trong làm sao chỉ có họ lý, họ trương đây này. lục cảnh phát hiện điểm mù. lúc này miêu miêu lại cầm xuống một bản gia phả, lục cảnh đưa tay tiếp nhận, lập tức liền đã nhận ra xúc cảm không giống. bản này họ trương gia phả đổi mới, ừm, mà lại càng dày, nhìn cũng càng có quy cách. miêu miêu gật đầu, cái này cũng khó trách, hiện tại trong làng đại bộ phận thôn dân đều là họ trương người, họ lý người đã rất ít đi lục cảnh lật ra bản này họ trương gia phả có cái gì dị thường sao lục cảnh lắc đầu tạm thời nhìn không ra miêu miêu quay đầu lại liếc mắt nhìn đặt ở góc tường ảnh đến cái này từ đường giống như không có vấn đề gì chuẩn tắc bên trên vì cái gì không cho chúng ta tiến đến suýt có người miêu miêu sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức thổi tắt góc tường ảnh đến hô hô đêm hôm khuya khoát gọi ta đến cái này hơn nửa đêm quỷ tải đến từ đường đâu một cái hơn 40 tuổi nam nhân cầm trong tay đèn tin tại trong từ đường bốn phía chiếu một cái cũng may hắn giờ phút này vây được mắt mở không ra Nếu không nhất định sẽ phát hiện treo ở trên xà nhà giá phà không thấy. Nam nhân ngáp liên tục, lại nhìn lướt qua, liền hướng từ đường đi ra ngoài đêm không trăng gặp cao, từ đường trước hai ngọn đỏ chốt đèn lồng phá lệ dễ thấy. Nam nhân cúi đầu đi đường, đống nhiên sững sờ. Quay người bước nhanh về tới trong đường. Không tốt. Lục Cảnh cùng Miêu Miêu đồng thời ý thức được một việc. Như thế tuyết lớn dấu chân, một đường đi tới, vết chân của mình căn bản không có cách nào thanh trử. Vốn nghĩ qua đêm nay, dấu chân sẽ bị tuyết lớn lần nữa bao trùm. Thật không nghĩ đến thời gian này còn sẽ có người đến từ đường. Nam nhân dùng đèn pin lần nữa tinh tế quét một lần, lần này cẩn thận nhìn. Lục Cảnh cùng miêu miêu ghé vào sau cái bàn mặt, ngừng thở. Hà, nam nhân cao mày, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ban ngày lưu lại? Lục Cảnh có thể trông thấy nam nhân càng ngày càng gần hai chân. Thật dây quần đông phía trên, còn phá một cái hố. Hà, Lục Cảnh nhìn chăm chăm cái kia quần đông bên trong đồ án. Louis Vũ ủy tổng, người trong thôn cũng như thế thời thượng a. Nam nhân hút trượt một chút nước núi không còn xoan suýt. Lục Cảnh cùng miêu miêu đều không hẹn mà cùng điệu thở dài một hơi. Nam nhân đóng lại từ đường cái kia phía nặng nghề đại môn, trên cửa vòng đồng phát ra thanh thúy tiếng va đập Hai tay của hắn nhét vào trong tay áo hơi cúi đầu cong lên phần lưng tựa như một chương vốn lựa cung hắn chậm rãi một bước một cái dấu chân địa đi trở về dưới chân đất tuyết phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm giống như là đại địa thợ dại ừng nam nhân đột nhiên kịp phản ứng không đúng từ đường bên trong ra phả tại sao không có trông thấy trách không được luôn luôn cảm thấy thiếu một chút thứ gì nam nhân ba bước hóa thành hai bước lần nữa nhanh chóng trở về chạy tới cạch cạch cách. nam nhân lại đống nhiên mở cửa lớn ra lại một lần nữa trở về đèn tin qua trên xà nhà treo ra phả thình lình là ở chỗ này sợ bóng sợ gió một trận nam nhân dùng lực gãi đầu một cái cho là mình suy nghĩ nhiều miệng bên trong hùng hùng hồ hồ đêm hôm khuya khoác cũng không khiến người ta yên tĩnh các loại nam nhân rời đi sau ghé vào trên xả nhà miêu miêu vớt một cái trên đầu bởi vì khẩn trương mà chạy xuống mồ hôi còn kém vài giây đồng hồ công phu suýt nữa bị phát hiện lục cảnh cung tử trong bóng tối đi tới lại đợi một hồi xác định không còn động tính hai người liền lại cẩn thận cẩn thận địa xem xét xác định cái gì cũng không có về sau lúc này mới đường cũ trở về chương 68 vấn đề chương sáu vấn đề ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hai thân ảnh một trước một sau đi vào phòng đội trưởng Tào lập hạo cùng hầu tử tại trong một phòng khác lục cảnh cùng miêu miêu sợ đem hai người đánh thức cho nên tại hành lang bên trong dọn dẹp trên thân nhiễm tuyết miêu miêu phun ra hà hơi thanh em run lên hiển nhiên là bị đông cứng xem ra chúng ta một chuyến tay không không hề phát hiện thứ gì vừa vặn tương phản ta lại cảm thấy chúng ta đi đúng rồi nói thế nào chúng ta đi từ đường nhưng mà cái gì đều không có phát hiện lúc này mới kỳ quái miêu miêu là người thông minh một điểm liên thông nhưng là trên quy tắc rõ ràng nói qua không nên tới gần từ đường lục cảnh gật đầu Nói không chính xác chính là hai ta may mắn chứ sao." Miêu Miêu nói. Lục Cảnh nói, "Ta cũng không nói lên được, chính là cảm thấy rất là lạ. Nhưng lạ lạ lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Lạ lạ ở chỗ nào? Từ đường lạ lạ. Có thể từ đường lạ lạ ở chỗ nào, Lục Cảnh từ đầu đến cuối không có bắt lấy cái kia mấu chốt điểm. Nếu như nói quy tắc chính là thiết luật, không thể trái phản. Nhưng bây giờ có thể khẳng định, trong đó một đầu quy tắc có vấn đề. Cố ý không cho bọn hắn đi từ đường. Có thể từ đường bên trong ẩn giấu đi cái gì đâu? Hai quyền ra phả. Lục Cảnh nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, hất lên quần áo trương tùng làm hất lên quần áo đi tới có chuyện gì sao miêu miêu nói không phải ta vừa rồi đi nhà xí thời điểm trông thấy các ngươi từ bên ngoài trở về xảy ra chuyện gì trương tùng làm vừa nói một bên nhẹ nhàng hò khan hai tiếng lục cảnh thân sắc tự nhiên nói ra không có chuyện gì đi ra ngoài một chuyến nhà trương tùng làm liền cũng không hỏi thêm nữa miêu miêu lục cảnh lướt nhau được rồi đi ngủ sớm một chút đi ngày mai còn muốn làm việc đâu sau đó thời gian đám người tiếp tục xây thần miếu không thể không nói trương tùng làm thật không hổ là ngành kiến trúc cao tài sinh dưới sự chỉ huy của hắn rất nhanh thần miếu liền kiến tạo ra dáng, cho dù là kinh lịch hỏa hoạn, cũng so sớm định ra kỳ hạn công trình còn phải sớm hơn bên trên hơn 10 ngày. Miếu sơn thần xây xong, không chỉ có xây xong, các thôn dân còn hết sức hài lòng, chỉ chờ đêm sơn thần đem đến miếu sơn thần hết thề liền đều kết thúc. Tất cả mọi người trong lòng tảng đá lớn đều rơi xuống. Tại đêm sơn thần từ cũ miếu sơn thần chuyển đến mới miếu sơn thần trước một đêm, toàn bộ thôn trang đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong không khí. Các thôn dân ngao nhau hành động, chuẩn bị nên đón cái này một trọng yếu thời khắc đến. Các thôn dân mổ heo làm thịt dê, nấu nướng mỹ thực, chuẩn bị rượu ngon. Man đêm buông xuống. Trong thôn trang đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Các thôn dân ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, hoàn thành tiểu ngư quanh quần ở trong trời đêm. Mọi người một bên thưởng thức mỹ vị đồ ăn, một bên giảng thuật liên quan tới sơn thần truyền thuyết cùng cố sự. Mà xem như kiến tạo miếu sơn thần Đông đảo công thần, lục cảnh một đoàn người thật sâu cảm nhận được các thôn dân nhiệt tình. Lại có nhiều như vậy thôn dân. Lục Cảnh nhìn lướt qua. Ngày bình thường những thôn dân này, trên cơ bản đều không thể nào đi ra ngoài. Có rất ít gặp thôn dân, như thế đầy đủ hết thời điểm đoán chừng là người của toàn thôn đều tới. Đến, uống rượu uống rượu. Phạm trí Vũ ôm táo lập hạ bà bay, hắn đã uống nhiều rượu phạm trí vũ bởi vì cớ, khí duyên cớ vừa mới bắt đầu thời điểm cùng không phải giác tỉnh giả bốn người náo động lên rất nhiều không thoải mái bất quá gia hỏa này là cái tùy tiện tính cách ở chung xuống tới phát hiện hắn kỳ thật không có gì ý đồ xấu làm đi chúc mừng chúng ta gặp nhau tào lập hạo cười dơ ly rượu lên phạm chi vũ nói lao tử lần thứ nhất kinh lịch thời gian dài như vậy phó bản nói thật còn có chút không đo ta mỗi ngày nông ra đồ ăn ăn tiểu phong cảnh nhìn xem không thể so với ở bên ngoài lo lắng hại hùng mạnh cách đó không xa truyền đến các thôn dân tiếng hoan hô đúng lúc này đột nhiên truyền đến một trận vui sướng tiếng cười cùng tiếng âm nhạc lục cảnh theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai like là trong đội ngũ một cái gọi lưu dính tuổi trẻ nữ hải hướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt hương phấn địa khiêu vũ các thôn dân cái nào từng gặp cảnh tượng như vậy nhao nhao mở to hai mắt nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không tự chủ được đi theo tiết tấu vỗ tay bảo hay bàn tay đánh ra tiếng vang như sấm bên hai toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt bầu không khí đạt đến trước nay chưa từng có cao trào phạm trí vũ ngay tại hô hào chết đều muốn yêu không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái những người còn lại cũng đi theo hắt lên một điểm điệu đều không có toàn bằng lấy giọng lớn hiện tại xem ra cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì đó không hay. Tào Lập Hạo đứng ở lục cảnh bên người, có thể là đa tâm đi. Tư vừa rồi tụ hội bắt đầu, lục cảnh liền không nói một lời nhìn xem đây hết thảy. Miêu Miêu đã nói cho đội trưởng Tào Lập Hạo nàng cùng lục cảnh sự tình. Tào Lập Hạo cảm thấy lục cảnh có thể là bởi vì chính mình phán đoán, không có đạt được nghiệm chứng, trong lòng cảm thấy thất lạc cùng thất bại. Thế là đi tới chi kỷ địa an ủi. Vô sự phát sinh tốt nhất, bất quá nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hán vô vô lục cảnh bả vai. Thế giới phó bản vốn là kỳ quái quái. Nói không chính xác chuẩn tắc bởi vì một ít nguyên nhân, mà không có bị phát động, hay là chưa đầy chân một loại nào đó điều kiện. Lục Cảnh lại không để ý tới sự an ủi của nàng, mà là nói ra: "Ngươi nhìn, vừa rồi nam nhân kia quản nữ nhân kia gọi nữ Nhi." Tao Lập hạo thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Nam nhân nhìn không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, hẳn là sẽ không vượt qua 35. Còn nữ kia người đại khái tại hơn 20 tuổi. Cái này, thế nào? Tuổi tác trinh lệch thoạt nhìn là không phải có chút ít. Lục Cảnh nói, còn có cái kia nhìn hơn 50 tuổi người, bị hơn 30 tuổi người hô ra ra. Kia đối thoại nhìn như là vợ chồng năm nữ, nhưng thật ra là mẹ con. Còn có cái kia 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có một đôi nhìn cũng là hơn 20 tuổi nhí nữ. Lục Cảnh từng cái vây tới. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn tại quan sát đến đáng người. Tao lập Hạo Long mày cũng không khỏi đến nhữ lại. Cái này đã không thể dùng nhìn trông có vẻ già, hoặc là hiện tuổi trẻ nói còn nghe được. Cái này, ngươi là có ý gì? Lục Cảnh nói, bọn hắn đều họ Trương, rất kỳ quái đi, mấy ngày nay ta đi tìm mấy cái họ Lý thôn dân, tuổi của bọn hắn liền rất bình thường. Người kia gọi mở lỗ lực, ra phả bên trên nhớ kỹ, hắn hẳn là có 46 tuổi. Tào Lập Hạo những mày, thế nhưng là hắn nhìn mới không đến 36. Lục Cảnh gật đầu, nói tiếp: "Người kia gọi Trương Tôn Biển, gia phả bên trên nhớ kỹ hắn hẳn là có 52 tuổi, có thể ngươi nhìn hắn chỗ nào giống như là 52 tuổi? Còn có cái kia Trương Nhất Một, ngươi biết nàng năm nay bao nhiêu tuổi sao? Nàng hẳn là 20 tuổi, thế nhưng là nàng xem ra đã sớm vượt qua 30 tuổi." Tào Lập Hạo mặt trầm như nước. Lục Cảnh trầm giọng nói: "Gia phả là giả, mà lại vẹn vẹn họ Trương gia phả là giả, họ Lý gia phả ngược lại là bình thường, không cảm thấy kỳ quái sao? Trên quy tắc không cho chúng ta tin tưởng họ Lý thôn dân." có thể những thứ này họ trường thôn dân lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. lục cảnh cùng tào lập hạo đứng tại trong hát gám, cách đó không xa đám người vây quanh đống lửa, vừa múa vừa hát. trước mặt hát gám vang phất chia cắt âm dương. có lẽ, có lẽ đây là thế rồi phó bản kỳ quái chỗ đi. tào lập hạo nhún vai, không đúng, không đúng. lục cảnh thật sâu thở ra một hơi, những thứ này họ trương thôn dân, căn bản không phải nơi này thôn dân. cái gì? tào lập hạo kinh ngạc nhìn về phía lục cảnh, bọn hắn không phải thôn dân, bọn hắn giống như chúng ta, là vượt qua người chơi. lục cảnh nói từng chữ từng câu, bốn canh cung tao lap hao đung tai trong hat cám. cach đo khong xa đam nguoi vay quanh đong lua vua mua vua hat truoc mat hat cám phang phat chia cat am duong co le co le đay la the giới pho ban ky quai cho đi tao lap hao nhun vai khong đung khong đung luc canh that sau tho ra mot hoi nhung thu nay ho truong thon dan can ban khong phai noi nay thon dan cai gi tao lap hao kinh ngac nhin ve phia luc canh bon han khong phai thon dan bon han giong nhu chung ta la vuot qua nguoi choi luc canh noi tung chu tung cau bon canh cái này phó bản hơi dài, bất quá cũng sắp kết thúc rồi. cảm tạ mọi người thích. chương 69. ngủ say tại hồng liên hỏa viêm bên trên hắc ám chi long. chương 69. ngủ say tại hồng liên hỏa viêm bên trên hắc ám chi long. bọn hắn không phải thôn dân, bọn hắn giống như chúng ta, là vượt qua người chơi. lục cảnh nói từng chữ từng câu. tao lập hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. bọn hắn vượt quan thất bại, bị vây ở nơi này, trở thành nơi này thôn dân. bị xoắn cãi ký ức, cho nên ra phả là mới. căn bản không phải chúng ta tưởng tượng như thế, bị họ trương thôn dân đổi mới. cho nên tuổi của bọn hắn cùng tướng mạo đều không phù hợp trọng yếu nhất chính là bọn hắn quan hệ đều là hỗn loạn đây cũng là vì cái gì một cái hơn hai mươi tuổi người sẽ quản một cái ba mươi tuổi người hôm mẹ cho nên mới sẽ có nhiều như vậy không bình thường mà họ lý thôn dân mới là nguyên bản trong làng thôn dân lục mot cai hon 20 tuoi nguoi se quan mot cai 30 hơi vậy thì thế nào đâu tào lập hạ hỏi coi như họ trương thôn dân là kẻ ngoại lai có thể lại có thể chứng minh cái gì bọn hắn vượt quan thất bại bị vĩnh viễn lưu tại nơi này trở thành nơi này thôn dân lục cảnh trầm ngâm một lát mấu chốt của vấn đề là vì cái gì vì cái gì những người thất bại này lại trợ giúp chúng ta kiến tạo thần miếu Họ Lý thôn dân lại vì cái gì muốn phá hư thần miếu quy tắc không còn là thiết luật chúng ta xông nhập từ đường nhưng không có gặp phải quái sự lại phát hiện hai quyển gia phả từ đó biết họ trương thôn dân không phải trong làng dân bản địa quy tắc lại để cho chúng ta không nên tin họ Lý thôn dân nhưng bây giờ có vấn đề ngược lại là những thứ này vượt qua thất bại mà bị thanh trừ ký ức trở thành khu nhà mới dân người kia có phải hay không có thể hay không Tào Lập Hạo yết hầu giật giật cũng ý thức được một loại đáng sợ khả năng có thể hay không ngay cả để chúng ta kiến tạo thần miếu điều quy tắc này cũng là giả lục cảnh khuôn mặt nghiêm trọng Tào Lập Hạo thân thể vi vi cứng đờ nếu như từ vừa mới bắt đầu đây đều là giả như vậy cái gì là thật bọn hắn làm hết thảy chẳng phải là không có bất cứ ý nghĩa gì ngươi tạo lập hạo trầm tư một hồi có thể đây đều là suy đoán của ngươi a lục cảnh gật đầu không sai chính là bởi vì là suy đoán cho nên ta chỉ nói với ngươi cho đến tận này hết thảy đều là lục cảnh suy đoán hắn cũng không có cách nào có thể sử dụng lý do này thuyết phục đồng bạn không còn tiếp tục kiến tạo thần miếu huống hồ bây giờ thần miếu đã làm xong đương nhiên lục cảnh chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối sớm biết liền không đến an ủi ngươi tốt tạo lập hạo đống nhiên thở dài một hơi Lục Cảnh như mày, tao lập hạo giải thích nói, tại đêm nay ngoại trừ thượng Tiên, ai cũng sẽ không biết suy đoán của ngươi là thật là giả. Nếu như ngươi là đúng, như vậy kết quả của chúng ta khẳng định sẽ rất thảm. Nhưng nếu quả như thật nghe ngươi, hiện tại hủy thần miếu đến lúc đó, suy đoán của ngươi là sai, chúng ta vẫn sẽ rất thảm. Cho nên, ta càng hy vọng ngươi tại xuất ra mạnh hữu lực chứng cứ trước đó, ta cái gì cũng không biết. Giang này liền có thể khoái hoạt vượt qua có thể là ta khang đinh se rat tham nhung neu qua nhu that nghe nguoi hien tai huy than mieu đen luc đo suy đoan cua nguoi la sai chung ta van se rat tham cho nen ta cang hy vong nguoi tai xuat ra manh huu luc chung cu truoc đo ta cai gi cung khong biet dang nay lien co the khoai hoat vuot qua co the la ta nhan sinh sau cùng một buổi tối, mà không phải giống bây giờ, lo lắng hãi hùng. Lục Cảnh cười, tao lập hạo cho mình đốt một điếu thuốc, lại đưa cho Lục Cảnh một cây. Ngươi thích đánh bạc sao? Lục Cảnh dương mắt, vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Tao lập hạ ung dung nói, dân cờ bạc sở dĩ thích đánh bạc, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đang đánh cược bên trong tìm kiếm kích thích cùng khoái cảm đánh bạc mang tới thắng lợi cùng thua trận chờ mong đều sẽ kích phát thần kinh người, dạng này liền sẽ sinh ra bẩm sinh hormone. Bởi vậy, đám con bạc khát vọng loại này hormone thay thế đến mang đến bền bỉ cảm giác. Còn có một loại thuyết pháp là, đánh bạc là cô độc cùng mê vài người tị nạn sở. Bình thường, dân cờ bạc không có người rất tốt tế quan hệ, bởi vì bọn họ quen thuộc khiến cho bọn hắn quá độ chú ý cuộc sống của mình. Đánh bạc cũng có thể là một loại trốn tránh hiện thực lựa chọn nói, tào lập hạo dừng một chút, nhìn về phía lục cảnh, như vậy ngươi là loại kia, dân cơ bạc. lục cảnh cười cười, hắn nhìn qua xa xa đền nước, ánh mắt dần dần trở nên cứng cỏi, ta bị cười một tiếng, dân cơ bạc. không, người luôn luôn bị nhất định nhận biết trói buộc mà sống, đây là hiện thực. mà loại này nhận biết bản thân lại là mập mờ không rõ đồ vật, hiện thực có lẽ chỉ là kính hoa thủy nguyệt. trên thế giới này bất lợi tình trạng, đều là do ở người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành. mà ta vừa vặn là có năng lực nhất cái kia, thật có lỗi ta khả năng nói nhiều rồi, ta chính là dạng này người, bề ngoài nhìn phóng đẳng không bị trói buộc. Kỳ thật nội tâm đã nắm trong tay hết thảy, Tào Lâm Hạo, phân vân, hắn hiện tại có chút hoài nghi lục cảnh có phải hay không được một loại nào đó tinh thần tập bệnh. Đêm khuya sung sướng khí tức còn chưa tiêu tán, mùi thơm lưu lại giữa không trung, lạnh thấu xương Hàn Phong cùng Đông Tuyết bay tán loạn ở buổi tối hôm ấy lặng yên rời đi, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại. Không khí rét lạnh trở nên lưu hòa, gió cũng không còn gào thét, Đông Tuyết cũng đình chỉ bay xuống. Trong màn đêm, hoàn toàn yên tĩnh bao phủ đại địa, chỉ có ánh sao yếu ớt lấp lóe ở chân trời, không có phong thanh cùng tuyết âm thanh, thế giới phản phất lâm vào ngủ say, hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy cùng bình thản. Loại này đột nhiên yên tĩnh để cho người ta cảm thấy một loại dị dạng ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Thần Miếu trước, hai cái thôn dân ngã trên mặt đất, rượu rơi là tạ trên đất, từ Thần Miếu bốn phía chậm rãi chảy xuống. Lục Cảnh mang theo chai rượu, vậy không có, liền một lần nữa đổi một cái, thẳng đến cảm thấy đầy đủ, hắn mới dừng lại tay, mà trong tay của hắn thình lình xuất hiện một con cái bật lửa. Lục Cảnh đứng tại Thần Miếu trước, Tào lập hạo sai, Lục Cảnh không phải dân cơ bạc, hắn là tiên điên, một cái căn bản không quan tâm quyết định của mình có thể hay không hại chết từ mình, hại chết những người khác tiên điên. Giờ phút này lục cảnh trong mắt phản chiếu lấy không phải miếu sân thần mà là điên cuồng Làm ngươi không xác định một chuyện nào đó thời điểm không nên đem vận mệnh của mình giao cho người khác tại không phát sinh trước đó ai cũng không biết cái gì là chính xác thực cái gì là sai lầm đã đều là lựa chọn cái kia dứt khoát liền giao cho mình tà tức thế giới Phúc. ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên ra đúng lúc này một cái tay bỗng nhiên ấn xuống lục cảnh tay người tinh khiết dân cờ bạc Tào lập hạo thanh âm vang lên cứ như vậy vững tin chính mình suy đoán muốn đem vận mệnh quyền lựa chọn giao cho trên tay mình lục cảnh bình tĩnh nói nhưng bây giờ đây không chỉ một mình ngươi mệnh, còn có chúng ta mấy người mệnh, ngươi nếu là có sai, tất cả mọi người đến đi theo chết. Tào Lập Hạo thần sắc nghiêm túc. Hắn vừa nói, một bên đưa tay đoạt lấy cái bật lửa. Lục Cảnh thở dài một hơi, tựa hồ là thỏa hiệp. Tào Lập Hạo đang chuẩn bị lại nói một chút cái gì. Ai biết một giây sau, Lục Cảnh bỗng nhiên cho hắn một quyền. Tào Lập Hạo cả người hướng về sau bay đi. Lục Cảnh thì tiếp nhận cái bật lửa, xuất hiện ở Miếu Sơn Thần trước. Ngủ say tại Hồng Liên hỏa viên bên trên Hắc Ám Chi Long a, mời dùng ngải gào thét, đem địch nhân của ta thiêu hủy đi. Tào Lập Hạo biến sắc. Hắn giờ phút này mới xem như thật sự hiểu. Cái này lục cảnh là cái đại sắt bút, chương 70, hỗn loạn. Chương 70, hỗn loạn. Lục cảnh một lần nữa cho cái bật lửa đốt đuốc lên đưa tay, phanh. Một giây sau, lục cảnh tay liền bị tạc mỡ một đường vết rách. Bật lửa rơi vào trên mặt tuyết, lúc này liền dập tắt hỏa diễm. Nơi xa, một đạo cầm súng thân ảnh xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Đúng là Trương Tùng Lâm. Giờ phút này, Trương Tùng Lâm cầm trong tay một cây súng lục, nhắm ngay lục cảnh. Miếu Sơn thần bên trên tại sao có thể có rượu đâu, ngươi là nội ứng. Muốn hại chết mọi người. Không phải. Ngươi trước đừng kích động, nghe ta cùng ngươi chậm rãi giải, giải thích. Tào Lập Hạo đi tới, nói đến, lục cảnh cũng là thật thảm, người cũng đừng động. Trương Tùng làm lại đem họng súng nhắm ngay Tào Lập Hạo, Trương nghiệp súng pháo tay ô ô ô. Đúng lúc này, tiếng kèn từ đằng xa vang lên, trầm thấp mà kéo dài, như là cự long gào thét. Theo tiếng kèn vang lên, một cỗ cường đại lực lượng tựa hồ từ phương xa chuyển đến, rung động đại địa cùng bầu trời. Tào Lập Hạo nhìn về phía nơi xa, cái này, thanh âm gì? Là tượng thần. Lục cảnh kịp phản ứng, bọn hắn muốn đem tượng thần đem đến Miếu Sơn Thần, không phải ngày mai, mà là đêm nay, lại không đốt liền đến đã không kịp. Tiếng súng cùng tiếng kèn đem đang ngủ say Phạm Chí đạt bọn người đánh thức. Lập tức, bọn hắn cuống quít điệu mặc xong quần áo, trước tiên chạy tới thần miếu chỗ. Chỉ là nhìn trước mắt cái trang diện này, tất cả mọi người không nghĩ ra. Bọn hắn muốn phóng hỏa đốt đi thần miếu. Trương Tùng làm mở miệng trước. Cái gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía lục cảnh cùng Tào Lập Hạo. Tào Lập Hạo chợt cảm thấy nhức đầu. Phạm Chí Vũ nhìn thoáng qua trên đất bật lửa, lại đi qua, lập tức liền người được miếu sơn thần bên trên mùi rượu nồng nặc. Rượu thuận mặt đất chảy xuôi. Các ngươi đi rồi. Phạm Chí Vũ cả giận nói. "Cỏ, các ngươi muốn làm gì?" Tào Lập Hạo minh bạch. Giờ phút này là căn bản giải thích không rõ. Những người này cũng sẽ không tin Lục Cảnh nói cái gì trong lạng điểm đáng ngờ. Nói họ Trương thôn dân đều giống như bọn hắn là vượt quan thất bại người, ở chỗ này mất phương hướng thần trí. Nói kiến tạo Miếu Sơn thần quy tắc có thể là giả. Thậm chí liền ngay cả Tào Lập Hạo chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Tào Lập Hạo sốt ruột địa hô, "Lục Cảnh, ngươi không phải rất có thể nói nha." Cùng bọn hắn giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Lục Cảnh khẩu khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Trước tiên đem bọn hắn chói lại lại nói. Phạm Chí Đạt vén tay háo lên, "Không thể để cho bọn hắn mang theo chúng ta cùng chết." Mấy người khác nghe Phạm Trí đặt lời nói, liền muốn đi ra phía trước, chuẩn bị khống chế lại lục cảnh. Liền ngay cả Miêu Miêu cùng Hầu Tử đều là một mặt không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đội trưởng Tào Lập Hạo. Không rõ vì cái gì, bỗng nhiên liền đốt thượng thần miếu rồi. "Đội trưởng, Tào Lập Hạo giờ phút này trong lòng vạn mã buôn đằng đường đạp mã hỏi ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại người mới lá gan là thật to lớn a." Lục Cảnh thân hình nhảy lên, vượt qua mấy bước khoảng cách đi tới Trương Tùng Lạm trước mắt, một cước rơi vào cái cằm của hắn bên trên. Trương Tùng Lạm tại chỗ ngã trên mặt đất, ngay cả cái âm thanh đều không có. Lục Cảnh bị tay gõ bạo chết bàn tay đã phục hồi như cũ, một tay tiếp nhận trên tay đối phương rơi xuống súng ngắn, động tác tiêu sái lưu loát. Phạm Chí Vũ phản ứng cũng không chậm, tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt nhìn rõ đến Lục Cảnh tiểu động tác. Chạy như bay, ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt liền vọt tới Lục Cảnh trước mặt. Lúc này Lục Cảnh còn không có đứng vững góc chân, chính là tiến công thời cơ tốt. Hắn không chút lưu tình sử xuất một cái thấp đáng ngang, tựa như tia chớp tấn mãnh, mang theo tiếng gió bé nhọn, hung hăng hướng phía Lục Cảnh quét tới. Lục Cảnh nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền xảo diệu né tránh một cái này. Phạm Chí Vũ cũng không có vì vậy mà từ bỏ, chỉ gặp hắn hai tay vu lên. Trống giống gọi ra một trương to lớn tấm chắn, không chút do dự hướng về Lục Cảnh dùng sức ép đi. Lục Cảnh nâng tay phải lên, một cỗ thần bí vật chất màu đen từ trên cánh tay của hắn lan tràn ra, trong nháy mắt đem nó hóa thành một thanh cứng rắn vô cùng truy, phản phất cho truy phụ thêm một tầng khôi giáp dày của nặng nghề. Lục Cảnh dùng hết lực khí toàn thân, đem truy hung hăng hướng Phạm Chí đạt đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bành. Chú ý vừa tiếp xúc với tấm chắn, màu đen vật chất cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền bao khỏa toàn bộ tấm chắn. Lục Cảnh dùng sức kéo một cái, Phạm Chí vũ chỉ cảm thấy tấm chắn trong tay không bị không chế. Song Vương kéo một phát kéo một cái rõ ràng lục cảnh khí lực càng chiếm một bậc. lúc này một thân ảnh đống nhiên đánh tới, trong đội ngũ một cái hoàng mao đống nhiên gìm chặt lục cảnh eo. lục cảnh lúc này liền là hai khuỷu tay xuống dưới, người kia kêu, kêu thảm hai tiếng, mau tới hỗ trợ a. lục cảnh nội điên, hắn biến thành quái vật. lời nói này tuyệt không giả, bị vật chất màu đen bao khỏa lục cảnh cũng không tựa như là một cái quái vật. lục cảnh cũng không có dành nhiều cung bọn hắn cung khong co rảnh nhieu thích, đem ôm lấy tự mình người kia quăng bay ra đi. ngao ngao, nương theo lấy một trận tê minh thanh, chỉ gặp phạm chí vũ chân đạp một thất toàn thân đỏ chét chiến mã, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nhanh như điện chấp hướng chạm đất cảnh trùng sát đi qua trong tay hắn nắm thật chặt một thanh khổng lồ mà sắc bén chính phủ lóe ra hàn quang chức nghiệp kỵ sĩ toa kỵ tổn thương tăng thêm 20%. lực phòng ngự tăng thêm 30%. có được ngoại định mức sinh mệnh đội trưởng nên giúp ai a hậu từ hô to tạo lập hạ khỏe miệng vi vi run dậy ngươi hỏi ta ta hỏi ai a lục cảnh giá hỏa này có phải hay không chúng ta nói không chính xác lão hoàng ngươi không phải có cái kia có thể thanh trừ tà ma dược thủy sao ta cái kia dược thủy cũng không tiện nghi nói bây giờ còn đang hồ cái này sao đúng lúc này đông nhiên có người kêu to miêu miêu đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy miêu miêu không biết khi nào đã nhặt lên cái bật lửa lập tức dứt khoát quyết nhiên đem cái bật lửa ném tới ngoa tạo hoàng mao kêu to ngọn lửa lập tức liền đốt lên liệt cựu lập tức một đường lan tràn nhanh dập lửa hoàng mao gấp giống to nhưng mà chữ hỏa vừa phun ra miệng mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới ngọn lửa bỗng nhiên diệt nó đã không có bị gió thổi diệt cũng không có bởi vì cái khác rõ ràng nguyên nhân mà dập tắt cái kia nguyên bản cháy hừng hực sắp dẫn phát một trận thai nạn đại hỏa cứ như vậy không giải thích được dập tắt phản phất có một loại lực lượng thần bí lạng yên giáng lâm đem cố này thế lựa chấn áp xuống dưới. miêu miêu không lo được giật mình vội vàng từ trong túi lại móc ra một cái cái bật lửa lại đem tới lần này vẫn như cũng là như thế lựa lập tức liền xung lên nhưng mà lại tại trong nháy mắt dập tắt miêu miêu trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này sẽ không thật con mẹ nó có sơn thần a tám môn phanh ngay tại nàng còn muốn nếm thử thời điểm hoàng bao đã lao đến trong tay dao găm xuyên thẳng hướng miêu miêu trái tim hoàng bao phát động kỹ năng ánh trăng giá chỉ, tốc độ cực nhanh Các loại miêu miêu kịp phản ứng đã tới đã không kịp. Đi cho đi. Pháp thử. Trong bầu trời đêm, một thanh siêu thép hành không mà đến, quán xuyên hoàng mao lồng lực, trực tiếp đem hắn xin thep vào trên mặt đất. Hoàng bao long luc truc tiep đem han cam vao tren mat đat hoang bao mieng phun máu tươi, trừng trong mắt. A. Chương 71. Thỉnh thận. Chương 71, Thỉnh thận. Tất cả mọi người bị một màn này hù dọa. Hoàng mao trong miệng đống nhiên phun ra một cỗ máu tươi, như suối phun giống như vậy ra mà ra, nhuộm đỏ trước người hắn mặt đất. Trôi này băng lãnh mà sắc bén xiên thép vô tình xuyên thấu bộ ngực của hắn cùng phổi, thật sâu đâm vào trong thân thể hắn hoàng mao có thể cảm giác được sinh mệnh của mình chi lực ngay tại cấp tốc trôi qua phản phất bị một con bàn tay vô hình chăm chú bốc chặt sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng thương khổ cứu cứu ta hoàng mao đồng bạn đang muốn chạy tới cẩn thận nhưng mà đã tới đã không kịp lúc này bắn tới không phải xin thép mà là một thanh lưới bứa a a a có người phát ra kêu sợ hãi nặng nghề dịu mang theo tiếng gió vun vút một kích này trực tiếp chém vào hoàng mao bên trong sân sọ mà tại cách đó không xa càng nhiều chí mạng vũ khí như mưa rơi bay tới bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung mang theo đoạn mệnh uy hiếp các thôn dân dần dần xuống lại tới thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm lộ ra phá lệ âm trầm lúc này trong mắt bọn họ đã mất đi ngày xưa hào quang thay vào đó là một loại lãnh khốc cùng quyết tuyệt mỗi người trong tay đều cầm nhiều loại vũ khí chiến sĩ pháp thuật thợ săn thích khách bọn hắn không còn nguy trang các thôn dân tựa như một đám gà dịu nhìn chằm chằm một con bất lực cứu non thảm trạng kinh đến đám người bọn hắn đang tránh né vũ khí đồng thời hoảng sợ nhìn qua hướng bọn hắn xông tới thôn dân uy không phải chúng ta là hắn là hắn muốn đốt đi thần miếu chúng ta là đến ngăn cản bọn hắn cùng chúng ta không có quan hệ một đoàn người bên trong một cái đầu đinh nam chạm ra lớn tiếng hô một bên hô một bên chỉ vào cách đó không xa lục cảnh là hai người bọn hắn không có quan hệ gì với chúng ta trả lời hắn là trong bóng tối một chi tết gi voi chung ta tra loi han la trong bong toi mot chi ten no theo âm thanh xé gió lên đầu đinh nam đầu trong nháy mắt nổ tùng máu tươi cùng óc văng khắp nơi phản phất một đoá nở rộ huyết hoa nở rộ trên không trung huyết tinh mà rung động đầu bị đánh nổ một khắp này thời gian tựa hồ dừng lại một chút hết thể trung quanh đều trở nên an tính lại sau đó đầu đinh nam thân thể vô lực ngã xuống ngã trên mặt đất Máu tươi từ đầu của hắn chảy ra đến nhuộm đỏ mặt đất. Giết. Theo một tiếng trầm thấp mệnh lệnh, các thôn dân như là một đám bị dã thú bị chọc giận, phát ra trận trận gầm thét, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, hướng mục tiêu phát khởi mãnh liệt công kích. Bước tiến của bọn hắn kiên định hữu lực, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng, phản phát muốn đem hết thể ngăn cản bọn hắn người đều nghiền nát điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Những thôn dân này điên rồi. Chạy mau a Có người hô to, lục cảnh hô, đi thần miếu, hiện tại chạy cùng chờ chết không có gì khác biệt. Một khi bọn hắn rời đi miếu sơn thần, thần miếu chờ lấy bọn hắn đem tượng thần đem đến trong sơn thần miếu dưới mắt vào miếu mới là lựa chọn tốt nhất một đoàn người như ong vỡ tổ tựa như vọt vào thần miếu liền ngay cả bị cắm xin thép hoàng bao đều ra sức địa hướng thần miếu phương hướng chạy phản phất miếu sơn thần chính là sinh lộ đồng dạng thế nhưng là đi chưa được mấy bước hoàng bao liền ngã trên mặt đất mau cứu hoàng bao my mắt nặng nghe giống như là treo tạ tay còn sót lại đám người chạy vào miếu sơn thần giữ cửa chắn các thôn dân lần lượt xuống tới ngươi bây giờ hài lòng đi có sát mặt người trắng bệnh như tờ giấy phẫn hận chừng mắt lục cảnh hiện tại chúng ta đều phải chết ngươi hài lòng đi co xac mat nguoi trang benh nhu to giay phan han trung mat luc canh hien tai chung ta đeu phai chet nguoi hai long đi han thay không hề nghi ngờ là lục cảnh phá hư miêu sân thần các thôn dân mới có thể dạng này không có đầu góc ngươi liền đem miệng nằm lên ra ngoài ý định gọi hàng người đúng là phạm trí vũ những thôn dân này rõ ràng không phải là bởi vì bọn hắn muốn phá hư thần miếu mà phát điên tin tức không có khả năng đạt được nhanh như vậy hơn nữa còn lập tức tới nhiều người như vậy rất hiển nhiên những thôn dân này đêm nay mục tiêu chính là muốn giết chết bọn hắn chẳng lẽ lại thật làm cho lục cảnh cho đoán đúng phạm trí vũ nhìn về phía lục cảnh bây giờ nên làm gì ngươi ngược lại là nghĩ cái chiều a miêu miêu giận đôi trước ngươi đi làm cái gì trước đó ai con mẹ nó có thể đoán được lại nói hiện tại là so đo những thứ này thời điểm sau đều nhanh cùng một chỗ cách nhi cái rắm phạm trí vũ hô tào lập hạ nói hiện tại đốt thần miếu còn kịp đúng đúng hòa hỏa phạm trí vũ từ trong túi lấy ra một cái cái bật lửa may mắn hắn có hút thuốc thói quen tốt chỉ là hắn thử mấy lần lại đều điểm không đến cái này tràn đầy đầu gỗ thần miếu đạp mã tranh thủ thời gian đến giúp đỡ a phạm trí vũ đều nhanh gấp khóc thần miếu bên ngoài thôn dân càng tụ càng nhiều bọn hắn tựa như là con dối đồng dạng cũng không nhúc ních liền như vậy đứng tại thần con roi đong dang cung khong nhuc lien nhu vay đung ngoài Theo nơi xa chuyển đến trận trận tiếng chiến chống, thân mang thịnh trang các thôn dân chậm rãi đi tới, trong tay bọn họ cơ cở mỏ cùng trên đồng, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Thịnh thần, thịnh thần, nương theo lấy từng tiếng không có tình cảm hô to, mười sáu cái cường tráng kiệu phu dơ lên một toà cự đại quốc kiệu, toà này quốc kiệu trang trí hoa lệ, phía trên treo đầy tinh mỹ 16 án cùng thần bí ký hiệu, mà tại kiệu theo đay bộ thì thờ phụng điện thờ. Điểm không đến a, có người đều cúng đến phát khóc. Phía ngoài thôn dân tựa như là ác lang, phản phất tùy thời đều muốn xông lại, đem bọn hắn xé nát đồ dạng. Các ngươi còn có người nào có thể sử dụng đạo cụ? đừng cất, đều lúc này tranh thủ thời gian dùng đến. Nhưng mà, không ai có thể trả lời hắn đừng nói bật lửa, pháp sư dùng hỏa diễm đều không thể nhóm lửa miếu sơn thần. Phạm Chí Vũ mấy người thì dứt khoát vung lên dịựu, đối thần miếu đập. Bành bành bành. Nhưng mà những cái kia vô cùng sắc bén binh khí rơi vào thần miếu trên gỗ, ngay cả cái ấn đều không có để lại. Phản phất đây không phải là đồ gỗ, mà là bê tông đổ bê tông đồng dạng. Nói một cách khác, cho dù là bê tông kiến trúc, cũng gánh không được bọn hắn giặc tỉnh giả vũ khí một kích. Thảo mã. Phạm Chí đạt chửi ầm lên. Cái gì phá loạn ý, tụng làm ngươi mẹ nó sẽ như thế rắn chắc làm gì a? Trương Tùng làm trầm mặt, biết Phạm Chí Đạt đã là võ đả mẹ không sợ rơi. "Xong, chúng ta xây thần miếu, cuối cùng vậy mà trở thành chúng ta mai cốt chi địa." Có người tuyệt vọng nói. "Không chém nổi a." Phạm Chí Vũ tuyệt vọng giống to. Tay hắn đều chấn tê, nhưng mà đầu gỗ kia lại vẫn như cũ là ngay cả ra đều không có phá. Phạm Chí Vũ lúc này triệt để tuyệt vọng. "Không phải đầu gỗ gian chắc, mà là có một cỗ lực lượng đang bảo vệ thần miếu, vô luận là phóng hỏa, vẫn là dùng rượu chặt, cho dù là bọn họ hiện tại dùng đạn hạt nhân hoành, đoán chừng đều không làm nên chuyện gì." Vãn đã đóng thuyền, ba canh đi lên, chương 72. Trận tướng. Chương 72, trận tướng. Hầu tử đặt nông ngồi dưới đất. Chúng ta có phải hay không phải chết? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chuẩn tắc bên trên không phải nói để chúng ta kiến tạo thần miếu sao? Có người đến đến bây giờ còn là không hiểu ra sao, còn lại mấy người đều giống như hắn tám lạng nửa cân. Quy tắc là giả. Lục canh nói, từ vừa mới bắt đầu chính là gạt chúng ta, thôn dân cũng là giả. Phạm Chí Vũ cảm thấy mình chết cũng muốn chết được rõ ràng. Quy tắc là giả, vậy tại sao Cao Minh Viễn sẽ chết? Lên núi không thể quay đầu, hai người chờ đánh nước giếng, đêm không tươi áo, bà canh không tiếng còi những thứ này không đều là thật sao lục cảnh nói không sai những này là thật bởi vì những quy tắc này vốn là tồn tại cái thôn này vốn là có rất nhiều quỷ thần sự tỉnh cho nên mới sẽ có sơn thần che chở thôn dấu diệp tại lâm abc án mưu sát nhìn qua sao hung thủ chế tạo trước ba lên án giết người chỉ là vì che giấu hắn muốn giết người cuối cùng mục đích nó tại quy tắc bên trong tăng thêm ba len an giet nguoi chi la vi che dấu han để chúng ta cho nó kiến tạo thần miếu không cho chúng ta đi từ đường bởi vì từ đường bên trong có gia phả gia phả là nguy tạo họ trương thôn dân cũng sớm đã bị khống chế vì phòng ngừa những thôn kia bên trong họ lý thôn dân phá hư lại để cho chúng ta không nên tin họ lý thôn dân mà chúng ta tất nhiên không còn dám vi phạm chuẩn tắc hết thảy đều sẽ dựa theo tâm ý của nó tiến hành cái kia cái kia họ trương thôn dân hầu từ hỏi lục cảnh giải thích nói họ trương thôn dân đều giống như chúng ta là nhiệm vụ thất bại mê thất ở chỗ này vượt qua người mà những họ lý đó thôn dân mới là dân bản địa mấy người đều kinh ngạc nhìn qua lục cảnh lục cảnh nói tiếp cố sự bối cảnh là trong ho ly thon dan pha hu lai đe cho chung ta khong nen tin ho ly thon dan ma chung ta tat nhien khong con dam vi pham chuan tac het the đeu se dua theo tam y cua no tien hanh cai kia cai kia ho truong thon dan hau tu hoi luc canh giai thich phát sinh qua cùng một chỗ nghiêm trọng động đất cho nên miếu sơn thần bị hủy mới khiến cho chúng ta một lần nữa kiến tạo miếu sơn thần Ta suy đoán, hẳn là trận kia động đất, để nguyên bản sơn thần đã mất đi lực lượng, hoặc là nói thụ thương. Sau đó, có một cái khác đồ vật muốn thừa cơ thay thế sơn thần, lúc này mới cần chúng ta vì nó kiến tạo thần miếu. Hiện tại thần miếu thành lập xong được, tự nhiên là không cần chúng ta, cho nên những thôn dân kia sẽ muốn giết chúng ta. Nghe lục cảnh nói xong, kết hợp với tình cảnh hiện tại, không tin cũng phải tin. Trương Tùng làm thật sâu nhìn thoáng qua lục cảnh, ngươi đã sớm nghĩ đến, vì cái gì không theo chúng ta nói? Ta cũng là trước đây không lâu mới ấn chứng cái này suy đoán. Lục cảnh nói, cỏ bị chơi xỏ. Phạm Chí Vũ tuyệt vọng đem đầu tựa ở trên ván gỗ, hiện tại hết thể đã chết rồi. Chúng ta chạy đi đi. Hầu tử gấp gáp nói, có lẽ còn có cơ hội. Chạy đi cũng vô dụng. Tào Lập hạo trầm giọng nói, bên ngoài đã bị các thôn dân vây quanh. Có thể cho dù là bọn hắn không bị vây quanh, chạy đi thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn hắn hiện tại đã không phá hư được thần miếu, lại đánh không lại nhân số đông đảo thôn dân. Chờ lấy bọn hắn đem điện thờ chuyển đến Miếu Sơn Thần về sau, hết thể hết thể đều kết thúc. Nên đón bọn hắn chính là thất bại kết cục. Trầm Mặc, Từ Nhất Dạng Trầm Mặc. Phạm Chí Vũ nhớ tới những ngày này kinh lịch, buồn cười thật quá buồn cười hắn sao có thể liền ngây thơ cho rằng lần này phó bản sẽ như vậy đơn giản chỉ là để bọn hắn kiến tạo thần miếu liền ngay cả chuẩn tắc đều thanh thanh sở sở cho bọn hắn viết tại trên bảng hiệu chỉ cần không phát động liền sự tình gì đều không có thậm chí liền ngay cả sau cùng vãn hồi cơ hội đều bị tự mình cho ngắn trở phóc thử đúng lúc này phạm Chí vũ dư quang bỗng nhiên liếc về một vòng huyết sắc. hắn nhũ mày khiếp sợ nhìn xem lục cảnh chỉ thấy lục cảnh giơ tay chém xuống đem trương tùng làm đầu bổ xuống người điên rồi miêu miêu nói đều lúc này còn trong hồng Tào Lập Hạo cũng không khỏi đến phải chết, trước khi chết chút mày. Mới là Trương Tùng làm nổ súng, một thương đánh gãy lục cảnh tay đao truong việc này là vì trả thù a. Dù sao đều phải chết, trước khi chết chút cơn giận. Tiểu tử này thật đúng là mang thủ. Trương Tùng làm đầu giống bóng da đồng dạng lăn xuống trên mặt đất, ung nguc cục chuyển vài vòng sau đứng tại bên tường. Trên mặt của hắn còn lưu lại không hiểu biểu lộ, hai mắt trừng lớn, phản phất không thể tin được tự mình cứ như vậy chết rồi. Máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra ngoài, tung tóe vậy vào vách tường cùng trên mặt đất, hình thành một mảnh máu đỏ tươi dấu vết. Nếu như là phổ thông đau tuyệt đối sẽ không một kích liền đem đầu người chặt đi xuống có thể hắn cầm chính là tổ chức bên trên chuyên môn phối phát đại hạ long tước lục cảnh cầm đao tay khẽ run nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn khôi phục bình tĩnh lục cảnh đoạt lấy phạm trí vũ trong tay cái bật lửa lần này ngọn lửa vụt một chút liên hoan ngay sau đó thế lửa bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra dọc theo miếu sơn thần cháy lừng hực. trước đó lục cảnh đã tại miếu sơn thần trung quanh dải đầy liệt tiểu những thứ này liệt tiểu trở thành thế lửa chất dẫn cháy khiến cho thế lửa trở nên càng thêm hung manh cùng khó mà khống chế Ngoa tạo tình huống như thế nào trong miếu thờ tất cả mọi người sợ ngây người tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ Lục Cảnh không yên tâm lại dùng đao chém vào một chút Trương Tùng Làm đầu. Trương Tùng Làm, hắn, Tào Lập Hạo một mặt không thể tin. Những người còn lại cũng là thần tình giống nhau, liền xem như trong đội ngũ có người có vấn đề, cũng sẽ không có người hoài nghi đến Trương Tùng Làm trên đầu. Liên thân thể của người này, một trận gió đánh tới, chúng ta ở trong chỉ có hắn từ đầu tới đôi đều không có chặt qua cây, kiến tạo qua thần miếu. Tào Lập Hạo nói, cho nên, Hòn non bộ thần không thể tự kiềm chế kiến tạo miếu sơn thần, cho nên mới sẽ gạt chúng ta giúp nó kiến tạo thần miếu. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy là hắn? Không có khẳng định, chỉ là thử một lần dù sao đều phải chết chết sớm chết muộn đều như thế lục cảnh bình tĩnh nói kỳ thật hắn còn có một câu chưa hề nói bởi vì toàn bộ trong đội ngũ chỉ có trương tùng làm một người hiệu kiến trúc mà bọn hắn trong đội ngũ hiệu kiến trúc mập mạc, nhưng không có thuận lợi tiến vào phó bản hầu tử liếc mắt nhìn chằm chằm lục cảnh cỏ tiểu từ này thật đạp mã tà tính rõ ràng thoạt nhìn như là một người mới nói chuyện giống như là một cái hai bức bởi vì ngươi nghe không hiểu hắn đang nói cái gì thỉnh thoảng nói một mình có thể hắn làm việc lại cùng vô cùng điên không thể nghi ngờ chờ một lúc lại từ đầu tới đôi giải thích một lần đi làm sao bây giờ giết ra ngoài miêu miêu nhìn xem bốc cháy lên thần miếu miếu sơn thần là đốt thế nhưng là bọn hắn còn tại trong thần miếu không hề nghi ngờ giờ phút này đi ra ngoài bọn hắn nhất định sẽ bị những thôn dân kia xé thành mảnh nhỏ người bên ngoài xông tới bọn hắn luôn cứu lửa hầu tử sốt rồi nói cản bọn họ lại khi nhìn thấy ngọn lửa trong nháy mắt đông đảo nguyên bản ngây người như phông các thôn dân lập tức phản ứng lại có người nhắc đến đây thủng nước có người thì trực tiếp bưng lấy một thanh tuyết hướng muốn cuu lua hau tu sơn thần xông ngay mat đong đao có pháp sư thì chuẩn bị phát động thủy thuộc tính ma pháp chỉ là vừa niệm động pháp quyết liền bị nắt đầu tào lập hạo rút ra đại hạ long tước thử nghiệm chém bọn họ đầu, không thể để cho bọn hắn đem lửa tiêu diệt. Chỉ cần kiên trì một hồi liền tốt. Hầu tử ánh mắt bên trong cũng một lần nữa giấy lên hy vọng, mẹ nó, Liễu mạng. Chương 73, loạn chiến. Chương 73, loạn chiến. Những thôn dân này giờ phút này hiện ra tự mình thân là giác tỉnh giả năng lực chiến đấu. Nếu như bọn hắn có thể phối hợp lẫn nhau đoán chừng những người trước mắt này đều không đủ bọn hắn nhét cái răng. May mắn là, những người này mặc dù có thể lấy giác tỉnh giả thân phận chiến đấu, có thể như cũng chỉ là vô ý thức chép giết. Cái này cho đám người có thể thao tác không gian. Tao lập hạo nhẹ nhàng vặn một chút cổ sau đó đem trên thân món kia màu đen áo khoác cởi ra tùy ý địa ném một bên theo áo khoác trượt xuống cái kia thân hùng trắng vô cùng cơ bắp trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót hai tay trắng kiện mà hữu lực phía trên gân xanh từng chiếc bạo khởi giống như từng đầu màu xanh tiểu xà xa tại bốn lượn rú tẩu, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực bộc phát xương cốt phát ra thanh thúy đạn tiếng vang phản phất là sắt thép va chạm thanh âm đồng dạng làm người sợ hãi hắn lúc này hai tay riêng phần mình nắm chặt một thanh sắc bén đại hạ long tước thân đao tại nguyệt quang chiếu dội lóe ra bằng lãnh quả màng tháng đó quang chiếu xuống trên người hắn lúc cái tia thân hùng tráng cơ bắp cùng uy vũ hình xăm qua lại làm nổi bật khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như một tôn chiến thần dáng lâm thế gian vù vù hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến hai viên đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất máu tươi vỡ lên tào lập hạo xuất thủ tàn nhẫn vô cùng không có chút nào lưu tình tinh chuẩn địa rơi vào địch nhân chỗ yếu hại thân hình giống như quỷ bị đồng dạng cấp tốc để cho người ta căn bản là không có cách bắt được động tác của hắn đám người chỉ cảm thấy một trận gió mát lướt qua còn chưa kịp kịp phản ứng liền thấy hai cái mi đong dang cap toc đã lăn xuống trên mặt đất tốc độ thực sự quá nhanh cam phạm trí vũ quát to một tiếng gọi ra thiết kỹ của mình cũng theo đó sáp nhập vào trong đám người. Lục Cảnh cầm trong tay đại hạ long tước, khó khăn lắm địa hiện lên một tên pháp sư công kích. đông kết. Lục Cảnh vội vàng hướng về sau nhảy tới. những thứ này giáp tỉnh giả so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó hơn nhiều. chỉ gặp một cái bắp thịt cả người phồng lên, hai mắt đỏ bừng, nội gân xanh cuồng bạo chiến sĩ, cầm trong tay một thanh lóe ra hàng quang đại kiếm, như là một đầu giã thu hung mãnh đồng dạng, bằng tốc độ kinh người chém giết tới. cước bộ của hắn nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất có thể dẫm nát mặt đất. Lục Cảnh vung đao đối địch, làm hai người đao kiếm tương giao lúc, phát ra một tiếng thanh thủy tiếng va đập, hỏa hỏa hoa vang khắp nơi. Song vương thân ảnh trong nháy mắt đan sen vào nhau đại kiếm trên không trung vung đẩy mang ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, mà lục cảnh thì linh hoạt tránh né cùng đánh trả, chỉ là mặt này vừa tránh đi, một phát suy yếu thuật liền đánh vào trên đùi của hắn. Bên kia thích khách như bóng với hình, đồng thời nơi xa cung tiễn thủ cùng súng pháo tay tề sạ, cũng căn bản không sợ đã nộ thương bọn hắn đồng đội, không chỉ chỉ là lục cảnh một người lâm vào dạng này trong khốn cảnh, người còn lại nhóm cũng đều là đồng dạng tao nộ đối mặt với trước mắt bọn này hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến giáp tỉnh giả đại quân, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút tay chân luôn cuống phải biết đối phương ở trong bất cứ người nào sức chiến đấu cũng sẽ không so với bọn hắn kém mảy may. Hùng chi bây giờ đối phương nhân số còn nhiều như thế, hoàn toàn chính là lấy số lượng nghiền ép hết thảy. trong lúc nhất thời, trên chiến trường khắp nơi đều là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu gen, bên hai không dứt. một cái đoạn mất nửa cái đầu rắc tỉnh giả thôn dân, phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng. mat nua cai đau giac tinh gia thon dan phan phat khong cam giac đuoc đau đon đong dang dung sau cùng khí lực đâm xuyên qua một nữ hài trái tim, tào lập hạo một đao đem một cái thích khách ruột chọc ra tới, lại làm một đao thẳng bên trong một tên pháp sư mặt, một mình hắn vọt thẳng đến giác tỉnh giả đại quân hậu phương, cấp ép huyết thanh một cỗ sôi trảo mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tạo lập hạo thân thể huyệt thái dương băng băng địa trực nhảy mỗi một lần nhảy lên đều giống như muốn xông ra làn da chói buộc cái kia mãnh liệt tiết tấu như là chống trận đồng dạng để cho người ta nhiệt huyết sôi trảo huyết khí phun trào tạo lập hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng máu của mình ngay tại điên cuồng lao nhanh bọn chúng không còn là yên tĩnh chạy xui chất lỏng mà là biến thành ngọn lửa nóng bỏng tại trong mạch máu cháy rực rực toàn thân huyết dịch phan phất sôi trảo đồng dạng nóng hổi mà tràn đầy lực lượng thiên điên càng nhiều giác tỉnh như ong vỡ tổ tựa như lao đến hung hãn không sợ chết nhân số thật sự là nhiều lắm trừ phi mấy người bọn hắn mở vô song, nếu không căn bản là ngăn không được lục cảnh hai tay đã biến hóa cự trào đâm xuyên hai vị giáp tỉnh già lồng ngực chống đỡ đối phương người đứng phía sau giờ phút này lục cảnh trên thân các nơi đều gặp khác biệt trình độ tổn thương lại tại cấp tốc phục hồi như cũ một cái thích khách tay cụt dễ như trở bàn tay địa liền quán xuyên eo của hán tử đau đến lục cảnh ngược lại rút khí lạnh một vị khác thích khách muốn đâm xuyên lục cảnh đầu lục cảnh kịp thời dùng răng ngạnh sinh địa cắn đối phương giao găm lục cảnh chiến lực vượt quá miêu miêu tưởng tượng miêu miêu cùng hầu tử phối hợp thỏa đáng mắt thấy lục cảnh thương thế trên người khôi phục cấp tốc giống như là một con đánh không chết tiểu cường dứt khoát coi hắn làm chú ý miêu miêu thị hấp dẫn địch nhân lực chú ý miêu miêu cùng hầu tử thì cấp tốc thu gặt lấy các thôn dân tính mệnh đại hỏa đã như là một đầu hung mánh cự thú đồng dạng vô tình thôn phệ lấy toàn bộ miếu sân thần ngọn lửa liếm láp lấy vết tường lương trụ cùng nóc nhà phát ra lốp bốp tiếng vang quân quân khói đặc bay lên tràn ngập trên không trùng đem toàn bộ miếu thờ bao phụ tại một mảnh trọng xương ngủ trắng lúc này cho dù là thủy hệ ma pháp pháp sư diệt lửa cũng không làm nên chuyện gì xong rồi lục cành hô chạy lập tức quay đầu liền chạy. Tào lập hạo gạt ngã phía sau một người, không lại dây dưa, nhanh chân liền chạy, Giác tình giả các thôn dân nhảo về phía Miếu Sơn Thần, mà giờ khắc này Miếu Sơn Thần đã hoàn toàn bị đại hỏa bao trùm, còn sót lại mấy người cũng cũng không quay đầu lại liền chạy, cách đó không xa thôn dân giống như là như là phát điên, mắt thấy đại hỏa không cách nào dập tắt, liền gầm rú lây phóng tới đây hết thể kẻ cầm đầu, càng xa xôi, cái tiên nguyên bản bị các thôn dân cẩn thận từng ly từng tí giơ lên điện thờ, đột nhiên điện thờ từ đầu tới đuôi xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng cường đại vỡ ra tới đạo này vết rách trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ điện thờ, khiến cho nó nhìn lung lay sắp đổ ngay sau đó một trận trói hai tiếng kêu rên từ thần bản thờ bên trong truyền ra đâm rách chân trời quanh quẩn tại toàn bộ thôn trang trên không thanh em này không nói được kinh khủng để cho người ta dùm mình tim đập rỗi lên giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu ác ma phát ra thét lên lại giống là vô số oan hồn tại thống khổ la toi tu đia nguc cho sau ac ma phat ra thet len lai giong la vo so oan hon tai thong kho la len thanh em này để lục cảnh đám người chot cảm thấy cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng phản phất tận thế sắp xảy ra hầu từ trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất phạm trí vũ cũng là một cái lảo đạo lục cảnh chỉ cảm thấy toàn thân trên giới khí lực giống như là bị rút đi đầu óc trống cái gì đều không đi suy nghĩ một đầu mới ngã xuống đất hắn dây rũa lấy nhớ tới thân, thế nhưng là một chút khí lực cũng không có. tào lập hạo khó khăn đi ra mấy bước, cũng đều không ngoại lệ ngã trên mặt đất. cỏ tình huống như thế nào? là hòn non bộ thần. lục cảnh nói, nó muốn tìm chúng ta tới báo thù. chúng ta không phải đã đem miếu sơn thần đốt sao? phạm Chí vũ nói, chính vì vậy, nó mới tức giận bại hoại địa cảng sẽ không buông tha chúng ta. vậy cái này không phải từ cục sao? tào lập hạo trầm giọng nói, cho dù là hủy thần miếu, hòn núi giả thần như cũ tồn tại. chính là à, nó không chế mấy trăm hảo thôn dân. Trời mới biết hồn núi giả thần còn có tài năng gì một tiếng thế liền để chúng ta toàn bộ không còn khí lực lúc ních. Cho dù là đốt đi thần miếu, chúng ta cũng là chết ta. Hầu tử khóc không ra nước mắt. Chương 74, Bả máu. Chương 74, Bả máu. Thôn cứ như vậy lớn, hơn 200 đến hảo giác tỉnh giả thôn dân, cộng thêm một cái không biết có được cái dạng gì năng lực hồn non bộ thần. Bọn hắn muốn chạy đều không có địa phương chạy. Lục Cảnh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Phạm Chí Vũ cảm thụ được, lực lượng kia ngay tại cấp tốc tới gần, đem hy vọng ký thác đến Lục Cảnh trên thân. Chớ quấy giày, chớ quấy giày. Ta đang tự hỏi lục cảnh bó tay toàn tập gấp đầy đầu đều là mồ hôi nói cho cùng trong này liền tuổi của hắn nhỏ nhất ta là thiên tài ta là thiên tài ta chính là thần ta không có khả năng chết ở chỗ này thế giới này không thể một mực tiếp tục như vậy không không đúng đây không phải ta vẫn mong đợi sao dạng này tốt nhất rồi hoàn toàn ở ta trong dự liệu tiến hành chỉ cần là sống lấy đồ vật liền xem như thần ta cũng giết cho người xem có thể đánh bại ta chỉ có chính ta còn sót lại mấy người một mặt không giải thích được nhìn xem hắn hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì cái này nếu là tại bình thường tuyệt đối sẽ cho rằng lục cảnh được một loại nào đó tinh thần tập bệnh. Trên thực tế, đây là lục cảnh ép buộc để cho mình tỉnh táo lại nói thuật. Liên giống với cầm tới tại bắn nhau trò chơi, cầm tới thần khí trong nháy mắt liền đã huyễn tưởng tự mình làm phần loại trong trò chơi, đạt được hoàn toàn mới trang bị liền tựa như vô địch thiên hạ. Giờ phút này, hắn huyễn tưởng tự mình là các loại vượt quan du lịch sinh tử trong trò chơi nhân vật chính. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tất cả mọi người có thể hoảng, liền xem như tự mình hoảng muốn chết. Lúc này cũng muốn tỉnh táo đẹp trai là cả đời sự tình. Muốn, nghĩ đến, lục cảnh đột nhiên hô to. Miếu sân thần Miếu Sơn Thần, đi Miếu Sơn Thần. Miếu Sơn Thần không phải đã bị chúng ta đốt đi sao? Hầu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn bây giờ hoài nghi lục cảnh có thể là thật điên rồi. Giả Miếu Sơn Thần bị chúng ta đốt đi, chỉ có Thật Sơn Thần có thể phù hộ chúng ta. Một câu bừng tỉnh người trong động. Đi địa trấn nghiêm trọng nhất địa phương, Thật Miếu Sơn Thần hẳn là ở nơi đó. Tới gần trong thôn vị trí, Tao Lập Hạo lập tức kịp phản ứng. Mấy người dãy rủa lấy đứng lên. Giúp ta một chút. Ta cũng đứng không dậy nổi. Có thể đứng lên tới chỉ có lục cảnh, Tao Lập Hạo, Hầu tử, Miêu Miêu, Phạm Chí Vũ, cùng Lưu Dính sáu người. Ba người còn lại lúc này liền giống bị rút đi khí lực toàn thân, chỉ có thể vô lực ghé vào băng lánh trên mặt đất, dù là dùng hết lực lượng toàn thân cũng vô pháp để cho mình thân thể nhúc nhích chút nào. Cái loại cảm giác này tựa như là có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại chế trụ bọn hắn, đem bọn hắn vững vàng đính tại tại chỗ. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, là cái kia hòn non bộ thần quỷ dị thanh âm. Nó tựa hồ có một loại kỳ dị lực xuyên thấu, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, xâm nhập đến linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Mỗi một cái âm phù đều mang vô tận uy áp, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để đè sập. Giúp ta một chút miêu miêu vừa muốn vươn tay lại bị tào lập hạo một ánh mắt ngăn lại lúc này ai cũng không giúp được người nào bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đứng lên đến lại càng không cần phải nói lại có một người bầu trời phương xa một cỗ tả khí ngay tại hướng bên này lan tràn chạy mấy người nhao nhao bước chân hướng trong thôn phóng đi nói là sông nhưng là bọn hắn chạy tốc độ cực chậm nếu là đặt ở bình thường liền điểm ấy khoảng cách giác tỉnh già cùng đánh huyết thanh tạo lập hạo đám người không ra trong phiến khắc liền có thể chạy đến trong thôn dù sao bọn hắn nếu là chạy tốc độ so cao nhất tốc độ chạy ô tô nhanh hơn nhưng bây giờ mỗi người đều giống như gánh vác lấy một toà núi lớn, bước đi liên tục khó khăn. Mỗi phóng ra một bước đều cần nỗ lực cực lớn cố gắng. Mau cứu ta! Chớ đi a! Chúng ta là đồng bạn. Mụ mụ, cứu ta! Ta không muốn chết. Lục Cảnh cố gắng để cho mình không đi quay đầu nhìn, không đi nghĩ trong thai thanh âm. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, đoán chừng không bao lâu, loại này tiếng kêu thảm thiết liền sẽ từ bọn hắn miệng bên trong chuyến tới. Tất cả mọi người máu đủ kinh chạy. Lục Cảnh đem vật chất màu đen cấp tốc lan tràn đến hai chân, để cho mình hai chân càng có lực lượng. Nghe theo mệnh trời đi. Phạm Chí vũ hô lớn một tiếng triệu hồi ra thiết kỵ của mình một tay kéo lại lưu dính lưu dính là hắn trong hiện thực vị hôn thê người khác có thể mặc kệ vị hôn thê của mình cũng không thể bỏ xuống mượn nhờ thiết kỵ phạm chí vũ cùng lưu dính rất nhanh liền đem lục cảnh bốn người bỏ lại đằng sau chỉ bất quá không bao lâu phốc một tiếng phạm chí vũ thân là kỵ sĩ thiết kỵ điên cuồng điệu rằng co ngay sau đó một đầu mới ngã xuống đất lại tiến không thể bất quá đối với phạm trí vũ tới nói có thể chạy xa như vậy đã ngoài ý liệu sau lưng vật kia đã giết chết bị rơi vào phía sau nhất ba người ngay tại hướng bọn hắn lai tien khong the bat qua đoi voi pham chi vu toi noi co the chay xa nhu vay đa ngoai y lieu sau lung vat kia đa giet chet bi roi vao phia sau nhat ba máu Theo một tiếng này gầm thét, tào lập hạo phảng phất hét, một cái điên cuồng dã Hạ của hắn trở nên xích hồng như máu, trong mắt lóe ra dữ tợn cùng điên cuồng. Mà lúc này da của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi chạy ra quỷ dị huyết sắc, phảng phất toàn thân huyết dịch đều muốn từ trong mat loe ra giữ ton cung đien cuong ma luc chân lông tuôn ra. Ngay sau đó, liên tiếp trầm muộn thanh âm truyền đến, kia là xương cốt phát ra phanh phanh ấm thanh. Mỗi một lần tiếng vang đều như là trọng truy đánh đồng dạng, làm người sợ hãi. Tựa hồ là hắn xương cốt ngay tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, lúc nào cũng có thể bởi vì không thể thừa nhận bạo máu mang tới cường đại xung kích mà vỡ vụn ra. Nhưng mà cứ việc thân thể đã đạt tới cực hạn. Nhưng Tào Lập Hạo nhưng không có lùi bước chút nào chi ý tư phản, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, liên tục không ngừng địa phóng xuất ra đây là thuộc về huyết thanh đặc hữu kỹ năng, có thể ngắn ngủi tăng lên lực lượng toàn thân. Khuyết điểm chính là tiêu hao thân thể cơ năng, mà lại duy trì thời gian quá lâu, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bắt lấy ta! Tào Lập Hạo đưa tay một tay một cái, bắt lấy Lục Cảnh cùng Miêu Miêu. Miêu Miêu thì đưa tay bắt lấy Hầu Tử. Một vùng ba. Tào Lập Hạo khuôn mặt xích hỏng, gầm nhẹ một tiếng, chạy như điên. Chỉ là cũng giống vậy là cũng không có phi nước đại bao lâu, tốc độ liền chậm lại. Bạo máu! Tào lập hạo hai độ bạo máu, sau lưng vật kia càng thêm tới gần, bạo máu. Lần này hô lên âm thanh lại không phải Tào lập hạo, Miêu Miêu cùng hầu tử kinh ngạc nhìn xem lục cảnh. Lục cảnh khuôn mặt đồng dạng xích hồng, miệng bên trong thở ra nhiệt khí, mũi nội nó huyết thanh lại còn có thể bạo máu, còn có kỹ năng này, các ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Lục cảnh không nghĩ quá nhiều, phát động bạo huyết chi về sau, hắn cũng hét lớn một tiếng, Xông lên a, bành bành bành, mỗi một chân rơi trên mặt đất đều bởi vì áp lực nặng nề rơi xuống một cái dấu chân thật sâu hầu tử cùng miêu miêu thì là khiếp sợ nhìn xem lục cảnh cái này người cũng biết lại là ba canh nhìn mọi người nhắn lại cảm động chết hy vọng mọi người có thể cho thêm điểm ngũ tinh khen ngợi gạ vịn chữ bình luận chương 75. mươi lăm tà thao chương 75, mươi lăm tà thao bạo máu trước mắt trong tiểu đội có được loại năng lực này chỉ có đội trưởng cùng mập mạp lý hơn một hai người hầu tử cùng miêu miêu tạm thời còn không có nắm giữ sơ kỳ bạo máu có ở mức độ rất lớn tính nguy hiểm hơi bất lưu thần liền có khả năng huyết dịch bạo thể mà ra nhẹ thì thụ thương nặng thì mất mạng cũng khó trách hai người sẽ như vậy chấn kinh. liền ngay cả tào lập hạo đều kinh ngạc nhìn thoáng qua lục cảnh. bất quá hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. chạy, có lục cảnh phụ trợ thật to địa giảm bớt tào lập hạo áp lực. bọn hắn rất nhanh liền vượt qua phạm trí vũ bat tao lap hao ap luc lưu dĩnh hai người. sau lưng mặt đất đang nhanh chóng sụp đổ, cái kia tả thần tựa hồ làm mười phần tức giận. nói nhảm, tự mình miếu sơn thần đều bị đốt đi, đoán chừng nếu là rơi vào trong tay hắn, còn không bằng tự mình kết thúc tới thông khoái. lục cảnh chỉ cảm thấy dưới chân đánh phiêu, đầu óc chóng mặt đây tựa hồ là bạo máu di chứng còn kém cuối cùng một khoảng cách bọn hắn nhìn thấy cái kia hố to kia là địa chấn lưu lại hố to cuối cùng một khoảng cách lục cảnh cắn răng một cái thả người nhảy lên bốn người lập tức đều rơi vào hố to bên trong hố to độ cao so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều bốn người đều rơi thất điên bắt đảo phạm trí vũ răng đều muốn cắn nát hắn liều mạng lôi kéo vị hôn thê của mình lưu dĩnh chân ái vô địch ra sau lưng vật kia phản phất cách mình không còn sót lại mấy bước phạm trí vũ cuối cùng đem lưu dĩnh đẩy vào trong hố sâu chính hắn cũng rốt cuộc không có khí lực tiến lên một bước cả người suy yếu tê liệt ngã xuống trên mặt đất cỏ đúng lúc này vật chất màu đen tạo thành dây leo cuốn lấy thân thể của hắn đồng nhiên đem hắn hạ lạp đem phạm Chí vũ tốn xuống dưới phạm Chí vũ lăn xuống trên mặt đất chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tạ cảm ơn trong hố sâu đen xỉ một mảnh huỳnh quang Lưu dĩnh gọi ra sáng lời còn không đợi đám người buông lỏng một hơi cũng đã cảm nhận được trong bóng tối cái tia kinh khủng tồn tại nó đến rồi nó trực tiếp tiến vào trong hố sâu tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh mà không có chút máu hầu tử cơ hội là sụp đổ nói lục cảnh ngươi không phải nói nơi này chính là an toàn sao Lục Cành nuốt nước miếng một cái, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc, có lẽ căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế, lại có lẽ là đường đi đúng rồi, có thể nguyên bản Miếu sơn Thần cũng không ở chỗ này. Liễu Dĩnh quan diệt, tất cả mọi người tại một khắc đều không thể động đậy, Tào Lập Hạo còn ý đồ bạo máu, có thể đã không làm được. Huyết dịch giống như là bị đông lại, đối mặt cái này kinh khủng lại không biết ra hỏa. Trước kia nhìn Tây Du ký thời điểm, mười vạn thiên binh thiên tướng đều cảm thấy không gì hơn cái này, thổ địa gia càng là đê đẳng nhất tồn tại. Về phần cái gì sơn thần, Đại Thánh liền nhìn một mắt cũng không biết có thể giờ phút này làm cái này cái gọi là hồn non bộ thần đứng tại trước mặt bọn hắn tất cả mọi người lập tức đều đã mất đi tất cả phản kháng thủ đoạn kia là lực lượng biến ép giống như là bọn hắn biến thành một con côn trùng mà đối phương là dơ lên dép lê chuẩn bị đánh chết nhân loại của bọn họ đồng dạng côn trùng chí ít còn biết chạy trốn nhưng mà bọn hắn liền chạy trốn đều không làm được dê đợi làm thịt sợ hãi cực độ để bọn hắn quên đi hết thảy bọn hắn giờ phút này chỉ có thể nghe thấy bên tai ác độc thanh âm thanh âm kia la luc luong nghiên ep giong nhu la bon han phất là đến từ thâm viên ác quỷ muốn đem bọn hắn kéo vào mười tầng địa ngục vinh viên không được siêu sinh. Lưu Dĩnh thần sắc ngốc trệ, ánh mắt chống rông không có gì. Nàng lấy nặng đầu trọng địa vọt tới mặt đất, phát ra chậm muộn tiếng va đập. Mỗi một lần va chạm đều để ra đầu của nàng máu tươi chảy ròng, nhưng nàng tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Phạm Chí vũ đồng dạng hai mắt vô thần, tựa như cái sắc không hồn giống như, bắt đầu một cây một cây địa bẻ gãy ngón tay của mình. Mỗi cái ngón tay bị bẻ gãy lúc đều sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng hắn nhưng không có phản ứng chút nào, phản phất cái kia hai tay căn bản cũng không thuộc về hắn. Mà có được cấp độ sát huyết thanh tảo lập hạo, thì giống như Lưu Dĩnh. Dùng đầu hung hăng đụng phải mặt đất, phát ra từng tiếng làm cho người dùng mình tiếng vang. Vê phân hầu tử cùng Miêu Miêu, các nàng cũng riêng phần mình lấy khác biệt phương thức tàn phá lấy thân thể của mình điên cuồng cào mặt mình hoặc dùng sức cắn cánh tay của mình. Thậm chí là cầm lấy bén nhọn vật phẩm đâm về phía mình thân thể. Toàn bộ tràng diện huyết tinh mà kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế được, không cách nào tự kiểm chế. Loại này tự mình hại mình hành vi để bọn hắn lâm vào một loại cực đoan trạng thái, hoàn toàn mất đi lý trí cùng bản thân bảo hộ ý thức. Vật kia cuối cùng đi đến lục cảnh trước người đối với cái này phá hủy tự mình kế hoạch ra họa nó chuẩn bị làm tàn khốc nhất trừng phạt. Lục Cảnh cảm nhận được lực lượng, tà ác lực lượng tại thể nội kéo lên, toàn thân hắn đều không bị không chế, trong lòng có thanh âm vang lên. Không sai, thanh âm kia không phải từ bên thai chuyển đến, mà là tại đáy lòng vang lên. Ta muốn để ngươi đếm thử thế gian này thống khổ nhất tư vị, ta phải dùng tàn nhẫn nhất, ác độc nhất thủ đoạn đến tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ đem ngươi kéo vào 18 tầng địa ngục, để ngươi vĩnh viễn không cách nào đào thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi sẽ bị đánh nhập ba tỷ địa ngục, vĩnh viễn không ngày nổi danh, ngươi đem vinh thế không được siêu sinh ngươi sẽ không chết đi nhưng lại lại so với tử vong thống khổ hơn và phần ngươi lại không ngừng địa gặp rút gân lột ra nỗi khổ tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ đây là ta đối với ngươi trừng phạt lục cảnh nhất hầu giật giật hắn rõ ràng là sợ là người đều sẽ có sợ hãi so sánh với tử vong hắn càng sợ nhẫn mãi đau đớn hắn nghe nói có một loại cực hình nói là dùng một cây dây nhỏ xuyên qua nam nhân nệ đất sau đó dùng đạn tỉ bà phương pháp đạn sợi dây kia để cho người ta đau đến không muốn sống ngắm lại đều cảm thấy đau lục cảnh tay không bị khống chế giơ lên chậm rãi mở miệng ta ta Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. A a a a. ác độc tiếng cười vang lên. Lục Cảnh hướng phía trước người thụ một ngón giữa, "Tà thao mẹ ngươi, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, là vẫn nộ tiếng giống." Một giây sau, chói lóa mắt kim quang đột nhiên lấp lánh, như là thái dương đồng dạng sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét vang vọng toàn bộ sơn cốc. Đạo Trích Chi Đồ nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận này phảng phất tẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, làm người sợ hãi không thôi. Theo kim quang tràn ngập, chân chính sơn thần hiện thân. Lúc này, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ xoáy trảo mãnh liệt lực lượng. Nương theo lấy kịch liệt chấn minh thanh, mặt đất không ngừng rung động, phản phật muốn đem hết thảy đều thôn vẽ đi vào. Cùng lúc đó, Nguyên Bản lấy đầu đập đất tạo lập hạo đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, ngừng tay. Hồn non bộ thần hốt hoảng bốn phía chạy, hắn vẫn không quên quay đầu muốn đem lục cảnh cùng một chỗ mang đi. Thế nhưng là đã chậm, hồn non bộ thần bất chấp gì khác, vội vàng hấp tấp địa nhảy lên ra chân trời. Ầm ầm. Rất nhanh, tiếng kêu rên vang lên. Chương 76: Giải quyết. Chương 76: Giải quyết. Theo thần sơn thần xuất hiện, giác tỉnh giả thôn dân đội ngũ đông nhiên hỏng mất. Hồn non bộ thần giống như chó nhà có tang đồng dạng tựa như phát điên liệu mạng chạy thủ mạng nó thân hình mạnh mẽ tốc độ cực nhanh nhưng thủy trung không thể thoát khỏi sau lưng đuổi sát không vương địch nhân đột nhiên hòn non bộ thần mánh địa nhất nhảy dựng lên trực tiếp bay về phía giữa không trung sau đó tôi sầm một vàng hai đoàn khí tức cường đại như là hai tiết chớp đan vào lẫn nhau đuổi theo khi thì đụng vào nhau buộc phát ra trận trận hào quang trói sáng cùng đình thai nhức góc tiếng oanh minh nương theo lấy bọn chúng giao phong kịch liệt từng tiếng gào thét thảm thiết cùng bi thảm kêu rên vàng tận mây xanh để cho người ta dùng mình toàn bộ bầu trời đều bị cái này kinh khủng chiến đấu bao phủ phảng phất ngày tận thế tới sống sót mấy người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn qua một màn này kia là không thuộc về thế giới này lực lượng theo chân chúng nó so ra cái gọi là ma vật đơn giản không đáng giá nhắc tới may mắn mà có đây là quy tắc loại phó bản nếu như là chiến đấu loại hình phó bản đối mặt hòn non bộ thần bọn hàn phần thắng là không cái kia hoàn toàn là không tại một cái cấp bậc thật giống như người bình thường đi đánh quyền kích ngươi trọng tài nói cho ngươi đối thủ của ngươi họ thái ngươi cho rằng là thái sâm trong lòng rún sợ không biết mình còn có thể hay không còn sống trở về ông quyết tâm quyết tử quyết định liệu một phen dù sao ai cũng là một hai cái bả vai khiêng một cái đầu Kết quả đến mới biết được, đối diện là Thái La áo đặc biệt man. Miêu miêu chợt nhớ tới đoạn thời gian trước lưu hành một đoạn văn. Ngươi là trong mắt thế nhân thiên tài thiếu niên, cả đời cố gắng tu luyện được đạo thành tiên, cuối cùng trở thành vây quét đại thánh mười vạn thiên binh một trong. Hoàn thành phó bản nhiệm vụ thu hoạch được sơn thần trúc phúc sơn thần trúc phúc ba sợi huyền hoàng chi khí huyền hoàng chi khí, để người sử dụng ở vào ngắn mũi đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm trạng thái thu hoạch được sơn thần bảo tặng. Trừ đó ra, lục cảnh trước mắt còn nhiều thêm ngủi đao đầu đặc thù tin tức ngươi thu hoạch hòn non bộ thần rùa. Hà, như thế mang thủ, hòn non bộ thần nguyên rùa, nó sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi cho nên xin cẩn thận lục cảnh ta ít hít hít ngươi mãi mãi cái chân cái này cũng quá hẹp hòi đúng lúc này một cái khác cái tin rất nhanh liền xông ra bởi vì ngươi tại phó bản bên trong ưu tú biểu hiện thu hoạch được ngoài định mức đạo cụ sơn thần dày hiệu quả tăng độ nhanh nhẹn độ để cao né tránh năng lực kỹ năng đặc thù có thể ngắn ngủi tiến hành độ địa đẹp trai lục cảnh biết loại này đặc thù đạo cụ cho dù là không phải giáp tỉnh giả cũng có thể đeo mặc dù không thể giống như là giáp tỉnh giả như thế tùy thời tùy chỗ triệu hoán bất quá tự mình mang ở trên chân cũng không cần triệu hoán cổng chuyên tống mở rộng. Những cái này nguyên bản bị vây ở phó bản bên trong giáp tỉnh giả thôn dân, cùng nhau nhau khôi phục ý thức. Thế giới hiện thực. Theo cổng truyền tống lại một lần nữa mở ra, dăm dăm dũng mãnh tiến ra một đám người. Các loại công trưởng quản lý nghe được tin tức chạy đến thời điểm, hoàn toàn cũng bị sợ ngây người, làm sao đi vào bốn người, ra lập tức đến như vậy nhiều người. Điều này nói rõ cái này cổng truyền tống đã tồn tại thời gian rất lâu. Cổng truyền tống cũng không phải là tại một chỗ thời gian dài bất động, có đặc thù cổng truyền tống sẽ tiến hành di động. "Đội trưởng, đội trưởng, không có sao chứ?" Tao Lập Hạo nhìn thoáng qua chờ ở bên ngoài lý hơn một, lắc đầu, trùng điệp thở ra một hơi. Hầu tử cùng Miêu Miêu cũng lạ như chút được gánh nặng, phản phất một lần nữa sống tới đồng dạng. Cảm giác như vậy, chỉ ở bọn hắn lần thứ nhất tiến vào cổng truyền tống thời điểm mới phát sinh qua. Không nghĩ tới sẽ lần nữa kinh lịch. Quá mẹ nhà hắn kích thích. Bất quá cũng may toàn viên an toàn trở về. Ô ô ô. A a, ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Uy, cha, ta trở về, ta còn sống đâu. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, hôn lễ của chúng ta có thể tiếp tục. Ta không chết. Tiểu Hồng, người bên kia tại sao có thể có thanh âm của nam nhân? Tào Lập Hạo phất phất tay, ra hiệu đám người lên xe. Lúc cảnh đạp sơn thần dày, vừa đi vào trong xe ai nơi xa phạm chí vũ hướng hắn phất phất tay cảm ơn lục cảnh thì trở về một thủ thế hết thảy đều không nói bên trong rất nhanh công phu mấy người hơi có chút chật vật về tới trong biệt thự ngoại trừ lục cảnh còn lại ba người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bên trên tổn thương tạo lập hạo dốc cho mình một ly ướp lạnh rượu đế từ ngược từ ngược địa uống lúc này mới đối lục cảnh nói ra ngươi cho người trong nhà đi điện thoại đi lục cảnh nhẹ gật đầu ai cũng không ngờ rằng lần này phó bản sẽ kéo dài thời gian dài như vậy dẫn đến bọn hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào bất quá còn tốt mập mạp lý hâm nhất nhân vì kiến trúc sư thân phận nguyên nhân bị cổng truyền tống cự tuyệt tiến vào làm lục cảnh nội mội lục tuyết tìm tới thời điểm lý hâm nhất an đẩy một cái rất tốt lý do cùng nhân viên nhà trường phối hợp lúc này mới không có để lục cảnh người trong nhà báo cảnh lần này cống hiến điểm tích lũy xem như kiếm đủ lý hâm xem xét một mắt bọn hắn mang về chiến lợi phẩm đây cơ hồ sánh được non nửa năm chiến lợi phẩm giá trị tổng cộng hậu tử ngồi phịch ở trên giường khẽ động cũng không muốn động ta ta cảm giác đều có bóng ma tâm lý đại giới có thể quá lớn hậu tử chưa từng có giống như vậy thấp thỏm lo hầu qua hắn là hai năm trước gia nhập tiểu đội kinh lịch phó bản không tính ít kinh khủng phó bản hắn cũng trải qua chẳng qua là lúc đó cảm thấy có như vậy một chút sợ hay thôi sau đó sẽ không lại hồi tưởng lại thế nhưng là lần này sơn thần phó bản loại kia nghiền ép tính lực lượng loại kia kinh khủng tồn tại bí ẩn miêu miêu đến lúc đó ngươi cùng lục cảnh giải thích một chút tổ chức cống hiến điểm tích lũy tác dụng tào lập hảo nói miêu miêu nhẹ gật đầu minh bạch lao giả tóc bạc từng theo lục cảnh đại khái nói qua điểm tích lũy tác dụng chỉ bất quá cũng chỉ là đơn giản một câu Nội bộ tổ chức cống hiến điểm tích lũy có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì không trái với đạo đức sự tình. Có thể cụ thể, Lục Cảnh vẫn là không hiểu rõ lắm. Lục Cảnh thở hổn hển một hơi, đổi một bộ quần áo, liền về nhà. Lao ba cùng mẹ kế cung lệ anh còn không có tá tâm. Vừa vào nhà, Lục Cảnh liền cảm nhận được lạnh buốt ánh mắt. Muội muội Lục Tuyết ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên. Lục Cảnh tóc rối bời, trên thân cũng bợ vì vài ngày không có tắm rửa thôi hoắc. Lục Cảnh chợt nhớ tới trong điện bút anh mat Mội mội luc tuyet ngoi o Hắn chan nghe thay ngoai cua co độc còn bé than cung bời vi vai ngay khong thấy siêu anh hùng ha khi con be trong thay ảnh mỗi khi nhân vật chính đánh xong bột về sau, đều là một người tịch mịch về đến trong nhà, đầy đất lông gà. khi đó, lục cảnh liền suy nghĩ ngươi cũng siêu anh hùng, liền không thể phong quan một điểm, xuất khí một điểm, người trước hiện hiển thánh. hiện tại lục cảnh có mấy phần hiểu được, mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt mệt mỏi. về đến nhà, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng người trong nhà giải thích. chương 77 thánh tài. chương 77 thánh tài. lục tuyết hít sâu một hơi. lục cảnh biết nàng có thể muốn bạo phát, bất quá đây cũng là hả là, lục cảnh đứng thẳng lôi kéo đầu, chuẩn bị giải thích. lục tuyết đứng dậy đi. hà. Lục Cảnh ngẩn đầu, tức giận như vậy, bất quá rất nhanh, Lục Tuyết liền lại trở về, bưng đồ ăn, không nói một lời để lên bàn. Lục Cảnh mí môi một cái, cười hì hì rồi lại cười. Lục Tuyết lại không để ý tới hắn lấy lòng, quay người trở về phòng của mình, nước tắm rất tốt, a, người mấy ngày nay, bảnh, to lớn tiếng đóng cửa. Lục Cảnh nhếch miệng, ăn nấu nghiến. các loại ăn cơm xong, tắm rửa một cái, nằm tại trên giường của mình, cảm thụ được khí tức quen thuộc, toàn thân thư sướng, loại cảm giác này, tựa như là ở bên ngoài làm việc thật lâu, đột nhiên về đến nhà đổ dạng. Lục Cảnh cho mình, thùng thùng gõ cửa sổ thanh âm lục cảnh không để ý tới không cần đoán đều biết là ai tới đông đông đông, đông. đối phương kiên nhẫn lục cảnh nhũ mày không muốn để ý tới nhưng lại lại lo lắng nàng rơi xuống chỉ đành chịu mở cửa sổ đập vào mi mắt là một con trắng non chân mềm chân bất thiên bất ý trực tiếp dẫm tại lục cảnh trên mặt bàn chân kia nha tản ra một loại tươi mát khí thức phản phất mới vừa từ thành tuyển bên trong rửa sạch đồng dạng ra thị tinh tế tỉ mỉ như tơ ngón chân mượt mà đáng yêu tựa như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật nó nhẹ nhàng địa dẫm lên lục cảnh mặt mang đến một chút hơi lạnh cùng mềm mại xúc cảm phấp dẫm chỗ nào đâu Lâm Mạt lập tức nhảy vào, người gác đem cô hoạch điều tham kiến đội trưởng các hạ. Lục Cảnh không có phản ứng hắn, lại lần nữa nằm ở trên giường. "Đội trưởng, đội trưởng, ngươi trước đó vài ngày đi nơi nào, làm sao không mang tới ta hả, Người ta thương tâm thật lâu." "Đội trưởng, cùng ta nói một chút thôi, ta hiếu kỳ nha." Lục Cảnh một lần nữa chui vào chăn bên trong, qua loa địa phất phắt tay. "Đi đi." Lâm Mạt quỳ gối Lục Cảnh trên giường, đi túm chăn mền của hắn. "Đội trưởng, ngày mai ta muốn đi." "Đi chỗ nào?" "Kỳ Lân an bài cho ta một cái nhiệm vụ, ta muốn đi chấp hành nơi khác nhiệm vụ." "A, lúc nào trở về?" đại khái cần một hai tháng đâu lục cảnh suy đoán hẳn là lâm mặt trong nhà có chuyện đi cần về nhà một đoạn thời gian mặc dù bây giờ là lớp 12, mà dù sao người ta như thế hảo nói không chính xác vừa tốt nghiệp liền đến nhà mình trong công ty đi lịch luyện đâu được rồi ta đã biết đội trưởng ngươi không có gì muốn dặn dò ta nha thuận buồn xuôi gió chú ý an toàn minh bạch còn có ngươi không có đem ta sự tình nói cho bảy bên trong những người khác ca lâm mặt nghiêm mặt nói làm sao có thể chứ đội trưởng ngươi giao cho ta sự tình ta nhất định tuân thủ liền ngay cả kỳ lần ta đều không có lộ ra một chữ ừ vậy là tốt rồi lục cảnh chờ mình đúng rồi người muốn đi đâu ta muốn bắt cực chấp hành nhiệm vụ bắc cực lục cảnh nhữ mày hắn cảm thấy là lâm mặt chủ hữu ni bi ú lại phạm vào thuận miệng địa chuyện liền không có quá để ý đội trưởng nhiệm vụ của lần này nói không chính xác dị thường nguy hiểm ngươi liền không có cái gì muốn giao cho ta nha lâm mặt dùng tay đi đẩy bên dưới chăn lục cảnh lục cảnh bất đắc dĩ nói ra chú ý an toàn chỉ những thứ này sao đội trưởng tốt xấu cho người ta một chút bảo mệnh đạo cụ đi lục cảnh không có phản ứng muốn cho cô nàng này biết khó mà lui có thể lâm mặt rõ ràng không nguyện ý từ bỏ ý đồ leo đến dưới giường đi tìm kiếm lục cảnh cái dương lục cảnh lớp cái dương này bên trong có thể tất cả đều là tự mình hắc lịch sử không chỉ là hắc lịch sử đơn giản như vậy thậm chí còn có mấy bộ mang một ít nhăn sắc mà gã cũng không thể để lâm mặt trông thấy Hắn vội vàng ấn xuống lâm mặt đầu tới a đội trưởng lục cảnh bảo vệ tự mình cái dương biết hôm nay không cho nàng chút gì đối phương sẽ còn dây dưa chính mình lục cảnh chỉ đành chịu tại trong dương lục lội lên rất nhanh hắn đã tìm được một cái màu bạc dây chuyền. Đây là một đầu tinh xảo mà giản lược dây chuyền, liên thân lóe ra yêu ớt ngân quang. Tại dây chuyền cuối cùng, treo một thanh khéo léo đẹp đẽ ngân sắc nhựa tợ lật tiểu kiếm. Thân kiếm điêu khắc tinh tế tỉ mỉ đường vân, chỗ trôi kiếm khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Dạng này ngân sắc nhựa tợ lật tiểu kiếm khi còn bé quẩy bán qua vật bên trong mười phần phổ biến, nhưng bây giờ cũng đã rất khó gặp lại. Nó gánh chịu lấy lục cảnh tuổi thơ hồi ức cùng một tượng, để hắn không khỏi nghĩ lên những cái kia không buồn không lo thời gian. Có lẽ chính là bởi vì phần này chân quý ký ức, mới khiến cho cái này dây trở nên đặc biệt như vậy đi. Nó có được một cái cực kỳ khốc huyễn danh tự, Thánh đái. Thanh tải. thanh kiếm này cũng không phải từ phổ thông phàm nhân chi thủ đúc thành ra, mà là thượng cổ thời đại đã từng chém giết qua chân long cường đại vũ khí. Tại trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong, thanh kiếm này bị chân long cái kia nóng bỏng vô cùng hỏa diễm chỗ phá hủy, nhưng lại cũng không có cứ thế biến mất không thấy. Về sau, mọi người lợi dụng chân long xương rồng cùng lưu lại tới thân kiếm, vận dụng lúc ấy cao cấp nhất luyện kim công nghệ, đem nó chế tạo lần nữa trở thành một thanh càng cường đại hơn, càng thêm thần bí bảo kiếm. Bây giờ Thánh đái đã không còn là đơn thuần sắt thép chi kiếm nó ẩn chứa chân long lực lượng cùng ý chí trở thành một kiện làm cho người kinh uý thần khí bổ sung trở lên nội dung đều là lục cảnh địa chuyện nặc lục cảnh một tay bảo vệ cái dương một tay đem tên là thánh tải ngân sắc mặt dây chuyền đưa cho lâm mạng hoa đội trưởng đây là thánh tải tại ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm sử dụng nó nó sẽ bảo vệ ngươi lục cảnh đơn giản cùng lâm mặt giải thích một chút thánh tải lịch sử lâm mặt há to miệng mặt múi tràn đầy kích động đội trưởng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi nàng thậm chí đều muốn đem nước mắt chảy ra lục cảnh thì cúi đầu tốt tốt đi nhanh đi đi nhanh đi Lâm mặt đem thánh tài đeo trên cổ, "Đội trưởng, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Lục Cảnh đưa nàng đẩy ra ngoài cửa. "Tốt tốt, thay ta hướng bắc cực chim cánh cụt Vân An." "Đội trưởng, chim cánh cụt tại nam cực." "Vậy liền thay ta hướng bắc cực gấu Vân An." Rốt cục đuổi đi Lâm Mạn, Lục Cảnh một lần nữa nằm ở trên giường. Lục Cảnh thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Rốt cục can tâm địa ngủ thiếp đi. "Vành." Hắn là bị trùng điệp đẩy cửa âm thanh đánh thức. Lục Cảnh còn buồn ngủ địa mở to mắt. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Lục Tuyết có chút luôn ánh mắt. "Ca, cha sẽ ra chuyện." Lục Tuyết khó được hợp lý chạm đất cảnh mặt gọi ca. Cái này khiến Lục Cảnh run lên một lát, cảm thấy mình là đang nằm mơ. Thế nhưng là sau khi nghe được nửa câu, nét mặt của hắn bỗng nhiên liền đọc lại. Chương 78, ngoài ý muốn. Chương 78, ngoài ý muốn. Bệnh viện, nặng chứng phòng lục tuyết hộ. Các loại Lục Cảnh cùng Lục Tuyết vội vàng chạy đến thời điểm. Phát hiện mẹ kế cùng lệ anh đang ngồi ở ngoài hành lang, khóc không ngừng. Cái này ngày bình thường nhìn cực kỳ mạnh hơn nữ nhân ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, lập tức liền hoảng hồn. Nang ôm nữ nhi Lục Tuyết khóc không ngừng, một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được, toàn thân đều đang run rẩy. Lục Cảnh miệng đang đánh run rẩy, nhịp tim rất nhanh. Hắn cố nén chấn định hỏi bác sĩ là thế nào một chuyện. Bác sĩ trả lời rất ngắn gọn. Hai nạn xe cộ ngay tại cứu rút, có thể giữ được hay không mệnh liền xem thiên ý. Lục Cảnh cảm thấy chân có chút như nuốt ra. Không đầy một lát, Thẩm Sơ Nguyệt cũng xuất hiện. Thẩm Sơ Nguyệt nguyên bản liền cùng Lục Tuyết đã hẹn hôm nay huấn luyện chúng, đến Lục Cảnh nhà đánh điện thoại mới biết được phát sinh chuyện lớn như vậy. Làm bạn của Lục Tuyết, tự nhiên muốn đến xem. Gia thuộc mời đến bên này giao nạp phí tổn. Cung lại anh tây đều đang phát run, nàng đem chuẩn bị xong thẻ ngân hàng đưa tới. Lục Viễn Trinh làm mở xe ngựa. Những năm này cũng góp nhặt không ít tích xúc, để tiếp sau còn cần càng nhiều phí tổn. Cung lệ anh nhìn thoáng qua số lượng, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần đây vẫn chỉ là cứu giúp giai đoạn, tiếp xuống năm viện phí tổn đoán chừng móc sạch cái nhà này đều góp không đủ. Cung lệ anh run rẩy nhẹ gật đầu. Cung lệ anh phụ mẫu chết sớm, lại không có huynh đệ tìm muội. Về phần lục viện trinh ngược lại là có một cái đệ đệ, chỉ bất quá lâu dài không có liên hệ. Ta, ta hỏi một chút, cái này cụ thể phí tổn là nhiều ít? Cung lệ anh không có chú ý tới mình nói đều có chút nói lắp, trước mắt còn không biết, bất quá hẳn là sẽ không ít hơn so với năm mươi vạn trong nhà tiền tiết kiệm hết thể cũng chỉ có mười vạt thối mẹ cha ta trong đội xe không phải có bảo hiểm sao lục tuyết còn tính là tỉnh táo cũng lệ anh khóc càng thêm lợi hại cha ngươi mấy ngày nay đi làm việc tư suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền thầm sơn nguyện nhẹ nhàng kéo lục tuyết nếu như các ngươi trong nhà có khó khăn ta có thể giúp ngươi cho ngươi mượn thầm sơn nguyện không muốn để cho ngữ khí của mình nghe giống như là đáng thương lục tuyết nàng biết lục tuyết là cái gì tính tình thầm sơn nguyện trong nhà tình huống không biết như thế nào bất quá từ ngày thường bên trong phong cách hành sự đến xem rất hiền nhiên thầm sơn nguyện cũng không thiếu tiền mà lại trong nhà không kém gì điển hy nhiên cái này tiểu phú bà cũng không thể so với tống trạch kỳ cái này phú nhị đại trinh lệch lục tuyết cảm kích nhìn thoáng qua thẩm sơn nguyệt ta sẽ trả ngươi nàng kiên định nói lục tuyết cấp ép thiên phú pháp sư tương lai thành tựu không thể đoán phu nhi đai trinh lenh số tiền này đối với tương lai nàng tới nói đương nhiên sẽ không tính là gì tuy tiện tiến vào một cái phó bản hoặc là tại công ty lớn treo cái tên soát thẻ của ta đi đến tiếp sau phí tổn đều từ tấm thẻ này ra khi lấy được lục tuyết sau khi đồng ý thẩm sơn nguyệt mới móc ra tự mình hắc kim thẻ nàng đem thẻ đưa cho lục tuyết cũng không có trực tiếp giao cho y tá lục tuyết nhẹ gật đầu tấm thẻ này toàn thân đen như mực phía trên in thần bí mà hoa lệ đường vân hắc kim thẻ đây không phải bình thường thẻ tín dụng mà là một loại tượng trưng cho thân phận địa vị cùng tài phú siêu cấp tấm thẻ có được nó chẳng khác nào có được một chương có thể tùy ý tiêu xài vô hạn hạn mức thẻ tín dụng hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế có thể tùy tâm sở dụng mua mua mua cung lệ anh cũng coi là thấy qua việc đời người gặp được tấm thẻ này hai mắt tỏa sáng nàng kích động cầm thẩm sơ ngồi tay tạ ơn tạ ơn may mắn nhà ta tiểu tuyết còn có ngươi người bạn này yên tâm chúng ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi cứu người quan trọng, trả tiền lại sự tình không nóng nảy. Lục Cảnh thì đặt ngông ngồi tại hành lang băng lanh trên ghế, thân thể dựa vào phía sau một chút, trung điệp nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy Thẩm Sơ Nguyệt đồng ý giúp đỡ thời điểm, Lục Cảnh cảm thấy mười phần may mắn. May mắn muội muội Lục Tuyết cùng Thẩm Sơ Nguyệt quan hệ không tệ, nàng đồng ý giúp đỡ. Có lẽ tự mình gọi cho tiểu phú bà Điền Hy Nhiên lời nói, lấy tự mình cứu được đối phương một mạng nguyên nhân, nàng cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Lại có lẽ lúc ấy Điền Hi Nhiên cho mình khối kia trăm vạn đồng hồ, tự mình liền nên thu. giả trang cái gì lão sói vây đối a? thời khắc này lục cảnh cảm thấy mình cả người cũng giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng mềm nhún để không nổi một điểm tinh thần tới ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang thân sắc cũng biến thành vô cùng cô đơn cùng người vải hắn liền như vậy không có hình tượng chút nào có thể nói đổi phế địa vương phóng đầu hai tay vô lực khoác lên trên đầu gối tựa như là từ tự mình anh hùng trong ngộng tỉnh lại trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất lực cái kia tại thế giới phó bản vừa ý khí phong phát hào tình vạn trượng thiếu niên làng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái mỏi mệnh không chịu nổi tâm lực lao lực quá độ người đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì lục cảnh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Tốt, tốt điện thoại đội trưởng uy lục cảnh thế nào một đầu khác tào lập hạo nhận được điện thoại ta cống hiến phân có bao nhiêu thế nào chả ta xảy ra tai nạn xe cộ sau 10 phút, lục cảnh một nhà còn tại lo lắng chờ đợi tin tức lục cảnh ngồi tại vị trí trước hắn đem đầu tựa ở một bên thân tình kia bộ dáng phản phất lại khôi phục dĩ vãng thần thái giống như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ chó con thất lạc cực kỳ lục cảnh suy nghĩ lung tung lão mụ đã không có lão ban nếu là cũng rời đi tự mình vậy mình cũng không thể cùng mẹ kế sinh hoạt chung một chỗ đi dù sao hắn cùng cung lệ anh nhưng không có quan hệ máu mủ lục cảnh nhớ tới khi con bé vừa bị lao ba tiếp vào cái nhà này bên trong hắn liền không chỉ một lần nghĩ tới tự mình một người sinh hoạt bởi vì hắn cũng không thích lao ba cái này tân nương tử cũng không thích cái nhà này hắn nghĩ về nhà mình mà không phải giống như là một người khách nhân đồng dạng đợi tại nhà của người khác lục viễn trinh chính là một cái truyền thống phụ thân kiếm lời ít nói cũng không biết làm như thế nào cùng hải tử nói chuyện lục cảnh ngày thường cùng lục viễn trinh đều không thể nói mấy câu thậm chí cùng mẹ kế cung lệ anh nói chuyện đều so cùng lục viễn trinh nói chuyện phải hơn rất nhiều hai người duy nhất một lần đơn độc ra ngoài ăn cơm lục cảnh hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đừng đề cập có bao nhiêu lung túng toàn bộ quá trình hai người nói không đến 10 câu nói phản phất hai người bọn họ mới là kế phụ từ đồng dạng lục cảnh dùng tay móc lấy tờ ra hắn khóc không được chính là cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu thầm sơn nguyệt vố vỗ bờ vai của hắn lục cảnh cảm thấy không thể để cho cô gái xinh đẹp trông thấy tự mình bộ dáng này có thể hắn thật sự là để không nổi tinh thần chỉ là có chút lung túng nói một câu tiền Về sau ta sẽ trả ngươi. Giờ khác này, hắn lại phản phất biến thành sẽ chỉ huyến tưởng điều thi. Cốc cộc cộc. giày da rơi trên mặt đất thanh âm. Bệnh viện hành lang đống nhiên đi tới mặt chỉnh tề người áo đen. Trưng 79. Hác sáp hội. Trưng 79. Hác sáp hội. Cạch cạch cạch. Trong hành lang chuyển đến giày da rơi xuống đất tấm thanh âm. Một đám mac chinh te áo đen chuong 79 hac xa hoi chuong 79 hac xa hoi hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Những người khác vô ý thức đường đường. Hác. Hác sáp hoi A. Đám người này rõ ràng là hướng về phía lục cảnh một nhà tới cung lệ anh vô ý thức đem hai đứa bé bảo vệ, còn tưởng rằng là gây chuyện chủ xe đến đây trả thù. Xin hỏi là lục cảnh, lục chuyên viên sao? Một người cầm đầu người áo đen, vi vi không người. cung lệ anh quay đầu nhìn về phía lục cảnh. lục cảnh sững sốt một chút, nhẹ gật đầu. các ngươi là, là tào tiên sinh để cho ta tới. tào tiên sinh, lục cảnh nghĩ đến đội trưởng tào lập hạo. vừa rồi hắn thử cho đội trưởng gọi điện thoại, đội trưởng chỉ nói là giao cho chỗ hàn lý. không nghĩ tới nhanh như vậy, liền phái như thế một đám người. chỉ là tự mình lao ba là thụ thương, ngươi phái nhiều như vậy người áo đen làm gì? chuẩn bị đem đem cha ta xung đột nhau dạng này chủ xe đánh một trận tơi bời cho nhà chúng ta hạ giận coi lại một mắt bọn hắn mang theo cái dương bên trong không phải là súng tiểu liên a người áo đen đồng loạt thoát áo khoác lộ ra bên trong màu trắng áo dài sau đó trực tiếp đẩy ra phòng giải phẫu đại môn ai các ngươi là ai ra ngoài nơi này ngay tại giải phẫu thật có lôi nơi này tạm thời do chúng ta phụ trách các ngươi là ai a Vậy viện nào nếu ngươi không đi chúng ta báo cảnh sát y tá vội và nói nơi này từ các ngươi tiếp quản ngươi cho rằng là đang diễn phim truyền hình đâu đây là giải phẫu mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu làm trễ nại bệnh nhân người phụ trách sao tốt tốt mời tiếp một chút lãnh đạo điện thoại người lãnh đạo điện thoại cho ta tiếp cái gì ta là bác sĩ ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta thật có lôi đây là ngài lãnh đạo bác sĩ trầm mặt một lát nhận lấy điện thoại vài giây đồng hồ về sau ngay tại làm giải phẫu mấy tên bác sĩ cùng y tá một mặt không rõ ràng cho lắm đi ra làm giải phẫu quá trình bên trong bị người đuổi ra đây là đầu một lần rất nhanh người áo đen tiếp thủ giải phẫu đồng thời đóng lại phòng cấp cứu đại môn vẫn không quên chi kỳ địa nói một câu, không cần lo lắng, lục chuyên viên người nhà chính là nhà của chúng ta ngươi, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cứu vãn tính mạng của hắn. Còn lại một người áo đen thì cầm thẩm sơ nguyệt tấm kia hắc kim thẻ đi trở về. Hắn vừa rồi đi giao tiền thời điểm, biết được đã có người giao trả tiền. Thế là, liền để y tá đội một chương thẻ tiêu phí đem thẩm sơ nguyệt thẻ trả lại. Người áo đen đem hắc kim thẻ y nguyên không thay đổi còn cho thẩm sơ nguyệt, bên trong trụ phí vừa rồi đã đánh tới ngài trong chương mục, xin ngài kiểm tra và nhận một chút. Thẩm Sơn nguyệt giật mình, nhẹ gật đầu. Người áo đen làm xong đây hết thảy, lại đối mặt lục cảnh nói ra, lục chuyên viên Chờ một lúc ngày Ba Ba hoàn thành giải phẫu về sau, sẽ bị chuyển rời đến Giang Nam thành phố Thuật Lực bệnh viện Tổng thống Y Cơ Ưu phòng. Thuật Lực bệnh viện. Lục Cảnh Trương nghe nói qua, Thẩm Sơ Nguyệt lại là biết, kia là toàn bộ Giang Nam, không đúng, là toàn bộ châu Á địa giới bên trên xếp hạng thứ nhất bệnh viện tư nhân. Tổng thống Y Cơ Ưu phòng một ngày phí tổn cao đạn, gần đạm, 80 vạn ở nơi đó có thể hưởng thụ được đỉnh tiêm chữa bệnh chiều cố. Căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được trần nhà. Vậy cái này tiền. Lục Cảnh mặc dù không biết Thuật Lực bệnh viện đại danh, bất quá nghe xong phòng Tổng thống cùng Y Cơ Ưu, liền biết sẽ không tiền nghi. Yên tâm đi. Lục chuyên viên, những thứ này đã có người vì ngài giao trả tiền. Các ngươi có thể một mực ở tại phòng tổng thống, nơi đó có mở ra thức phòng bếp, tư nhân phòng tắm cùng bể bơi. Có thể thuận tiện các ngươi một nhà sinh hoạt, thẳng đến ngày ba ba hoàn toàn khôi phục mới thôi. Người áo đen mười phần hảo sẵn nói. Lục cảnh ngơ ngác nhẹ gật đầu. Tư nhân bể bơi, đây là bệnh viện, vẫn là đi nghỉ phép à? Lục cảnh lại gần, nhỏ giọng hỏi, các ngươi cũng là tổ chức bên trên người sao? Người áo đen cười nhạt không nói. Nghiêm chỉnh mà nói, những người áo đen này cũng không phải là tổ chức thành viên. Bọn hắn càng giống là bao bên ngoài nhân viên công tác phụ trách xử lý cái khác việc vật đánh. thì như hiện tại người gác đêm tổ chức thành viên nhìn như rất nhiều kỳ thực phân bố ở thế giới các nơi nhân số cực kỳ thưa thớt thường thường một tòa thành thị chỉ có mấy tên người gác đêm loại tình huống này liền đành phải phát triển đại lượng bên ngoài đến giúp đỡ bọn hắn xử lý việc vật đánh, thì như thành viên việc nhà vấn đề lại tỷ như thành viên trên xã hội các loại vấn đề bọn hắn cũng không biết người gác đêm tục dành chỉ là biết bọn hắn phục vụ tại một tổ chức khổng lồ mà tổ chức này treo tên thì là cái nào đó giác tỉnh giả công hội tên giải phẫu vẹn vẹn kéo dài một giờ sau một tiếng Mặc áo khoác trắng người áo đen đi ra giải phẫu thuận lợi bệnh nhân tình huống tốt đẹp có thể đi vào thuận lực bệnh viện tạ ơn tạ ơn a cung lệ anh như chút được gánh nặng không khách khí đây là chúng ta phải làm lục chuyên viên từ chúng ta phụ trách đem phụ thân của ngài đưa vào thuận lực bệnh viện ngày mai ngài cùng mọi người của ngài còn muốn đi học thời gian đã rất muộn vẫn là xin mau sớm đi về nghỉ ngơi đi nhìn ra được bọn hắn là thật chi kỳ cung lệ anh cũng kịp phản ứng đúng các ngươi trở về đi nơi này không cần các ngươi quan tâm hiện tại là lớp 12 học tập chính thời khắc mấu chốt Sự tình dị cũng không thể làm trễ ngoại học tập. Cuối cùng tại cung lệ anh thuyết phục phía dưới, Lục Cảnh cùng Lục Tuyết rời đi bệnh viện. Lúc gần đi cung lệ anh giật giật Lục Cảnh tay. "Bọn họ là ai a?" "Ta, bằng hữu của ta." Lục Cảnh gãi đầu một cái. "Đáng tin tại sao?" "Đáng tin vậy. Ngươi..." Cung lệ anh muốn nói lại thôi, thật sâu nhìn thoáng qua chính mình cái này con riêng. Lục Cảnh không đến 10 tuổi thời điểm, liền cùng với nàng cùng một chỗ sinh hoạt, cũng ở chung một mái nhà, tuy nói cái này con riêng có chút kỳ quái, cũng không thể nào nhận người thích. Mà dù sao là từ nhỏ đem tiểu tử này nuôi lớn cũng lệ anh tự nhận là hiểu rất rõ lục cảnh có thể nàng hôm nay chợt phát hiện tên tiểu từ trước mắt này có chút có chút lạ lẫm người ở bên ngoài không làm cái gì chuyện phạm pháp a không có lục cảnh nói yên tâm đi vậy là tốt rồi đừng để cha ngươi còn có gì quan tâm bệnh viện bên ngoài đã có máy bay trực thăng ngừng lại người áo đen đem lục viễn trinh đưa đến trên trực thăng rất nhanh máy bay trực thăng liền bay mất lục cảnh ba người đi đến châu nga ba ta phải đi thầm sơn vừa nói sự tình hôm nay cảm ơn lục tiết nói đừng nói như vậy ta cũng không có giúp đỡ cái gì Nói, Thẩm Sơn Nguyệt nhìn thoáng qua Lục Cảnh. "Rất có bạn linh a." Nàng nhẹ nhàng tại Lục Cảnh trên bờ vai đánh một quyền. "Về sau phát đạt, đừng quên bạn học cũ." Lục Cảnh cười cười. "Thẩm Sơn Nguyệt, vậy ta đi trước." Chương 80. Điểm công hiến. Chương 80. Điểm công hiến. Hai huynh muội sóng vai đi về nhà, ánh trăng trong sáng chiếu xuống trên người bọn họ, đem hai người ảnh tử kéo đến thật dài, phảng phất hai đạo cô độc u linh tại yên tĩnh trên đường phố du đẵng. Bên cạnh thỉnh thoảng có xe chiếc gào thét lên nhanh như tên bắn mà vừa qua, cuốn lên một trận ồn ào náo động nhưng hai huynh nội lại phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác tiên tính mà chầm ổn đi lấy con đường của mình về đến trong nhà thời điểm ca lục tuyết đống nhiên mở miệng Ừm. ca về sau ngươi đừng giả sự tình a nàng dắt lấy lục cảnh tay túi đầu nhẹ nói nhà chúng ta chỉ cần bình an liên tốt đừng đi làm cái gì anh hùng nàng khẩn cấp cán môi lục cảnh như một tiếng vươn tay vô vô muỗi môi đầu tiếng vang lanh lảnh là cái tốt dưa không đúng là cái tốt đầu an như thế có thần minh ta cũng sẽ thắng hắn có dễ không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta càng cường đại ngươi là kẻ ngu sao? Lục Tuyết Bình tĩnh nói. Khả năng đi. Lục Cảnh nửi vai. Ngày thứ hai, Lục Cảnh như thường lệ đi học. Ban ngày không yên lòng bên trên xong khóa, ban đêm cùng Lục Tuyết cùng đi xem lá ba. Lục Viễn Trinh trạng thái so với bọn hắn trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Tổ chức bên trên người quả nhiên không phải ăn cơm khô. Hiện tại Lục Viễn Trinh đã khôi phục thanh tỉnh, trạng thái mười phần không tệ. Lục Viễn Trinh cũng không phải là giáp tình giả, ý vị này, nếu như áp dụng hiện hữu y học thủ đoạn tới cứu trị hắn, tốc độ khôi phục tất nhiên sẽ cực kỳ chậm chạp Dù sao bây giờ tuyệt đại đa số tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật đều là chuyên môn vì giác tỉnh giả thiết kế tỉ như cho dù là phụ trợ loại chức nghiệp mục sư dạng này giác tỉnh giả có thể đem một cái thân thể cơ hồ nửa bên bị phá hủy người thành công cứu sống nhưng mà những thứ này làm cho người sợ hãi than y thuật lại vẹn vẹn thích hợp với giác tỉnh giả quần thể mà cũng không bao quát nhân loại bình thường ở bên trong có thể lục cảnh ở tại tổ chức liền không đồng dạng bọn hắn nội bộ tổ chức thành viên tất cả đều là không phải giác tỉnh giả cho nên có được những tổ chức khác thậm chí quốc gia đều không cụ bị chữa bệnh kỹ thuật đồng thời chỉ nhằm vào không phải giác tỉnh giả bệnh viện này một ngày không ít tiền a Lục Viễn Trinh lặng lẽ hỏi Lục Cảnh, không có việc gì, bằng hữu của ta sẽ trả tiền. Lục Cảnh hơi có chút kiêu ngạo mà nói đối với mỗi một đứa bé trai tới nói, bọn hắn đều phi thường hy vọng có thể tại phụ thân của mình trước mặt thể hiện ra mình đã từ cái tiên non nốt tiểu nam hải trưởng thành là một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Mà lại cùng mẫu thân cùng so sánh, trong bọn họ tâm chỗ sâu kỳ thật càng nóng lòng địa muốn thu hoạch được đến từ phụ thân tán thành cùng khẳng định. Bởi vì trong mắt bọn hắn, khi còn bé phụ thân chính là anh hùng trong lòng bọn họ cùng tâm gương, là trong nhà chủ cột. Bọn hắn khát vọng trở thành giống phụ thân mạnh như nhau lớn, dũng cảm, có đảm đương người, cho sau ky that cang nong long đia muon thu hoach đuoc đen tu phu than tan thanh cung khang đinh boi vi trong mat bon han khi con be phu than chinh la anh hung trong long bon ho cung tam guong la trong nha tru cot bon han khat vong tro thanh giong phu than manh nhu nhau lon dung cam co đam đuong nguoi cho nen Khi bọn hắn rốt cục có cơ hội hướng phụ thân chứng minh tự mình thời điểm, loại kia hưng phấn cùng tự hào chi tình lộ rõ trên mặt. Lục Viễn Trinh liếc mắt nhìn chằm chằm nhi tử, tiền này đến còn người ta a? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ trả." Lục Cảnh nói. Lục Viễn Trinh trầm mặc một lát, "Ngươi trưởng thành, có một số việc chính ngươi nhìn xem xử lý, có một đầu, chúng ta lão Lục nhà người không thể làm chuyện phạm pháp, không làm được anh hùng, nhưng là cũng không thể làm người xấu. Ngươi trưởng thành, 18 tuổi." Lục Cảnh lần đầu tiên nghe phụ thân nói như vậy. "Ừm, ta biết. Ta cái này một lát đoán chừng là không lành được, trong nhà ngươi là nam nhân." nhiều chiếu ứng điểm trong nhà. Ừm. Từ bệnh viện ra, Lục Cảnh đi tới tiểu đội căn cứ. Lúc trước Miêu Miêu đã cho hắn biệt thự chìa khóa, đi chép mặt người phân biệt, cho nên hắn lần này là nghênh ngang đi tiến vào khu biệt thự. Miêu Miêu mặc hiện thân tại ga quân, hai cái chân cắt treo nặng 200 cân phụ trọng phòng sắt, ngay tại làm nút. Gặp Lục Cảnh tới, nói ra: "Thế nào, phụ thân ngươi thân thể khôi phục như thế nào?" "Ừm, tình huống cũng không tệ lắm." Lục Cảnh nói. "Đội trưởng đâu? Ở phòng nghỉ uống trà đâu?" Phòng nghỉ tại lầu 2, Lục Cảnh đi đến nhà lầu. Hầu tử cùng mập mạp lý hâm nghiêm đang chơi hát sao đi. Lục cảnh cùng hai người chào hỏi một tiếng, tìm được đội trưởng Tào lập Hạo. Đến trên trà, Tào lập Hạo cho Lục cảnh rót một trên trà. Đội trưởng, cái kia phí tổn ta có thể dùng điểm cống hiến đổi sao? Lục cảnh đi thẳng vào vấn đề. Không cần, tổ chức của chúng ta mỗi cái thành viên gia đình đều là được hưởng nguyên bộ chữa bệnh phục vụ. Nếu như tổ viên bất hạnh tại phó bản bên trong bỏ mình, nội bộ tổ chức cũng sẽ cung cấp nuôi dưỡng người nhà của hắn. Như thế nhân tính a? Lục cảnh trong lòng cảm khái, tổ chức này thật sự là gia nhập đúng rồi. Đúng rồi, những hắc y nhân kia cũng là tổ chức thành viên sao? bọn hắn không phải chỉ là phụ trách cho chúng ta làm việc vậy tại sao gọi ta lục chuyên viên bởi vì như vậy nhìn có thể để ngươi đẹp trai hơn tào lập hạo nói lục cảnh hướng hắn thụ một cái ngón tay cái đa tạng đừng khắc khí tất cả mọi người đã qua mệnh huynh đệ để miêu miêu dẫn ngươi đi làm quen một chút điểm cống hiến tào lập hạo la lớn miêu miêu rất nhanh mặc yoga quần miêu miêu liền tay cai đa ta đung khách khi ngươi mang lục cảnh đi làm quen một chút điểm cống hiến hối đoái hệ thống minh bạch miêu miêu vớt một cái trên chắn nhọ vụn mồ hôi quay người nói với lục cảnh đi theo ta lục cảnh đi theo miêu miêu đi vào biệt thự tầng hầm Trước đó liền đã nói với ngươi điểm cống hiến có thể hối đoái bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Ta có thể mua một cỗ xe thể thao sao?" Lục Cảnh nói. "Lái một chiếc xe thể thao đi học, vậy nhưng quá khốc. Giấc mộng của ngươi chỉ có ngần ấy sao? Cái kia mua hai thanh súng ngắn, đệ dật e a lệ." Lục Cảnh cảm thấy điểm cống hiến tối đa cũng liền có thể mua mua những thứ này vũ khí nóng, hoặc là toàn đổi thành tiền cũng được. Miêu Miêu khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra tầng hầm đại môn. Theo cự chậm rãi mở ra, một cỗ tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác khí tức đập vào mặt đi vào tầng hầm. Chỉ gặp toàn bộ không gian bị các loại thiết bị công nghệ cao sở chiếm cứ. Gian phòng vị trí trung ương, một đạo lập thể quang mang quấn quấn, như là một cái thần bí mà năng lượng cường đại hải tâm, tản ra làm cho người mê muội quang mang. Quang mang không ngừng lấp lóe biến ảo, phản phất tẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Trên vách tường treo đầy to lớn màn hình, phía trên biểu hiện ra số liệu phức tạp cùng hình ảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Trên mặt đất thì trải lấy một tầng trong suốt pha lê sàn nhà, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy phía dưới rắc rối phức tạp mạch điện cùng đường ống, tựa như một tòa vi hình thành thị cơ sở công trình. Nơi này hết thảy đều lộ ra tân tiến như vậy, thần bí lại tràn ngập bị lực. Lục Cảnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Dựa theo Miêu Miêu chỉ thị ngồi tại khoa học kỹ thuật trên đế, đừng lộn xộn. Miêu Miêu nói ngay tại kết nối ngũ giác kết nối thành công ngay tại tiếp nhập. Lục Cảnh mở mắt lần nữa, tự mình phảng phất ở vào một mảnh hư vô bên trong, mà ở trước mặt mình là một khối to lớn lam sắc màn hình. Lục Cảnh nắm chặt lại quyền. Được, tốt chân thực. Ngươi bây giờ tại trong thế giới giả lập, nhìn một chút trước mặt ngươi màn hình. Miêu Miêu thanh âm truyền đến. Chương 81, quyền hạn thương thành. Chương 81, quyền hạn thương thành lục cảnh nhìn về phía màn ảnh trước mắt lập tức ngây ngẩn cả người đây là quyền hạn thương thành vũ khí nóng loại phạm mạ efta súng tiểu liên tiêu chuẩn thấp nhất hai cái ba mươi phát hộp đạn dễ dàng giữ gìn không cần chuyên môn công cụ liền có thể phân giải thương độ chính xác rất cao tính năng đáng tin trọng lượng nhẹ là một thanh tính năng rất cao súng tiểu liên hở cai 30 áp dụng đặc biệt thiết kế cùng vật liệu nhẹ nhàng chặt chẽ cao tinh độ cùng cao tính năng đặc điểm dùng 7 sáu mươi ly đạn dược xa tốc chín trăm năm mươi phát phút có rất cao lực xuyên thấu dung 4. lực sát thương phat hiệu xuyên thấu áo chống đạn cùng hạng nhẹ trang bị phòng vệ bị cho rằng là cấm dùng vũ khí, dân dụng trên thị trường cũng không dễ dàng thu hồi được. Lục cảnh tiếp tục hướng xuống lật, súng tiểu liên, súng ngắn, giao thông thường, súng nẫm, súng máy, đến vụ, cả bệ bình, phản thiết bị các loại. Những thứ này đều xem như tại hợp lý phạm vi bên trong, thậm chí còn có thể mua được pháo tối, pháo không dật, pháo cao xạ, tên lửa xuyên lục địa, có thể khâm phục mang đầu đạn hạt nhân. Lục cảnh há to miệng, không phải, cái đồ chơi này cũng có thể mua, bất quá cũng may đen phuc cac be in phan thiet của mình biểu hiện không thể mua sắm. Lục cảnh lập tức thở dài một hơi. Nếu như mỗi một cái đội viên đều có thể không hạn chế mua sắm cái đồ chơi này, vậy coi như quá nguy hiểm. Mà lại cái đồ chơi này giá cả cũng rất quý. Lục Cảnh tiếp tục nhìn xuống. Vũ khí lạnh nhận thân cự kiếm, chỉ biểu hiện chua kiếm, không biểu hiện thân kiếm kiếm hàn kiếm thanh tâm, từng tại đạo gia Long Hồ Sơn gián đúc, có thể đối quỷ quái oan hồn tạo thành tổn thương hư hao ma binh khôi giáp, phát huy tự mình 150% thực lực, thời gian sử dụng căn cứ thân thể năng lực chịu đựng tính toán, hời khôi giáp về sau, thân thể sẽ suy yếu, suy yếu trình độ cùng khôi phục thời gian căn cứ người năng lực chịu đựng tính toán. Ta siết cái lao thiên sữa, còn có cái đồ chơi này. Lục Cảnh xét qua tuổi thọ cùng tài phú phân loại, cam, tuổi thọ, đây cũng quá lịch thiên a. Lục Cảnh ấn mở tuổi thọ, chỉ bất quá tuổi thọ quyền hạn cũng không có đối với hắn mở ra. Lục Cảnh nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi. Tổ chức này có phải hay không có chút quá nghịch tiên Có thể ở chỗ này mua được tuổi thọ? Cái này, cái này, tại hắn nhận biết xem ra, có thể bán tuổi thọ, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì cái gì hắn nói với Miêu Miêu phải dùng điểm công hiến đổi một cỗ xe thể thao, hoặc là hai thanh đệ dệt ạ lệ thời điểm. Miêu Miêu gặp mặt lộ khinh thường cùng những vật này so ra, liền xem như quý nhất xe thể thao đều lộ ra không có ý nghĩa. Lục Cành hít sâu một hơi dị vật loại, chỉ có người nghĩ không ra, không có người mua không được. cấp một cách đấu tinh hoa cấp một thái quyền tinh hoa cấp một bát quái trưởng tinh hoa cấp một lưu đạo tinh hoa cấp một bát cực quyền tinh hoa. Lục Cành hai mắt tỏa sáng, vi vi há hốc mồm vụ vàng, có thể ngắn ngủi khứ trừ trong thân thể tà khí, duy nhất một lần vật dụng ghi chú cũng có thể trị liệu chúng độc chờ không lập tức chí mạng thương thế triệu hóa loại. cái kéo quỷ có thể triệu hoạn, cái kéo quỷ nghe lệnh của túc chủ tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ lục cảnh vạch đến cuối cùng nhìn thấy thuộc về mình tin tức tính danh lục cảnh tuổi tác 18 tuổi thân phận không nghi thức thành viên đạo cụ chiến thuật vali sách tay mắt đỏ đao sơn thần dày ba sợi huyền hoàng chi khí huyết thanh cấp dê nắm giữ một lần bạo máu truyền thừa không chú thích huyết thanh cùng dọn bị vi rút sinh ra thể nội biến dị có được siêu cường năng lực khôi phục điểm cống hiến 200 điểm lục cảnh do dự một chút lựa chọn một môn cấp một bắt cực quyền tinh hoa tốn hao 20 điểm cống hiến ngay trong nháy mắt này chói mắt lưu quang như là sao băng nhanh chóng vọt vào lục cảnh trong thân thể ngay sau đó Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên chúc mừng ngươi thành công giải tỏa bắt cực quyển cấp một tinh hoa. Ngài năng lực cận chiến sợ trường đạt được 10% tăng cường. Xin chú ý, này hạng sợ trường không thể dùng để cận chiến đột phá, thời khắc mấu chốt vẫn cần dựa vào tự thân cố gắng. Trong nháy mắt, lục cảnh trong đầu hiện ra một loại kỳ diệu cảm giác, phản phất hắn đã có được thưởng nhân cần thông qua trăm ngàn lần luyện tập mới có thể tu được kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hắn không kịp chờ đợi thử nghiệm vung vẩy ra một chiêu, cầm thật chản song quyền. Theo động tác của hắn, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ tram ngan lan luyen tap moi co the thu đuoc kinh nghiem cung ky xao han khong kip cho đoi thu nghiem vung vay ra mot chieu cam that quyen theo đong tac cua han mot co cuong đai luc luong o trong co the han phun trào, tiếng gió rít gào mà lên. "Rống hắc, ha!" Lục Cảnh quay người lại là một cái đá chân. Quả nhiên, không chỉ chỉ là bắt cực quyền. Cảm giác tự mình năng lực cận chiến sát thực tăng cường không ít. Sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Quái vật chứa đựng túi. Lục Cảnh nhìn xem vật này, giới thiệu có được nhất định chứa đựng không gian, có thể chứa đựng vật phẩm. Túi chứa vật. Lục Cảnh không giải thích được nghĩ đến điểm công hiến, 60. Sách. Cái này rất thuận tiện a, cũng không cần mỗi ngày mang theo một cái dương ra cửa. Chỉ là vì cái gì không thấy cái khác đồng đội mua. Hơn nữa còn có thể cất giữ các loại đạo cụ. Lục Cảnh không chút do dự lựa chọn quái vật chứa đựng túi. Sau một lát, một con toàn thân trắng như tuyết quỷ anh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lục cảnh sau lưng. Nó hai cái tay nhỏ mập mạp, như là ngõ sen tiết. Thân thể bảy biện ra một loại không khỏe mạnh màu tái nhuận, phản phất không có chút nào huyết sắc. Kia đối tròn căng trong mắt lóe ra làm cho người dùng mình qua mang, nhìn chầm chầm phía trước. Ngoa tào, cái này đem lục cảnh giật mình kêu lên quái vật chứa được túi, có thể cất giữ vật thể, người khác không thể xem. Chỉ gặp cái tiêu màu trắng quỷ anh vi vi hé miệng, chất lỏng sền sệt theo nó trong miệng chảy xuống, tựa như hòa tan ngọn đến dầu đồng dạng. Những chất lỏng tiêu thuận khỏe miệng của nó trôi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra. Tích áp tí tách, thanh âm. Cái này làm cho người buồn nôn cảnh tượng để Lục Cảnh trong dạ dậy một trận cuộn cuộn, kém chút nhịn không được phun ra. Cái này, cái đồ chơi này muốn làm sao chứa được. Phản Phật là cảm nhận được Lục Cảnh tâm ý, ủy ảnh há hốc miệng ra, dùng ngón tay nhỏ chỉ miệng của mình. Ô ô ô, rất kỳ quái, rõ ràng Lục Cảnh nghe không hiểu nó đang nói cái gì, thế nhưng lại có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương, phản Phật là đang nói nó miệng bên trong có thể chứa đựng vật phẩm. Lục Cảnh. Lục Cảnh cuối cùng là minh bạch vì cái gì những người trong co the chua được vat không nguyện ý mua cái đồ chơi này. Thật là buồn nôn đi. Nam Hắc rất ngươi lục cảnh không giải thích được nghĩ đến kỹ nghệ đao pháp cấp một tinh hoa lục cảnh chủ yếu sử dụng vũ khí là đại hạ long tước hắn đem còn lại điểm cống hiến toàn bộ dùng để mua sắm đao pháp tinh hoa kỹ nghệ đao pháp cấp 2 tinh hoa lục cảnh thử huy vũ hai lần rất nhanh lục cảnh từ giả lập bên trong lui ra miêu miêu vì hắn tời xuống thiết bị lục cảnh nắm chặt lại quyền thật những vật kia cũng không phải là vẹn vẹn tồn tại ở giả lập trong hiện thực lục cảnh quay đầu lại liếc mắt nhìn ghẽ vào trên lưng mình quỷ ảnh cam bốn canh đáng giá ngại một cái miễn phí ngũ tinh khen ngợi a chương tám Ta là ba bà, bà của ngươi. Chương 82, Ta là ba bà, bà của ngươi. Tông quyền hạn trong Thương Thành đi tới. Miêu Miêu có chút hang hãi mà nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, nhẹ gật đầu. Cùng, cùng ta lần thứ nhất tiến vào Thương Thành biểu lộ giống nhau như lúc. Lục Cảnh chậm một lát, đây cũng quá thần kỳ đi, liên Ừm, Liên cung trong tiểu thuyết hệ thống đồng dạng, xác thực có thể nói như vậy. Miêu Miêu nói, hiện tại ngươi biết tổ chức của chúng ta có bao thần kỳ đi. Lục Cảnh nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, chờ một lúc lại tiến hành một trận giả lập hiện thực huấn luyện. Rất nhanh, Lục Cảnh ngay tại Miêu Miêu an bài phía dưới, tiến vào giả lập hiện thực trong khi huấn luyện. Vẫn là vừa rồi cái ghế, chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt đổi. Lục Cảnh cảm thụ một chút phía sau Quỷ Anh Nhân không có trọng lượng. Người khác không thể xem. Hai điểm này cũng không tệ lắm. Liên sợ ngày nào không cẩn thận bỗng nhiên vừa quay đầu lại, không có chuẩn bị tâm lý bị dọa kêu to một tiếng. Mụ mụ, cái thứ quỷ anh mở miệng, Lục Cảnh giật giật khóe miệng. Ta là ba ba của ngươi. Hắn đem chiến thuật vali sách tay thử nghiệm nhét vào Quỷ Anh miệng bên trong. Quả nhiên thành công. Cái thứ quỷ anh nhìn như rất nhỏ, trên thực tế nội bộ không gian lại so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Chính là không có dùng nhẫn chứa vật đẹp trai như vậy còn có chút phim kinh dị cảm giác trước người xuất hiện ba con toàn thân da lông giống như hỏa diễm đồng dạng màu đỏ ma lang cặp mắt của bọn nó bên trong lõe ra khát máu quan mang miệng vi vi mở ra lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh phát ra trầm thấp tiếng giống cái này giả lập hiện thực cùng hiện thực giống nhau như lúc cơ hồ không có hội khác biệt lục cảnh thấy thế mặt không đổi sắc hắn lần nữa vươn tay từ cái kia quỳ anh miệng bên trong lấy ra một thanh đại hạ long tước rôn khí lan điển cả người khí thế trong nháy mắt tuoc Dôn khi đang đien ca lăng lệ đối mặt ma lang với giết lục cảnh trực tiếp một đao chém về phía trong đó một con ma lang ngay sau đó thân thể của hắn nhảy lên thật cao tránh đi mặt khác hai con ma làng công kích tại mua cấp hai đao pháp tinh hoa cung cấp một bắt cực quyền tinh hoa về sau lục cảnh có thể rõ ràng cảm giác được tự mình cùng dĩ vãng không đồng dạng chiến đấu tại một lát sau kết thúc ngay sau đó lục cảnh lại khiêu chiến các loại ma vật thàng đến hơi một chút mới từ giả lập trong hiện thực đi ra ngoài ban đêm tiểu đội mở một cái tiệc ăn mừng chúc mừng từ miếu sơn thần phó bản bên trong trở về từ có chết đến kính chúng ta lớn nhất công thần lục cảnh tạo lập hảo dơ ly rượu lên cạn ly nói thật ta lúc ấy đều đạp mã nhanh sợ thẻ ra quần hầu tử cảm khái một tiếng Lục Cảnh nhờ có ngươi, bằng không chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Cảnh có chút ngượng ngùng cười cười đối với từ nhỏ đến lớn liền cơ hồ không bị qua khích lệ Lục Cảnh tới nói loại này ca ngợi rất được lợi. Lúc ấy ta còn cảm thấy ngươi chính là cái người mới, không nghĩ tới ngươi như như vậy bút. Mấy người vừa nói vừa trò chuyện bầu không khí rất là hòa hợp đúng lúc này. Tốt tốt tốt. Tiếng cảnh báo vang lên, Phu cận có cổng truyền tống xuất hiện. Tào lập hạ hướng tự mình miệng bên trong đổ một điểm củ lạc, phó bản độ khó không cao. Lục Cảnh ngươi về nhà trước đi, để hầu tử cùng mập mạp đi giải quyết. Đối với bọn hắn tới nói ra và phó bản đã là trạng thái bình thường lục cảnh cảm thấy mình cũng hẳn là nhanh lên quen thuộc loại cuộc sống này rời đi biệt thự thời gian đã rất muộn bóng đêm tràn ngập lục cảnh vừa rồi tiếp vào mẹ kế cung lệ anh điện thoại để hắn đi về nhà lấy lao ba lục viễn trinh mấy bộ y phục đưa đến bệnh viện lục cảnh về đến nhà bởi vì muốn chiếu cố phụ thân mỗi mọi lục tuyết cùng mẹ kế cung lệ anh đều dọn đi bên kia phòng tổng thống nơi đó còn có bể bơi đừng đề cập nhiều dễ chịu lục cảnh lần thứ nhất biết thế giới của người có tiền nguyên lai like là dạng này hắn nhìn thoáng qua há cắm nhà lại hướng lên nhìn lâm mạt nhà cũng là hắc cô nàng này thật đúng là đi cũng không biết trong nhà rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Nghĩ như vậy, Lục Cảnh đã thu thập xong quần áo, đi xuống lầu đi đến ngõ nhỏ chỗ ngọt thời điểm, nghe thấy bên trong có động tĩnh. "Uy, ta không phải nói, hôm nay không có tiền sẽ như thế nào sao?" "Bảnh, thảo mẹ nó, ngươi là không bắt ta nói coi đó là vấn đề. Đến, đem giải thoát, phiến miệng hắn tử." Ngõ nhỏ chỗ, mấy cái thanh thiếu niên chính vây quanh một người, quyền đấm tưng đá. Lục Cảnh đứng tại có chút dưới ánh đèn đường lờ mờ, hai tay cắm ở trong túi. Trong đó một cái thiếu niên tóc vàng, quay đầu liếc qua Lục Cảnh. "Uy, nhìn cái gì vậy?" nhị đẳng người thì mau cú ta. Theo giác tỉnh giả cùng cộng truyền tông xuất hiện, thế giới này quan niệm cũng bởi vậy phát sinh cải biến cực lớn. Giác tỉnh giả có lực lượng cương đại, trên thực tế giác tỉnh giả cùng không phải giác tỉnh giả cơ hồ đã coi như là hai cái giống loài. Từ từ có giác tỉnh giả cho rằng vì cái gì những thứ này không phải giác tỉnh giả, cái gì cũng không làm, liền có thể được hưởng bọn hắn phù hộ. Mà bọn hắn tại phó bản bên trong xuất sinh nhập tử. Không biết từ khi nào, trên internet liền có nhị đẳng người thuyết pháp này, chuyên môn dùng để xưng hô không phải giác tỉnh giả. Lục Cảnh đi về phía trước một bước, một người nếu như đem bạo lực nhắm ngay người vô tội cùng nhỏ yếu người, như vậy thì coi như hắn lại có đạo lý cũng không thể đạo thoát đạo nghĩa khiến trách cương giả chân chính chưa từng dựa vào tổn thương so với mình nhỏ yếu quần thể đến thu hoạch cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn mà là nguyện ý lấy kẻ yếu tự do vì biên giới lục cảnh bình tĩnh nhìn đối phương ta mị cười một tiếng đến ta long não thiên thời điểm a ah ha ah ah ha ah ah. ha ha tốt cảnh đoạn video này giữ sao quay phim sư tòng trong bóng tối đi tới giữ ta ơn phối hợp ta ơn phối hợp có người đi tới đưa tay nắm chặt lại lục cảnh tay lục cảnh một mặt ngượng chúng ta đang quay tiktok kiểm tra một chút người qua đường phản ứng người kia nói nha lục cảnh lúc này mới kịp phản ứng lập tức hắn lại có chút sinh khí cảm giác mình bị trêu đùa đồng dạng đây là đưa cho người thủ lao tóc vàng nam cười đưa qua một cái phong thư lục cảnh méo méo phong thư độ dày một cách tự nhiên nhét vào trong ngực cứ đi như thế sau lưng chuyển đến tiếng cười ha ha ha rất hiển nhiên tiếng cười chủ nhân đã mười phần ức chế tự mình chết cười ta ngươi nghe thấy hắn mới vừa nói cái gì sao cái gì cường giả chân chính nguyện ý lấy kẻ yếu tự do vì biên giới trong hiện thực thật sẽ có người nói loại lợi này sao ngoa tạo một đoạn này đặt ở trên mạng khẳng định nổ tung quá con mẹ nó có tiết mục hiệu quả hắn vẫn là một cái không phải giáp tình giả trang một bộ tự mình bao nhiêu lợi hại dám vẽ ai út ta đi ta không được muốn cười chết ta rồi quá chiêu cười là thuộc mới cái kia giả bộ như bị ẩu đả kính mắt thanh niên cười lớn tiếng nhất lục cảnh nết miệng đáng chết bảnh chương 83. anh hùng sẽ không bởi vì hắn người chế rêu cùng hiểu lầm mà lùi bước chương 83. anh hùng sẽ không bởi vì hắn người chế rêu cùng hiểu lầm mà lùi bước ngay tại na, cái kia nguyên bản yên tĩnh tĩnh hẻm nhỏ một mặt tướng bích liền như là yếu ớt giấy mỏng giống như bỗng nhiên bị một cố cường đại lực lượng hung hăng đánh vỡ. Cái tiêu tiếng va đập như là một cái trọng truy hung hăng đập vào không khí chúng quanh bên trong ông ông tất hưởng, vang vọng thật lâu không đi. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ vỡ vụn vách tường chỗ thoát ra. Ngay sau đó, một con toàn thân hở ra từng khối cứng rắn bắp thịt ma vật liền uý phong lẫm lẫm vào ra. Thân thể cao lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hẻm nhỏ thông đạo, huyết hồng hai mắt lóe ra tham lam mà tàn nhẫn quá mang, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Miệng bên trong lộ ra sắc bén mà bén răng, giờ phút này chính vì vi mở ra, lộ ra bên trong âm trầm miệng ngao ngao ngao. Điện thoại di động của mọi người đều tại lúc này truyền ra tiếng cảnh báo đây là chính phủ cho phân phối cảnh cáo hệ thống. Một khi phụ cận có cổng truyền tống xuất hiện, không có bị kịp thời giải quyết, cổng truyền tống bên trong ma vật liền sẽ vượt qua cổng truyền tống đi vào hiện thực ở trong. Nhưng bây giờ cảnh cáo tựa hồ là hơi trễ. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Ngay trong bọn họ mặc dù có giác tình giả, thế nhưng là cũng sớm đã thoát ly chiến đấu đã bao nhiêu năm. Giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị địa nhìn thấy trạng diện này, lập tức hoang mang lo sợ, hốt hoảng muốn chạy trốn. Có thể cái kia ma vật cự trưởng đột nhiên đánh tới, trực tiếp như như đạn pháo địa đánh bay phía trước mấy người. Những người kia như là như diều đất dây, trên không trung sẹt qua một đạo thê thảm đường vòng cùng, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Mà cái kia ma vật không có chút nào dừng lại ý tứ. Nó cái kia mọc đầy sắc bén cốt thứ móng vuốt như kim sắt giống như gắt gao bắt lấy kính mắt thanh niên, phản phất hắn tựa như là một con không có ý nghĩa sâu tiến. A a a. Kính mắt thanh niên hoảng sợ tiếng kêu vang vọng toàn bộ không gian. Cái kia ma vật lực lượng to đến kinh người, phản phất muốn đem hắn xương cốt đều bóp nát đồng dạng sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi một lớn chừng hả đậu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Loại kia bị lực lượng cường đại trưởng không cảm giác để hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều giống như bị cưỡng ép lệch vị trí, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, mỗi một liet chuyen khap toan than thần kinh đều đang đau khổ địa run rẩy. hắn liều mạng dãy rồi lấy, muốn tránh thoát cái kia ma vật trói buộc, nhưng lại không hề có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng sợ móng ngước càng ngày càng gấp. Bá. đạo ngân tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ chỉ có thể bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ngân sắc qua mang. Sáng như bạc thân đao giờ phút này tựa như một chiếc gương, trong mơ hồ, vậy mà mơ hồ chiếu rọi ra con kia ma vật thống khổ không chịu nổi thân sắc. Mặt mũi dữ tợn bởi vì thống khổ mà vật mèo biến hình. Theo đao phong múa, một vệt đỏ tươi huyết tuyến lặng yên xuất hiện tại lưỡi đao sắc bén phía trên, như là một đầu vốn lượn màu đỏ dây lửa. Cuối cùng hội tụ ở băng lãnh mũi đao chỗ, sau đó ngưng tụ thành một viên đỏ thắm huyết châu. Tại dưới tác dụng của trọng lực, chấm rãi lăn xuống tới. Một đầu lông tóc dày đặc, tràn ngập lực lượng cảm giác trắng kiện cánh tay cứ như vậy rất xuống. Cái kia trắng kiện cơ bắp đường cong tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ bắt mắt. Cánh tay này chủ nhân chính là con kia bị đại hạ long tức gây thương tích ma vật. Nó đang đau nhức phía dưới phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Ngào! Thanh âm kia giống như trong địa ngục các quỷ gào thét, quanh quẩn tại toàn bộ trong hẻm nhỏ, làm cho lòng người phát lạnh ý lúc này, tính mắt thanh niên nguyên bản liền thất kinh khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Thân hình hắn lung lay, giống như là trong gió lá rụng giống như lung lay sắp đổ. Hắn ý đổ rẽ rủa lấy đứng dậy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là thoát đi cái này địa phương đáng sợ, rời xa cái kia sắp dáng lâm tử vong bóng ma. Nhưng mà, thân thể của hắn lại phảng phất bị vô số cây kim nhói nhói đổng dạng. Mỗi một chỗ khớp nối đều đang kêu gào lấy đau đớn, khiến cho hắn căn bản là không có cách xử xuất dù là một tơ một hào khí lực, chỉ có thể bất lực địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lục Cảnh cầm trong tay đại hạ long tước, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kính mắt thanh niên. Chỉ là khẽ híp một cái mắt, nắm lấy trong tay đại hạ long tước tựa như cùng như mũi tên rời cùng đống nhiên trùng sát đi lên. Cái kia cố khí thế bén nhọn phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều vỡ ra đến, hướng về kia chỉ chịu tổn thương ma vật đánh tới. Lục Cảnh không thích cái này vừa mới trêu đùa qua mắt kính của mình nam. Có thể cái này cùng tự mình cứu hắn không xung đột. Anh hùng vĩnh viễn sẽ không bởi vì hắn người chế giễu cùng hiểu lầm, mà vỏ đã mẹ không sợ rơi. Vô luận ngoại giới như thế nào biến ảo, từ đầu đến cuối kiên thủ tín niệm của mình cùng sứ mệnh, sẽ không bị này chút ít không đáng nói đến tâm tình tiểu cực chi phối. Né tránh, đứng dậy, cuốn lấy ma vật cổ. Trở tay nắm chặt chuôi đao, cắm vào. Ma vật máu tươi như suối phun giống như phun ra, đem chúng quanh mặt đất đều nhuộn đỏ bừng. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phản phất đây hết thể sớm đã diễn luyện qua vô số lần, mà giờ khắc này chỉ là hoàn mỹ hiện ra tại mọi người trước mắt. Ma vật thân thể vi vi chập chờn, phanh, một tiếng ngã xuống đất. Lục Cảnh lau mặt một cái trên má nhiễm máu tươi, cái này khiến hắn nhìn tăng thêm mấy phần sắc khí. Phu cận có cổng truyền thống. Lục Cảnh nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, đây là tổ chức bên trên phân phối đồng hồ, có thể cấp tốc lục soát chung quanh xuất hiện cổng truyền thống. Phải nhanh lên một chút giải quyết, bằng không đợi đến lại có ma vật xuất hiện, thương tổn tới bách tính liền phiến toái. Lục Cảnh rút đau, cấp tốc biến mất tại trong Mắt kiếm kia nam ngực kịch liệt phập phồng. Phản phất muốn đem cái này đầy ngập hoảng sợ cùng không an toàn bộ đổ xuống mà ra. Hắn từng ngụm từng ngụm địa thở phì phò, nhìn xem thế thì địa ma vật, cái kia giữ tận bộ dáng giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại trở nên phá lệ đáng sợ. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa nào về phía hắn ánh mắt không tự chủ được lại chuyển hướng lục cảnh biến mất phương hướng. Ngày thứ hai, lục cảnh như thường lệ đi tới trường học. Cảnh ca, đẹp trai ngây người. Mã Kiến Vũ nói. từng Lục cảnh nhìn thoáng qua trên tường dán tấm gương, tự mình quả nhiên là xuất khí vẫn như cũ. Hắn đưa tay giật giật tóc của mình. Mã Kiến Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, trên mạng video. Ngươi không thấy sao? Cái gì video a? Mã Kiến Vũ đem video phát ra cho Lục Cảnh. Trong video nội dung chính là Lục Cảnh trong ngõ hẻm chém giết ma vật hình ảnh. Lục Cảnh gãi đầu một cái. Chúng ta học sinh bảy bên trong đều chuyển ra, cảnh ca ngươi đẹp trai phát nổ. Mã Kiến Vũ hưng phấn nói. Lục Cảnh giả bộ như vô tình cười cười, khoát khoát tay. Đây không tính là cái gì? Cảnh ca, ta trước đó còn tưởng rằng chúng ta là người một đường, hiện tại xem ra là ta ngây thơ. Mã Kiến Vũ cảm khái. Lục Cảnh vô vô Mã Kiến Vũ bà bay, biểu thị tự mình sẽ không quên hắn người huynh đệ này sau đó cả ngày lục cảnh qua một thanh nghiện cái này cùng lần trước tại trên trời rơi xuống phó bản bên trong khác biệt bởi vì lần trước chỉ có số lượng không nhiều đồng học tham gia phó bản kiến thức lục cảnh làm sao cùng mạ vật liệu mạng mà lần này chuyến ra video tại bảy bên trong đều truyền đồng lên thậm chí bị phủ lên thổ lộ tường chương 84, vận mệnh quà tạo chương 84, vận mệnh quà tạo u a chúng ta đại minh tinh người khác chào hỏi hắn đều là câu này lục cảnh thì giả bộ như vô tình cười cười trên thực tế tự mình trốn ở trong nhà vệ sinh vụ trộm soát lấy thổ lộ tường nhìn xem người khác làm sao bình luận chính mình hưng phấn phát ra viên hầu tiếng tê ơ giống giống tự mình thật sự là đẹp trai phát nổ dễ chịu không có gì so tại trước mặt bạn học chưa cụt thoải mái hơn sự tình cảm giác này lục cảnh chợt nhớ tới trước đó tự mình huyễn tưởng qua cố sự cố sự bên trong tự mình liền như là cái kia trong biển người mênh mông một hạt bụi nhỏ ngày bình thường thật là không chút nào thu hút phản phát bị thế giới di vong tại nơi hẻo lánh mỗi ngày yên lặng đeo bọc sách đi vào gian kia rộng rãi nhưng lại có vẻ hơi quặn cu phòng học ngoan ngoan ngồi đến hàng cuối cùng vị trí bên trên Tại cái này tràn ngập khí tức thanh xuân trong sân trường, mình tựa như là một cái người tàn hình, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý nhìn xem những cái kia giáo hoa giáo thảo nhóm, từng cái như ngôi sao lấp lánh, tuấn nam tịnh nữ nhóm vui cười đùa giỡn từ bên cạnh mình trải qua, trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ dâng lên một tia nhàn nhạt hâm mộ và thất lạc. Chỉ bất quá, ai cũng không biết mình chân thực thân phận nhưng thật ra là tổ chức bí mật dị nam giả. Một mực tại âm thẩm bảo hộ hoa hạ, phổ thông chỉ là khăn che mặt của mình. Một lần tan học, tự mình tiện tay giết chết một cái chính thức đều không thể giải quyết quái vật. Nhưng ai có thể nghĩ đến? cái này một màn kinh người lại bị đi ngang qua người đi đường trong lúc vô tình chụp lại sau đó đoạn video này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thượng truyền đến trên mạng trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn toàn trường cũng giống như xôi trào xôi trào lên chơi ạ, lại là hắn dạng này tiếng thán phục liên tiếp chuyến khắp mỗi một nơi hẻo lánh thanh thuần giáo hoa đôi mắt đẹp trận tròn lên trong mắt tràn đầy khó có thể tin lãnh diễm ngồi cùng bản càng là quá sợ hãi miệng vi vi mở ra tựa hồ không thể tin được sự thật trước mắt liền ngay cả bình thường luôn luôn nghiêm túc mỹ nữ lao sư cũng đối với mình lộ ra hoàn toàn khác biệt thân sắc bắt đầu đối với mình nhìn với con mắt khác, tự mình vô luận đi đến nơi nào, toàn trường các học sinh đều sẽ không hẹn mà cùng hướng phía phía bên mình quăng tới sùng bái ánh mắt, mà tự mình sẽ chỉ cảm thấy loại ánh mắt này trước mắt, buồn rầu tại trong lúc vô tình bại lộ thân phận chân thật của mình. Sau đó yên lặng chuyển trường rời đi, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Tuổi nhỏ Lục Cảnh cũng không biết, vận mệnh quả tặng sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Sau đó thời gian, Lục Cảnh một bên tại tiểu đội theo các đội hữu, giải quyết công truyền thống công việc. Không ngừng đi tới đi lui thế giới phó bạn cùng thế giới hiện thực ở giữa, một bên hưởng thụ lấy trong trường học, các bạn học sùng bái phụ thân lục viễn trinh rất nhanh liền xuất viện khôi phục được rất tốt sẽ không lưu lại di chứng chỉ bất quá một năm này đoán chừng muốn tại trên xe lan vượt qua đây đã là kết quả tốt nhất hết thể tựa hồ cũng tại biên tốt cam lần này phó bản thật là buồn nôn đúng vậy a ta ta cảm giác đều ăn không ngon mập mạp lý hâm sờ một cái sờ bụng của mình đi chết quay đầu ngươi liền có thể ăn tám chén cơm hầu tử nói một ngày này lục cảnh cùng đội trưởng tạo lập hạo bốn người từ cộng truyền tống bên trong đi ra về căn cứ uống một chén miều miều nói cái này đã trở thành bọn hắn truyền thống mỗi lần kinh lịch một lần cỡ lớn phó bản, bọn hắn đều muốn uống một chén. so sánh với mấy tháng trước, lục cảnh cùng bọn hắn ở chung rõ ràng càng thân cận rất nhiều. chuyện cũ kể nhân sinh tứ đại sát cùng một chỗ vượt qua thường cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ phân qua tang, cùng một chỗ chơi gái qua chơi gái. kinh lịch nhiều như vậy phó bản, năm người không biết cùng một chỗ trải qua bao nhiêu lần sinh tử. ta muốn ăn bò nướng sắp xếp. hầu tử nói, lão đại mời khách, ta mời liền ta mời. tào lập hạo bất đắc dĩ cười, cười, chỉ là hắn chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi. lục cảnh mấy ngày kế tiếp cách thi đại học không xa, cũng không cần tham gia hành động lục cảnh do dự một chút nhẹ gật đầu ai cần phải thi cái tốt một chút đại học miêu miêu đụng đụng lục cảnh bà vai tổ chức của chúng ta cũng không thu học cản bã miêu miêu cùng tào lập hạo đều là thanh hoa tốt nghiệp về phần hầu tử thì là bác đại mập mạp đã từng du học sở tại nói một câu tất cả đều là học bá cũng không đủ yên tâm đi chỉ cần ta nghiêm túc sẽ để cho các ngươi nhận thức đến cái gì gọi là phế vật lục cảnh nghiêm túc nói lan á cáo biệt tiểu đội bốn người lục cảnh một mình về đến nhà ngầm đầu một cái lâm mặt phòng vẫn như cũng là lở mở một mảnh nói thật biến mất mấy tháng lục cảnh vẫn rất nghĩ cô nàng này trước kia mỗi ngày ở bên người cảm thấy phiền đợi nàng không thấy còn cảm thấy có chút không được tự nhiên lục cảnh thử nghiệm liên lạc qua lâm mạn có thể lâm mạn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng cho nàng phát tin tức cũng không trở về cái này đều nhanh thi tốt nghiệp trung học cũng không thấy nàng trở về lao sư bên kia cho giải thích là phụ thân của lâm Mặc ngã bệnh bởi vì chính mình lao ba trải qua thai nạn xe cộ cho nên lục cảnh cảm động lây bất quá vừa nghĩ tới lâm cái kia tiện tay liền có thể mua xuống một ngôi nhà khí phách đoán chừng trong nhà cũng không kém tiền liền xem như không cao thi lại có thể thế nào về đến nhà lục cảnh liền làm lên bài tập tới liền xem như anh hùng cũng muốn thi đại học a thi một cái không tệ đại học dù sao lao ba lục viễn trinh cũng mặc kệ hắn nhận biết bằng hữu gì có làm hay không anh hùng tại lao ba trong mắt thi một cái đại học tốt quan hệ đến tương lai nhân sinh lục cảnh không muốn để cho hắn thất vọng đương nhiên cũng không muốn để sớm đã qua đời mẫu thân thất vọng thời gian trôi qua nhanh chóng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái cuối cùng ban đêm rõ ràng đã gia nhập thần kỳ tổ chức thậm chí ngay cả tuổi thọ đều có thể mua sắm biết thi đại học đối với mình tới nói đã không có trọng yếu như vậy nhưng mà lục cảnh vẫn là không nhịn được khẩn trương Học hành gian khổ 10 năm, mười năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân, ai có bất bình sự tình. Lục cảnh khóc khóc đi đến, đã nước ra khỏe miệng, thật muốn mua một khúc. Lục cảnh, ngươi đã ngủ chưa? Sắt vách, chuyển đến lục tuyết thanh âm. Còn không có, thế nào? Ta có chút khẩn trương. Lục tuyết nói, ngươi thành tích tốt như vậy, khẩn trương cái gì? Ta sợ tự mình thi không khá. An, đi ngủ sớm một chút đi. Lục cảnh nói, ca, ta sợ hết thề cũng thay đổi. Biến cái gì? Chính là một cái thi đại học nha, ngươi bình thường không phải rất bình tĩnh nha. Mỗi khi Lục Tuyết thẳng mình gọi ca, liền tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ta sợ, ta thật sợ, ca, ngươi chớ cùng những cái kia, những cái kia người kỳ quái ở cùng một chỗ, có được hay không? Chúng ta một nhà liền bình bình đạm đạm có được hay không, ta thật là sợ. Lục cảnh tưởng rằng Lục Tuyết lo lắng cho mình an uy, an ủi nói, "Không sao, không phải nói mà lão ca ta là can đảm anh hùng, à niềm bên trong nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính biết không, vậy cũng là cứu vớt thế giới, giết chết đại ma vương. Trái ôm phải ấp, cuối cùng ôm mỹ nhân về đạt được một cái đại đoàn viên kết cục, trừ phi tác giả là cái ngu ý. Một bên khác Lục Tuyết không có âm thanh. Lục cảnh cũng không nói thêm, nhắm mắt lại để cho mình cấp tốc cua mất. T trọng yếu nói bốn canh, đáng giá ngải một cái ngu tinh khen ngợi a h h, giải thích một chút có độc giả nói tiết tấu chậm vấn đề. Đại cương do ta viết thời điểm liền đã định ra tới, tiếp xuống một cái phó bản là toàn bộ chuyện xưa bức mặt, bởi vì giai đoạn thứ nhất đại cương ngay tại không sai biệt lắm chương 90, đến chương 100, khoảng chừng bởi vì ta cũng không phải là nghị viết vô não sáng văn, càng yêu lệch kịch bản lưu, xem như hơi thoải mái. Phần trăm bốn a cuối cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương tám thi đại học. Chương tám thi đại học thi đại học vô luận là đối với giác tình giả vẫn là không phải giác tình giả tới nói không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất mấy món đại sự một trong chuyện cũ kể nhân sinh tứ lại vui hạn hán đã lâu gặp mưa lành tha hương nộ cố chi đem động phòng hoa trúc tên để bảng vắng lúc buổi sáng ăn một cây bánh quẩy cộng thêm hai cái trứng gà lấy cái điểm tốt lắm có thể ngữ số anh ba môn chủ khoa mát điểm là 150, toàn thi 100 điểm đây không phải là phế đi sao thế là lục cảnh lại đem một cây bánh quẩy bày ra số lượng năm một ngụm nước vào cung lệ anh hôm nay cố ý xin nghỉ mặc sườn xám cái này gọi thắng ngay từ trận đầu lục viên trinh hiện tại còn không thể hành tẩu bất quá cũng kiên trì nhất định phải đẩy xe lăn đi cửa trường học nhi tử cùng nữ nhi đồng thời thi đại học lấy tính cách của hắn không đi nhìn mới kỳ quái tận mắt đem nhi tử cùng nữ nhi đưa lên xe trường học lại cùng xe trường học đi vào cửa trường học dặn đi dặn lại lục viên trinh văn hóa không tệ lúc ấy thi đại học lại bởi vì một trận sự cố cho bỏ qua trong nhà điều kiện lại không thể ủng hộ hắn lại học lại một năm liền cái này trở thành hắn cả đời tiếp nối về sau có hải tử liền đem tự mình hy vọng tất cả đều ký thắc vào hải tử trên thân Giờ phút này, cái kia trường học cửa trường học tựa như một cái phi thường náo nhiệt phiên chợ, hội tụ một đoàn lo lắng chờ đợi giá trưởng. Chúng nương nương phảng phất đã hẹn, phần lớn đều tỉ mỉ chọn lựa cũng mặc vào hoa lệ sơ sám. Hy vọng nhờ vào đó lấy cái điểm tốt lắm, không thể xem như phong kiến mê tín a, dù sao ai không muốn nghe đến những cái kia may mắn lời nói. Giờ phút này, mỗi một vị gia trưởng trong lòng cũng giống như có một con trống nhỏ đang không ngừng gõ, đông đông đông, thanh âm phảng phất muốn xuyên thấu độ ngực của bọn hắn. Dù sao, lần này thi đại học đối với bọn nhỏ tới nói, thế nhưng là liên quan đến lấy bọn hắn tương lai thời khắc trọng yếu gánh chịu lấy các gia trưởng vô số kỳ vọng cùng mầm tưởng liền như là cái tiêu nặng nề quả cân đặt ở mỗi một vị gia trưởng trong lòng cung lệ anh cùng lục viên trinh liễu lo không ngừng điện nói mặc sân sám ngụ ý thắng ngay từ trận đầu thi đại học ngày thứ hai muốn mặc lục đại biểu một đường đèn xanh ngày thứ ba xuyên sáng cùng hoàng đại biểu đi về phía huy hoàng được rồi cái gì đi về phía huy hoàng lục viên trinh mặt lộ vẻ khinh thường trên thực tế trong lòng đã tại suy nghĩ ngày mai xuyên thứ nào quần áo màu xanh lục tiếng trung vang lên tất cả mọi người vội vàng cáo biệt phụ mẫu gia trưởng tránh ra, cổng phụ trách duy trì trật tự bảo an hô Các học sinh mười phần có kỷ luật địa xếp thành mấy hàng đứng ở cửa trường học ngoa tạo thật sự sốt sáng lục cảnh quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện người nói chuyện là tống trạch kỳ loại này phú nhị đại cũng sẽ khẩn trương thi đại học sao tống trạch kỳ gặp hắn nhìn qua giật giật khỏe miệng rốt cục vượt qua được từ nay về sau biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay lục cảnh biết hắn đang nói đùa cũng cười cười kỳ thật trước kia tự thi thời điểm tổng đối có tiền phú nhị đại ôm lấy hoặc nhiều hoặc ít địch thì cảm thấy song phương là thiên nhiên mặt đối lập cao ngạo tự mình phảng phất cùng đối phương nói nhiều một câu thật giống như tự mình leo lên hắn như vậy chỉ bất quá lúc này lục cảnh trợt phát hiện mọi người tựa hồ cũng là giống nhau liền xem như ngày bình thường luôn luôn như vậy nào tiểu phản phất trời sập xuống cũng sẽ không để ở trong lòng đại tiểu thư điển hy nhiên giờ phút này cũng đầy mặt đều là không cầm được vẻ khẩn trương tay nhỏ lúc này chăm chú địa xiết thành nho nhỏ nằm nấm nam đam tam kia ngày bình thường liền như là tinh điều tế chác ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng là bởi vì khẩn trương mà vi vi phím hỏng đinh linh linh một trận trói hai tiếng chuông vang lên lục cảnh thu hồi suy nghĩ cửa trường rộng mở học sinh cất bước bắt đầu đi vào bên trong sân trường quảng bá khó được phát ra không phải tiếng chuông cũng không phải sân trường thao mà là tiếng ca tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi ta nghĩ ở nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sừng sững không quan tâm nó có phải hay không vách núi treo leo dùng sức còn sống dùng sức yêu dù là máu chạy đầu rơi không cầu bất luận kẻ nào hài lòng chị cần xứng đáng tự mình liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ cho dù ở đầy bụi đất thời gian bên trong có lẽ ta không có thiên phú nhưng ta có ngộng ngây thơ lục cảnh trong nháy mắt có chút hoảng hốt tự mình cuộc sống cấp ba cứ như vậy sắp kết thúc Lục cảnh suy nghĩ rất nhiều, có thể lại hình như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hán chợt nhớ tới đã từng đọc được qua một vấn đề đến cùng là chỉ có duy nhất câu trả lời bái thi càng khó, vẫn là tràn đầy câu trả lời chính xác nhân sinh càng khó. Bất quá, hiện tại có lẽ không phải thương cảm thời điểm. Thiên quân vạn mã cầu đồng mục. Ẩm ẩm. Đại địa tựa hồ là đang chấn động. Thanh âm là từ phía sau chuyển đến, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thanh thị trên không, một bức to lớn cổng truyền tống chậm rãi hiện hiện Giờ phút này, điện thoại di động của mọi người đều tại đồng thời phát ra cảnh cáo thanh âm song sư cầu phụ cận có cự hình cổng truyền tống xuất hiện, mời cư dân chú ý tránh né. Song sư cầu phụ cận, cũng may khoảng cách nơi đây xác thực không tính quá gần, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến thi đại học. Nhưng mà cái kia thần bí cổng truyền tống lại phảng phất mang theo một cỗ không thể kháng cự lực hút, cho dù cách xa nhau một khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại. Từ đằng xa nhìn ra xa cái kia cổng truyền tống, quả thực làm cho người sợ hai thản phục nó hành vi hùng vĩ khí thế Cái kia cổng truyền tống vừa mới xuất hiện, liền như là mở ra chiếc hộp vẽ đỏ rạ đồng dạng từng cái giữ tợn ma vật giống như thủy triều từ đó lướt đi. Bọn chúng tản ra tà ác khí tức, chỗ đến đều bị sợ hãi ba phủ. Lập tức, cái kia một phiến khu vực liền lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong lúc bối rối, mọi người chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai liên tiếp. Ma liên tại cái này hỗn loạn thời khắc, chỗ gần đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cách gần đó giác tỉnh giả nhóm dẫn đầu chạy tới hiện trường. chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng ma pháp ba động. Nhưng mà, đây đều là nhìn về nơi xa người bên ngoài nhìn không thấy cảnh tượng. Tiến vào trong trường đám người quay đầu nhìn một lát, nhao nhao thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới lục cảnh đi a sau lưng tống trạch kỳ đẩy một chút đứng tại chỗ bất động lục cảnh tích tích tích đồng hồ chuyển đến tiếng vang lục cảnh nhấn động thủ đồng hồ nước cổn đội trưởng tình huống thế nào rất nhanh đồng hồ đầu kia chuyển đến tạo lập hạo thanh âm không biết đâu lần này hẳn là một cái đại hoạt cổng truyền tống vừa xuất hiện ma vật liền chạy ra khỏi tới thật đúng là không thấy nhiều nghe được tạo lập hạo bọn hắn ngay tại đi đường tiếng do dí đảo. chưa hết hắn lại tăng thêm một câu không cần ngươi quan tâm hào hào khảo thí cố lên a thi tốt Tỷ tỷ cho ngươi khen thưởng." Miêu Miêu thanh âm truyền đến. Lục Cảnh thả tay xuống, đi về phía trước mấy bước. Tại xác trời tảng sáng trước đó, chúng ta muốn càng thêm dũng cảm chờ đợi mặt trời mọc lúc chói mắt nhất trong đáy mắt. Hướng tiền chạy, đó lặng lẽ cùng chế dế, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chật trở có thể nào cảm thấy. Lục Cảnh dùng sức gãi đầu một cái. Sau đó, hắn bay người lịch đám người mà đi. Chương 86. Duy hắn đột bắc. Chương 86. Duy hắn đột bắc. Lục Cảnh lịch đám người đi ra ngoài. Thoáng một cái liền đem người phía sau nhìn sử suốt, nhoa nhoa không rõ ràng cho lắm hướng Lục Cảnh quăng tới ánh mắt. Làm gì rồi? là bút quên mang theo vẫn là thẻ căn cước chuẩn thảo chứng quên lấy lục cảnh lục tuyết đưa tay bắt lấy lục cảnh lục cảnh nhìn nàng một cái mỉm cười hào hào thi thi cái đại học tốt lục tuyết nhưng không có buông tay bắt càng chặn nhìn chằm chằm hắn người đi đâu vậy lục cảnh tránh thoát không cẩn thận còn đâm vào thẩm sơn nguyệt trên thân thẩm sơn nguyệt cũng là đồng dạng không hiểu nhìn xem hắn người thứ gì quên mang theo thật có lôi thật có lôi nhường một chút lục cảnh sắc mặt có chút đỏ đằng sau trùng trùng điệp điệp đám người quả thực là bị hắn gạt ra một con đường tới không ít đồng học đều nhao nhao điệu quay đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi lúc này sắp liền muốn thi tốt nghiệp trung học làm cái gì vậy đám người hướng nam duy hắn độc bắc chỉ là giờ phút này lục cảnh nhưng trong lòng không có sinh ra một cỗ hào khí tới lục cảnh xông ra cửa trường học cách đó không xa mẹ kế cung lệ anh cùng lao cha lục viên trinh không hiểu nhìn xem hắn lục viên trinh hô ngươi làm gì a vật gì quên cầm lục cảnh có chút áy náy địa liếc mắt nhìn nghiêm khắc phụ thân lao cha a con trai của ngươi thật muốn cho ngươi lộ cái mặt có thể con trai của ngươi ta ả trời sinh chính là con mẹ nó cứu vớt thế giới liệu không có địa phương nói rõ lý lẽ đi Lục Cảnh thật sâu hô hấp, phảng phất muốn đem toàn thế giới không khí đều hút vào trong phổi. Hai chân trong nháy mắt bị một cỗ đậm đặc lại quỷ dị vật chất màu đen giống như thủy chiếu cấp tốc lan tràn ra. Cái kia màu đen vật chất phảng phất có được sinh mệnh của mình cung ý chí, lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ, trong nháy mắt liền đem hắn cái kia thẳng tắp mà hữu lực hai chân hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Tựa như là cho hai chân mặc vào một kiện đen nhánh tỏa sáng thần bí áo giáp, dán chặt lấy ra của hắn. Bọn chúng đã hòa làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn. Theo vật chất màu đen không ngừng thẩm thấu cùng dung hợp, lực lượng tại thể nội trào. Ngay sau đó, Lục Cảnh hai chân chấn động mạnh một cái trong nháy mắt tiếp theo thân thể như là như mũi tên rời cung lấy một loại cơ hồ khiến người khó mà bắt giữ tốc độ hướng tiền mẹ ra phản phát toàn bộ thế giới đều vì hắn nhảy vọt mà đừng im thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung vậy mà thoải mái mà vượt qua mấy chục mét khoảng cách hai cái nhảy vọt ở giữa cũng đã không còn bóng dáng lục cảnh lần này không quay đầu lại theo lý thuyết hắn hẳn là quay đầu không có cái gì so cái tràng diện này đẹp trai hơn được đây ở trong lòng xếp số 1 bởi vì giờ khắc này đi vào bên trong đông đảo thí sinh còn có cổng vô số nhà dài đều quay đầu thẳng vào nhìn xem hắn nhìn hắn thẳng đến cổng truyền tống phương hướng mà đi cái này không cần đoán đều có thể biết hắn là đi làm cái gì đi điển hy nhiên nhìn cái này phản phất chỉ ở ạ nỉm bên trong xuất hiện tràn diện giật mình lục cảnh lục cảnh tự hồ là muốn đi cổng truyền tống phương hướng hắn hắn muốn đi làm cái gì không khảo thì sao còn cần nói nha cứu vớt thế giới đi chứ sao mã kiến vũ đắc ý cười một tiếng phản phất đi cứu vớt thế giới hắn là hắn như vậy ta siết cái tiên đúng là mẹ nó đẹp trai đang tiếc lục cảnh hẳn là nghe thấy hoặc là ghi lại âm sau khi trở về ghé vào trong chăn hẳn là có thể nghe kỹ mấy lần Lần này thần bí cổng truyền tống mới vừa hiện thần, vô số đạo hắc sắc quang mang như mãnh liệt như thủy triều từ trong đó cấp tốc tu ra. Ngay sau đó, đại lượng hình thái khác nhau, giữ tợn kinh khủng ma vật tựa như cùng hồng thủy vỡ đê từ đó chen chúc mà ra, dương nhanh muốn bớt, phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét, phản phất là tới từ địa ngục xứ giả. Trong lúc nhất thời, mảnh này nguyên bản coi như bình tĩnh khu vực trong chốc lát lâm vào trước nay chưa từng có trong lúc bối rối. Những cái kia thất kinh đám người chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán đan vào một chỗ. Cái này cổng truyền tống đi gấp, một chút giác tỉnh giả đuổi tới mặc dù ra sức chống cự. Nhưng đối mặt như thế số lượng đông đảo lại hùng mãnh dị thường ma vật, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Vũ khí tại ma vật công kích đến không ngừng lóe ra hỏa hoa, lại khó mà ngăn cản những thứ này sinh vật tà ác tiến lên bước chân. Mà những cái kia tay trói gà không chặt phổ thông bách tính, thì tức thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy tứ tán. Thành thị bảy đã sớm tạo thành thành thuộc kiến trúc, có thể nói khắp nơi đều là phòng hộ động, tránh lẽ tưởng. Bên trong đều dùng đặc thù vật liệu củng cố. Bạch Tĩnh nao nhao lẫn cận tìm kiếm bảo hộ chi địa đáng kinh ngạc hoàng thất thố phía dưới, cũng không ít không may người đáng thương mệnh tang đầu đường. Giáp tỉnh giả từng cái tiến vào công truyền tống có thể như cũng không có cách nào quan bế cổng truyền thống hiển nhiên đây là không có đạt thành nhân số điều kiện chưa đủ còn phải lại tiến lại tiến trước hết nhất đổi tới hơi có chút thực lực giác tỉnh giả đều tiến vào cổng truyền thống chỉ còn lại một chút hơi yếu giác tỉnh giả đối kháng chạy đến ma vật Bành, bành, bành, giống châm thấp tiếng giống thân thể vặn vẹo mà dị dạng phản phất là từ các loại khác biệt sinh vật hợp lại mà thành da của nó bày biện ra một loại quỵ dị màu xám phía trên hiện đầy thô giáp lân phiến cùng ngũ cục đầu to lớn mà giữ tợn người cao thon mà linh hoạt tứ chi cường tráng hữu lực Cuối cùng mọc ra bén nhọn móng vuốt, phản phất có thể dễ dàng xé rách bất luận cái gì con ngồi. Nó rôi ra móng vuốt dễ dàng xé mở bên cạnh cửa cuốn. Xoẹt xẹt. Cửa cuốn sau là một lớn một nhỏ hai đứa bé. Ma vật khỏe miệng giật giật, cái kia quỷ dị gương mặt tựa hồ là lộ ra một cái thiếu dung. Nam Hải bảo vệ tuổi nhỏ muội muội, cầm trong tay một thanh dịu, gặp một màn này, sắc mặt trắng bệnh hô to một tiếng. "Chạy!" Giống. Ma vật quay đuôi một cái, làm bộ cũng đã đến tới. Liên hai đứa bé này đều không đủ hắn điểm tâm. "Foxy!" Một tiếng đại hạ long tức một đao chặt đứt ma vật đầu. Lục Cảnh Từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay đại hạ long tước, chân đạp ma vật thi thể, đưa lưng về phía Nam Hải. Chúng ta đều không phải là trời sinh vương giả, nhưng thực chất bên trong lưu động không cho chúng ta túi đầu hết dịch. Thiếu niên, có thể lấy dũng khí bảo vệ mình cho yêu người, cũng đã là anh hùng. Dũng khí mới là áp lực dưới rực rỡ nhất yếu nhã, mang theo muội muội của ngươi đi nhanh đi, nơi này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Nam Hải thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên bóng lưng, mang theo muội muội quay người chạy. Lục Cảnh lại chiến lại giết. Hắn còn muốn lấy có lẽ có thể không cần đi vào cổng truyền tống chờ nhân số đủ. Tự mình liền trở về khảo thí vậy lúc này không muộn chỉ là đánh giá thấp cái này cộng truyền tống tính nguy hiểm, cộng truyền tống một giây không liên quan, liền có thành bảy kết đội ma vật từ đó vào ra. Liền cũng dung không được hắn do dự, chân đạp từ ngoài, trèo lên cao lâu. Một cái xoay người giống như nhẹ nhàng chim bay giống như vững vàng rơi vào mái nhà phía trên, ánh mắt kiên định đúng vào lúc này, một con hình dạng tựa như cá sấu giống như khổng lồ lại giữ tận to lớn ma vật xông ra. Mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, trong mắt lóe ra khát máu qua mang. Lục cảnh chạy như bay, trong tay song đao trong nháy mắt hóa thành từng đạo lệ quang ảnh. Trước hết giết ma vật, cuối cùng xông vào cộng truyền tống ở trong như vậy đi vậy chương 87, nguy hiểm chương 87, nguy hiểm ba thước long tuyển vạn quyển sách thượng tiên sinh ta ý thế nào không thể báo quốc bình thiên giới hưởng là nam nhi đại trợ phu người viết tiểu thuyết cái nghề này sớm đã xuống dốc lục cảnh trong lồng ngực lại là có rất nhiều thơ sư danh cái gì sử sách mấy hàng tên họ bắc mang vô số hoang đồi thiền nhân vung loại hậu nhân thu đơn giản là lòng tranh hồ đấu cái gì đi khắp thiên hạ đi khắp châu lòng người sao so nước chảy dài cố sự hắn cũng nghe không biết lục cảnh không phải chỉ thích nhị thứ nguyên những cái này chuyện thần thoại xưa hắn cũng nghe bằng không thì không có địa phương đi biên soạn cái kia mấy trăm vạn chữ biên niên sự cùng khổng lồ thế giới quan lục cảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi hai mắt nhắm lại vừa mở đã xuất hiện ở một cái cự đại không gian bên trong tiếng người huyên áo phóng tầm mắt nhìn tới đều là sống tới giác tỉnh giả thế giới phó bản chín tầng yêu tháp lục cảnh có thanh âm quen thuộc văng lên miêu miêu đi lên phía trước kinh ngạc nhìn qua hắn ngươi không phải khảo thí đi mà nàng đi tới không nói lời gì tại lục cảnh trên đầu gõ một cái tao lập hạo gặp lục cảnh tới không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn ở chung được lâu như vậy, nếu là còn đoán không ra lẫn nhau tính cách, liền chơi chỗ. Lạc Quan, mặc dù không thế nào sáng sủa. Thông Minh, chỉ nói là giống như là một cái bệnh tâm thần chạy đến đồng dạng. Sát phạt qua đoán, nhưng lại tâm hướng ôn nhu. Tam Quan có đôi khi chính phạt tà, để người hoài nghi hắn là kiên định vệ đạo người. Nhưng có thời điểm, hắn lại giống là một cái dung nhập trong đám người người bình thường, căn bản không phân biệt được. Cái này khiến hắn nhìn rất mâu thuẫn. Vĩnh Viễn tin tưởng, Vĩnh Viễn sẽ không nói từ bỏ hai chữ, cũng Vĩnh Viễn duy trì 12 phần tự tin. Nói một cách khác, tiểu tử này tâm tính đơn giản đáng sợ. Nơi này trùng trùng điệp điệp, đại khái tụ tập năm sáu mươi hào giáp tỉnh gia. Theo lục cảnh tiến bảo, rốt cục góp đủ nhân số. Cổng chuyên tống quân bế. Tất cả mọi người trước mắt đều hiện lên ra một đầu tin tức chín tầng yêu tháp thịnh an toàn rời đi nơi đây. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là cái kia phản phất từ bóng đêm vô tận ngưng tụ mà thành bậc thang, kéo dài hướng tầng hai. Cấp này độ rộng vừa đúng, đã không để cho người ta cảm thấy quá chật hẹp mà co có gắp, cũng sẽ không lộ ra quá rộng dài trống rỗng. Tại cái này u ám tia sáng dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy bậc thang mặt ngoài tựa hồ khắc đầy một chút kỳ dị đường vân, những đường vân này như có như không xem ra là muốn theo thứ tự xâm nhập 9 tầng miêu miêu nói tạo lập hạo nhẹ gật đầu không chỉ là bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều là cùng một cái ý nghĩ có thể có dũng khí đi vào cái này cự hình phó bản giáp tình giả đều đối với mình thực lực có mấy phần tự tin cũng đều là lao thủ loại này chiến đấu loại hình phó bản đơn giản chính là chiến đấu thoải mái 9 tầng yêu tháp nghe danh tự liền biết mỗi một tầng đều sẽ có một cái bột ma vật toà chấn. bọn hắn cần một mực sông đến tầng thứ 9. cũng không biết cái này phó bản độ khói như thế nào tất cả mọi người là lâm thời tụ tập cùng một chỗ để cho tiện đối địch thế là đề cử ở giữa một cái cấp bậc cao nhất ma pháp sư làm tổng chỉ huy đơn giản chế định một cái kế hoạch chiến đấu về phần tàu lập hạo năm người thì không trong biên chế chế ở trong lục cảnh còn bắt gặp một người quen nghèo mặt to đại thần nghèo mặt to gặp lục cảnh hai mắt tỏa sáng vội vàng chạy tới ngươi làm sao cũng ở nơi này nghèo mặt to gãi đầu một cái cười hắc hắc ta cùng công hội lao đại tới nhắc tới cũng xảo nghèo mặt to cùng công hội người cùng đi bên này ăn cơm ai nghĩ đến gặp như thế một cái đại phó bản mắt thấy ma vật tuân ra liền vào xúc động cũng không biết cái này phó bản độ khó thế nào nghèo mặt to nói loại này cự hình phó bản tuyệt đối đơn giản không được giang nam thành phố giác tỉnh giả công hội theo cổng truyền tống quan bế năng lượng cũng biến mất theo bất quá theo nó vừa xuất hiện cũng đã bắt được cổng truyền tống tán phát năng lượng năng lượng kiểm tra kết quả không quá chuẩn xác bất quá cũng có thể phán đoán cái đại khái ra cổng truyền tống xuất hiện không có chút nào dấu hiệu ma vật lại lớn quy mô tôn ra. biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là hướng bên trong tiến giác tỉnh giả các loại cổng truyền tống đóng lại chỉ ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian ở trong quá trình này ma vật sẽ không lại chạy đến công hội lúc này mới có thời gian tổ chức nhân thủ Lần này cổng truyền tống, sơ bộ kiểm chắc là cấp A. Đều thông chi tới rồi sao? Ngoại trừ bên ngoài nghỉ ngơi, phần là tại Giang Nam thành phố 30 giai trở lên giác tỉnh giả cơ bản đều đến đông đủ. Phó bản phổ biến chia làm cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, cấp E năm cấp bậc. Cấp E phó bản đối ứng giác tỉnh giả đẳng cấp tại vừa đến ngũ giai. Cấp B phó bản thì là 5 đến 10 giai giác tỉnh giả. Cấp A phó bản đối ứng đẳng cấp thì là 25 giai. Nhưng mà, cũng không phải là siêu việt 25 giai giác tỉnh giả, liền có thể tùy ý xâm nhập cấp A phó bản. Trên thực tế, thế giới phó bản hung hiểm gì thường ai cũng không biết đến cùng ở bên trong sẽ gặp phải cái gì, cho nên dựa theo quy định, ngươi đến 25 giai là mới có được tiến vào cấp A phó bản tư cách. Tựa như là chơi đùa, ngươi đến cái nào đó đẳng cấp mới có tư cách đánh cuộc thi xếp hạng. Nhớ kỹ, vẹn vẹn chỉ là có tư cách. Ngươi có thể xác định cuộc thi xếp hạng tay cầm tất thắng sao? Đương nhiên, chơi đùa thua thì thua. Nhưng tại nơi này, thua liền mang ý nghĩa tử vong. Ngươi nhất định phải cam đoan, tự mình mỗi một chiếc đều có thể thắng. 9 tầng yêu tháp nguy hiểm. Nguy hiểm. Đám người định ra kế hoạch, đang chuẩn bị dọc theo bậc thang đi lên đi có người túi đầu nhìn thấy trên bậc thang những cái kia chút kỳ dị đường vân như có như không thế nhưng là nhìn kỹ lại rõ ràng là lít nha lít nhít chữ chỉ có một câu nguy hiểm nguy hiểm mọi người thấy một màn này cũng không để ý tới chiến đấu loại hình phó bản nay chủng loại giống như dọa người nhắc nhở có rất nhiều rõ ràng phía trước chỉ có một con đường nó lại đánh dấu cảnh cáo ngươi nguy hiểm cái này rất dễ lý giải phía trước có ma vật tự nhiên là gặp nguy hiểm nhưng nếu không đặt chân nguy hiểm lại nên như thế nào vượt qua thành công mọi người chú ý đám người đạp vào cầu thang đi lên lục cảnh túi đầu liếc mắt nhìn khít sâu một hơi Từ quỷ anh miệng bên trong rút ra đại hạ long thước. Nếu là giải quyết nhanh, ngươi bây giờ trở về thi đại học đoán chừng còn có thể tới kịp. Miêu Miêu nhỏ giọng nói. Lục Cảnh nhìn nàng một cái, bỏ qua liền bỏ qua. Nói cái gì đó tiểu tử, cuộc sống đại học thế nhưng là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất một đoạn thời gian thanh xuân. Chương 88, 9 tầng yêu tháp. Chương 88, 9 tầng yêu tháp. Mọi người hôm nay tập hợp một chỗ, chính là duyên phận, vô luận nhận biết hoặc là không biết. Chúng ta vì nước vì dân, này vừa đi không biết sinh tử như thế nào. Đáng tiếc nơi này không có rượu. Có người nói, ai nói không có rượu? có người rơi lên một cái hồ lô lớn, ta cái này hồ lô bên trong rượu giống như sơn tuyển chi thủy, lấy không hết, mọi người nếu không chê, phân mà uống. dù sao nơi này lại không có thời gian hạn chế, mọi người theo thứ tự truyền lại hồ lô rượu, một người một ngụm. sau đó lại có người đề nghị, ta nói mọi người cùng nhau lưu cái tướng đi. lục cảnh, họ y họ y không muốn làm loại này tử vong phật là ta lục cảnh thật sự là nhịn không được nhả ránh. từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đây là làm mà đâu? đây rõ ràng chính là có đi không về tư thế a vô luận là an tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch, chỉ cần xuất hiện loại này trên thực tế quả nhiên lại như thế đột nhiên xuất hiện cổng truyền thống không có bất kỳ cái gì đó trước liền có ma vật xông ra mức độ nguy hiểm có thể nghĩ lúc này lại phái kiểm tra nhân viên kiểm tra cổng truyền thống đẳng cấp căn bản là không kịp đến lúc đó không biết sẽ tạo thành nhiều ít thương vong mà những thứ này giác tình giả có thể dứt khoát quyết nhiên xâm nhập trong đó phong bế cổng truyền thống liền xem như không thể vượt qua thành công là thể vì người bên ngoài tranh thủ thời gian có thể nói bọn hắn từ bước vào liền báo mấy phần quyết tâm quyết tử giờ phút này bầu không khí không khí phá lệ ngưng trọng đám người ánh mắt bên trong đều để lộ ra muc đo nguy hiem co the nghi luc nay lai phai kiem trách nhan vien kiem tra cong truyen thong đang cap can ban la khong kip đen luc đo khong biet se tao thanh nhieu it thuong vong ma nhung thu nay giac tinh gia co the dut khoat quyet nhien xam nhap trong đo phong be cong truyen thong lien xem nhu khong the vuot qua thanh cong cung co the vi nguoi ben ngoai tranh thu thoi gian co the noi bon han tu buoc vao lien bao may phan quyet tam quyet tu gio phut nay bau khong khi khong khi pha le ngung trong đam nguoi anh mat ben trong đeu đe lo ra mot tia lo lắng Bọn hắn hoặc yên lặng không nói, phản phất tại trong lòng yên lặng cầu nguyện lần hành động này có thể thuận lợi trở về. Hoặc nhẹ âm thanh trò chuyện vài câu, trong ngôn ngữ tràn đầy đối lẫn nhau lo lắng cùng chúc phúc. Mỗi người đều biết rõ, giờ phút này đạp vào con đường này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, có lẽ sau một khắc liền sẽ đứng trước sinh tử lựa chọn. Lục Cảnh có chút khóc không ra nước mắt, thật muốn đem nói chuyện người kia miệng cho che lại. Tại sự ủng hộ của mọi người dưới, tất cả mọi người vẫn là hợp một bức ảnh. Lục Cảnh bị mập mạp cùng Hầu Tử kẹp ở giữa, một mặt khổ tướng. Chư vị bình an trở về. Đám người đồng thanh nói, bình an trở về. Miêu Miêu mày, nhỏ giọng nói: Ta làm sao có một loại dự cảm không tốt? Truyền hình điện ảnh kịch bên trong loại tình tiết này bình thường đều là có đi không về đi. Lục Cảnh phốc thử cười, nguyên lai like có người cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. à Miêu Miêu cũng cười, ta cũng là thật phục. Đáng người này bình thường cũng không nhìn phim truyền hình ạ, niêm sao? Nhà ai người tốt tại đại quyết chiến trước đó nói loại lời này a? Kỳ thật thê tử của ta cũng vừa mang thai không lâu. Hầu Tử Trầm giọng nói, chuyện xưa của ta cũng rất khốc chết. Miêu Miêu cùng Lục Cảnh đồng thời nhìn hắn một cái. Ta không thể chết ở chỗ này, cha mẹ của ta yêu sớm, muội muội ly dị. Chính ta một người cung cấp ra ra đi học, chiếu cố lại lại ở cữ. Lục Cảnh ô oh. hậu tử bỗng nhiên cười lên miêu miêu tức giận cho hắn một quyền lan rồi chín tầng yêu tháp đám người vừa mới bước vào tầng thứ hai cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi sau lưng thì là hốn lượn cầu thang phảng phất từ chỗ ấy đạp vào đến cũng đã đi tới một cái thế giới khác ngay tại cái nhìn này nhìn lại vô ngần rộng lớn hoang dã phía trên cái kia cảnh tượng đơn giản tựa như là bị ác ma chi thủ phát họa ra một cái kinh khủng đến cực điểm địa ngục trắng cảnh rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người từng đạo liên miên bất tuyệt liên tiếp hiểm trở sơn lĩnh lại là tầng kia trùng điệp chồng trồng chất như núi khô lâu tạo thành Cái kia không lô số lượng cùng hình trạng quỷ dị, phản phất tại im lặng nói từng tại nơi này phát sinh qua từng trạng thảm liệt chém giết cùng tử vong. Lít nha lít nhít bạch cốt, tại đường chân trời lờ mờ ma quỷ dị kia sáng phía dưới, loan thoáng địa lóe ra một loại âm trầm đáng sợ quan mang. Quan mang kia tựa như là vô số oan hồn trong bóng đêm phát ra yếu ớt thở dài, mang theo vô tận ai oán cùng không cam lòng đầu người phát bị tùy ý địa tra đạp đến như là cái kia dày đặc mà cứng cỏi miếng nhựa đồng dạng, lộn xộn không chịu nổi nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không hiểu tuyệt vọng. Người da thịt, sớm đã đã mất đi nguyên bản tươi sống sắt hại, bây giờ lại quấn quanh ở những cái kia chướng kiện trên cánh cây. Trải qua năm tháng dài đẵng đãng hoa khô, trở nên làm tiêu vô cùng. Cái kia màu sắc phản phất giống như màu bạc như sợi tơ hơi rung nhẹ, tại cái kia yếu ớt trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, phản phất là một bài bi thương tử vong văn ca, tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên ung dung quanh quẩn. Mùi hôi khí tức, tựa như là vô hình ma trảo, cấp tốc mà mảnh liệt tràn ngập tại toàn bộ trong không khí để cho người ta chỉ cần nghe thôi tới, liền lập tức dâng lên một cô mảnh liệt nôn mửa dục vọng. Hương vị kia gay mũi mà buồn nôn, phản phất có thể xuyên thấu ngũ tạng lục phủ người, đem linh hồn của con người đều chậm dại ăn mòn rơi, từng chút từng chút địa ăn mòn mọi người sâu trong nội tâm sợ hãi xa xa nhìn lại núi thây giống như một mảnh mênh ngông hải dương sóng cả mánh liệt nhưng lại tĩnh mịch nặng nề huyết thủy thì phảng phất một đầu lao nhanh dòng sông chạy xuôi đỏ thảm màu tươi cái kia tiên diễm màu đỏ cùng chung quanh trắng bệnh thi cốt tạo thành một loại cực kỳ mánh liệt so sánh loại kia đánh vào thị giác cực kỳ rung động phảng phất có thể trực tiếp đánh tới tâm linh của người ta chỗ sâu nhất để cho người ta không rét mà run mỗi một cái tới gần nơi này người trong lòng đều sẽ không tự chủ được dâng lên một cỗ sợ hai thật sâu phảng phất tự mình thật bước vào một cái không cách nào chạy trốn ma chướng chi điệm làm cái kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình một chuong chi đia lam cai kia đập vào mi mắt thời điểm cho dù ngày bình thường trải qua khắc nghiệt huấn luyện sớm đã được chứng kiến thế gian rất nhiều cuồng phong sóng lớn ầm ầm sóng dậy đám người giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình hai chân như là bị bàn tay vô hình hung hăng lôi kéo đồng dạng bắt đầu không bị khống chế treo lên bệnh sốt rét tới hệ hệ nôn mửa âm thanh bỗng nhiên vang lên phản phất là sâu trong linh hồn chỗ sâu nhất ho hét mang theo vô tận chán ghét cùng hoảng sợ ngay sau đó càng nhiều người gia nhập vào cái này nôn mửa trong hàng ngũ cái kia liên tiếp thanh âm đan vào một chỗ Bọn hắn tự nhận là đã làm đủ đối mặt các loại gian nan hiểm trở chuẩn bị tâm lý, cũng không phải chưa từng mắt thấy qua tử vong giữ tợn bộ dáng. Nhưng mà, làm đưa thân vào trước mắt như vậy vượt quá tưởng tượng thảm liệt tràn cảnh phía dưới. Bọn hắn đi vãng trối trải qua tất cả mọi bon han di vô luận là cỡ nào kinh tâm động phách, lay động lòng người. Giờ phút này lại phảng phất đều trong nháy mắt thoái hóa thành ngây thơ buồn cười thiếu nhi phim hoạt hình giống như tồn tại. Những cái kia từng để cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dũng khí cùng cứng cỏi, tại thời khắc này lộ ra như thế tái nhận bất lực, phảng phất nhẹ nhàng đâm một cái liền sẽ vỡ vụn tiêu tán đúng lúc này, một cái dế nghe thành âm vang lên. Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu? Ý mà nha a Y mà y mà nha. Liết Nam Sơn ta tuần Bắc Sơn đâu? Ý mà nha a Y mà y mà nha Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu? Cẩn thận đề phòng cái kia sần gỗ cũ cái nào a? Ý mà nha a Y mà y mà nha. Chương 89. Sư Đà lĩnh. Chương 89. Sư Đà lĩnh. Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu? Liết Nam Sơn ta tuần Bắc Sơn cái nào Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu? Cẩn thận đề phòng cái kia sần gỗ cũ cái nào a? Cái kia vui sướng điệu du du dương dương vang lên. Nghe a, núi phía sau truyền đến một trận đinh đinh đang đang, tích tích lột lột bang linh thanh âm thanh âm kia thanh thúy mà vang dội, nguyên lai là một cái tiểu yêu, trên vai kiên lấy cái kia cắn dễ thấy, lệnh, chữ cờ, cờ xí trong gió bay phất phới, bên hông treo đình đường rung động linh tử, theo hắn đi lại, phát ra êm thay lenh chu co co sĩ trong gio bay phat phoi ben hong treo đinh đuong rung đong linh tu theo han đi lai phat ra hêm thay nhung lai mang theo một kia cảnh giác tiếng vang, trong tay thì càng không ngừng gõ lấy cái mõ, cái kia tiết tấu khi thì gấp rút, khi thì thư giãn, một trượng hai thước cao lớn thân thể, tại thế giới của nó bên trong, cái này thân cao xem như bình thường, nhưng tại núi phía sau đám người nhìn, yêu quái kia chừng cao hơn ba mét quả thực là có chút người, cái này, đây là có người cảm thấy nhìn quen mắt chỉ là vắt hết óc cũng nhớ không nổi tới lời đến quẹt miệng nhà không ra bên cạnh lại có người một mắt nhận ra được đây là sư đà lĩnh một câu bừng tỉnh người trong động lập tức đám người tất cả đều kịp phản ứng nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ dưới mắt cảnh tượng này cũng không chính là cái kia tây du ký bên trong miêu tả bắt bách lý sư đà lĩnh khô lâu như lĩnh hai cốt như rừng đầu tóc tiểu thành miếng ngựa da người thịt nát làm bùn đất người gân cuốn ở trên cây làm tiêu lắc sáng như ngân núi thây biển máu thanh hôi khó ngửi phía đông tiểu yêu đem người sống cầm gióc thịt tây hạ dội ma đem người thịt tươi nấu tươi nấu. Nếu không phải Mỹ Hầu Vương như thế anh hùng gan, cái thứ hai phàm phu cũng không vào được bọn họ. Vậy nó chính là nhỏ Kim Cương gió rồi." Miêu Miêu nói. "Ta siết cái lao thiên sữa, chúng ta không phải là muốn đối phó sư Đà lĩnh tam ma đầu a." Hầu tử kinh ngạc nói. "Phải biết, Tây Du Ký bên trong nếu như nói là cái nào quan kinh cùng nhất, không thể nghi ngờ là sư Đà lĩnh đại ma đầu Thanh Mao sư tử quái." Âm thanh giống như lôi, ánh mắt như điện. Một ngụm từng nuốt mười vạn binh, doa đến chúng thiên binh không dám giao phòng, nuốt nam thiên môn. Hai ma đầu là một cái ngọc diện tượng tinh, thân cao ba trượng, mũi giống như giao long. Tam ma đầu là một con mây trình vạn dặm bằng, hung ác ngập trời, An tận sư còn nước một thành bạch tính. Cái kia sư Đà lĩnh bên trong khoảng chừng 4 vạn 8000 thánh, giờ phút này biểu lộ hết sức khó coi. Những người còn lại biểu lộ cũng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Nếu thật sự là như thế, thế thì thật không bằng một người một đao chính mình kết thúc. 4 vạn 8000 nhân yêu, liền xem như cái gì cũng không làm, đứng ở đằng kia tùy ý bọn hắn đi giết đều phải giết đến bọn hắn tay bị chuột rút, chân bất lực. Sư Đà lĩnh xuyên qua đến Tây Du ký mot đao chinh minh ket thuc 4 van 8000 yeu lien xem nhu cai gi cung khong lam đung o đang kia tuy y bon han đi giet đeu phai giet đen bon han tay bi chuan rut chan bat luc su đa linh xuyen qua đen tay du ky ben trong tới lúc cành nhỏ giọng nói lại nói các ngươi trước đó ai tới qua loại này thần thoại thế giới phó bản bên trong ta trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có thể mặc càng đến tây du ký bên trong tới không có người trả lời một mảnh trầm mặc ta trước đó xuyên qua qua liêu trai thế giới quan bên trong lúc này có người nhỏ giọng bất quá cũng chỉ có một lần kia hiện tại quan tâm không phải cái này đi phải biết sẩn gỗ củ đến sư đà lĩnh vậy cũng là mời đầy trời thần phật cuối cùng như lai đều xuất động mới bình cái này sư đà lĩnh hiện tại chỉ bằng chúng ta mấy cái lời này vừa nói ra tất cả mọi người là trong lòng phát lệnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Phó bản hẳn là sẽ không là vô giải tồn tại. Nếu là dựa theo Tây Du ký cái kia chiến lược, toàn cầu giác tình giả chung vào một chỗ đều không đủ đánh đại khái suất là đều bị suy yếu chiến lược. Mà lại các ngươi có thấy phó bản vượt qua hơn một vạn mà vất sao? Đừng nói một vạn, một ngàn có sao? Lúc này, đám người ở trong chiến lược tối cao vừa mới được đề cử vì lãnh tụ pháp sư đứng dậy cổ vũ sĩ khí. Chỉ cần là phó bản liền có phương pháp giải quyết, cho dù là thật có hơn bốn vạn bảy yêu, chúng ta giải quyết luôn, coi như thành công. Nghe lời này, trong lòng mọi người mới yeu chung ta giai quyet buốt coi nhu thanh cong trấn an xuống tới. Không sai, loại này phó bản nói như vậy đều sẽ hạ xuống độ khó. Nói không chính xác những tiểu yêu đó so nhà mình cẩu tự còn yếu. Ai, các ngươi nói yêu quái này thành tinh, thì có thể ăn ngon không? Có người nói đùa nói. Nói chuyện đến ăn, mập mạp lý hâm một không cho phép, mím môi một cái. Ta nghe nói tại phó bản bên trong, ăn những thứ này mang pháp lực yêu quái, có thể cho tự mình gia tăng tuổi thọ. Thật hay giả? Không biết ta, dù sao chuyển rất mơ hồ. Nơi này có hay không hổ yêu a, không đều nói hổ tiên đối nam nhân đại bổ nha, cái này nếu là ăn một con thành tinh hổ yêu hổ tiên, nhất định có thể đem bằng hữu của ta thận hư ma bệnh trị tốt. Từ không sinh có. Ha ha ha. Vui lự, tất cả mọi người cảm thấy dễ dàng không ít. Bất quá nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, chiến đấu tất không thể miễn. Bọn hắn nhất trí quyết định, trước đối cái này Lạc đàn nhỏ kim cương gió ra tay. Dù sao, bọn hắn mặc dù đều biết đây là sư Đà lĩnh, nhưng đối với bên trong tình huống cụ thể, hoàn toàn không biết. Chỗ nào là cửa vào, có hay không địa đạo, nhà ngươi đại vương có hay không tại trong sơn động, hiện tại trong sơn động có bao nhiêu con yêu quái. Năm đó, đại thánh cũng là đối cái này nhỏ kim cương gió dẫn đầu ra tay. Thế là, đám người liền quyết định bắt trước đại thánh lục cảnh từ đằng xa nhìn cái tia nhỏ kim cương gió cái tia hẳn là là một con hoàng thử lang hay là hoàng lang thành tinh yêu quái gương mặt hẹp dài như lao gọt giống như sắp bén toàn thân đều là lông ngoài ra cùng người thường không khác lục cảnh không phân rõ đối phương đến cùng là cái gì thành tinh cái này cùng trên TV trông thấy thành tinh yêu quái hoàn toàn không giống ai khi còn bé không có ngồi xổm ở trước TV một lần lại một lần xem tây du ký à chỉ là nhưng không có nghĩ đến một ngày kia tự mình sẽ đến đến phía tây du ký vì cửa hại thế giới ở trong rất nhanh kế hoạch định xuống tới lý do an toàn không khỏi đánh cỏ động rắn từ ba tên thích khách đi lấy cái tia nhỏ kim cương gió áp tải đến tinh tế đề ra nghi vấn hầu tử vốn muốn tự đề cử mình dù sao dù sao cũng phải bộc lộ tài năng đừng để người ta giáp tỉnh giả xem thường bọn hắn chỉ là kích động hầu tử lại bị tào lập hạo cho ân xuống rất nhanh ba tên thích khách sử dụng dấu kín chi thuật cấp tốc tới gần nhỏ kim cương gió đối với thích khách tới nói dấu kín kỹ năng là cơ bản kỹ năng cái tia nhỏ kim cương gió liền xem như một cái tiểu khoái ba người đều không có quá để ý cấp tốc tới gần trong đó một cái gậy gò nho kim cuong gio đoi voi thich khach toi noi dau kin ky nang la co ban ky nang cai tia nho kim cuong gio lien xem nhu mot cai tieu quai ba nguoi đeu khong co qua đe y cap toc toi gan trong đo mot cai gay go nho nho nam nhân lộ ra truy thụ trước hết nhất lặng yên không một tiếng động đi tới nhỏ kim cương gió sau lưng liền muốn chế phục đối phương nói thật trong lòng còn có chút nhỏ kích động dù sao trước kia chỉ gặp qua đại thánh đánh yêu quái không nghĩ tới tự mình có một ngày cũng sẽ cùng đại thánh đánh đồng dạng yêu quái ngươi làm gì a từ vừa rồi liền đứng tại đằng sau ta bỗng nhiên vang lên thanh âm để nhỏ gầy nam nhân sững sở trước mắt nhỏ kim cương gió đã biến mất một con lông nhung tay khoác lên hắn trên bờ vai nguyên lai là người a ta nói làm sao có người sống hương vị biết một chút pháp thuật liền dám xông vào sư đà lĩnh anh em không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách nhưng mà nhỏ gầy nam nhân lại không thể động đậy toàn thân cứng ngắc một giây sau đầu của hắn dễ như chở bàn tay địa liền bị hai xuống vụ vụ không đợi mặt khác hai cái còn giấu kín thích khách kịp phản ứng liền lại là hai viên đầu người rơi xuống đất chương 90. nhỏ kim cương gió chương 90, nhỏ kim cương gió hả nhỏ kim cương gió đang trong ngay mắt ngay cả hai ba cái đầu hời hợt phản phất hắn chỉ là giết ba con gà mà thôi tiếp lấy nhỏ kim cương gió đem ánh mắt núi phía sau những người khác tất cả mọi người trong lòng đều là run lên nhỏ kim cương do biến thành cái kia cỗ quái phong lấy thế xét đánh không kịp bung thai hướng đám người của tới cầm đầu pháp sư cơ hồ là tại cái kia điện quang hỏa thạch giống như trong nháy mắt liền tập trung toàn thân ma lực trước người như ảo thuật giống như cấp tốc ngưng tụ lại trọn vẹn bảy đạo hóng ánh sáng long lanh tường băng với anh một tiếng vang thật lớn như là lôi đình nổ tung nhỏ kim cương phong hóa làm gió lốc giống như cuồng bão sóng biển đụng vào trên tường băng cái kia cường đại lực trùng kích khiến cho tường băng run nhẹ nhẹ nhưng cũng không lập tức bị đánh đến vỡ nát chỉ là trong nháy mắt bị hướng về sau nhiên đi pháp sư thấy thế hai mắt trợn lên dốc hết toàn lực thi triển ra bản thân phòng ngự ma pháp. Theo toàn lực của hắn thôi động, cái kia bảy đạo tường băng lập tức tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng. Rốt cục miễn cưỡng đem vậy xem ra thế không thể đỡ gió lốc ngăn cản tại trước người vẹn vẹn một thước chỗ. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt phong thanh lạnh thấu xương, phản phất có vô số bén nhọn lưỡi dao ở bên tai gào thét mà qua. Cảm giác ráp bách mảnh liệt làm cho lòng người sinh sợ kinh, phản phất sau một khắc tự mình liền sẽ bị cái kia hung thú thôn vẹ hầu như không còn. Pháp thử. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhỏ kim cương do xuất hiện lần nữa, vô thanh vô tức xuất hiện tại pháp sư sau lưng. Mà lúc này, pháp sư lồng ngực đã trở nên máu thịt be bé bét, giống như là bị một cô vô hình cự lực lạnh sinh sinh đụng nát đồng dạng. Máu đỏ tươi như suối phun giống như phun ra, nhuộm đỏ hắn quần áo cùng chung quanh mặt đất đẳng cấp 30 giai chiến đấu pháp sư. Từng có hai lần tiến vào cấp A phó bản kinh lịch, 15 lần cấp B phó bản. Bây giờ cứ như vậy 10 phần qua loa địa chết tại nơi này. Chết tại nhỏ kim cương gió trên tay. Không có thời gian vì hắn đau thương, theo tiếng la giết vang lên. Mấy cái cách gần đó chiến sĩ huy động binh khí, hướng nhỏ kim cương gió vây giết mà tới. Nhỏ kim cương gió cười h hoàn toàn không sợ thân hình vi vi nhất chuyển trong chốc lát một cỗ cường đại khí lưu lấy hắn làm trung tâm đống nhiên buộc phát ra ngay sau đó cả người hắn vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng bão vô cùng gió lốc đạo này gió lốc quét sạch mà qua mang theo trận trận chói tai tiếng dí những chiến sĩ đó nhóm binh khí trong tay vừa mới chạm tới gió lốc biên giới tựa như là tao ngộ một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đồng dạng bị ngạnh sinh sinh địa thổi bay ra ngoài xa xa ném đi trên mặt đất mà càng kinh khủng chính là làm gió lốc từ nhỏ kim cương gió bên người đi qua thời điểm chỉ nghe từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên những cái kia thân thể cứng cỏi người khoác áo giáp các chiến sĩ lại bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp xé rách thành vô số mạnh vỡ máu tươi văng khắp nơi phản phất trên bầu trời hạ một trận nhìn thấy mà giật mình mưa máu đổ sát không sai đây là đơn phương đổ sát không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Buồn cười là bọn hắn vừa mới còn muốn lấy như thế nào đi đối phó sư đà lĩnh bậy yêu cùng cái kia sư tượng đại bằng ba yêu vương nhưng mà hiện tại một cái nhỏ kim cương gió liền đem bọn hắn giết đến đánh tơi bời không có một chút hoàn thủ có thể nhịn pháp sư công kích đối với nhỏ kim cương gió tới nói phản phất là đang cùng hắn gãi ngứa. chiến sĩ lực phòng ngự cũng cùng giấy lấy đồng dạng thợ săn cạm ấy cũng không hề có tác dụng thích khách vẫn lấy làm tiêu ngạo nhanh nhẹn cũng giống là rổ kẻ đồng dạng tại cái này hóa hình yêu quái trước mặt tất cả mọi người biến thành dê lợi làm thịt chạy chạy định lúc này liên có một đám người lớn định tại nguyên chỗ cái kia nhỏ kim cương gió cười hắc hắc chứ miệng rộng liền ngạnh xinh xinh gặm được một người đầu tiếp tục gặm xuống dưới một hơi gặm năm sáu cái miêu miêu đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn phun khí thô loại trạng thái này để nàng lập tức nhớ tới ngày đó tại quy tắc loại phó bản bên trong đối mặt hòn non bộ thần thời điểm nhỏ kim cương gió trên mặt mang nụ cười dữ tợn Rồi ra một cái tay hướng phía nàng hung hăng bổ tới. Hắn một màn này tốc độ tay độ cực nhanh, giống như như chớp giật, trong chớp mắt liền đã đến trước mắt. Nhìn kỹ lại, cái kia nhỏ kim cương gió trên tay còn dính nhuộm máu đỏ tươi, trong đó sen lẫn một chút chưa hoàn toàn đứt gây ruột cùng trái tim một bộ phận khối vụn. Những máu thịt kia mơ hồ đồ vật cứ như vậy sền xệt đấm máu địa bám vào tại bàn tay của hắn phía trên. Hô, hả? Nhỏ kim cương gió sững sờ, tay chạm đến miêu miêu trên thân, nhưng không có giống trước đó như thế, dễ như chở bàn tay địa phá vỡ mêu miêu miêu miêu bụng. Ngược lại là cảm nhận được mặt khác một cố cùng nó tương xứng lực lượng sơn thần trúc phúc ba sợi huyền hoàng chi khí huyền hoàng chi khí để người sử dụng ở vào ngắn ngủi đào thương bất nhập thủy hỏa bất xâm trạng thái. Cổ hầu tử cùng mập mạp một trái một phải giáp công mà tới nhỏ kim cương gió lần nữa biến thành gió lốc cái kia vốn nên đem hai người ép thành phấn vụn gió lốc lần này đã mất đi tác dụng hầu tử cùng mập mạp cũng sử dụng huyền hoàng chi khí lúc trước tử sơn thần vượt quan về sau may mắn còn sống sót mỗi người đều phải ba sợi huyền hoàng chi khí lại cho mập mạp hai sợi chỉ là mặc dù tạm thời chặn nhỏ kim cương gió công kích có thể trong lúc nhất thời cũng căn bản cầm nhỏ kim cương gió không có gì biện pháp huyền hoàng chi khí hiệu quả cũng có hạn nhỏ kim cương gió một lần nữa đứng thẳng thiện tay lại giết mấy người tàn chi vậy ra giống như không cần tiền giống như lục cảnh cùng tạo lập hạo từ phía sau lưng đánh tới chỉ gặp nhỏ kim cương gió đột nhiên quay người trong tay nắm thật chặt cái kia mặt cơ sĩ sau đó dùng lực khẽ huy động cái này hiển nhiên không phải một mặt phổ thông cơ sĩ mà là một kiện sát phạt hình pháp bảo tuy nói món pháp bảo này không tính là đặc biệt lợi hại nhưng cũng là có chút đi lực chỉ là cùng đại thánh cùng so sánh. Nó coi như lộ ra không có ý nghĩa, thậm chí tại đại thánh trước mặt ngay cả sử dụng tư cách đều không có. Mà ở giờ phút này, ầm ầm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ xôi chảo mãnh liệt dòng lục đồng dạng hướng phía đám người của tới. Tao lập hạo cùng Lục Cảnh vội vàng thôi động huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí cũng không có kiên trì quá lâu, hai người tại trong báo các không thể động đậy. Theo cơ xí chỉ chỗ, một cỗ lực lượng kinh thien đong đia tieng vang mot co xoi trao manh liet dong lu đong dang huong phia đam nguoi cua toi tao lap cấp tốc lan tràn ra. Những cái kia thân ở trong khu vực này đám người, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị quần quẫn mà đến cắt vàng vô tình nuốt sống trên người bọn họ tối ra. Trong nháy mắt Nguyên bản sống sờ sờ một đám người chỉ còn lại từng cỗ tráng bệnh không xương, trang diện cực kỳ kinh dị cùng hết tinh. Mà tại bọn này bất hạnh người bên trong, thình lình có tào lập hạo. Cái kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, giờ phút này liền như làn nến tàn trong gió giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Toàn bộ làn da phảng phất bị cuồng phong cuốn đi giống như biến mất vô tung vô ảnh, chỉ huyet tinh ma lại một bộ sâm nhiên đáng sợ bách quát, lặng lặng địa nằm trên mặt đất. Á á bo xam nhien đang Thiểm tiêu thảm a a Tiếng tieu bên thai không dứt, lục cảnh cũng giống như thế, sinh tử không biết. Hắn trước một bức dùng vật chất màu đen bao trùm toàn thân, dù là như thế. Toàn thân cao thấp làn ra cũng cơ hồ không có một khối tốt địa đau đến hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng lại bởi vì siêu cường sức khôi phục, ngạnh sinh sinh đem hắn đau tỉnh. Chương 91, nguy hiểm nguy hiểm. Chương 91, nguy hiểm nguy hiểm. Ho ho ho ho. Quanh mình báo cắt tựa như xôi trảo mãnh liệt thủy triều giống như quần quần mà đến, cắt vàng như là một tầng nặng nề màn sân khấu giống như mạn tiên phi vũ, đem toàn bộ thiên địa đều bao cat tua nhu xoi trao manh liet thuy trieu giong nhu quan quan ma đen cat vang nhu la mot tang nang ne man san khau giong nhu man thien phi vu đem toan bo thien đia đeu bao phu trong đó. Cái kia tràn ngập cắt bụi giống như là vô số nhỏ bé lư đao, trên không trung tùy ý địa cắt không khí, cơ hồ khiến người cái gì cũng khó thấy rõ. xa xa dãy núi, cây cối cùng hết thệ cảnh tượng đều bị cái này tứ ngược bão cắt thối phệ, chỉ để lại hoàn toàn mơ hồ mà hỗn độn hình dáng. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào vô tận mê mang cùng trong cơn mông lung. Gào thét mà qua phong thanh, như là dã thu tiếng gầm gừ đồng dạng. Tại mảnh này bão cắt thế giới bên trong quen quẩn. ô ô ô! Lục cảnh từ dưới đất bò dậy, giờ này khắp này trên mặt hắn túi ra đã bị khử trừ, chữa trị năng lực để túi ra cấp tốc chữa trị đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Thế nhưng là nhe răng cũng thử không ra, bởi vì vừa rồi cồn phong đánh tới đem hắn miệng đầy răng đều đánh thành một miệng. Lục cảnh đau đến không ngừng hít vào khí lạnh. Con phong đanh toi đem han mieng đay rang đeu đanh thanh mot nó nhà ai nhân vật chính có thể bị đánh thành dạng này á tinh khiết trá tấn người giết chóc vẫn còn tiếp tục giác tỉnh giả đội ngũ bị nhỏ kim cương gió điên cùng tan sát phản phất là một cái kinh nghiệm sa trường cầm trong tay a cờ bốn mươi ác xâm nhập nhà trẻ hay là viện dưỡng lao đối phương mạnh làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng tuyệt vọng trước đó thậm chí còn nghĩ đến như thế nào đi đối phó cái tia sư đà lĩnh bốn vạn tám ngàn yêu cùng cái tia ba vị bột hiện tại xem ra liền cùng trò cười đồng dạng nếu như không có nhớ lầm nhỏ kim cương gió bất quá là sư đà lĩnh bên trong tuần sơn một cái tiểu yêu dựa theo nguyên tắc miêu tả nam lĩnh bên trên có năm bác lĩnh bên trên có năm đông giao lộ có một vạn, tây giao lộ có một vạn, tuần sơn có bốn năm ngàn, giữ cửa cung có một vạn. như thế tính ra cái này sư đả lĩnh có chừng bốn vạn bảy tám ngàn yêu quái, mà những thứ này yêu quái trong một đêm liền bị sấn gỗ cụ đổ cả nhà. sau đó những thứ này yêu quái tùy tiện xách ra một cái tuần sơn nhỏ kim cương rõ, liền đem bọn hắn những thứ này cái gọi là giáp tỉnh sach ra giết không chừa mảnh cuong gio lục cảnh khôi phục trạng thái, hắn miễn cưỡng đứng lên. bốn phía nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm giác được. bao cát không ngừng địa hướng trên mặt nào. một người bỗng nhiên thế nhào vào trong ngực của hắn, miêu Lục Cảnh ôm Trọng Thương Miêu Miêu hướng về sau chạy tới. Lúc trước hắn lưu lại một cái tấm nhãn, đi ra thang lầu thời điểm dùng vật chất màu đen ngay cả một đầu dây nhỏ. Một đầu liên tiếp thang lầu, một đầu liên tiếp chính mình. Trên mặt đất tựa như là có người dùng màu đen bút một mực kéo dài tới, cứ không gây cho người chú ý giờ phút này, Lục Cảnh ôm Miêu Miêu chạy như điên, tiếp tục chiến đấu, không có một chút phần thắng cơ hội. À nhị bên trong nhân vật chính bị đánh bại còn có thể lại đứng lên, đó là bởi vì chênh lệch của song phương không có lớn như vậy. Nhưng nếu như ngươi để một con kiến đi khiêu chiến voi, ngươi cho con kiến này tăng bao nhiêu nhân vật chính quang hoàn đều vô dụng chỗ. Thú vị còn có hai cái sau lưng bỗng nhiên vang lên nhỏ kim cương gió thanh âm này này đường chạy a không phải là các ngươi chủ động tới nơi này nha chết sạch ngoại trừ lục cảnh cùng miêu miêu. nhỏ kim cương gió đã giết chết nơi này tất cả giác tình giả lục cảnh điên cuồng địa chạy trước hắn chưa từng có chạy nhanh như vậy qua nhỏ kim cương gió nhẹ nhàng nhéo nhéo tay phóc thử những cái kia lúc trước bị hút vào thể nội cắt vàng giờ phút này liền tựa như từng khỏa điên cuồng tứ ngập bom tại lục cảnh thể nội đột nhiên nổ tung cái kia kịch rác trên dưới mỗi một cái tế bào nguyên bản gia luc canh đien cuong đia chay truoc han chua tung co chay nhanh nhu vay qua nho kim cuong gio nhe nhang nheo nheo tay phoc thu nhung cai kia luc truoc bi hut vao the noi cat vang gio phut nay lien tua nhu tung khoa đien cuong tu ngựa bom tai luc canh the noi đot nhien no tung cai kia kich liet xung kich đe luc canh toan than tren duoi moi mot cai te bao nguyen ban gia thit giờ phút này lại giống như là bị vô số đem lưới đao sắc bén xẹt qua máu tươi như suối trào từ các nơi chảy ra toàn bộ thân thể thật giống như biến thành một cái nhìn thấy mà giật mình huyết hồ lô lục cảnh bỗng nhiên ngã xuống thang lầu phía trước còn kém một bước á chỉ cảm thấy thân thể nặng nề không tưởng nổi hạt cắt tựa hồ là ngay tại ngăn cản vật chất màu đen vì lục cảnh phục hồi như cũ thân thể nhỏ kim cương gió trông thấy cảnh tượng này lộ ra tiểu dung ai nha nha thật thú vị a đây là pháp thuật gì hắn vừa nói vừa đi tới đi trạng thái trọng thương hạ miêu miêu gầm nhẹ một tiếng dùng ra cuối cùng một sợi huyền hoàng chi khí Sử xuất sức lực toàn thân, đột nhiên đem Lục Cảnh đẩy tới thang lầu. Lục Cảnh giống như là bóng da đồng dạng một mực tử trên thang lầu phương lăn đến một tầng, tứ ngưỡng bắt xoa trùng điệp té ngã trên đất. Hắn toàn thân trên dưới hiện đầy răng khắp nơi vết thương. Giờ phút này bị cắt vàng ngăn chặn, cái kia hạt cắt phảng phất có được sinh mệnh cùng ý thức, tựa như một đám tham lam tiểu côn trùng đang nhanh trong địa, ngoan cường hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào. Một đường tứ ngược, chỗ đến đều gặp lấy phá hư. Cái kia nguyên bản hoàn hảo ngũ tạng lục phủ, giờ phút này phảng phất biến thành yếu ớt đồ sứ. Tại hạt cắt ăn mòn hạ bắt đầu xuất hiện vết rách, huyết dịch theo đó cốt cốt chảy ra, cùng hạt cắt hồn tạm cùng một chỗ mà càng làm cho hắn hoảng sợ là hắn thậm chí rõ ràng trông thấy bộ ngực mình cái tia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tựa như một cái đói khắc quái thú miệng, đang lấy tốc độ kinh người cấp tốc bị ăn mòn, phóng đại cái kia nguyên bản đỏ tươi huyết đục dần dần rút đi, lộ ra trắng bệnh bạch cốt âm u đau đến hắn lần nữa bất tỉnh đi. Lục cảnh chậm rãi lần nữa mở ra cặp kia đã từng tràn ngập kiên nghị cùng sức sống hai mắt, mà giờ khắc này trong mắt lại chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Cái này chín tầng yêu tháp tầng thứ nhất bây giờ lộ ra phá lệ chống chải lớn như vậy không gian bên trong chỉ có một mình hắn cô độc địa đứng lặng. Lúc trước cái kia trùng trùng điệp, điệp cả đám các loại sớm đã hóa thành thi thể lạnh băng, vĩnh viễn ngủ say tại tầng thứ hai nhỏ kim cương gió cái kia tản nhẫn thủ hạ. Bọn hắn thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, liền bị vô tình đoạt đi sinh mệnh. Ma Lục Cảnh, giờ phút này như là vận mệnh vứt bỏ mà đồng dạng, về tới cái này làm cho người đè nén tầng thứ nhất. Thân thể của hắn giống như là bị trọng truy hung hăng đập nện một phen, mỗi một chỗ xương cốt đều tại ẩn ẩn làm đau. Nhưng Lục Cảnh vẫn là nương tựa theo ý chí kiên cường, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Lần này đứng dậy, đối với Lục Cảnh tới nói, phản phát so leo lên ngàn tòa núi cao còn muốn gian nan, mỗi một cái động tác đều nương theo lấy thống khổ to lớn. Lam Lục Cảnh rốt cục đứng dậy, dựa lưng vào góc tường. Một khắc này, một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển, cái kia tiếng thở hào hển phảng phất là nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi cùng bất lực hò hét. Nhìn trước mắt chống rông một tầng, trong đầu không ngừng hiện ra trước đó phát sinh từng màn thảm trạng. Những đồng bạn kia nhóm trước khi chết ánh mắt phảng phất còn tại nhói nhói lấy linh hồn của hắn đây là phó bản. Đây rõ ràng chính là đang chịu chết, không có bất kỳ cái gì thắng được cơ hội. Lục Cảnh dám khẳng định, cho dù là đường kim cấp bậc cao nhất giáp tình giả, đoán chừng cũng sẽ không là cái kia nhom truoc khi chet anh mat phán phat con tai nhoi nhoi lay linh hon cua han đay la pho ban đay ro rang chinh la đang chiu chet khong co bat ky cai gi thang đuoc co hoi luc canh dam khang đinh cho du la đuong kim cương đối thủ. Tựa như là nhân loại bên trong lợi hại nhất dũng sĩ, vĩnh viễn cũng không có khả năng tay không đánh qua chẹt đồng dạng đây là hẳn phải chết của ca. Hẳn phải chết. Lục Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bậc thang cái kia nguyên bản bạn không bị người chú ý tới đánh dấu nguy hiểm. Nguy hiểm. Chương 92, tuyệt vọng. Chương 92, tuyệt vọng nguy hiểm. Nguy hiểm. Tựa hồ là ban khong bi nguoi chu y toi đanh dau nguy hiem liền đã cho bọn hắn cảnh cáo, chỉ là không có người quá mức để ý dù sao chiến đấu loại hình phổ bản, loại này quảng cáo đơn giản không nên quá nhiều. Bất quá, giờ phút này Lục Cảnh nhìn xem nấc thang kia bên trên đánh dấu, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì từ hắn vị trí hiện tại đến xem, toàn bộ bậc thang tựa như là một cái mũi tên, mũi tên chỉ hướng, thì là một tầng cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Lục cảnh thử nghiệm đi qua đưa tay sờ đến vách tường, ầm ầm. một giây sau, trước mắt vách tường biến mất, chỉ xuất hiện một vòng to lớn bạch quang. Lục cảnh do dự một chút, cất bước đi ra ngoài, trước mắt đều là bạch quang. các loại lục cảnh lấy lại tinh thần, hắn đã từ cổng truyền tống bên trong đi ra. sau lưng cổng truyền tống quan bế, chúc mừng ngài vượt quan thành công, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thượng. pháp bảo cắt vàng cờ chúc mừng ngài thu hoạch được hy hữu tinh thạch thu hoạch được đạo cụ lông thơ biến hóa chi thuật các loại ban thưởng hiện lên ở trước mắt nhưng mà lục cảnh không có nửa điểm mừng rỡ hắn kinh ngạc nhìn địa đứng tại chỗ hồi lâu không thể trở về qua thần tới ẩm ẩm long máy bay trực thăng bên trên thợ quay phim đem ống kính nhắm ngay lục cảnh chơi ạ. hiện tại chúng ta chú ý xâm nhập cự hình cổng truyền thống bên trong giáp tỉnh giả đã ra tới bọn hắn thành công để chúng ta là anh hùng gieo họ là anh hùng lớn tiếng khen hay chung quanh đứng đầy cảnh giới giáp tỉnh giả bọn hắn vốn là dự định nếu như bên trong giáp tỉnh giả thất bại bọn hắn liền cấp tốc bổ vị nhưng bây giờ gặp có người đi tới không khỏi đều thở dài một hơi nhưng mà chỉ có một người a a a lục cảnh bỗng nhiên ôm đầu góc phát ra tuyệt vọng tê tâm liệt phế tiếng giống hắn gần như sụp đổ địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất đây không phải chiến đấu loại phó bản mà là vượt qua loại phó bản tất cả mọi người nghĩ sai bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị lửa không có lẽ nói ngay từ đầu giải để đáp án liền xuất hiện trước mắt của bọn hắn thế nhưng là ai cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ bởi vì vượt qua loại phó bản trên cơ bản đều sẽ xuất hiện các loại nhắc nhở yêu cầu ngươi như thế nào như thế nào vượt qua mà lại từ danh tự bên trên liền có thể dòm ngó nó cho nhưng lúc này đây chín tầng yêu tháp không có bất kỳ cái gì nhắc nhở lời nói để bọn hắn tưởng lầm là đi lên xâm nhập tại bọn hắn trông thấy nhỏ kim cương gió thời điểm càng chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng không có chút nào hoài nghi có thể trên thực tế nhỏ kim cương gió đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc tồn tại tại nhỏ kim cương gió trước mặt bọn hắn không có chút nào sức chống cự đi lên từ đầu tới đôi đều là từ cục có thể đây hết thể nguyên lai tu danh tu ben tren lien co the dom ngo no cho nhung luc nay đay 9 tang yeu thap khong co bat ky cai gi có thể tránh suc chong cu đi len tu đau toi đoi đeu la tu cuc co the đay het thay nguyen lai cung co the tranh khoi a lục cảnh chợt nhớ tới trước đó nhìn qua một bộ phim nữa mê vụ đột kích nam chính mang theo nữ nhi con có một nhà tránh né quái vật cuối cùng cung đồ mặt lộ người một nhà vì không bị quái vật tra tấn Nhao nhau nổ súng tự sát đến viên nam chính thời điểm đạn lại thể xác chờ hắn chuẩn bị tiếp tục tự sát thời điểm đống nhiên được người cứu xuống tới nói cho bọn hắn quái vật đã được giải quyết các ngươi an toàn nam chính lập tức sụp đổ đây mới là đối nhau người nhất tuyệt vọng tra tấn ha ha ha ha ha ha à. lục cảnh vừa khóc lại cười phảng phất phát điên mấy ngày sau trong căn phòng mờ tối tràn ngập một cỗ cổ xưa mà khí tức ngột nạn phảng phất mỗi một tia không khí đều bị động lại tại thời gian bên trong cái kia âm u đầy từ khí phòng tựa như là một tòa bị lãng quên phần mộ, yên tĩnh để cho người ta dùng mình. Nằm trên giường Lục Cảnh, như là một cái đã mất đi sức sống thể xác. Hắn lặng lặng địa nằm ở nơi đó, tựa như một tôn bị thời gian dừng lại pho tượng. Cùng cái này tĩnh mịch hoàn cảnh hòa làm một thể, phản phất sau một khắc liền sẽ hóa thành một sợi thanh niên tiêu tán trong không khí. Chỉ còn lại cái kia vô tận cô độc cùng tuyệt vọng tại góc phòng bên trong lan tràn ra. Thi đại học đã kết thúc, Lục Cảnh chỗ nào đều không có đi, hắn đem tự mình nốt ở trong phòng của mình. Nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà. Có đồng học đến xem hắn, đài truyền hình đến phòng vẫn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn đã được như nguyện trở thành trong miệng người khác truyền tụng anh hùng, có thể đã không có nửa điểm vui sướng biểu hiện. Phù Mẫu cùng mọi mội đều bắt hắn không có gì biện pháp, chỉ là hy vọng hắn có thể nhanh chóng đi ra bóng ma tâm lý đây là phó bản á hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Vào đêm, lão giả tóc bạc xuất hiện trong phòng. Lục Cảnh hai mắt vô thần nhìn hắn một mắt. Kỳ Lân tại hắn bên giường ngồi xuống. Sự tình ta đều nghe nói, bọn hắn đều rất dũng cảm, đây chính là chúng ta sứ mệnh, có chiến đấu liền sẽ có hy sinh. Lục Cảnh hé miệng, bởi vì quá lâu không có uống nước, môi chết da đã dính tại cùng một chỗ. Các ngươi, không phải là rất lợi hại sao? cái tiêu trong miệng các ngươi không gì làm không được đội trưởng hắn có thể đem người phục sinh sao hoặc là ta góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến có phải hay không liền có thể đổi hắn trở về nhóm tính mạng đúng a tổ chức bên trên liền ngay cả tuổi thọ đều có thể mua sắm những cái tiêu miễn hoặc khó hiểu đạo cụ đều có thể tùy tiện có được nghĩ như vậy muốn phục sinh người đã chết có phải hay không cũng không phải vì khó cần bao nhiêu điểm cống hiến lục cảnh giống như là bỗng nhiên bắt lấy quọn cỏ cứu mạng chỉ cần có thể cứu trở về bọn hắn ta có thể đi kiếm điểm cống hiến nhiều ít đều được một năm không đủ 10 năm 50 năm năm lao giả tóc bạc lắc đầu thật có lỗi để người chết phục sinh liền xem như thần minh đều làm không được lao giả tóc bạc vỗ vỗ lục cảnh bà vai trầm giọng nói thiếu niên những chuyện này ta cũng từng trải qua không chỉ một lần thân mật vô gian chiến hưu ở trước mắt chết đi tự mình rõ ràng có thể ngăn cản thế nhưng là thì đã trễ ta đã từng tuyệt vọng thậm chí từng có tự sát suy nghĩ có thể đội trưởng từng đã nói với ta mấy câu nói như vậy vô luận giấu trong lòng dạng gì mộng tưởng hoặc là hy vọng vô luận đã từng trải qua hạnh phúc dường nào nhân sinh kỳ thật đều như thế người cuối cùng sẽ chết như vậy nhân sinh của chúng ta là không có chút ý nghĩa nào sao Vẫn là nói, chúng ta giáng sinh đến thế giới này, cũng là không có chút ý nghĩa nào sao? Đã chiến tử đồng bạn cũng là như vậy sao? Cái chết của bọn hắn, cũng là không có chút ý nghĩa nào sao? Không, không đúng. Chỉ có chúng ta mới có thể giao phó những người chết kia ý nghĩa, những cái kia dũng cảm người hy sinh, những cái kia thật đáng buồn người hy sinh. Chỉ có chúng ta những thứ này người còn sống, mới có thể nhớ tới đem ý nghĩa giao phó cho những cái kia người sống. Đây là duy nhất có thể đối kháng cái này tàn khốc thế giới phương pháp." Lão giả tóc bạc nói rõ ràng. Lục Cảnh lại nhíu chặt lông mày, cái này đây không phải ở tạc ở ton titan bên trong đoàn trường đã nói sao tổ chức của chúng ta đội trưởng cũng nhìn titan kỳ lân không biết cái gì là ở tạc ở ton titan tiếp tục nói ta chuẩn bị hướng đội trưởng xin phê chuẩn ngươi chính thức gia nhập chúng ta người gác đêm thủ thủ cái gì chương 93. người gác đêm đội trưởng chương 93. người gác đêm đội trưởng thủ cái gì lục cảnh lập tức ngây ngẩn cả người tổ chức của chúng ta người gác đêm lục cảnh run lên một lát thủ người gác đêm lao già tóc bạc nhẹ gật đầu người gác đêm kỳ lân kỳ lân báo ra danh hiệu của mình người gác đêm kỳ lân kỳ lân chú ý tới lục cảnh khoe miệng tại run rẩy lông mày nhíu chặt nghĩ thậm chí là biết danh hiệu cũng không cần lộ ra biểu lộ như vậy a lục cảnh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cái này danh hiệu để hắn không khỏi nghĩ đến tự mình chủ ù nỉ bị chặt gờ giúp bên trong qua người gác đêm kỳ lân sao trùng hợp đi cỏ này làm sao cùng tự mình biên danh tự giống nhau như lúc lục cảnh dùng lực gãi đầu một cái vậy chúng ta đội trưởng đội trưởng không có danh hiệu đội trưởng sự tình ngươi bây giờ còn không cần biết lục cảnh nghi ngờ nhìn chằm chằm kỳ lân Kỳ Lân cũng phát hiện Lục Cảnh nhìn mình ánh mắt không đúng lắm, chỉ là hắn còn tưởng rằng Lục Cảnh là đắm chìm trong trong bi thương, vì vậy tiếp tục nói ra. Đêm dài sắp tới, chúng ta bắt đầu từ hôm nay cảnh gác, đến chết mới thôi. Ta tất đứng ở vạn vạn người trước, hoành Đao Hứa Nguyên, Huyết Nhiệm Thiên Cung, đây là người gác đêm lời thề, khi vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Lục Cảnh, đây con mẹ nó làm sao ngay cả lời kịch đều giống nhau như có Trên thế giới có trùng hợp như vậy trùng hợp. Người gác đêm Kỳ Lân, Lục Cảnh lật ra điện thoại, nhìn xem khung chặt bên trên người gác đêm Kỳ Lân ảnh chân dung, tay run run cho hắn phát một đầu tin tức. Ở đây sao? Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt lao ra tóc bạc len keng kỳ lân lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua xem xét là đội trưởng ảnh chân dung chất động hai mắt tỏa sáng đội trưởng rốt cục chủ động tìm tự mình đội trưởng tà tại lục cảnh cơ hội là trong cùng một lúc nhận được tin tức hắn không thể tin nhìn xem kỳ lân người Người đang cho ai về tin tức kỳ lân ngẩng đầu nhìn lục cảnh một mắt thản nhiên nói không có việc gì là là người gác đêm đội trưởng lục cảnh thanh âm có chút run dày lấy hỏi kỳ lân vi vi nhũ mày tựa hồ là hơi kinh ngạc lục cảnh đoán rất chuẩn nhẹ gật đầu rõ lục cảnh suýt nữa ngất đi hắn dùng tay gắt gao chống đỡ chính mình bình tĩnh bình tĩnh đây không có khả năng là thật tự mình khai sang chủ uni bị tổ chức làm sao có thể có được thần kỳ lực lượng cái kia thần bí hệ thống thương thành còn có cái gì huyết thanh đại hạ long tước lục cảnh tinh tế tưởng tượng tựa hồ là đều có thể tại tự mình trước kia thiết lập bên trong tìm tới nguyên hình a có thể vậy cũng là tự mình huyễn tưởng a làm sao có thể trở thành sự thật không đúng không đúng lục cảnh cảm thấy đầu có chút thiếu dưỡng tự mình một cái sẽ chỉ huyễn tưởng qua mười năm nhân sinh nhỏ điệu gi tại sao có thể có loại năng lực này nghĩ được như vậy, hắn cho Kỳ Lân phát một đầu tin tức. Trong tin tức cho, đừng hỏi vì cái gì, ngươi bây giờ đứng lên, tại chỗ nhảy ba lần, hô to ba tiếng hoa hoa. Nếu là lần này có thể làm như vậy, liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Kỳ Lân túi đầu nhìn xem điện thoại, nhíu chặt lông mày, phân vân, thứ độ gì? Bất quá, nếu là đội trưởng phân phó, vậy khẳng định có làm như thế đạo lý. Kỳ Lân đối với đội trưởng quyết định, không có lý do phục tùng. Hắn lập tức đứng lên, tại chỗ nhảy ba lần đồng thời, hô to hoa hoa. Lục cảnh, là thật, không sai. Lúc này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Người gác đêm cái kia thần bí đội trưởng là là chính mình. Người gác đêm chu tước, người gác đêm kỳ lân, huyết thanh, truyền thừa là chính ta. Làm sao có thể là chính ta đâu? Lục cảnh ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác tiếng hít thở kia khó khăn giống như là có một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của hắn, để hắn cơ hồ không cách nào bình thường hô hấp. Trong đầu suy nghĩ như là vô số tán loạn con kiến, đem hắn nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi đầu não quấy đến càng thêm hộc bét. Ta đến cùng thế nào? Hắn tự mình lẩm bẩm. Cố này không xác định cảm xúc giống như thủy triều đem hắn bao phủ, hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân trải qua hết thảy. Có phải thật vậy hay không như hắn suy nghĩ, từ vừa mới bắt đầu đây hết thảy đều chỉ là một cái hoang đường ở cảnh. Những cái kia kinh tâm động phách mạo hiểm, những cái kia cảm động sâu vô cùng tình cảm, đều chẳng qua là tinh thần hắn rối loạn lúc phán đoán ra sản phẩm. Hắn dùng sức đuốt đầu của mình, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Nhưng càng như vậy làm, loại kia cảm giác không chân thật lại càng phát ra mấy liệt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên mờ đi, chỉ có chính hắn bị vây ở cái này quỷ dị trong nước xoáy. Chẳng lẽ ta thật bị bệnh tâm thần? hắn không còn dám tiếp tục tiếp tục nghĩ trong lòng tràn đầy sợ hãi nhớ lại đã từng cái kia chủ u bị hủ tự mình hắn coi là đã thoát khỏi như thế trạng thái nhưng hôm nay xem ra có lẽ hắn chưa hề chân chính từng đi ra cái kia góc tối ngược lại càng lún càng sâu lâm vào cái này vô tận trong điên cuồng những cái kia cố sự nhưng hắn đó đã từng dụng tâm bệnh tình tiết giờ phút này lại giống như là từng thanh từng thanh dao găm sắc bén nhói nhói lấy hắn tâm hắn không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy cũng không biết nên như thế nào tìm về cái kia đã từng lý trí chính mình có lẽ đây là vận mệnh đối với hắn trừng phạt để hắn tại bản thân lừa gạt cùng hiện thực ở giữa bồi hồi dãy rua, vĩnh viễn cũng tìm không thấy đừng ra hô hô hô đồng đội chết thảm không thể nào chật tướng đây hết thạy gần như để lục cảnh sụp đổ ta là người gác đêm đội trưởng người gác đêm là thật ta ở đâu vậy ta ta là ai lục cảnh lục cảnh mất đi chờ hắn tỉnh lại lần nữa vẫn như cũng là trong nhà kỳ lân đã rời đi lục cảnh ngơ ngác nhìn trần nhà hiện tại lam động vẫn là hiện thực ta nằm mơ lục cảnh chậm rãi vớt vuốt có chút u ám đầu động tác kia có vẻ hơi bất đắc di cùng mọi mệnh Hắn Vi Vi nhéo mắt lại, ánh mắt trong lúc lơ đáng đảo qua một bên điện thoại. Khi hắn thấy rõ trên màn hình nội dung lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nguyên Lai like là kỳ lân phát cho một phần của hắn báo cáo, phía trên rõ ràng ghi lại Giang Nam Tiểu đội toàn quân bị diệt sự tình. Mà tại cái này thảm liệt kết cục bên trong, duy chỉ có còn lại Hán Lục Cảnh một người. Vạch đến cuối cùng là Lục Cảnh gia nhập người gác đêm thư mời. Hy vọng hắn cho phép. Lục Cảnh để điện thoại di động xuống, dùng lực địa gãi đầu của mình. Ta cho phép chính ta gia nhập người gác đêm. Hắn ném điện thoại, dùng lực địa vỗ mặt mình. Ngộ Hiện thực. 333. Lục Cảnh, ngươi lại không ăn cơm liền muốn chết đói. Lục Tuyết đi tới, bưng một bàn lục cảnh thích gan nhất mâm lớn gà. Nàng nhíu mày nhìn thoáng qua ngay tại phía tự mình mặt Lục Cảnh, bưng xuống mâm lớn, đem đua nhét vào trong tay hắn. Chương 94, đều là giả ba. Chương 94, đều là giả. Lục Cảnh nắm trong tay lấy đũa, lại một điểm muốn ăn đều để đề lên không nổi. Lục Tuyết thấy thế đem đũa lấy tới, kẹp khối thịt gà, liền hướng trong miệng hắn nhét. Hiện tại là mộng vẫn là hiện thực. Ngươi nói cái gì đó, ngủ hồ đồ rồi đương nhiên là thực tế. Lục Tuyết lo âu nhìn xem Lục Cảnh. Nàng thật sợ Lục Cảnh bội vì đả kích quá lớn. Được cái gì bệnh tâm lý? Hiện thực. Lục cảnh trùng điệp thở ra một hơi. Ta nói với ngươi một cái rất khôi hài sự tình, ta huyết tưởng đều thành sự thật, ngươi tin không? Ngươi nói cái gì đó, nhanh ăn cơm đi. Thật, ta không có nói đùa, ta biết ta bây giờ nói lời này, thoạt nhìn như là một cái đầu ngốc. Có thể. Thế nhưng là thật, người gác đêm tổ chức, nhớ ký ta trước đó đã nói với ngươi đến đi, nó là thật. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đó. Lục tiết đôi mi thành tú hơi nhíu. Ta cũng không biết giải thích thế nào. Chính là ta trước đó chỗ huyền tưởng đồ vật thành sự thật, bọn hắn trở nên chân thật, bọn hắn có các loại năng lực, đều là thật, đây không phải là giả. Ngươi đừng nói nữa. Lục Tiếp gấp. Ta, ta không có ở nói đùa, tốt à, cái này nghe giống như là ta điên rồi, kỳ thật ta cũng không biết ta hiện tại là thanh tỉnh, vẫn là đang ngủ. Người gác đêm kỳ lần, còn có Huyết Thanh, còn có Sơn Hải Kinh truyền thừa. Ta huyền tưởng thành sự thật. Ta không biết mình là thế nào. Chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết sáng thế thần, vậy có phải hay không? Có hay không có thể liền đem đội trưởng Tào Lập Hạo, Miêu Miêu bọn hắn toàn bộ phục sinh. Chúng ta cũng không dám tin tưởng, ta Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Ca. Ca. Ngươi đừng nói nữa có được hay không? Ngươi đừng nói nữa. Được. Tốt, ta không nói. Lục Cảnh còn tưởng rằng là muội muội phiền, thế là ngậm miệng lại. Ca. Ca. Lục Tuyết Vi Vi buông xuống đầu, chỉ gặp cái kia bóng ánh sáng long lanh nước mắt, phản phất đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng, chậm rãi từ nặng cái kia tựa như thu thủy giống như trong hốc mắt trượt xuống. Một giọt tiếp lấy một giọt, nhỏ xuống tại cái kia nhỏ yếu trên mu bàn tay. Phép thử? Hả? Lục Cảnh trừng mắt nhìn. Long ngực bị xỏ xuyên. Lục Tuyết tay đâm rách bộ ngực của hắn cái tia mảnh khảnh tay thật chặt địa cẩm hắn khiêu động trái tim lục cảnh ý thức trong nháy mắt mơ hồ a ca ca màu đen vật chất cấp tốc lan tràn cuốn chặt lấy lục tuyết không cho nàng tiếp tục tiến lên một bước lục cảnh con ngươi rụt lại bất khả tư nghị nhìn xem lục tuyết giả trước mắt lục tuyết là giả có thể ca nàng khóc lệ thủy không ngừng mà từ khoe mắt nàng trở xuống ca lục tuyết là ta à ta là lục cảnh a ngươi lục tuyết nào tới lục cảnh giơ tay lên ấn xuống muội mặt muốn đem nàng đẩy ra thế nhưng là tự mình căn bản làm không được chuyện gì xảy ra hết thể đều điên rồi. Lục Tuyết một bên khóc, một bên điên cuồng địa công kích tới Lục Cảnh. thế nhưng là vật chất màu đen trở ngại nàng. bành. Lục Cảnh rốt cục dơ lên chân, một cước đem đối phương đạp ra ngoài. a. Theo Lục Tuyết tay từ Lục Cảnh lồng ngực rút ra, đại lượng máu tươi giống chảy ra đồng dạng. bất quá, còn tốt có vật chất màu đen cấp tốc giúp Lục Cảnh ngừng lại máu. Lục Cảnh miệng lớn địa phun khí thô. còn không đợi Lục Cảnh một lần nữa đứng lên, cửa bị phá tan. Lục Viễn Trinh cùng Cung Lệ Anh xông vào. cha, đi mau, Lục Tuyết điên rồi. Lục Cảnh hô to, hắn không biết Lục Tuyết là thế nào nhưng là dám khẳng định nàng rất không bình thường, có khả năng sẽ công kích phụ mẫu. Chỉ là, phanh phanh phanh, lục viện trinh trở tay móc ra đoạn thương, đối lục cảnh ngay cả mở bả phát đạn rất hiển nhiên không phải phổ thông đạn, đánh vào lục cảnh trên thân. Lục cảnh thân thể lập tức liền mềm nũn, liền ngay cả vật chất màu đen đều không thể khống chế. Cha, cha, cung lệ anh thu nhận công nhân cố không chế được lục cảnh đầu. CCC sì a a a, điện áp cơ hồ muốn đem lục cảnh não nhân echo. Lục cảnh sụp đổ địa gào thét, tâm liệt phế. Lục viện trinh, lục tuyết, cung lệ anh ba người khống chế được lục cảnh. Ca. K. Lục Tuyết không dám nhìn tới Lục Cảnh mặt, nàng khóc, thế nhưng là động tác trong tay không ngừng, cấp tốc dùng dao rạch ra Lục Cảnh bụng. A! Lục Cảnh hy vọng tự mình có thể ngất đi, hoặc là trực tiếp chết rồi. Dạng này cũng không cần chịu đựng đau đớn, có thể so sánh với nhục thể đau đớn, trên tinh thần càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ thân. Cha, ta là Lục Cảnh a, cha, ngươi nhìn ta, ngươi thế nào, ta là con trai của ngươi à, ta là Lục Cảnh. Lục Viễn Trinh chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia nguyên bản liền thâm thúy vô cùng hốc mắt giờ phút này tức thì bị lệ thủy tràn đầy đến tràn đầy. Phản lê lưu lại ân ký cái kia đạo vết sẹo tựa như một đầu đốn lượn hình rắn đường vân bò qua gương mặt của hắn miệng bên trong hoc mat đào quanh nhung thuy chung quat cuong khong co roi xuong tren mat han đau kia thiếu đi giang cửa lúc trước lục viễn trinh vì tăng ca kiếm lấy càng nhiều tiền làm thêm giờ để có thể cho nhi tử mua một cái ô yếm quà sinh nhật cái kia hắn một mực tâm tâm niệm niệm phỉ gù mô hình tại thức đêm tăng ca thời gian thời điểm Đừng phải một chiếc xe đập nát một viên răng cửa, lo lắng dùng tiền cũng không có đi xem bác sĩ, liền lạnh sinh sinh chịu nổi. Cha, cha, đây là nhà của mình người, không có bị tà ác lực lượng khống chế. Bọn hắn đang khóc, một bên khóc, một bên chuẩn bị giết mình. Lục Cảnh tuyệt vọng hô hào. Ta là Lục Cảnh a, ta là Lục Cảnh. Sai, hết thảy đều sai. Lục Cảnh nhìn chằm chằm trần nhà, giờ phút này hắn tựa như là quên đi đau đớn đúng. Làm mộng đi, làm mộng. Suy nghĩ một chút, từ vừa mới bắt đầu liền là lạ. Cái gì người gác đêm, tự mình khai sáng tổ chức làm sao có thể là thật? Bắt đầu từ lúc đó liền không bình thường đều là bởi vì chính mình không bình thường, để cho mình nằm mơ. Cho nên ba ba, muội muội bọn hắn mới có thể không bình thường. Mới có thể chính mình cái này bộ dáng, làm động, a. Nháy mắt sau đó, cường đại dòng điện lần nữa tập kích đầu của hắn. Cũng lại anh không ngừng mà dùng cái kia có thể phát ra dòng điện vật, công kích lục cảnh đấu. A. A. Cái kia tê tâm liệt phế kêu rên, phản phất ngay tại gặp lấy trên thế giới tàn khốc nhất, nhất là tra tấn người hình phạt. Lại phản phất là bị cầm tù ở trong bóng tối vô tận linh hồn, đang liều mạng rãy rựa lại không cách nào rãy khỏi gông xiềng lúc phát ra tuyệt vọng la tra tan nguoi hinh phat lai phan phat la bi cam tu o trong bong toi vo tan linh hon đang lieu mang ray rua lai khong cach nao khoi gong xieng luc phat ra tuyet vong la len Thanh âm kia trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, Phản Phật muốn đem toàn bộ thiên địa đều phủ lên thành một mảnh bi thương sắt thái. Lục Tuyết cũng nhịn không được nữa, nàng bổ nhào vào lục cảnh trên thân, đưa tay ôm lấy đối phương. Ca, ca, rất đau đi, ca, ca, ca. Ứng. Lục Cảnh mở to mắt, liếc qua Lục Tuyết. Đi lên, hôm nay nhập học ngươi đã quên. Nha. Chương 95, chương 1, lần này không có gật người. Chương 95, chương 1, lần này không có gật người. Lục Cảnh từ trên giường, mặc một đầu lớn quần độc, thân trên phủ lấy áo lót đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn xem mình trong gương, vuốt vuốt rối bời đầu ổ gà, ngao ngao, rất nhanh, hắn phun ra súc miệng nước. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, lục cảnh có chút khẩn trương, hắn nói trong gương tự mình tự nhủ nói ra, nhớ kỹ ngươi đã không phải là lúc trước chủ Bi Biểu Tiểu Tử, hiện tại là mới trường học, không có người nhận biết ngươi, ngươi phải có một cái lần nữa bắt đầu, cố lên, ngươi có thể. Giang Nam thành phố cao trung, so lục cảnh trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều được nhiều đứng tại trên giảng đài, nhìn xem người phía dưới, lục cảnh khẩn trương tới cực điểm, đập nói lấp ba nói, mọi người tốt, ta gọi lục cảnh thích xem điện ảnh đọc tiểu thuyết cũng thích chơi game hy vọng tại sau này trong một năm cùng mọi người cộng đồng cố gắng thi đậu trong giấc mộng đại học không mặn không nhạt tự giới thiệu thường thường không có gì lạ dưới đài vang lên hơi có chút qua loa tiếng vô tay sau đó lục tuyết lên đài so sánh với lục cảnh rất hiển nhiên đám người càng thêm chú ý cái này xinh đẹp mọi tử khi biết đối phương là nhị giai ma đạo sư hơn nữa là cấp S thiên phú về sau tất cả mọi người phát ra tiếng thán phục lại là dạng này lục cảnh đã thành thói quen tại mội mội quang hoàn phía dưới sinh sống mã kiến vũ không phát hiện tình lúc này sau lưng mang theo kính mắt mập mạp nam hải hướng lục cảnh tự giới thiệu mình người tốt lục cảnh khẩn trương phun nụng nước Chào hỏi có người lần thứ nhất chủ động cùng tự mình chào hỏi ban đêm cùng đi hát ca ra ok lục cảnh mã tắt tạp loại sự tình này thật có thể xảy ra ở trên người ta sao đảo mắt chính là thời gian một tuần đi qua lục cảnh dần dần thích hứng bình thường lại phổ thông sinh hoạt thang đến một ngày này trường học tiến hành khảo hạch hắn tưởng lầm là chân thực phát sinh sự tỉnh o mười y ngươi nghĩ một người canh trường đầu cấp muoi y nguoi nghi mot nguoi canh truong đau cap se sao lục cảnh lúng túng xấu hổ vô cùng thậm chí manh động nghỉ học ý nghĩ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bởi vì tại trên bãi tập bại lộ tự mình người gác đêm thân phận, bị bày bên trong người trung phòng bệnh lâm mặt tìm tới cửa, cũng bị nó dây dưa để lục cảnh có muốn đầu to hướng xuống ngã chết ý nghĩ của mình. cái này tiên, lục cảnh ở tàu điện ngầm đứng trong lúc vô tình tiến vào thế giới phó bản, làm quen lão già tóc bạc, lại tại tham gia thẩm sơn nguyệt sinh nhật tiến thời điểm, lại một lần nữa gặp phải lão già tóc bạc. sau đó lão già tóc bạc lấy hai người hữu duyên làm lý do, chuẩn bị bồi dưỡng lục cảnh, lại sau đó lần thứ nhất tiến vào phó bản, tao nộ phản bội chiến thuật ly sách tay mất đi, vì đền bù lỗi lầm của mình điên cùng tham gia phó bản trong lúc đó phát hiện huyết thanh cùng dòm bị vi rút phát sinh biến dị tự mình thu được biến dị năng lực tại quán ba tụ hội thời điểm ngẫu nhiên gặp trên trời rơi xuống phó bản cuối cùng nương tựa theo biến thái chữa trị lực may mắn vượt quan thành công kết bạn giang nam tiểu phân đội tào lập hạo miêu miêu hậu tử Mật mạp lý hâm một bốn người a bọn hắn không phải thôn dân bọn hắn giống như chúng ta là vượt quan người chơi chỉ bất quá đám bọn hắn thất bại bị vây ở nơi này lục cảnh mỗi chữ mỗi câu sơn thần là giả hắn lựa chúng ta tào lập hạo một mặt trấn kinh ngươi là ngươi làm sao suy đoán ra nghe ta không có sai sơn thần là giả, là địa chấn địa chấn để lúc đầu sơn thần lâm vào ngủ say sau đó mấy người hữu kinh vô hiểm phá hủy hòn non bộ thần âm mưu thi đại học cùng ngày cự hình cổng truyền tống xuất hiện lục cảnh do dự một chút liền lịch đám người mà đi tiến vào thế giới phó bản bên trong 9 tầng yêu tháp Mấy người chơi vượt quân thành công chiến đấu loại hình phó bản xem ra mỗi một tầng đều có một cái buốt hẳn là dạng này đám người nghị luận ở mỹ liền muốn nhấc chân hướng lên mà đi có người nhìn thấy trên bậc thang những cái kia văn lộ kỳ quái như có như không nhìn kỹ lại, lit nha lit nhít tất cả đều là chữ nguy hiểm nguy hiểm. nhưng mà, không có người để ý chiến đấu loại hình phó bản này chủng loại giống như dọa người tăng lên nhiều vô số kể. chúng ta cũng đi thôi. tào lập hạo đi theo. lục cảnh, miêu miêu đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lục cảnh. lục cảnh đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, ngược lại là nhìn chằm chằm trên thềm đá đường vân, nhíu mày suy tư. lục cảnh, thế nào? không đúng. lục cảnh trầm giọng nói. không, không, không muốn lên đi. đây không phải chiến đấu loại hình phó bản, không nên bị mê hoặc hắn đột nhiên một cúng họng đem tất cả mọi người dọa sợ nguyên bản mở ra chân tất cả đều ngừng lại nhao nhao quay đầu hầu nghi không hiểu nhìn qua thiếu niên này nguy hiểm các ngươi nhìn thang lầu này nhìn từ đằng xa tựa như là một cái mũi tên nó chỉ hướng chính là lục cảnh đi đến thang lầu chỉ hướng phương hướng thử nghiệm đưa bàn tay đặt ở trên tường ẩm ẩm một vòng bạch quang xuất hiện mọi người ở đây đều sửng sốt lục cảnh quay đầu nhìn bọn hắn một mắt nếu như ta không có đoán sai đây mới thật sự là lối ra phía trên chẳng qua là che giấu hai mắt người tồn tại thôi không có khả năng đơn giản như vậy đi có người nghi ngờ Môn này bên trong ai biết là cái gì a? Đúng rồi. Cự hình phó bản, làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa liền có thể vượt quan thành công. Lục Cảnh thấy mọi người đều không tin, thế là quyết định chắc chắn, tự mình dẫn đầu đi vào. Miêu Miêu muốn ngăn cản, nhưng vì lúc đã muộn, Lục Cảnh đã tiến vào. Miêu Miêu thấy thế, lo lắng Lục Cảnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế là cũng lập tức đi theo. Làm cái thứ nhất người đi ra phó bản thời điểm, phó bản cũng đã truyền đến có người vượt quan thành công tin tức. Ngoa tạo, có người không thể tin mắng một tiếng lương. Đúng là mẹ nó có thể a. Tiểu tử này, thiên tài a. Tranh thủ thời gian theo tới đám người lập tức liền hướng về bạch quang địa phương vào tới sợ mình chạy chậm nên đón bọn hắn chính là tivi phỏng vấn là tiếng vua tay cùng hoa tươi là thị dân reo hò lục cảnh đứng tại đám người dùng tay che mắt nếp miệng lên một vòng ý cười đám người đầu tiên là sức sờ lập tức xông lên phía trước đem lục cảnh nâng cao cao ném công trung lại tiếp được lần nữa ném công trung lục cảnh đón ánh nắng thoải mái cười to ha ha ha ha ha ha ha ha ta là anh hùng ta trở thành anh hùng a ha ha ha ha chương chín thi lại chương chín thi lại vì cái gì ta còn muốn khảo thí a? Lục Cảnh nói một mình. Có thể cho ngươi một cái thi lại cơ hội, ngươi còn không muốn? Lục Tuyết nói. Lục Cảnh có chút bất giác dĩ, ta đều vì bảo hộ bách tính từ bỏ thi đại tuyet noi luc canh co chut bat đac những cái kia trường trung học không phải là trực tiếp chúng tuyển ta sao? Nghĩ hay lắm. Lục Tuyết cao mày, nhìn Lục Cảnh cách ăn mặc, xấu hổ chết rồi. Nàng lật ra Lục Cảnh tủ quần áo, cho hắn chọn lấy mấy bộ y phục. Mò kim đáy biển, Lục Cảnh quần áo tuy nhiều, nhưng không có mấy món có thể vào mắt. Cứ như vậy, tại Lục Tuyết cách ăn mặc hạ, Lục Cảnh nhìn xem mình trong gương ân, thật là đẹp trai. Lục Cảnh đắc ý thẩm ý lại quá khứ trong khoảng thời gian này, hắn liền như là tắm rửa lấy ngày xuân nắng ấm mầm non đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trưởng. Bây giờ lại nhìn, hắn cái đầu so sánh với trước so sánh cất cao một mạng lớn, có lẽ là bởi vì huyết thanh nguyên nhân. Huyết thanh còn rất dài cái. Nhớ ngày đó, thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, sắc mặt tám chậm. Một mắt xem tiếp đi chính là cái tử trạch. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều trở nên sung mãn căng đầy, đường cong trôi chảy lại giàu có lực lượng cảm giác. Cái kia hở ra hai đầu cơ bắp, rộng lớn dày đặc bả vai cùng hình dáng rõ ràng cơ bụng. Đi hai huynh ngồi ra cửa dưới lầu ngừng lại một cái xe đạp kia là mẹ kế cung lệ anh xe đạp ngày bình thường dùng để đi làm nàng cố ý đem xe đạp lưu lại lo lắng hôm nay thì lại lục cảnh tại bởi vì nguyên nhân khác bỏ qua cái xe tàu điện ngầm xảy ra chuyện cho nên đây đều là không thể đoán được ngoài ý muốn lục cảnh leo lên xe đạp lục tuyết ngồi ở sau xe mặt cái mông ngồi lên đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình gió nhẹ hê máy phất qua gương mặt trên đường phố ngựa xe như nước người đi đường lũ tới nối liền không dứt hoặc vội vàng vội vàng đi làm hoặc du nhiên tự đắc địa dạo bước đầu đường thưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp tại dạng này một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong lục cảnh xe đạp chậm rãi tiến lên bánh xe ép qua mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang ánh nắng vẩy vào trên người hắn phát họa ra một đạo kim sắc hình dáng thoải mái ngươi cưỡi chậm một chút lục tiếp nói lần này nếu là vắng mặt ngươi liền thật không có cơ hội vâng vâng vâng lục cảnh bất đắc dĩ nói rất nhanh chạy tới trường trung học trước nơi đó đã có bốn người đang chờ hắn tu giống miêu miêu vươn tay trên mặt tràn đầy nụ cười sẵn lạ lục cảnh đem xe dừng lại các ngươi làm sao cũng tới cho ngươi cố lên tới miêu miêu nhất định phải tới tào lập hạo cười nói đến mời ăn đi tiểu thiếu ra hậu tử mở ra hộp cơm đầu cá nấu ngụ ý nhất cử đoạt giải nhất thịt kho tàu móng heo ngụ ý tên để bằng vàng cà chua trứng tráng hồng hồng hòa hỏa hậu trứng ốc lếp, chuyện tốt liên tục sườn sao chua ngọt liên tiếp lên cao lục cảnh bất đắc dĩ cười cười cái này đều ai nghĩ ra được lại nói ta đi chỗ nào ăn đến nhiều như vậy đạo đồ ăn chờ một lúc muốn lên nhà vệ sinh làm sao bây giờ một món ăn một ngụm, là ý tứ kia là được miêu miêu thúc giục lục cảnh ăn vài miếng liền theo lão sư giám khảo đi vào trường trung học nội bộ lúc này khoảng cách thi đại học kết thúc đã qua hai ngày trận này khảo thí là vì lục cảnh đặc thù thiết chí tại thi đại học cùng ngày bởi vì cự hình phó bản xuất hiện lục cảnh vì ứng đối phó bản không thể kịp thời tham gia thi đại học việc này bị truyền đến trên mạng sau đó bộ giáo dục lập tức quyết định vì lục cảnh đơn độc thiết chí một trận khảo thí toàn bộ phòng học chỉ có lục cảnh một cái học sinh ba cái lao sư giám khảo trong đó một cái lao sư giám khảo thậm chí đang thi trước muốn cùng tự mình một trường chụp ảnh chung để lục cảnh có chút xấu hổ tiến vào trường thi thiết mã vạch trước khi thi lục cảnh không khỏi có chút khẩn trương thậm chí so với tiến vào phó bản lúc đều không thua bao nhiêu có thể ngồi ở trên trường thi khảo thí bài thi thời điểm sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại cầm tới bài thi đầu nhập đi vào thời điểm cảm giác khẩn trương gì cũng không có chỉ muốn đem để thi viết xong lục cảnh từng nghe qua một câu nhiều năm về sau luôn có trong nháy mắt ngươi hiểu ý biết đến thi đại học có lẽ là ngươi đợi này đơn giản nhất một trận khảo thí ngay cuối cùng khảo thí hắn đi ra trường thi đây là một trận độc thuộc về hắn một người thi đại học quanh mình yên tình im mắng không có sụp sôi tiếng hoan hô cũng không có các bạn học qua lại tiếng hò hét càng không có bởi vì khảo thí kết thúc mà vui đến phát khóc hoặc bi thương rơi lệ thanh âm hết thảy đều lộ ra an tĩnh như thế an tĩnh để hắn có chút không thích ứng trong lòng luôn cảm thấy giống như thiếu khuyết thứ gì trọng yếu đồ vật lục cảnh chậm rãi đi tới bước chân không tự chủ được thả chậm rất nhiều ánh mắt của hắn có chút rời rạc phán phất muốn xuyên thấu qua mảnh này chống trải sân trường đuổi theo ước những cái kia đã từng quen thuộc trạng cảnh cùng thanh âm cứ như vậy từng bước một lục cảnh chậm rãi đi hướng trường học đại môn khi hắn rốt cục bước ra cửa trường một khắc này nguyên bản động lại lên đỉnh đầu thật dậy đám mây đột nhiên giống như là bị một con bàn tay vô hình đẩy ra đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán ra Sán lạn ánh nắng không giữ lại chút nào địa vãi xuống đến, ấm áp địa bao trùm thân thể của hắn đứng tại dưới ánh mặt trời, Lục Cảnh vi vi nheo cặp mắt lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. "Phàm là quá khứ, đều là chương mở đầu." Hắn cười cười, vươn tay gãi gãi, phảng phất có thể bắt được hết thảy, có thể phảng phất lại cái gì cũng không có bắt được. Thi đại học kết thúc Hạ Thiên, có thể là nhân sinh bên trong dài đẵng nhất một cái kỳ nghỉ. Cái này Hạ Tiên, từ khi cự hình cổng truyền tống xuất hiện về sau, Giang Nam thành phố cổng truyền tống xuất hiện tần suất nhỏ rất nhiều, cho nên Lục Cảnh trong khoảng thời gian này rất nhàn. Phần lớn thời gian đều ở căn cứ huấn luyện tạo lập hạ phụ trách dạy hắn đao pháp trên thực tế cho đến bây giờ lục cảnh đều không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích đao chi lợi lợi tại chặt dũng manh nhanh chóng khí thế bức người cường tráng mạnh mẽ như mánh hổ thân pháp làm quan trọng xa nhảy siêu cách mắt khoái thủ nhanh cũng yêu cầu tiến thối tránh chuyển cùng tung nhảy bốc lên đều muốn đao tùy thân đổi thân giới cân đối nhất trí lục cảnh mỗi lần cùng tạo lập hạ tại giả lập trong hiện thực đôi chiến đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ cuối cùng là cảm nhận được chân chính đao pháp cùng hắn gia lộ khác biệt ai lục cảnh toàn thân là mồ hôi tư giả lập trong hiện thực đi ra ngoài. Mặc dù là giả lập, có thể hết thảy đều quá chân thực đau đâm vào thân thể, có thể chân chính cảm nhận được thống khổ. Cái này khiến Lục Cảnh Mộ thân đều là mồ hôi, phải cái tắm nước lạnh, lúc này mới cảm thấy dễ chịu nhiều. Tắm rửa ra, nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay là học lớp, đổi một bộ quần áo liền chạy ra khỏi cửa. Chương 97, Thiên luật. Chương 97, Thiên luật. Hôm nay là học lớp. Lục Cảnh Mộ bên ngâm nga bài hát, một bên cẩn thận điều chỉnh lý tóc của mình. Thậm chí còn tu bộ lông núi, đều cảm thấy không sai biệt lắm, đối tấm gương lộ ra một nụ cười luat hom nay la hoc lop luc canh mot lạ. than địa chinh ly toc cua minh tham chi Tuyết, cần phải đi hắn hướng về phía tường bên kia hô người đi trước đi ta có chút sự tình lục tuyết thanh âm từ tường một bên khác chuyển đến được vậy người nhanh lên a lục tuyết xuyên thấu qua trên tường động nhìn chăm chú lên lục cảnh chính đối lục cảnh gian phòng trên lầu cung lệ anh cùng lục viễn trinh mặt không thay đổi ngồi tại trước máy truyền hình trong máy truyền hình cũng không có phát ra bất luận cái gì phim truyền hình hoặc là tống nghệ tiết mục mà là lục cảnh trong phòng nhất cử nhất động thàng đến lục cảnh đội quần áo đi ra cửa lục tuyết cung lệ anh lục viễn trinh ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống ba người chăm miệng một lời đầu thứ nhất thiết luật không muốn kích thích lục cảnh đầu thứ hai thiết luật đừng cho lục cảnh phát hiện mình có có thể vặn vẹo hiện thực năng lực điều thứ ba thiết luật một khi đầu thứ hai thiết luật phát sinh lập tức giết chết lục cảnh nói đến chỗ này lục viễn trinh cùng cung lệ anh bỗng nhiên dừng lại bọn hắn thần sắc có chút thống khổ tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì có thể nói đến bên miệng lại là căn bản nói không nên lời đầu thứ tư thiết luật lục tuyết mở miệng lục cảnh không thể bị giết chết lục viễn trinh cùng cung lệ anh đồng thời nhìn về phía lục tuyết xem ra trí nhớ của chúng ta lại xảy ra vấn đề lục viễn trinh nói lục tuyết nói mà không có biểu cảm gì nói quy của cũ mỗi người đặt câu hỏi cũng lại anh trầm ngâm một lát, vấn đề thứ nhất, chúng ta là ai? Tại sao muốn giết chết Lục Cảnh? Không biết, hoặc là nói, bọn hắn tại Lục Cảnh cường đại vận bèo hiện thực lực lượng phía dưới, bị xoán cải ký ức, liền ngay cả mình là ai vấn đề này đều mơ hồ không rõ. Ba người lẫn nhau, đều lựa chọn không có trả lời vấn đề này. Vấn đề này cũng là bọn hắn mỗi ngày tất hỏi vấn đề. Kinh khủng nhất là không biết từ lúc nào lên, bọn hắn ngay cả mình là ai đều quên. Lục Viễn Trinh cũng hỏi chính mình vấn đề, vấn đề thứ hai, đã Lục Cảnh không thể bị giết chết, như thế nào hoàn thành đầu thứ hai thiết luật? Lục Tiết nói: hai người các ngươi quên đi đầu thứ tư thiết luật chỉ có ta nhớ được như vậy nói cách khác ta cũng có khả năng quên đầu thứ tư thiết luật một khi ba chúng ta toàn bộ quên đầu thứ tư thiết luật tại ba chúng ta nhận biết bên trong cũng chỉ có ba đầu thiết luật nói cách khác rất có thể có đầu thứ năm thiết luật thứ sáu đầu thiết luật thứ bảy đầu trong đó có khả năng bao quát giết chết lục cảnh phương thức hoặc là nói khống chế lục cảnh thủ đoạn chỉ bất quá tại lục cảnh ảnh hưởng phía dưới chúng ta quên hết sạch đến phiên lục tuyết vấn đề thứ ba đây là lần thứ mấy tái tạo thời gian vì cái gì lục cảnh sẽ lại một lần tái tạo thời gian cung lại anh nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ Đây là thứ 7623 thứ trọng tố thời gian, tái tạo thời gian về sau, chúng ta sẽ mất đi tất cả đoạn thời gian kia ký ức đồng thời tại tái tạo quá trình bên trong, chúng ta sẽ còn mất đi càng nhiều ký ức, thời gian càng lâu, chúng ta nhận ảnh hưởng liền càng sâu. Chúng ta không có cách nào ngăn cản thời gian tái tạo, cái gì cũng không làm được, chỉ là biết thời gian tái tạo số lần. Lục Viễn Trinh suy nghĩ một chút, về phần tại sao sẽ tái tạo, có thể là lục cảnh tại thế giới phó bản bên trong, gặp to lớn đạ kích, mà xuất hiện tâm lý vấn đề, vì cải biến hiện thực mà tái tạo thời gian. Cũng lệ anh gật gật đầu còn có thể là phát hiện tự mình có vặn mèo hiện thực năng lực bị chúng ta giết chết quá trình bên trong chịu không được đả kích cực lớn mang ngoại ý muốn tái tạo thời gian hướng về hy vọng của hắn thế giới đi hướng phát triển lục viện trinh nuốt nước miếng một cái vấn đề thứ tư lục cảnh đến tột cùng là người hay là thần hay là cái khác sinh vật trong phòng khách lần nữa rơi vào trầm mặc có thể tái tạo thời gian vặn mèo hiện thực cái này sinh vật chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể xưng là thần không được đến trả lời lục viện trinh nói tiếp vấn đề thứ năm nếu như lục cảnh là thần chúng ta đang cùng thần ta đúng đây cũng là vì cái gì trầm mặc từ nhất dạng trầm mặc tương đối lục cảnh tới nói bọn hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu bọn ngựa đấu xe phụ du lay cây gia hỏa này tựa như là một cái tùy thời tùy chỗ sẽ nổ tung bom hẹn giờ uy lực vô tận mà bọn hắn tam liên tự mình là ai đều không làm rõ ràng được lại càng không cần phải nói tại sao muốn giết chết lục cảnh cung lệ anh trầm giọng nói vấn đề thứ sáu nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới chúng ta khẳng định sẽ đánh mất tất cả ký ức từ đó hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật bên trong chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì lục viễn trinh ta đề nghị cùng nó ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích xuống tay với lục cảnh lục tuyết lắc đầu Tại thời gian tái tạo bên trong, chúng ta khẳng định không chỉ một lần xuống tay với Lục Cảnh, nếu không trí nhớ của chúng ta sẽ không mất đi nhiều như vậy. Chỉ là mỗi một lần ra tay đều thất bại, không chi là hiện tại. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta nghĩ đến một cái biện pháp, Thôi Miên. Thôi Miên. Lục Viễn Trinh cùng cung lễ anh lẫn nhau. Cho dù chúng ta chủ quan bên trên giết không chết Lục Cảnh, như vậy thì từ trong sự nhận thức của hắn, để hắn chết vong, có thể dạng này liền trái với đầu thứ nhất thiết luật. Cung lễ anh thần sắc mang theo vài phần ưu sầu, không thể kích thích Lục Cảnh. Thôi Miên là nhất thủ đoạn ôn hòa, trừ cái đó ra ta thực sự không cách nào nghĩ đến còn có những phương pháp khác. Cũng lệ anh vẫn như cũng là cầm ý kiến phản đối, trừ phi lục cảnh trái với thiết luật, nếu không chúng ta không thể đối lục cảnh chủ động xuất thủ. Nếu như không chủ động xuất kích, chúng ta chỉ là trong nước gấm ít xanh, sẽ bị lục cảnh chậm rãi chịu chết. Đồng ý. Lục Viễn Trinh cùng Lục Tuyết đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Lục Tuyết, hy vọng ngươi không hiểu ý mềm. Lục Viễn Trinh nhìn thoáng qua Lục Tuyết. Sao lại thế? Ngươi tự hồ đã đắm chìm trong mọi mọi nhân vật chúng, ngươi tự hồ phá lệ quan tâm hắn." Lục Viễn Trinh nói. Đây chỉ là thủ đoạn mà thôi. Thật sao? Ta chỉ là hiếu kỳ. Kiêu kỳ vì cái gì một cái rõ ràng có được có thể thay đổi thế giới lực lượng tồn tại. Lại khi thì ngây thơ, khi thì ngây thơ, khi thì lại giống là bị chủ nhân thất lạc ở xó xỉnh bên trong chó con. Không nghĩ như thế nào thống trị thế giới, xưng là thống trị hết thẻ chúa tể, mà là có được một gia đình, một người bình thường thân phận, nghĩ đến như thế nào tại trước mặt người khác huồng định. Hắn tái tạo thời gian ý nghĩa đến tột cùng là vì cái gì? Hắn tại tái tạo quá trình bên trong cũng sẽ chủ động mất đi trí nhớ của mình. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn làm như thế nguyên nhân. Lục tiết ánh mắt ly đối với ta mà nói đối mặt hắn thời điểm chỉ có sợ hãi lục viên trinh thật sâu nói một cái có thể bởi vì chính mình suy nghĩ tuy ý cải biến thế giới ra hỏa tựa như là có được đạn hạt nhân cái nút hải tử thậm chí năng lực của hắn so có được đạn hạt nhân cái nút còn đáng sợ hơn chương chín mươi tám dài đằng đắng nhất nghỉ hè chương chín mươi tám dài đằng đắng chuong 98 muoi hè tháng bảy thời 98 muoi dai phất như là 7 thoi cái cự đại lồng hấp đồng dạng oi bức đến mức lợi hại không khí giống như là bị động lại ở cùng nhau không có chút nào một tia lưu động dấu hiệu mỗi một chiếc hô hấp đều mang khô nóng cùng một ngạt ven đường lá cây cũng thờ phạc mà rũ cụp lấy đầu phản phất tại phản nản cái này khó nhịn khốc nhiệt lục cảnh mặc một đầu lớn quần cộc phủ lấy một kiện áo lót dưới chân dép lào. liền đi tới nhà này liên hoan phòng ăn nhìn rất hảo chỉ bất qua phía trên tất cả đều là chữ anh hắn không biết cất bước đi vào trực tiếp liền bị cổng phục vụ viên cả lại do diêu hạ vợ an ạ bịt mẹn đợi lì xe lục cảnh lập tức ngây ngẩn cả người hắn anh ngữ thành tích không có tốt bi men đoi ly xe luc canh lại nói bọn hắn nơi này thi đại học cũng không thi tính a, diệu sẽ say chỉ trẻ sẽ sao phục vụ viên mỉm cười hoán đổi đến tiếng trung Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tiên sinh. Lục Cảnh trong lòng oán thẩm. Người nhà sẽ nói tiếng Trung, cùng lão tử kéo cái gì tiếng Anh a? Có hẹn trước, số 185 gian phòng, họ Tống khách nhân dự định. A, là Tống Trạch Kỳ tiên sinh đồng học đúng không? Ừm. Lục Cảnh gật đầu, lập tức đi theo phục vụ viên đi vào số 185 ngân phòng. Gian phòng bên trong lúc này đã có mấy cái nữ sinh tới trước. Lục Cảnh cùng với các nàng chào hỏi, liền tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lục Cảnh là sau chuyến tới, lại thêm bởi vì tính cách nguyên nhân, cho nên tùy tùng bên trên những người khác, trên thực tế căn bản là không có nói qua mấy câu. Hàn thói quen an vị trong góc chờ lấy ăn cơm. Không đầy một lát, Tống Trạch Kỳ, Điền Hi Nhiên, Mã Kiến Vũ, Thẩm Sơn Nguyệt bọn người tới. Mọi người qua lại chào hỏi, cười cười nói nói. Lục Cảnh cảm thấy lần này tụ hội cùng cái khác mấy lần tụ hội không có gì khác biệt, tự mình cùng Mã Kiến Vũ nhỏ giọng nói chuyện, nhìn xem lớp học cái khác đặc biệt có nhân duyên người nói chuyện tiếng. Thì như Tống Trạch Kỳ, Thẩm Sơn Nguyệt. Lục Cảnh thói quen còn đem mình làm làm một cái nhỏ trong suốt, mà đem Tống Trạch Kỳ cùng Thẩm Sơn Nguyệt loại người này coi là xã giao trung tâm, bởi vì bọn hắn nhân duyên tốt. Tất cả mọi người vây quanh bọn hắn chuyện thường thường đúng đúng tống trạch kỳ ném ra ngoài một đề tài hay là mọi người tại cùng thẩm sơn nguyệt đùa dỡn một chút hỏi một chút điển hi nhiên liên quan tới ngành giải trí sự tình thế nhưng là đang ăn cơm lục cảnh mơ hồ cảm thấy có điểm lạ lạ mọi người tựa hồ là đều tại vây quanh hắn tiến hành chủ đề cái này khiến lục cảnh có chút thụ sủng lực kinh cảm giác tự mình lập tức trở thành nhân vật phong vân đây cũng không phải hảo giác của hắn mà là hiện tại toàn bộ hai cao người nào không biết hắn lục cảnh liền ngay cả năm nay thi đại học lôi cuốn nhân vật phong vân tống trạch kỳ thẩm sơn nguyệt lục tuyết điển nhiên bốn người đều bị một mình hắn lúc tới thi đại học cùng ngày lịch đám người mà đi Lúc ấy còn có gia trưởng thu hình lại, vừa vặn liền đem lục cảnh toàn bộ quá trình tất cả đều ghi chép đi vào. Nói lên một câu nóng này toàn mạng đều không đủ. Lại phối hợp xuất khí mang cảm giác mộng phủ hợp hắn quyết tuyệt ánh mắt. Lục cảnh một hơi xoát một tiểu thiên liên quan tới chính mình tiktok. Trên giường mừng rỡ thẳng lan lộn. Quá đẹp rồi. Cái gì hiểu nguyện Phật năm xưa đi lại tập tinh ở giữa không bỏ xuống được cáo biệt vũ sáng chợt diệt. Ngoài núi còn có núi so núi cao, giữa sơn núi, một giua nui sét lay động mặt cây. Phi hùng lên, đập phá vần khói, muôn sông nghìn núi ở giữa. ăn xương uống tuyết, đúc 10 năm mài một kiếm lại nhìn ta một ngửa canh giữ cửa ngõ dám dậy vạn người không thể khai thong nhàn phi hồng lên bước qua sông băng phong mang vạch phá cửu tiên lục cảnh soát lấy dân mạng đối với mình các loại bình luận Thanh một nước khát ngợi đều đang khích lệ thiếu niên anh hùng mừng rỡ lục cảnh nước mũi nổi lên có thể hết lần này tới lần khác trước mặt người khác lại muốn giả bộ như tự mình căn bản không thèm để ý dáng vẻ phản phất tự mình chỉ là một cái hứng thú cho phép anh hùng thôi đây hết thể liền cùng giống như nằm mơ mấy tháng trước hắn hay là người khác trong mắt nhỏ trong suốt cha vô người này lục ca ca, thích huyễn tưởng nhỏ điệu ti nghĩ đến trong trường học giáo hoa xem thưởng tưởng tượng thấy tự mình đánh mặt các nàng một khắc này hiện tại hết thể cũng thay đổi lục cảnh thẳng người lưng hắn cũng có thể cùng thẩm sơn nguyện chuyện trò vui vẻ cảm giác lập tức cùng với các nàng địa vị ngang hàng đồng dạng nói chuyện đều tự tin không còn cảm thấy là cao cao tại thượng đối phương xem kỹ chính mình hắn cũng không sợ bởi vì chính mình sẽ không ăn bò bít tết lo lắng người khác chế rêu hắn liền giống với tại có ít người trong mắt ước vạn phú ông cầm đũa ăn bò bít tết gọi là hiểu được hưởng thụ cùng khổ dân chúng dùng đũa ăn bò bít tết vậy liền gọi là theo không kịp thời đại lào chỉ bất quá lục cảnh lần đầu cảm thấy nói chuyện với người khác mệnh mỏi như vậy trước đó tất cả tụ hội nói lời đều không có lần này tụ hội nói đến nhiều lục cảnh còn cảm thấy trong lớp mấy nữ hải nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau nhìn trộm lục cảnh lấy lại bình tĩnh tụ hội kết thúc bọn hắn lại muốn đi cờ tờ vờ ca hát lục cảnh ho nhẹ một tiếng uống một ngụm đồ uống háng dọn một cái những ngày này tại miêu miêu chỉ đạo hạ lục cảnh ca hát trình độ phi top tiến bộ quả nhiên vừa đến cờ tờ vờ đám người liền ồn ào để lục cảnh đến một bài lục cảnh cũng không khách khí tiếp nhận mịt rổ phồn liền kích tình mở mạch mặc ta là ba năm trưởng thành trong nhân thế trung lưu sóng Coi như ta là giác thập gà hồ dương ta cũng sẽ tỉ mỉ tìm ngươi mấy cái thế kỷ một bài giác thập cắt ngươi hồ dương để lục cảnh thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt ban đêm mọi người lần lượt tán đi lục cảnh phụ trách sẽ có chút uống say thẩm sơn nguyệt đưa về nhà đương nhiên đây là thẩm sơn nguyệt chủ động nói ra thẩm sơn nguyệt cùng với nàng cùng đi miệng bên trong nhẹ nhàng thổi lấy huýt sáo lục cảnh không hiểu có chút khẩn trương miên man bất định trong lòng nghĩ rất nhiều lại không thế nào biết cùng nữ hải tử nói chuyện lục cảnh ngươi nghĩ báo cái nào trường đại học thẩm sơn nguyệt hỏi Ừm, còn chưa nghĩ ra cũng thế ngươi lợi hại như vậy đi đâu trường đại học đều như thế lục cảnh cười cười thẩm sơ nguyệt nhìn hắn một cái bỗng nhiên nói ra ngươi có cơ bụng sáu mũi a a hai người ngươi một câu ta một câu địa trò chuyện bóng đêm như mực đồng dạo lặng lẽ lan tràn ra đem bọn hắn bao phủ trong đó ngoại trừ bọn hắn dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện âm thanh tựa hầu ngay cả thời gian đều thả chậm bước chân ngẫu nhiên trong không khí sẽ còn tràn ngập một tia như có như không nhỏ mập mở khí tức bầu không khí hòa hợp bóng đêm tràn ngập đúng lúc này thẩm Sơ nguyệt dùng nói chuyện phiếm địa giọng điệu hỏi đúng rồi tại cự hình phó bản bên trong các ngươi đến cùng gặp cái gì a nàng vấn đề này để Lục Cảnh sức sờ. Thế nào? Thẩm Sơn Nguyệt chú ý tới Lục Cảnh biểu lộ không đúng lắm. Cái này không thể nói sao? Không phải là, "Ừm, ta đến nhà." Lục Cảnh kịp phản ứng, cái kia gặp lại. "Bye bye, cảm ơn ngươi hôm nay tiễn ta về nhà nhà, ngươi đến nhà vợ ít bên trên nói với ta một tiếng." Chương 99, tang lễ. Chương 99, tang lễ. "Bye bye." Thiếu nữ khuôn mặt ở dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng rõ ràng đã đi, nhưng lại xoay người, sâu Lục Cảnh nở nụ cười. Lục Cảnh cũng cười. Cáo biệt Thẩm sơ Nguyệt, lục cảnh đi trở về. Tang lễ. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta mang trầm thống tâm tình, vì cái kia tại thành thị chiến đấu bên trong anh dũng không sợ, oanh liệt hy sinh tám tên anh hùng gây nên lấy nhất chân thành ai điếu. Bọn hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất, không để ý người an nguy dứt khoát quyết nhiên dẫn thân vào tại trong nguy hiểm, dùng huyết nục chi khu của mình xây lên không thể phá vỡ phòng tuyến. Vì thủ hộ tòa thành thị này, vì bảo vệ nhân dân an bình. Bọn hắn không thối lui chút nào, dù là đối mặt địch nhân hung mãnh, vô tình công kích, cũng chưa từng từng có nửa phần e ngại. Ngay trong bọn họ có có lẽ vừa mới đạp vào nhân sinh hành trình lại tại trận này tàn khốc chiến đấu bên trong sớm điệu tách ra nhất là trói lọi quan mang có có lẽ đã trải qua tàn thương nhưng y y hề nhiên kiên thủ tín niệm trong lòng bọn hắn rời đi liền như là trên bầu trời vẫn lạc lưu tinh mặc dù ngắn ngủi nhưng lưu lại vĩnh hằng ân ký để chúng ta vĩnh viễn ghi khắc bọn hắn kính dân cùng hy sinh bọn hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng của chúng ta trở thành chúng ta tiến lên trên đường cường đại nhất tinh thần động lực khích lệ chúng ta không ngừng cố gắng đi sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai lục cảnh mặc một thân tây trang màu đen đứng tại giữa đám người vi vi túi đầu biểu thị tự mình tính y đó là vì ngăn cản cử hình cổng truyền tống bên trong sông ra ma vật mà chiến tử giáp tỉnh giải nhóm bọn hắn mặc dù không có tiến vào cổng truyền tống nhưng bọn hắn đều cùng tự mình là anh dũng không sợ chiến sĩ là vì bảo hộ chỗ yêu người anh hùng đem hết khả năng đi ngăn cản những cái kia sông vào thành thị ma vật lục cảnh nhìn thoáng qua tại cách đó không xa khóc càng không ngừng ra thuộc trong lòng luôn cảm thấy chặn lại mùa hơi ai lần kia phó bản thật đúng là hung đem het kha nang đi ngan can nhung cai kia song vao thanh thi ma vat luc canh nhin thoang qua tai cach đo khong xa khoc cang khong ngung ra thuoc trong long luon cam thay chan lai mot hoi ai lan kia pho ban that đung la hung hiep a hầu tử cảm thán kém chút chúng ta cũng tại những thứ này người chết trong danh sách đúng vậy a miêu miêu nói hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ may mắn mà có lục cảnh suýt nữa trở thành liệt sĩ mấy người ngươi một lời ta một câu biến đổi pháp khen lục cảnh cho lục cảnh nói có chút ngượng ngùng bất quá lục cảnh vừa nghĩ tới tự mình trở thành liệt sĩ người quen biết đều tại tự mình trước mộ phân khóc những cái kia xinh đẹp nữ hài đều tại cảm khái làm sao không sớm một chút nhận biết mình muốn gả cũng muốn gả cho lục cảnh dạng này đại anh hùng tất cả mọi người vì hắn rời đi cảm thấy bi thương sau đó hòa bình thế giới hắn trở thành một cái truyền thuyết lục cảnh bỗng nhiên đã cảm thấy cảm giác này kỳ thật cũng không tệ tăng lễ kết thúc về sau lục cảnh một người đứng tại mộ địa bên cạnh ý nghĩ kỳ quái lúc này đông nhiên có người tại sau lương gọi hắn lục cảnh quay đầu nhìn đối phương mặt nghĩ không ra là ai bất quá đối phương lại chuẩn xác địa gọi ra tên của hắn ngươi tốt lục cảnh chúng ta nhận biết kia là một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân chúng ta không biết ta gọi lưu chi ý người chết bên trong một vị là bạn tốt của ta ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo lưu chi ý tự giới thiệu mình biết ý nam phong biết ta ý thổi mơ tới tây châu hy vọng nam phong có thể đem tâm ý của ta đưa đến tây châu lưu chi ý cười cười lục cảnh gật gật đầu ngươi tốt ngươi tìm ta có việc đây Ta là thuận lực bệnh viện viện trưởng. Thuận lực bệnh viện. Lúc cảnh nữa tới, cha mình xảy ra tai nạn xe cộ, tổ chức bên trên cho an bài chính là thuận lực bệnh viện. Người trước mắt này hẳn là cũng là nội bộ tổ chức người. Lưu Chi Ý cười nói, "Nói thật, ta rất bội phục ngài, ta đã làm chủ đem phụ thân ngài tiền chữa trị dùng toàn bộ trả về." À, Lục Cảnh hơi giật mình. "Không cần khách khí như thế. Đây là hẳn là." Liêu Chi Ý nói, "Đúng rồi, đây là đêm mai yến hội thư mời." "Yến hội?" "Đúng, đêm mai chúng ta có cái tư nhân yến hội bình thường đều là mời các giới danh lưu, tâm sự, nhảy Khiêu Vũ, nghe một chút ca." Ta đối cái này không có hứng thú. Lục Cảnh không do dự trực tiếp cự tuyệt. Cái đồ chơi này quá cao cấp. Lưu Chi Ý nói, ta làm Giang Nam Đại học trường học chủ tịch sự tỉnh sẽ thành viên, có lẽ có thể cho ngươi xác định một cái thích hợp nhất, tương đối hơi thấp điểm số tiêu chuẩn. Dù sao đối với anh hùng, chúng ta muốn đặc thủ đối đãi nha. Lần này đến hội sẽ có càng nhiều Giang Nam Đại học trường học chủ tịch sự tỉnh sẽ thành viên tham gia, ngươi dù sao cũng phải cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Mà lại chúng ta học đồng cũng đầy đủ phong phú, tin tưởng người nhà của ngươi đều sẽ vì thế cảm thấy cao hứng. Nha. Lục Cảnh giận mình. Giang Nam Đại học vậy coi như được trong nước nhất đẳng trường trung học mà lại trong đó bảy thành học sinh đều là giác tình giả nhằm vào còn lại ba thành không phải giác tình giả đối với điểm số yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt lấy tự mình điểm số khẳng định là thi không đậu tốt như vậy trường học lục cảnh cũng căn bản liền không có nghĩ tới giờ phút này nghe đối phương nói như vậy không khỏi có chút tâm động đêm mai 7 giờ hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ngươi lưu chi ý nói xong liền cáo tử lục cảnh thì nhìn xem trong tay chế tác tinh mỹ thứ mời vũ hội thượng tầng người thực biết chơi tốt tốt lục cảnh nhìn thoáng qua điện thoại là lão già tóc bạc cho mình gọi điện thoại tới về tới nhà thư mời bên trên không có viết có thể hay không dẫn người lục cảnh luôn cảm giác mình đi có chút xấu hổ lục cảnh ăn trái cây lục tuyết đem chuối tiêu để lên bàn liền đi lục cảnh nhìn lục tuyết bóng lưng không được nha đầu này mỗi ngày đều tại học tập liền ngay cả nghỉ hè đều không có nhàn rỗi mà lại vũ hội mang ngồi mọi, mọi mình đi đây coi là cái gì có thể cùng tự mình chơi đến tốt nữ hải tựa hồ là không có một cái duy nhất thẩm sơ nguyện còn tính là quan hệ không tệ đi có thể lục cảnh luôn cảm thấy cùng với nàng ở chung xấu hổ suy nghĩ một lát lục cảnh bấm điện thoại uy thế nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến miêu miêu thanh âm miêu miêu tỷ mời ngươi ăn tiệc có đi hay không ồ hôm sau lục cảnh mang theo giò rau cùng mẹ kế cung lệ anh đi mua đồ ăn trên đường đi cung lệ anh lao thao đoán trách thịt heo tại sao lại lên giá chờ nhanh đến nhà thời điểm một cỗ hỏa hồng sắc phe ra di bỗng nhiên dừng ở trước mặt theo lô miêu miêu mang theo kính dâm đưa tay chào hỏi một tiếng thiếu niên cần phải đi đón lấy lại giòn tan điệu kêu một tiếng a di tốt, tốt, tốt cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp cung lệ anh cười khan một tiếng Lục Cảnh còn muốn lấy đem đồ ăn đưa trở về, trở lại tìm Miêu Miêu. Cung Lệ Anh lại đoạt lấy trong tay hắn đồ ăn. Được, rồi, ngươi đi đi, Bằng Hưu chờ ngươi đấy. Ban đêm trở về ăn cơm à không? Không được. Được, vậy đi đi. Từ khi thi đại học kết thúc về sau, Lục Viễn Trinh cùng mẹ kế thái độ đối với hắn đều có chỗ cải biến. Phản phát Lục Cảnh trong vòng một đêm trưởng thành giống như. Tại Lục Cảnh sau khi đi, Cung Lệ Anh nhận được điện thoại. Ai? Là Trương thầy thuốc nha. Đúng đúng. Là ta cùng ngài liên hệ. Sau thiên hạ ngỏ sao? Tuất ta sẽ dẫn Hải Tử đi. Cảm tạ mọi người lễ vật. Tác giả đều nhìn thấy. Ta ngay tại trao chuốt giai đoạn thứ ba đại cương, giai đoạn thứ nhất vừa mới kết thúc, cất mấy chục chương bản thảo, xây một chút sửa đổi một chút, bảo đảm không có gì bỏ sót địa phương, trả lời một chút độc giả vấn đề, tác giả không phải người mới tác giả, trước đó tại địa phương khác viết sách, chương 100. Vạn vật đều mục nát, chúng sinh bất diệt. Chương 100, vạn vật đều mục nát, chúng sinh bất diệt. Vạn vật đều mục nát, chúng sinh bất diệt. Nguyên ta chủ phù hộ. Lưu Chi Ý hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối cùng mặt đất chạm nhau trong ngay mắt, phảng phất phát ra lột ngạt mà yếu ớt tiếng vang, phảng phất tại nói hắn giờ phút này nội tâm thấp thỏm cùng thành kính hắn thẳng tắp địa quỳ tại đó to lớn lại tản ra uy nghiêm khí tức tượng thần trước mặt ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kính sợ cùng bất an cái kia tượng thần uy nga đứng vững phản phất là giữa thiên địa một tôn bá chủ lặng lặng nhìn xuống phía dưới hết thảy thân thể của nó khổng lồ mà trang trọng mỗi một chỗ chi tiết đều điêu khắc đến sinh động như thật phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng thần bí mà lúc này tượng thần trên đầu che kín một đoàn tiên diễm vỡ tát vải đỏ vải đỏ như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm tại mờ tối hoàn cảnh bên trong moi mot cho chi tiet đeu đieu khac đen sinh đong nhu that phan phat ẩn chua vo tan luc luong than bi ma luc nay tuong than tren đau che kin mot đoan tien diem vai đo vai đo nhu la mot đoan thieu đot hoa diem tai mo toi hoan canh ben trong lo ra phá lệ bất mắt nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là cái kia vải đỏ phía dưới đồ vật tựa hầu ngay tại có chút ngọ nguậy cái kia nhúc ních động tác cực kỳ nhỏ mỗi một lần nhúc ních, đều phảng phất mang theo một loại không thể nói nói lực lượng thần bí làm cho cả không gian đều tràn ngập một cô đẻ nén không khí lưu chi ý nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh ta chủ ta đem thực hiện mục nát tín đồ sứ mệnh đem thế giới đưa vào mục nát trước đó vài ngày mục nát tại giang nam tín đồ tao nộ hủy diệt tính đặc kích hồng y giáo chủ lý hổ cùng hạch tâm tín đồ mất tích phảng phất lập tức buộc hơi khỏi nhân gian đồng dạng muốn điều tra một chút tin tức tinh đả kich hong y cũng cái tich phản phat lap tuc đều không tra được phía sau hạ thủ người xử lý rất sạch sẽ không có cái gì lưu lại phảng phất giang nam phân giáo mục nát tín đồ Căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Bất quá, trải qua điều tra, vẫn là để Lưu Chi Ý tìm được một chút dấu vết để lại. Chỉ cần là tồn tại đồ vật, liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Dù là xử lý lại thế nào sẽ sẽ. Kỳ thật rất sớm trước đó, Lưu Chi Ý cũng đã nhận được Lý Hổ đơn báo cáo, nói là tại Giang Nam địa khu, thậm chí là toàn thế giới đều ẩn dấu nào đó cố cường đại, lại bí ẩn thế lực, càng làm cho người ta giật mình là, bọn hắn toàn bộ đều là từ không phải giáp tỉnh giả tạo thành. Trải qua điều tra, Lưu Chi Ý tra được một cái tên là lục cảnh trên người thiếu niên. Trải qua không phải giáp tỉnh giả, nhưng lại có được siêu cường lực lượng có thể ra vào phó bản rất rõ ràng phù hợp cái tổ chức kia đặc thù tu giống không tệ lắm miêu miêu đem màu đỏ phe ra di dừng lại nhìn cách đó không xa cử hành yến hội khách sạn nghe nói đây là lưu chi ý lao bản tư nhân khách sạn cũng là giang nam thành phố nhất là chứ danh khách sạn năm sao không hưởng công ta xuyên cái này một thân miêu miêu hôm nay mặc bộ kia lễ phục dạ hội quả thực có vẻ hơi khoa trường vẫy phảng phất một đóa nở rộ đến cực hạn to lớn đóa hoa tầng tầng lớp lớp đường viền hoa như là một tấm lụa mỏng mơ ảo dưới ánh trăng yêu thích lóe ra tinh tế tỉ mỉ mà hào quang sang chói thôn ở giữa buộc lên một đầu hoa lệ lưng phía trên khảm nạm lấy một viên chiếu lấp lánh bảo thạch nghe nói khối bảo thạch này là miêu miêu dùng điểm cống hiến hối đoái uy người đến đúng không ừ người đi vào trước chờ chúng ta một hồi chúng ta lập tức đến ngươi lại cho ai gọi điện thoại lục cảnh hiếu kỳ miêu miêu đầy vô tình nói ra là hầu tử nghe nói chúng ta muốn đi đến hội hắn liền mặt giày mày dạn cũng muốn cùng theo tới ta nói cho hắn một cái giả địa chỉ nơi đó là một chỗ mại dâm ổ điểm cảnh sát hiện tại ngay tại tiến đến trên đường chúng ta có thể an tâm địa hưởng thụ tối không bị quấy giầy lục cảnh quá xấu bụng đi. đi thôi Miêu Miêu đi xuống xe, một cách tự nhiên khoác lên Lục Cảnh cánh tay. Lại đem chìa khóa xe ném cho khách sạn phụ trách dừng xe nhân viên công tác. "Ngươi không sợ hắn đem xe chạy ra a?" Lục Cảnh nhỏ giọng hỏi thăm. "An, ngươi bây giờ phải tiếp nhận tự mình là thượng lưu xã hội quý công tử thân phận." Miêu Miêu nói. "Ta trước kia cũng không giới lưu a." Miêu Miêu nhẹ nhàng gõ đầu hắn một chút. Hai người đi vào cái kia rộng rãi mà hoa lệ đến hội sảnh. Lục Cảnh một bước vào trong đó, cái kia đập vào mặt xa hoa khí tức tựa như như thủy triều đem hắn trong nháy mắt vây quanh, để cả người hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Thật hào a." Kẻ có tiền xa xỉ, thật sự là người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Bốn phía thẳng tắp mà cao ngất cột đá cẩm thạch, phản phất là từ sâu trong lòng đất sinh trưởng mà ra đồng dạng, mỗi một cây đều có tinh tế tỉ mỉ hoa văn cùng bóng loáng cảm nhận. Tại ánh đèn chiếu rọi, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Tinh mỹ thủy tinh treo ở trên trần nhà, mỗi một khỏa đều chết xạ ra ngũ thải ban lan qua mang, đan vào một chỗ. Tiên hội sảnh bị phân chia thành khu vực khác nhau, rộng rãi sức nhẹ, thoải mái dễ chịu khu nghỉ ngơi âu phục phảng phiu nam nhân, người mặc lễ phục các loại mỹ nữ. Lục Cảnh mặc giá rẻ âu phục, luôn cảm thấy cùng nơi này không hợp nhau. Hắn một mắt nhìn thấy không phải những vật khác mà lạ bàn ngăn bên trên cái kia to lớn tôn hùng, ân, tại trên tivi đều chưa thấy qua như thế lớn tôn hùng. Cái này một con đoán chừng phải bù đắp được nhà mình một năm tiêu xài đi. Lục Cảnh không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ừm, cái này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lục Cảnh gật đầu, cũng nói, cái này tôm hùng thật to lớn, có chút có khí. Miêu Miêu đập hắn eo một chút, đứng thẳng lên. Lục Cảnh. Lục Cảnh thuận thanh âm nhìn qua đi, đúng là Thẩm Sơn Nguyệt. Thẩm Sơn Nguyệt tựa hồ là cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải Lục Cảnh. Lục Cảnh, ngươi làm sao cũng tới? Ừm, có người cho ta một chương thư mời. Đang nói chuyện đâu? bên kia lại có hai người quen đến đây, tổng trạch kỳ cùng điển hi nhiên, có thể gặp phải thẩm sơ nguyệt, gặp lại hai người bọn hắn, lục cảnh đã cảm thấy không thế nào ngoại ý muốn điển hi nhiên dáng người thước tha địa mặc vào cái kia một kiện hoa lệ vô cùng kim sắc áo ngực, cái kia áo ngực như là một sợi sáng chói ánh nắng giống như dính sát hợp lấy ra thịt của nàng, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ phát hỏa ra tới, lục cảnh vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lại không ngờ dưới cái liếc mắt ấy điển hi nhiên lại sẽ như thế có liệu, nữ minh tinh chính là nữ minh tinh, nghe nói trong khoảng thời gian này điển hi nguyện ngay tại đập một cái tống nghệ tiết mục, lục cảnh không có có ý tốt lại đi nhìn, đem ánh mắt rời qua đi tống trạch kỳ lúc đầu cũng mang theo một cái bạn gái nguyên bạn còn cảm thấy còn có mấy phần tự hào có thể liếc mắt nhìn lục cảnh bên người miêu miêu không khỏi sách một tiếng vẹn vẹn từ nhan trị phương diện tự mình bạn gái rõ ràng thấp một cái cấp bậc tống trạch kỳ ánh mắt lại không khỏi bị miêu miêu bên hông viên kia sáng chói kim cương máu hấp dẫn tống trạch kỳ nhận ra viên kia kim cương máu hắn nhớ kỹ hai năm trước bồi phụ thân tham gia đấu giá hội thời điểm viên này kim cương máu bị một cái không nguyện ý lộ ra tính danh thương nhân lấy một vạn giá cả mua đi thực sự là tống trạch kỳ nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm giác được cảm giác bị thất bại đối mặt người lứa cũng tự mình đồng dạng tuổi tác, cũng đã hoàn thành một lần cấp hạ phó bản, trở thành mọi người trong miệng truyền miệng anh hùng, trực tiếp tại nhất cao đem tự mình ép xuống. Bây giờ lại là các loại mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Lục Cảnh tới thời gian không tính sớm. Hắn vừa đến bên kia âm nhạc đều đổi. Các vị đến khiêu vũ thời gian. Chương 101, Vũ hội. Chương 101, Vũ hội. Trống trải giữa sàn ngày. Lục Cảnh ôm Miêu Miêu đây là hắn lần thứ nhất khiêu vũ, vẫn là cùng một nữ hải. Hắn không dám cúi đầu đi xem Miêu Miêu, bởi vì Miêu Miêu xuyên cũng là thấp lục trứ. Ngươi trưởng nào thì biến hóa lớn như vậy? Lục Cảnh đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhớ ký Miêu Miêu không phải bình sao, hiện dài không được a, Miêu Miêu tức giận nói, "Đi, đuổi theo bước chân của ta, đừng để người khác chê cười." Lục Cảnh đi theo Miêu Miêu bộ pháp, Lục Cảnh không biết khiêu vũ, có thể hắn học rất nhanh. Huyết Thanh mang tới siêu cường lực phản ứng cùng sức quan sát, để hắn có thể hoàn mỹ phối hợp Miêu Miêu. Hai người tựa như vô cùng ăn ý song sinh vũ giả. Cái kia múa váy phảng phất bị Miêu Miêu giao phó sinh mệnh, như linh động như hồ điệp bay bổng lên, trên không trung tùy ý địa vũ động. Mỗi một lần huy động đều chiet xạ ra ngàn vạn quang ảnh, rối loạn sẽ lẫn, phảng phất mộng ảo chi cảnh. Miêu Miêu đang di động giai điệu bên trong chiếm cứ toàn bộ sân nhảy vị trí trung tâm. Nàng gái kia mảnh khảnh ngón tay như là có ma lực đồng dạng, chăm chú nắm lục cánh tay, Phản Phất đem mạng lẫn nhau vận đều giao cho đối phương. Dưới chân tựa như dẫm lên phong hòa luân, nhanh chóng hoạt động lên, vây quanh lục cảnh nhẹ nhàng xoay tròn. Ma lục cảnh không tự chủ được theo nàng tiết tấu chuyển động, trong mắt của hắn lóe ra kinh ngạc cùng mừng rỡ quan mang. Phản Phất đưa thân vào một cái chỉ thuộc về hai người bọn họ kỳ huyễn thế giới bên trong, quên đi hết thảy ngoại giới hỗn loạn. Rất nhanh, quanh mình vũ giả đều đình chỉ dưới chân vũ bộ ánh mắt bị trong sàn nhảy hai người hấp dẫn. Nương theo lấy sau cùng dư âm tiêu tán trên không trung, miêu miêu nhẹ nhàng thở ra một hơi yêu nhã hướng chung quanh thi cái lễ lục cảnh cũng học dáng dấp của nàng mỉm cười gật đầu chung quanh bạo phát kịch liệt tiếng vô tay ngươi khiêu vũ làm sao tốt như vậy lục cảnh tò mò nhỏ giọng hỏi dùng điểm cống hiến đổi ngươi liền không thể đổi điểm vật hữu dụng rất rẻ. miêu miêu nói tống trạch kỳ nhìn ở trong mắt không khỏi thở dài một hơi ước ao ghen tị ngược lại chưa nói tới hận bất quá hâm mộ cùng ghen ghét khẳng định là thật điền nhiên đối với tống trạch kỳ cảm thụ mười phần có thể cảm động lây Này xong múa về sau đám người lại nhao nhao đi vào hiến hội sành bắt đầu hưởng dụng mỹ thực Lục Cảnh lúc đầu nghĩ trang rất yếu nhã, thế nhưng là trông thấy trước mắt cái này tôm bự thật sự là nhịn không được. Cái này tôm hùm nói ít cũng phải có nặng bậy, 8kg. A. Hướng chỗ ấy một năm sấp, đều để người thèm nhỏ dãi. Lục Cảnh dứt khoát không chứa con bê, thuần thục lột tôm hùm xác, trước cho Miêu Miêu phần một cái. Dù sao, giống Miêu Miêu loại này nữ hải là quyết không thể tự mình đưa tay đi lột tôm xác, bởi vì như vậy sẽ làm bẩn mình tay, rất chướng thai gai mắt. Từng. Miêu Miêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang nói lao nương không có phí công thương ngươi. Lục Cảnh ghé vào tôm Hùng bên trên điên cùng địa hấp thụ tôm thịt miêu miêu An an dần dần cũng tới đầu lười nhác giả bộ nữa váy vẩy lên hất lên cánh tay giao đĩa đuôi đủ dùng. Ừm, ăn ngon thật chúng ta muốn hay không cho đội trưởng bọn hắn đóng gói một phần lục cảnh trong lòng tự đủ làm sao ngay cả ăn mang cầm đầu như vậy không tốt đâu lúc này có cái mặc áo đuôi tôm người phục vụ đi đến lục cảnh bên người thấp giọng nói ra lục tiên sinh nhà ta tiên sinh mời ngài qua đi nói là có việc phải thương lượng lục cảnh nhẹ gật đầu hôm nay chủ yếu tới mục đích là giang nam đại học cho mình đặc biệt chiêu danh ngạch sự tỉnh chỉ là toàn bộ vũ hội quá trình bên trong cũng không có nhìn thấy mời tự mình lưu chi ý vì vậy cho miêu miêu một ánh mắt, tự mình thì đi theo người phục vụ đi. Sau lưng tiếng ồn ào từ từ đi xa, lục cảnh đi theo người phục vụ dọc theo hành lang đi thẳng đến một chỗ thang máy. Theo người phục vụ nhấn thang máy, thang máy cấp tốc hướng xuống. Lục cảnh không khỏi nhíu mày, tâm cũng theo thang máy hạ xuống mà dần dần chìm xuống dưới. hắn nhớ ký tự mình yến hội sảnh là tại lầu một, tiếp tục hướng xuống đi tầng hầm sau. Kẻ có tiền đều thích ở phòng hầm ở lại, cũng không lâu lắm. Cửa thang máy lần nữa từ từ mở ra, một đạo ánh sáng sáng ngời trong nháy mắt vậy vào lục cảnh trên mặt, để hắn có chút mờ mắt không ra. Chờ hắn thích đứng tia sáng về sau, mới phát hiện Lưu Tri Ý chính mỉm cười đứng ở nơi đó. Hắn nắm thật chặt lục cảnh tay, nhẹ nói, "Hoan nên hoan nên." Nói xong, liền dẫn lục cảnh tiếp tục đi về phía trước đi tới đi tới, lục cảnh trước mắt đột nhiên trống trải, hắn trông thấy phía trước có một đám người chính tụ tập cùng một chỗ. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng phát ra thấy rõ những người kia khuôn mặt. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như là một thanh đem lưới đao sắc bén, đâm thẳng hướng lục cảnh đáy lòng, để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên lục cảnh nhịn không được nuốt ngủ nước bọn nhỏ giọng hỏi bọn hắn chính là giang nam đại học trường học chủ tịch sao thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất an cùng nghĩ hoặc không biết những người này tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tự mình long trọng giới thiệu một chút chúng ta là mục nát tín đồ lưu tri ưu nhã thi lễ một cái lấy xuống đỉnh đầu của mình mang mũ dạng mục nát đó là cái gì mục nát chi thần là thế giới này thần minh lục cảnh nhữ mày ồ hắn do dự đến cùng muốn hay không cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại ngươi chỉ sợ chưa từng có nghe nói qua chúng ta bất quá không có quan hệ cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi biết chúng ta là mục nát tín đồ là được rồi cho nên không phải muốn tìm ta thương lượng nhập học sự tính sao cái này đương nhiên có thể đảm bất quá không ngại trước phóng tới đằng sau có thể hay không nói cho ta liên quan tới sau lưng ngươi cái kia thần bí tổ chức lưu chi ý hòa ái nói lục cảnh nhữ mày tay âm thầm đặt ở bên hông những người khác nhìn không thấy quỷ anh vi vi há hốc miệng ra để tại tùy thời đều có thể rút ra đại hạ long tước liên quan tới chuyện của tổ chức ngươi biết nhiều ít không ngại cùng chúng ta nói một chút không thể trả lời ngươi muốn cái gì ta cái gì cũng không muốn lưu chi ý cười lạnh hai tử đừng ép ta dùng khác thủ đoạn, ta hiện tại cùng ngươi hảo hảo đàm, chỉ là hy vọng không muốn lãng phí thời gian đến tiếp sau chúng ta có thể tiến hành hợp tác, không ngại nói cho ngươi, tổ chức của các ngươi đã chọc giận tới mục nát chi thần, các ngươi sắp gặp mục nát mình lừa dùa, ta đây là cho ngươi thêm một cái cơ hội. à à à! Lưu Chi than cac nguoi sap gap muc nat nguyen rua ta đay la cho nói xong, những cái kia ôm phục dậy ra nam nhân nữ nhân phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười, có lẽ chúng ta nên để hắn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của chúng ta. đúng vậy à, cũng không thể để người khác xem thường chúng ta. Huy, tiểu tử, ngươi nhìn bên kia. Lục Cảnh thuận một người trong đó ngón tay phương hướng nhìn sang. Chương 102, ngươi lạ thật muốn cùng chúng ta va vào. Chương 102, ngươi lạ thật muốn cùng chúng ta va vào. Ánh đèn sáng lên, Lục Cảnh nhìn thấy một nữ nhân, nàng bị trần trụi địa treo lên. Cái kia nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng lại càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Nửa cái bàn chân cũng bị mất, móng tay toàn sốc lên. Háo miệng bên trong răng cũng không có, tóc tựa hồ là bị nặn sinh sinh cho hao hết sạch, phía trên tất cả đều là vết máu cùng các tóc. Trên gương mặt có cái lỗ máu, một con mắt treo ở trên mặt, tựa hồ là bị nặn sinh sinh lôi ra ngoài, chỉ bất quá không có kéo đức liền như vậy treo ở trên mặt nàng nợ nụ cười mục nát chi thần hội phù hộ ta nàng sắp giải thoát trở thành chúng ta một viên liệu chi ý nói thiếu niên loại này đau đớn ngươi cảm thấy mình gánh vắt được sao lục cành nuốt nước miếng một cái đây là một đám biến thái a ha ha ha ha. Trung quanh truyền đến càng thêm tùy ý tiếng cười bọn hắn tựa hồ là rất hưởng thụ nhìn thấy người khác đối với mình sợ hai bộ dáng ngươi nhanh sợ quá khóc cá tiểu bà bối đừng sợ đến tỉ tỉ trong lồng được đến mau tới để cho ta hôn một cái ta thật muốn đem hắn cặp mắt kia đào xuống đến ánh mắt của hắn thật là dễ nhìn chỉ là cười cười đám người rất nhanh liền phát hiện là lạ bởi vì trên mặt thiếu niên cũng chưa từng xuất hiện hẳn là có bối rối cùng sợ hãi, tương phản mười phần chân định, tiếng cười dần dần đình chỉ, lưu chi ý tựa hồ là cảm thấy đối phương còn ôm không thiết thực hy vọng, thế là nói ra, biết không, nơi này một khi quan bế liền sẽ trở nên không thể phá vỡ, cho dù là dùng đạn đạo đều anh không ra nơi này, cho nên ngươi đừng vọng tưởng lấy chạy trốn, lục cảnh thì bình tĩnh đem điện thoại di động của mình đưa cho lưu chi ý, điện thoại của ngươi, lưu chi ý nghi hoặc mà nhìn xem lục cảnh, hắn tiếp nhận lục cảnh điện thoại, "Uy." đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm xa lạ, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, không đúng hiện tại chúng ta còn không có gặp mặt, ngươi là ai? Lưu Chi Ý trầm giọng nói, ta là ai? ngươi không phải một mực tại tìm chúng ta sao? bên đầu điện thoại kia người thản nhiên nói, ta là Kỳ Lân, ngươi tốt, mục nát tín đổ Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý lông mày nhíu chặt, sắc mặt biến hóa, âm tình bất định. loại này bị người khác nắm giữ, tự mình lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả cảm giác, để trong lòng hắn mười phần bất an. làm sao? không xong thật sao? ngươi là thật muốn cùng chúng ta va vào a? Kỳ Lân nói tiếp, ngươi cảm thấy ngươi là sao? không ngại nói cho ngươi, từ ngươi từ nước ngoài trở về bước vào giang nam thành phố một khắc này, liên đã tại chúng ta giám thị bên trong, ngươi cảm thấy mình rất thông minh sao? trong mắt của ta, ngươi cùng tín ngưỡng của ngươi đồng dạng buồn cười, hỗn đàn. lưu chi ý trợn mắt tròn xoe, hắn quyết không cho phép có người vũ đục tín ngưỡng của mình, ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn nhục tay hướng lục cảnh chụp tới. xoát, ngân quang lấp lóe. lục cảnh đột nhiên từ quỷ anh miệng bên trong rút ra đại hạ long thước, một đao chặt đứt lưu chi ý tay, máu tươi dâng trom chi ý nhưng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngược lại là một mặt hưởng thụ, miệng bên trong thậm chí là phát ra đai ha long tước. mot đao chat đut luu chi mãn tiếng rên rỉ. a, lục cảnh. Chịu tượng, tinh khiết biến thái a, vạn vật đều mục nát, chúng sinh bất diệt. Lưu trì ý cấp tốc niệm động. Phốc thử. Lục Cảnh liền cảm giác hư không bên trong như có một đôi đại thủ nắm chính mình. Thoáng một cái lực lượng chi lớn, phản phất La Ngũ Tạng Lục phủ đều rời vị trí, Lục Cảnh một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó còn có người ngạnh sinh sinh bẻ gãy tự mình móng tay, cả người phản phất nhận lấy lực lượng nào đó ra chỉ, cầm trong tay đại kiếm hướng Lục Cảnh chặt tới. Lục Cảnh ngăn trở một kích, không cùng đối phương dây dưa, cấp tốc lui lại. Lục Cảnh chú ý tới tay của người kia chỉ đóng tựa hồ là ngay tại cấp tốc phục sinh. Tốt chưa. Hắn la lớn đúng lúc này, với anh, âm thanh đột nhiên vang lên, liền như làm rốn nhí hung hăng nện xuống đồng dạng, chấn động toàn bộ không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nguyên bản vương vức như gương đỉnh đầu sàn nhà, giống như là bị một cỗ lực lượng cuồng bạo ngạnh sinh xinh xé mở giống như, Đông nhiên, tê liệt, một tiếng sụp ra một đạo trường rộng mấy thước to lớn lỗ hổng. Chiếc tiêu tử biên giới cao thấp không đều, phảng phất là bị vô số lưỡi đao sắc lo hong chiec kia tu bien gioi cao thap khong đeu phan tề, tề xé qua, tản mát ra một loại làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Theo lỗ hổng sụp ra, một cỗ sen lẫn bụi bặm cùng khí tức thần bí cuồng phong bỗng nhiên từ bên trên gào thét mà lên, phản phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó từng viên nhằm vào rác tỉnh giả sử dụng bom khói bị ném mạnh xuống tới cái đồ chơi này tại hệ thống trong thương trường giá cả không quý một điểm cống hiến liền có thể mua một viên rác tỉnh giả cùng không phải rác tỉnh giả tới nói nghiêm khắc giới định song phương đã không tính là cùng một cái giống loài phổ thông bom khói tự nhiên đối bọn hắn dậy không nổi cái tác dụng gì có thể loại này bom khói vừa mới ném mùi gây mũi liền đập vào mặt khu khu khu mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà vào tàu lập hạo thân ảnh như điện vừa hạ xuống điện liền xuất hiện tại một người trước người trong trước mắt một cái đầu người rơi xuống đất Lục Cảnh xông vào trong sương khói, loại này xương mụ chỉ nhắm vào giáp tỉnh giả đối với người bình thường ngược lại không tạo thành ảnh hưởng. Lục Cảnh đối đầu một cái cầm trong tay hai tay đoạn kiếm thích khách, trường đao trong tay Vi Vi giơ lên, bành bành bành, theo song phương binh khí tương giao thanh em vang lên, cặp tia đao cùng song kiếm trên không trùng kịch liệt va chạm, bắn ra sáng chói hỏa hoa. Một giây bên trong, Lục Cảnh tựa như tia chớp vung vẩy lên trường đao trong tay, liên tục chém ra tám đạo, tám đạo đao quang tựa như trường hồng có nhật, mang theo khí thế bén nhọn hướng thích khách đánh tới. Lục Cảnh trước đó đổi một môn bắt phương tàng đạo thức, giờ phút này, đạo pháp đã không có trước đó lạnh nhạt cảm giác. Lục Cảnh một đao chặt đem thích khách kia chặn ngang chặt đứt. Miêu Miêu Xuyên cũng mặc kệ chính mình mặc lễ phục đến cỡ nào đắt đỏ, hai ba lần xé mở quần áo. Bên trong xuyên lại là một cái ngắn quần jean, một kiện không có tay áo lấp nhỏ. Còn không có ăn xong đâu, làm sao lại đậu thủ? Nàng la lớn. Lục Cảnh loc nho con chút bất đắc dĩ. Tôn Bự lưu cho ta sao? Lưu lại mấy cái? Cỏ. Ra không sống được. Có mục nát tiến độ lột ra y phục của mình, chỉ gặp hắn trước ngực, treo lít nha lít nhít dòi bỏ. Những thứ này chăn nuôi giỏi bỏ mỗi giờ mỗi khắc, không tại thôn Phệ gia của hắn túi cùng hết đụ. Tại mục nát lực lượng ra chỉ phía dưới huyết nhục cùng túi ra lại sẽ trùng sinh như là phản phất vĩnh viễn không gián đoạn cái này khiến hắn mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong cao triệu đây là chuẩn bị hiến tế tự mình tặng khí ngủ say theo một cái giọng ôn hòa vang lên mục nát tín đồ nguyên bản còn cùng nhiệt ánh mắt đột biến đi mắng thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất Phản phất thật lâm vào ngủ say bên trong người gác đêm mơ mô lục cảnh bên ngoài tất cả mọi người không có chú ý tới thời gian trôi qua đông nhiên trở nên chậm lại phốc phốc mang theo kỳ lân mặt nạ kỳ lân cắt đứt cái này đến cái khác tín đồ cổ Ngay tại đến phiên Lưu Chí Ý thời điểm, Lưu Chí Ý nguyên bản gần như đứng im thân thể bỗng nhiên động. Kỳ Lân vi vi nheo mắt lại, nắm giữ thời gian ma pháp sư sao? Có thể có thực lực như thế, vì sao muốn thở phụng tà thần? Lưu Chí Ý khiếp sợ nhìn xem Kỳ Lân, hắn nghĩ tới những người này sẽ rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Trên bản chất, hắn vẫn như cũng là không cho rằng không phải giác tỉnh giả sẽ là giác tỉnh giả đối thủ. Chương 103: Vĩ đại mục nát chi thần. vay tren ban chat han van nhu cung la khong cho rang khong phai giáp tinh gia se la giáp tinh gia đoi thu chuong 103: Vĩ đại mục nát chi thần. Kỳ Lân cùng mộng mô từ trên trời giáng xuống về sau, toàn bộ chiến trường tình thế cơ hồ thành nghiền ép cục diện nhất là kỳ lân trực tiếp để mục nát tín đồ đám người trở thành địa sống cũng chỉ có lưu chi ý có thể dựa vào cường đại thời gian loại hình pháp thuật không nhận kỳ lân thời gian ảnh hưởng lưu chi ý quay đầu liền chạy về phần còn lại tín đồ thì không có vận khí tốt như vậy một cái tiếp theo một cái ngã xuống lục cảnh bọn hắn đạt được mệnh lệnh chính là không cần lưu thủ những thứ này mục nát tín đồ ngươi bắt sống bọn hắn căn bản không có chút ý nghĩa nào mà lại bọn hắn cũng sẽ không để ngươi bắt sống thời khắc mấu chốt sẽ không chút do dự dùng hiến tế tính mạng của mình cho mục nát chi thần dùng cái này đánh cược lần cuối lục cảnh động tác thành thạo trong tay đại hạ long thuyền lại tránh chảy xuôi mà xuống máu tươi, thuận long tức cái kia tinh xảo thân đao chậm rãi chừa xuống, tựa như là một đầu màu đỏ dây lửa. Mắt thấy Lưu Chi Ý muốn chạy, Lục Cảnh đạp lăn phía sau một người, thẳng đến Lưu Chi Ý một tên thành kính tín đồ trong mắt lóe ra cuồng nhiệt qua mang, không chút do dự vùng đao chặt đứt tự mình năm ngón tay. Theo lưỡi đao rơi xuống, năm cái mang theo máu tươi ngón tay như là như mũi tên rời cùng, bằng tốc độ kinh người bắn về phía đứng tại cách đó không xa Lục Cảnh. Lục Cảnh mặt thân hình hắn nhanh nhẹn hướng trái lóe lên, tránh đi hai cây cấp tốc bay tới ngón tay. Ngay sau đó lại phía bên phải một chuyện, xảo Diệu tránh thoát mặt khác ba cây đầu ngón tay công kích đang tránh né đồng thời cánh tay dùng sức vung lên, long tước tựa như cùng một đạo thiểm điện giống như nên hướng phóng tới ngón tay, ken ken ken, liên tiếp thanh thúy mà vang dội tiếng va chạm vang lên lên, cái kia năm cái đấm máu ngón tay nặng nghề mà rơi vào long tức phía trên, tựa như là hai kiện binh khí cứng rắn đang kịch liệt lẫn nhau va chạm, lưu chi ý đã chạy về phía xa, Bạ máu, lục cảnh nặng chân đập mạnh, sơn thần dày, cơ hồ là trong ngay mắt, liền vọt tới tên kia tín đổ trước mắt, một đao chặn đầu, không chút do dự, lập tức đuổi sát lưu chi ý mà đi, một mực đuổi tới chỗ sâu, chỗ sâu càng thêm hả Mơ hồ có thể trông thấy người người nôn nao, càng nhiều tín đồ thủ tại chỗ này. Lục Cảnh nắm chặt trong tay long tước, Lưu Chi Ý đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm độc mà nhìn chầm chầm vào đội tới Lục Cảnh. Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn Lưu Chi Ý sau lưng to lớn tượng thần, toàn bộ hẹp dài mà u ám đường hành lang phản phất bị bóng tối vô tận bao phủ, phản phất là một cái thôn vệ hết thề tia sáng thâm nguyên, không có một tia sáng có thể xuyên tấu thật sâu thủy hắc giám. Mà liên tại cái này đen nhánh trong muối cảnh, chỉ có Lưu Chi Ý phía sau tôn ám. ma tượng thần tượng như trong bối cảnh canh chi co trời đêm tuong than tựa nhu lẫy nhất tinh thần giống như tản ra tia sáng kỳ dị, nói không nên lời cái tia tượng thần đến cùng là bộ dáng gì. Trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia giống như đã từng quen biết hình dáng, Phản Phật Đôn Hoàng vách đá bên trong cái kia linh động phiêu giật vũ nữ. Dáng người thất tha, Phản Phật một giây sau liền muốn nhẹ nhàng nhảy múa. Tượng thân cái kia thân bí trên đầu, che kín một khối như là máu tươi giống như tiên diễm vất át vài đỏ. Cái kia vài đỏ tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tại cái này lờ mờ đến cơ hồ làm cho người hít thở không thông hoàn cảnh bên trong, lộ ra như thế bắt mắt. Khi ánh mắt tập trung tại cái kia vài đỏ phía dưới lúc, một loại càng thêm cảm giác quỷ dị tự nhiên sinh ra. Cái kia vải đỏ phía dưới đồ vật, tựa hồ chính lấy một loại cực kỳ nhỏ phương thức ngọng ngoại, mỗi một cái động tác tinh tế đều phản phất mang theo một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn tử lực lượng tần bí. Lực lượng kia phản phất có thể xuyên thấu thời không hàng rào, làm cho cả không gian đều phản phất bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ, tràn ngập một cỗ làm cho người sợ hãi kiểm chế không khí. Phản phất có vô số song nhìn không thấy con mắt nhỏ ngó trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đem người kéo vào cái kia bóng tối vô tận trong vực sâu. Lưu Chi Ý cởi bỏ y phục của mình đứng tại trước thần. Trong thấy Lưu Chi Ý thân thể, lục cảnh khỏe miệng vi vi run rẩy. Sau đó chạy tới Miêu Miêu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ta siết cái lao thiên sữa lưu tri ý thân thể đã hoàn toàn không thành hình người so bất kỳ một cái nào tín đồ thân thể đều muốn làm cho người cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi vốn nên nên bao trùm lấy cơ bắp cùng làn ra địa phương bây giờ chỉ còn lại một bộ bạch cốt đá lợm chầm không xương mỗi một cây xương cốt đều có thể thấy rõ ràng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh mà tại bộ xương này bên trong còn có thể rõ ràng xem đến nội tạng của hắn cùng các loại khí quan những thứ này khí quan tựa hồ còn tại vi vi nhảy lên nhưng lại lộ ra vô cùng yếu ớt phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá tan tới Lưu Chi Ý con mắt cũng thay đổi thành trống trơn hốc mắt, bên trong chan hoc mat ben có con mắt, chỉ có thâm thúy hắc ám. Miệng của hắn mở đến thật to, lộ ra bén nhọn răng. Thứ chi của hắn thì vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Mục nát chi thần hội giáng lâm tại trên người của ta. Vĩ đại Mục nát chi thần dang lam mời tiếp nhận ta cùng bài đi. Ngài trung thành tín đồ, nguyện ý dâng lên thân thể của mình, mượn dùng lực lượng của ngài đi giết chết những cái kia ngu mọi người a. Vạn vật đều mục nát, chúng sinh bất diệt. Lưu Chi Ý thân thể phát sinh biến hóa kinh người, huyết của hắn chính lấy một loại làm cho người nghẹn họ nhìn chấn chối tốc độ cấp tốc chúng sinh. Nguyên bản bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi lông lực. Giờ phút này vậy mà bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra cơ bắp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ lại một tầng mới làn ra. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Theo huyết nhục không ngừng trùng sinh, lưu chi ý lồng ngực đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị khe hở. Khe hở cấp tốc mở rộng, phản phật có cái gì sức mạnh đáng sợ sắp từ đó phá sắc mà ra đó lấy, một chương vận vẹo mặt người đột nhiên từ lưu chi ý trong lồng ngực vọt ra. Gương mặt này điên cuồng địa sinh trưởng, phản phật có được chính mình sinh mệnh. Nó ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt nó xác thực bộ dáng. Trên gương mặt kia biểu lộ giữ tợn mà và mẹo, phảng phất tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, nhìn tựa như trong thương trưởng trưng bày những cái kia người giả người mẫu. Nhưng cái này người giả gương mặt lại có vẻ phá lệ chân thực, thậm chí có thể nhìn thấy da thịt hoa văn cùng lỗ chân lông. Gương mặt kia mới vừa ở lưu chi ý trên thân vừa xuất hiện, co the nhin thay ra thit thối lực lượng liền lan tràn ra. Theo gương mặt này xuất hiện, một cỗ cường đại ma quỷ dị hư thối lực lượng như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Khoảng cách gần nhất tín độ thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị cỗ này sức mạnh đáng sợ thôn phệ. Trong chốc lát, Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hư thối, tan tác, cơ bắp cùng làn da như là hòa tan ngọn nến đồng dạng chốc ra, lộ ra bạch cốt âm u nhưng mà, làm cho người khó có thể tin chính là. Cho dù gặp thảm trạng như vậy, tên này vô cùng thành tính tín đồ vẫn duy trì chấp tay trước ngực tư thế, trang trọng địa bày ra quỳ lệ tư thái, tựa hồ đối với phát sinh trước mắt hết thảy không sợ hãi chút nào. Ngay sau đó, càng nhiều tín đồ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thân thể của bọn hắn đồng dạng không thể kháng cự địa bị cỗ này thần bí hư thối lực lượng ăn mòn, trong nháy mắt liền hóa thành từng cỗ trắng bệnh không xương. Những cái kia hơi đứng được xa một chút tín đồ thì rõ ràng cảm thụ đến thân thể của mình cùng thể nội từng cái nội tạng khí quan ngay tại dần dần hư thối. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn chẳng những không có trống khổ dễ dỗ hoặc chạy trốn, ngược lại đắm chìm thống một loại ruột nói lên lời, thoải mái cảm giác bên trong. Loại cảm giác này để bọn hắn quên đi sợ hãi, nhao nhao cam tâm tình nguyện quỳ lạy trên mặt đất, chắp tay trước ngực, phảng phất tại nên đón một loại nào đó thần thánh dáng lâm. Chương 104. Dáng lâm. Chương 104. Dáng lâm. Trong ngay mắt, những thứ này các tín đồ chỉnh tề địa sắp xếp thành một loạn, tề tề quy xuống. Nhưng cũng không lâu lắm, thân ảnh của bọn hắn liền một cái tiếp một cái địa biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy đất bạch cốt. Mà trước hết nhận công kích tên kia cách gần nhất tín đồ, nó bạch cốt vậy mà cũng bắt đầu tiếp tục hư thối, cuối cùng hóa thành một đống một miệng, tiêu tán trong không khí. Liên ngay cả dưới chân bọn hắn mặt đất cùng chung quanh phiến đá cũng đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi. Cái kia cố cường đại ăn mòn chi lực giống như, như bệnh dịch cấp tốc huyết tán ra tới. Cho đến vô luận là cứng rắn nham thạch vẫn là nặng nghề phiến đá đều không có chút nào sức chống cự địa bị ăn mòn, phân giải cuối cùng nhau hóa thành miệng, theo gió phiêu tán mà đi. Toàn bộ tràng cảnh nhìn qua tựa như tận thế giáng lâm một mảnh hoàng vũ cùng tính mịch lục cảnh cùng miêu miêu trông thấy một màn này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi ha ha ha ha mục nát chi thần tại trên người của ta giáng lâm lưu chi ý phát ra một trận điên cuồng tiếng giống to trên mặt lộ ra một loại gần như điên cuồng tiếu dung hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng xông lên đầu để hắn phảng phất có thể trưởng khống toàn bộ thế giới chính là loại cảm giác này dù là một giây sau liền chết cũng đáng giá trong lòng của hắn nghĩ đến trong mắt lõe ra cùng nhiệt quan mang giờ khắc này hắn tự hồ minh bạch hết thảy vô luận là quá khứ vẫn là tương lai đều có thể thấy rõ huyền bí trong đó Hắn cảm nhận được mục nát chi lực lượng của thần, đó là một loại không gì làm không được, không gì không biết tổn tại ánh mắt của hắn đảo qua hết thảy chúng quanh, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy được mọi người sâu trong nội tâm sợ hãi cùng dục vọng, thấy được bọn hắn che giấu bí mật. Hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng thao túng số mạng của những người này, để bọn hắn lâm vào vô tận trong thống khổ. Tuyệt vọng đi, thống khổ đi, tiêu diệt a. Lông Ngực vặn vẹo mặt người dẫn đầu mọc ra một đôi mắt, hắn ngũ quan càng ngày càng rõ ràng. Làm mặt người mở ra cặp mắt kia, nhìn trước mắt hai đạo nhân ảnh. Một giây sau, Lông Ngực mục nát chi thần hóa thân cấp tốc trở về kim cương tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chần chối. trong ngay mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Chi Ý, phân vân. Ừm. Lưu Chi Ý cúi đầu, kinh ngạc nhìn bộ ngực của mình. a, mực nát chi thần đâu? không thấy. Lưu Chi Ý liền như vậy đứng tại chỗ, cũng không núp đích. lục cảnh cùng Miêu Miêu, o, oh. tình huống như thế nào? hai người bọn họ đều đã làm xong thấy tình thế không đúng, hai chân bôi mỡ, một hàng khói bỏ chạy dự định. loại trang diện này hẳn là giao cho người chuyên nghiệp tới đối phó. gương mặt kia vừa xuất hiện, bọn hắn liền biết tuyệt đối là một loại nào đó đại khủng bố tồn tại vừa xuất hiện liền giết chết toàn bộ trong không gian còn lại tà giáo đồ coi như không có liền cái này cái này xác định không phải chúng ta bên này nội gian sao hóa ra là nội chiến vô địch thủ mấu chốt nhất là nhìn lưu chi ý biểu lộ hãn tội hồ cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm mục nát chi thần mục nát chi thần ta là ngài trung thành nhất tín đồ lưu chi ý quay đầu đưa lưng về phía lục cảnh cùng miêu miêu phản phất căn bản không lo han tua ho cung la mot mat khong ro rang cho lam muc nat chi than muc nat chi than ta la ngai trung thanh nhat tin đo luu chi y quay đau đua lung ve phia luc canh cung mieu mieu phan phat can ban khong lo lang hai người sẽ đánh lên hắn không ngừng mà đối với tượng thần lê bái thế nhưng là lần này tượng thần nhưng không có lại truy chiếu của hắn Lưu Chi ý khiếp sợ phát hiện cái kia đại biểu Mục Nát Chi Thần tự thần, giờ phút này không có nửa điểm thần vận. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Mục Nát Chi Thần, ta là ngài trung thành nhất tín đồ. Mục Nát Chi Thần, Lưu Chi ý la rát cổ họng, không có trả lời. Các loại tàu lập hạo đám người chạy đến thời điểm, chỉ thấy lục cảnh cung miêu miêu mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Lưu Chi ý thì điên cuồng địa giống to, chỉ bất quá hắn cũng không có hô bao lâu, hắn từng ngụm từng ngụm địa phun máu tươi, khiến tới Mục Nát Chi Thần để nó giáng lâm mặt thân. Dù to chung mat đoi vẻn vẻn chỉ là một cái chớp mắt, mau tuoi hien lực cũng dang lam ban than cái giá bằng cả mạng sống lưu chi ý tuyệt vọng nằm trên mặt đất không cam lòng vươn tay vạn vật đều mục nát hắn đây coi như là tự sát miêu miêu một mặt không hiểu lục cảnh cũng là hai mặt mơ hồ bên trong phòng yến hội tống trạch kỳ đang cùng mấy cái lão bản chuyện trò vui vẻ nghiên kỷ tuy nhỏ người trong nhà cũng đã tay bắt đầu bồi dưỡng hắn cái này đều nhanh kết thúc lưu lão bản tại sao vẫn chưa ra có người hiếu kỳ nói cái này từ đầu tới đuôi không nhìn thấy lưu lão bản đám người đang nói chuyện đúng lúc này một đội người mặc áo đen xông vào lập tức liền đem được chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới quốc văn cục hiện tại có tà giáo phần tử lẻn vào đến nơi này chư vị mời các ngươi phối hợp một chút hầu tử một thân tây trang màu đen còn mười phần tao bao địa đeo một bộ kính râm. chúng ta cần đối với các ngươi tiến hành trên thân thể kiếm tra, lấy bảo đảm các ngươi không có gia nhập tà giáo hết sức xin lỗi chư vị tại trong lúc này cần giao ra điện thoại di động của các ngươi còn hy vọng mọi người phối hợp một chút tiểu huynh đệ người nơi này là thân phận gì chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng như thế lớn chiến trận là làm cái gì lúc này một cái dựng thẳng lưng đầu trung niên nam nhân đứng dậy chuyện này quách thị trường biết không có thể giờ khác này ở nơi này tụ hội người không có chỗ nào mà không phải là tại giang nam thành phố người có thân phận có địa vị Chính thương lưỡng giới hát bạch hai đạo ngày bình thường ai gặp không phải khách khách khí khí với bọn họ giờ phút này hát ca khiêu vũ đống nhiên bị người yêu cầu kiểm tra thân thể giao ra điện thoại thật có lôi ta không biết cái gì quách thị trường đây là phía trên mệnh lệnh mời lớn tiếng nói, vị phối hợp bối đầu nam bấm quách thị trường điện thoại cố ý lớn tiếng nói uy lao quách chuyện gì xảy ra a thật sao ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra để hắn nghe bối đầu nam đắc y đem quách thị trường điện thoại đưa cho hầu tử tiểu đồng chí ngươi lãnh đạo điện thoại Hầu tử bình tĩnh địa nhận lấy điện thoại, trực tiếp cúp điện thoại. Thật có lỗi, hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút. Gối đầu nam nhíu mày, lại là không nghĩ tới đối phương dám trực tiếp cúp máy quách thị trường điện thoại. Còn muốn nói tiếp cái gì? Có người sau lưng kéo hắn một cái để hắn hướng một giờ đồng hồ phương hướng nhìn. Giang Nam thành phố đảng cấp cao nhất giai giác tỉnh giả giờ phút này liền đứng ở đằng kia. Gối đầu nam lập tức liền ngượng ngùng ngậm miệng. Tất cả mọi người là người thông minh, hắn không biết hầu tử, ngược lại biết hắn sau lưng vị kia. Người này lai like lịch gì? Không biết, chưa thấy qua. Tông Trạch Kỳ liếc mắt nhìn hầu tử, nhỏ giọng nói ra, bạn học ta biết hắn người đồng học lai lịch gì lục cảnh không biết sao tống trạch kỳ rất có vài phần đắc ý nói lần này hành động có quốc can cục người tiến hành phối hợp tà giáo đối với xã hội nguy hại không thua gì cổng truyền tống bên trong ma vật những người khác phụ trách giải quyết tốt hậu quả lục cảnh gói tôm bự các loại đồ ăn liền chuẩn bị đón xe về nhà hắn chợt nhớ tới trước đó tại trên mạng nhìn thấy một cái thật buồn cười tiết mục ngắn dô kẻ đánh một ngày bạt mạng sau còn phải đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm bởi vì hắn không giống bạt mạng có tiền như vậy lúc này miêu miêu gọi lại hắn đưa di động còn cho lục cảnh ai nói cho ngươi một sự kiện ừ điện thoại di động của ngươi bị người ăn nghe lén hệ thống mà lại cấp bậc rất cao chứ ngươi không phải nói lưu chi ý tại trên người của ta ăn máy nghe chồng sao làm sao hắn còn đối điện thoại di động ta động tay chân lưu chi ý ban đầu tiếp xúc lục cảnh thời điểm liền ở trên người hắn ăn nghe lén thiết bị chỉ bất quá lục cảnh rất nhanh liền nhận được lão già tóc bạc điện thoại lúc này mới diễn một màn này bắt rùa trong hũ tiết mục không phải ta cha xét nghe lén tín hiệu đầu mượn tại nhà ngươi a lục cảnh sưng sở người nhà ngươi có người nghe lén ngươi chuyện này ngươi biết không chương một nghe lén chương một nghe lén trong nhà người có người nghe lén ngươi trên đường về nhà lục cảnh trong lòng một mực tại suy nghĩ lời này trong nhà của ta có người nghe lén chính ta ai lao cha lục viễn trinh làm mở xe ngựa máy tính đều chơi không rõ cung lệ anh là làm nhân viên phục vụ loại này cấp cao đồ chơi hai người đoán chừng không hiểu rõ vậy chỉ có thể là lục tuyết muội muội ta nghe lén ta biến dạng nợ giờ rồi nghĩ đến đây lục cảnh bó tay toàn tập chờ trở lại nhà lục tuyết mặc một đầu con đùi xếp bằng ở trên ghế salon vừa tẩy xong đầu đang đợi tóc làm trong tay còn cầm một cái quả táo cơm nước xong xuôi sao ăn cầm trong tay cái gì cho các ngươi mang về tôn hùng lớn còn có khác đồ ăn lục tuyết nhìn thoáng qua để lục cảnh trước thả trong tủ lạnh đi sau đó lục cảnh cũng ở trên ghế salon ngồi xuống chả cùng a di đâu nói là ra ngoài có chút việc lục tuyết hứng hờ nói lục cảnh có người, túi đầu suy nghĩ nên mở miệng như thế nào thế nào lục tuyết liếc mắt liền nhìn ra lục cảnh có lời muốn tự đủ cái kia cái kia tính toán không có việc gì lục cảnh gãi đầu một cái trực tiếp trở về gian phòng của mình lúc này miêu miêu gọi điện thoại tới Uy, cùng ngươi trong nhà có người nói sao?" Miêu Miêu nói, "Còn không có." Lục Cảnh thấp giọng, "Ta hoài nghi. Được rồi, đoán chừng là cái hiểu lầm." Lục Cảnh thật sự là không nguyện ý nói với người khác, hắn hoài nghi mọi mọi là dặn dò giờ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Miêu Miêu thì cười, chậc chập, trong nhà người tình huống thật phức tạp à, ta nhớ được ngươi còn có một người muội muội đi. "Đừng nói nữa." Lục Cảnh có một loại bị người khác vạch trần cảm giác. "Ha ha ha." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Miêu Miêu thanh âm. "Lại nói, ngươi kiểm tra một chút gian phòng của mình, vạn nhất không chỉ có máy giám thị, còn có ẩn tàng camera đâu." Miêu Miêu nói đùa nói, người nhà ta không phải biến thái. Lục Cảnh mặc dù cúp điện thoại, có thể Miêu Miêu nói để hắn cũng không khỏi nổi lòng nghi ngờ. Tao mày ngắm nhìn bốn phía ẩn tàng camera, hắn tìm một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Miêu Miêu chính là cùng tự mình chỉ đùa một chút, chỉ là đợi buổi tối thời điểm, khoảng trừng ngủ không được, thậm chí còn làm một cái ác mộng. Trong mộng hắn bị muội muội lục tuyết cho giết chết, cả kinh lục cảnh xuất ngồi hôi lạnh cả người. Lục Cảnh lấy điện thoại di động ra, tìm rồi, như thế nào kiểm tra bên trong mong han bi muoi muoi luc tuyet cho giet chet ca kinh luc canh xuat mồ hoi lanh ca nguoi luc canh lay đien thoai di ra tim nhu the nao kiem tra ben trong can phong camera? Bước đầu tiên đem trong phòng ánh đèn toàn bộ đóng lại mở ra điện thoại máy ảnh quét một lần cả phòng có phát sáng điểm rất có thể chính là camera lục cảnh như thế quét qua lập tức ba cái điểm đỏ xuất hiện trên tường đầu cắm điều hòa không khí ra đầu gió còn có tivi phương hướng lục cảnh mang theo hiếu kỳ cùng khẩn trương đưa tới đây là camera sao lục cảnh cũng không thể xác định trong lòng hồng nghi chụp hình phát cho miêu miêu lấy hắn đối miêu miêu hiểu rõ cái này con cu không đến ba bốn điểm là sẽ không ngủ được đoán chừng chỗ này đánh thẳng trò chơi đâu quả nhiên rất nhanh miêu miêu liền phát tới tin tức nhìn không rõ lắm Dùng ta cho ngươi phát phần mềm này lại quét một lần. Đây là chuyên môn kiểm tra camera phần mềm. Rất nhanh, lục cảnh lại lần nữa quét một lần. Phần mềm bên trên xuất hiện kết quả kiểm tra đến ba cái camera. Lục cảnh chợt cảm thấy trời sập. Ta siết cái lao thiên sữa. Cái kia trước đó gian phòng của mình bên trong, như thế, như thế, còn có như thế. Chẳng phải là đều bị người cho thấy hết? Ta không sống được. Không đúng, cái này mẹ hắn không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong phòng ta tại sao có thể có camera đâu? Cái này lại không phải khách sạn, là nhà mình a có phải hay không là tu máy điều hòa không khí thời điểm? hay là trang trí phòng thời điểm có thợ sửa chữa người thừa cơ hạ thủ hoặc là nói là cái trước chủ phòng người lưu lại lục cảnh lập tức nghĩ đến hắn cho miêu miêu phát nói phần mềm có thể kiểm tra camera ra tín hiệu nơi phát ra chỗ nào sao miêu miêu có thể phía trên có cái nạp tiền vip cái nút lục cảnh đây không phải ngươi khai thác phần mềm sao khai phát nguyên kiện không cần tiền sao miêu miêu lẽ thẳng khí hùng lục cảnh cũng lời nói dóc điểm kích nạp tiền vip cái nút lập tức liền toát ra một vấn đề như vậy miêu miêu sinh nhật là một ngày nào lục cảnh sửng sốt một chút miêu miêu không nhớ được sinh nhật của ta không xứng dùng ta khai thác phần mềm lục cảnh có mấy phần bất đắc dĩ bất quá cũng may hăn trí nhớ không tệ miêu miêu khai thác phần mềm quả thật không tệ rất nhanh tìm ra tín hiệu nơi phát ra tựa như là trên điện thoại di động địa đồ đồng dạng khoảng cách ngày 21 mươi một m hai m đây là nhà mình á lục cảnh phóng đại lại phóng đại nhìn khoảng cách hẳn là lao cha lục viễn trinh cùng mẹ kế cung lệ anh gian phòng lục cảnh ông đầu trong đầu loạn thành một não còn con mẹ nó có ngoại ý muốn thu hoạch sống 18 năm gần 19 tuổi lục cảnh lần thứ nhất có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác một đêm này không ngủ sáng ngày thứ hai thời điểm lục cảnh không có đi căn cứ lục viễn trinh cùng cung lệ anh đều đi làm lục cảnh nghĩ đến các loại trong nhà không ai đi trên lầu lao cha gian phòng đi nhìn một cái có thể lục tuyết vẫn còn trong nhà một mực chờ đến xế chiều lục tuyết mới bị thẩm Sơn nguyệt gọi đi huấn luyện lục cảnh lúc này mới được cơ hội như một làn khói chạy tới lầu hai hắn ngày bình thường cơ hồ sẽ không tới lầu hai gian phòng nói cho cùng cung lệ anh dù sao cũng là hắn mẹ kế phải hiểu được tránh hiểm nghi tín hiệu nguyên kết nối lấy tv lục cảnh run dày mở ra lục viễn trinh trong phòng trệ tv phát hình tiết mục tv Lục Cảnh nghiên cứu một hồi cũng không có nghiên cứu ra cái thành tựu tới, vẫn là xin giúp đỡ Miêu Miêu mới tìm được phương pháp. Trên TV hình tượng nhất chuyển biến thành Lục Cảnh gian phòng, từng cái góc độ, mỗi một chi tiết nhỏ, Lục Cảnh khỏe miệng vi vi run rẩy. Cổ. Đúng lúc này điện thoại vang lên đem Lục Cảnh dọa một cái giật mình, đột nhiên kịp phản ứng. Là mẹ kế Cung lệ anh. Vi. Lục Cảnh, ngươi có có nhà không? Tại a, Lục Cảnh trong lòng trộn dạ. Ban đêm có khách nhân đến nhà, ngươi đem trong nhà thu thập một chút. A, đi. Cúp điện thoại, Lục Cảnh lập tức tắt TV, rồi đi lầu hai đợi buổi tối. Cung Lệ Anh cùng Lục Viễn Trinh tan tầm trở về, còn mang về một cái tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo thành thuộc lại Vũ Mị, váy chiều dài vừa vặn đến gối, đã lộ ra đoan trang hào phóng, lại không mất cơ hội còn cẩm giác, mang trên mặt nụ cười hoái. Ta là mẹ ngươi mẹ nó bằng hữu." Cung Lệ Anh nói, "Lục Cảnh Lục Tuyết hô Bạch Da Di." "Bạch Da Di tốt." Cung Lệ Anh cùng Lục Viễn Trinh đi phòng bếp nấu cơm. Lục Tuyết trở về phòng, Lục Cảnh cũng vốn định trở về phòng. Dù sao liền hắn cùng Bạch Da Di đợi ở phòng khách thật sự là có chút xấu hổ. Chị bất quá, đem khách nhân một người đặt xuống ở chỗ này lại có chút không thích hợp đang lúc hắn thời điểm do dự, Bạch A Di đã ngồi xuống hắn đối diện, chủ động dựng nói, "Ngươi gọi Lục Cảnh." "Vâng." tên rất hay." Bạch A Di nhìn chằm chằm Lục Cảnh con mắt, rất kỳ quái, Lục Cảnh cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại là cảm thấy ánh mắt của nàng đặc biệt đốt hỏa. Chương 106: Mũ mù bằng hữu. Chương 106: Mũ mù bằng hữu. La A8 cũng biet ôn hoa chuong A8. Mũ mù huu Lao a 8 hữu. Lục Cảnh trong đầu toát ra rất nhiều không khỏe mạnh ý nghĩ cũng là không phải trách hắn nghĩ như vậy thật sự là đối phương cùng tự mình khoảng cách áp sát quá gần bạch a di đều nhanh rán lên tự mình mà lại tay thỉnh thoảng địa sở tự mình một chút lục cảnh một cái ngây thơ đại nam hải nơi nào thấy qua tràng diện này mặt lập tức vào bừng cùng bị hỏa thiêu đồng dạng bạch a di trên người mùi nước hoa không ngừng địa hướng trong lỗ mũi kim cương mùi thơm cũng không gây mũi ngược lại rất thư thái không biết hình dung như thế nào chính là để cho người ta người đã cảm thấy nếu như có thể bên cạnh nghe vừa đi ngủ khẳng định rất dễ chịu hắn bưng chén nước lên muốn uống một ngụm bạch a cũng đã trước một bước cầm lên chén nước móng tay không để lại dấu vết nhẹ nhàng điểm một cái bên trong thuốc bột liền điệm tiến vào chén nước bên trong lục cảnh uống một hớp lớn ai nha ngươi xem một chút ngươi cái này cổ rất cứng ngắc nha đến a giúp ngươi xoa xoa thả lỏng không quan hệ a trước đó là học qua xoa bóp chớ cùng a di khí lục cảnh ấm ở phía dưới nằm trên ghế salon bạch a non mịn bóng loáng tay từ lục cảnh chăn bộ hai má đến hai tay ấn cùng một phương hướng phản phục chấm dãi đều đều địa chậm dãi di động lục cảnh nhất hầu giật giật cốc cốc cốc. Lục Cảnh Đống nhiên nghe thấy được phòng bếp chuyển đến rõ ràng thanh âm, tựa hồ là giọt nước thanh âm, rất có quy luật, không phải loại kia không quy luật thanh âm, để cho người ta rất dễ chịu. Mệt không, mệt mỏi trước hết nhắm mắt lại, không có quan hệ. Nhắm mắt lại đi. Tay của ngươi, chân cũng bắt đầu buông lỏng, toàn thân đều đã buông lỏng, mí mắt phát chìm đầu não cũng bắt đầu mơ hồ. Không có chuyện, chờ một lúc cá Di bảo ngươi. Ngoại trừ thanh âm của ta, ngươi cái gì đều nghe không được. Ngươi đã ngủ, ngủ tiếp đi. Trong phòng khách, nguyên bản ngay tại phòng bếp Lục Viễn Trinh cùng Cung Lệ Anh còn có trong phòng Lục Tuyết đều đi ra hắn đã tiến vào độ sâu thôi miên lục viễn trinh ba người lên nhau ai cũng không có mở miệng cứ như vậy dễ dàng bạch A di cười nói chưa từng có như vậy nghiêm cận qua gia tăng lượng thuốc còn có ta đặc chế an thần hương cùng thủ pháp đấm bóp thôi miên trước nghiệp pháp sư am hiểu thôi miên chi thuật bạch A di gặp ba người như cũ không nói gì thế là đối lục cảnh nói ra người tên là gì lục cảnh tuổi của ngươi mười tuổi ngươi trình duyệt ghi chép đầu thứ nhất lục soát là cái gì lục cảnh mông lớn nữ nhân lục tuyết vi vi nhữ mày đầu thứ hai đâu lục cảnh rất lớn cái mông nữ nhân Lục Viễn Trinh dùng lòng bàn tay ở lại ba, thời gian dài chờ mặc. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Trở thành đại anh hùng. Sau đó thì sao? Cứu vớt xong thế giới, mang theo xinh đẹp muội tử còn có người nhà cùng một chỗ qua hạnh phúc thời gian. Thật là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Lục Viễn Trinh đưa cho Bạch A Di một tờ giấy. Bạch A Di nhìn thoáng qua tờ giấy, khẽ nhu mày. Nàng không hiểu nhìn thoáng qua Lục Viễn Trinh. Bất quá, vẫn như cũng là dùng thanh âm bình tĩnh thì thầm. Lục cảnh, kỳ thật, kỳ thật, ngươi đã chết. A. Thật, ngươi đã không ở trên thế giới này, ngươi đã chết. Thật. Ta chết rồi lục cảnh bờ môi nhẹ nhàng mở ra và ra gì đúng vậy à ngươi đã chết cái kia vậy ta phụ mẫu làm sao bây giờ mội mội ta làm sao bây giờ ta còn không có trở thành anh hùng đâu ta còn không có kiếm nhiều tiền mua căn phòng lớn đâu mội mội ta xinh đẹp như vậy bị tiểu hoàng bao câu dẫn làm sao bây giờ ta chết đi nàng sẽ khóc lục tuyết khẽ cắn môi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang yên tâm đi cha mẹ ngươi đã ở tại trong biệt thự xa hoa bọn hắn có hoa không hết tiền bọn hắn có thể không cần làm việc hưởng thụ nhân sinh về phần muội muội của ngươi, ngươi càng không cần lo lắng Nàng rất lợi hại, nàng có thể bảo vệ mình. Nàng gả cho trên thế giới cực kỳ lợi hại người, có quyền thế. Bọn hắn đều rất hạnh phúc, đều rất hạnh phúc. Thế nhưng là ngươi đã chết, đây là không cách nào vãn hồi. Ta, ta thật đã chết rồi. Thật. Bạch A tiếp tục nói, làm ta từ ba đến tới một thời điểm, ngươi liền sẽ mất đi tất cả ý thức, ngươi đem không tồn tại ở trên thế giới này. Vậy ta, đi chỗ nào? Người chết sẽ tiêu tán tại thế gian này. Lục Cảnh thân thể vi vi co rúm. Bạch A thì nhẹ nhàng địa ghé vào lỗ tai hắn thổi hoi nhẹ tay nu vot ve bộ ngực của hắn. Tốt. ba hai một lục tuyết vô ý thức nắm chặt nằm đấm Trâm mặc một lát sau lục viễn trinh mở miệng cái này không có đương nhiên không có bạch da di nhún vai hắn vì cái gì không có chết không có biến mất lục viễn trinh chỉ và hô hấp đều đặt lục cảnh chất vấn bạch da di giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lục viễn trinh hắn chỉ là ở trong ý thức cho là mình đã chết không phải hắn thật đã chết rồi chỉ cần tôi miên kết thúc ý thức giải trừ hắn sẽ còn sống chẳng lẽ hắn chỉ cần cho rằng chết rồi hắn liền sẽ chết sao lục viễn trinh lời nhắc lại cùng bạch da di tranh luận hắn chỉ biết là lần này thí nghiệm thất bại. Thế là thất vọng trở về phòng, mà cũng lệ anh thái độ cũng lãnh đạm xuống tới, cho Bạch Gia Di kết tiền về sau, liền đệ nàng rời đi. Người một nhà này, có mau bệnh đi. Bạch Gia Di rời đi lục cảnh nhà, trên đường đi tốt tốt thì thầm. Hành nghề nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải kỳ quái như thế hộ khách. Thật, làm ta từ ba đếm tới một thời điểm, người liền sẽ mất đi tất cả ý thức, người đem không tồn tại ở trên thế giới này. Vậy ta, đi chỗ nào? Người chết sẽ tiêu tán tại thế gian này. Lục cảnh đóng lại đi âm, sắc mặt nặng nghề mà nhìn xem Tào Lập Hạ mấy người. Sự tình chính là chuyện như thế giờ này khắc này, tào lập hạo miêu miêu hầu tử mập mạp lý hâm một bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. người nhà của ta đoạn thời gian gần nhất rất kỳ quái. lục cảnh nói như vậy. cha mẹ ngươi muốn giết chết ngươi, phương pháp kia cũng quá tức cười đi. hầu tử nói, miêu miêu dùng ngón tay bụng vuốt cằm, cha mẹ ngươi có phải hay không gần nhất mua cho ngươi cái gì bảo hiểm rồi. lục cảnh tâm tình phức tạp, không có phản ứng miêu miêu trò đồ nói, mấy người ngươi một lời ta một câu, cũng nói không ra cái nguyên cớ. cuối cùng tào lập hạo đánh nhịp quyết định, như vậy đi, gần nhất trong tay sự tình đều thả một chút. Mấy ngày kế tiếp cẩn thận địa điều tra một chút lục cảnh người nhà, xem bọn hắn có phải hay không gần nhất tiếp xúc cái gì tà giáo, hay là nhận lấy người nào ảnh hưởng. Đã mất chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5 ngày, lục cảnh không quan tâm. Tin tức tốt là, người nhà hắn tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không có tiếp xúc không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhân viên. Nhà giám sát cũng không phải một đời trước chủ nhiệm lưu lại. Lục Việt Trinh, cũng lại anh, đều không có cái gì thân phận đặc thù. Tin tức xấu, như vậy nói cách khác, bọn hắn ngay từ khong gan nhat tiep xuc cai gi ta giao hay la nhan lay nguoi nao anh huong Đảo mat chinh la 5 ngay thoi gian troi qua cai nay năm ngay luc canh khong quan tam tin rất là chu nhiem luu lai luc viên trinh cung lệ anh đeu khong co cai gi than phan đac thu Chương 107, đều là giả. Chương 107, đều là giả. Lục cảnh hôm nay là sinh nhật ngươi đi miều miều đông như nói lục cảnh tính một cái thời gian tự hồ thật là tự mình sinh nhật chỉ là trong khoảng thời gian này bị sự tình trong nhà làm cho một đoàn gây dối dẫn đến hắn căn bản không tâm tình cân nhắc qua sinh nhật sự tình tạo lập hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn chuyện điều tra giao cho chúng ta đi ngươi trở về nhà liền giả bộ như cái gì cũng không biết liền tốt lục cảnh nhẹ gật đầu trong lòng lại không ôm cái gì hy vọng cái này năm ngày đem nên cha đều tra xét nếu là có manh mối đã sớm tra ra được tốt tốt lục cảnh đang ở đâu đầu bên kia điện thoại chuyển đến lục tuyết thanh âm lục cảnh hít sâu một hơi Thế nào? Về nhà ăn cơm. Nha. an com nha Rời đi căn cứ về sau, lục cảnh trong lòng một đoàn đầy rối. Hắn muốn biểu diễn chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Thế nhưng là trên mặt thất lạc mắt trần có thể thấy, căn bản chứa không ra. Lưng của hắn tựa như là lưng béo mấy ngàn cân trọng lượng, hoàn toàn không thẳng lên được. Hắn không tiếp thu được người nhà mình có bất kỳ vấn đề. cứu vớt thế giới đại anh hùng một đường đánh quái, cuối cùng phát hiện mình người nhà là buốt. Ngậm lại đều sụp đổ. Lục cảnh đứng ở trước cửa, cố gắng giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đẩy cửa ra. Bành lục tuyết mặt không thay đổi kéo ra nhỏ pháo hoa đủ mọi màu sắc dây lưng bay tới lục cảnh trên đầu sinh nhật vui vẻ lục tiết nói tuyết trứng mắt nhìn trên mặt bàn đặt vào một khối bánh gà tổ không lớn nhưng cũng đủ bốn người nếm cái tươi bánh gà tổ cái đồ chơi này liền cùng mì tôm món ngon nhất mãi mãi cũng là cái thứ nhất cung lệ anh nấu sương sườn còn có lục cảnh thích ăn thịt kho tàu đào cá nổ viên thịt tính cả bánh gà tổ hết thẻ sáu cái đồ ăn lục cảnh còn nhiều thêm một bát mì trường thọ ăn đi ừng lục cảnh buồn buồn lên tiếng túi đầu ăn mì cơm nước xong xuôi về sau Hai huynh ngồi tại phòng bếp rửa chén. Lục Tuyết liếc mắt nhìn hắn, "Hôm nay ngươi tâm tình không tốt?" "Không có." Một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ bị Lục Tuyết đẩy lên Lục Cảnh trong tay. Lục Cảnh mở ra xem, là hắn thật lâu trước đó muốn mua một cái ạ niệm phỉ gụ. Khi đó hắn toàn rất lâu tiền, kết quả tiền ném đi. Kém chút không có đem Lục Cảnh tức chết, về sau phỉ gụ liền không bán. Hắn nói với Lục Tuyết chuyện này, Lục Tuyết còn nói hắn ngây thơ, có tiền sẽ chỉ mua phỉ gụ. Vì chuyện này, Lục Cảnh cùng Lục Tuyết sinh vài ngày mọt ngạt. Lục Cảnh không biết Lục Tuyết từ chỗ nào mua tay này xử lý, bởi vì ạ niệm số liệu không tốt, phỉ gụ sản xuất số lượng có hạn rất nhanh liền ngừng sản xuất về sau, hoàn toàn không biết có thể ở đâu mua được. Sinh nhật vui vẻ, Kaka. nàng nhẹ nói. cho nên, cho nên đây cũng là diễn kịch sao? đây đều là đang gạt ta sao? cho ta đưa quà sinh nhật, gọi ta Kaka đây đều là gạt ta sao? Lục Cảnh thất hồn lạc phách trở lại trên ghế salon. Lão cha Lục Viễn Trinh đưa cho hắn là một cái đồng hồ đeo tay, làm nam nhân biểu tượng. Lục Cảnh, ngươi đã lớn lên, là nam tử hán. lão ba giả, về sau người trong nhà muốn ngươi quan tâm. Lục Cảnh dùng sức địa gãi đầu, khí lực lớn giống như là muốn lấy mái tóc thu hạ tới cho nên cho nên những thứ này đều giả đều là lửa gạt mình cũng lại anh ngầm đầu tóc ngứa liền gội đầu một chút đừng nắm chặt tóc mình về sau hói đầu làm sao bây giờ cha a di lục tuyết lục cảnh lên tiếng đây đều là giả sao ba người nghi hoặc mà nhìn xem lục cảnh lục cảnh hít sâu một hơi vợ môi run rẩy trong phòng ta giám sát trong điện thoại di động máy nghe trộm còn có còn có ngày đó bác sĩ tâm lý đến cùng là thế nào một chuyện các ngươi đến cùng đang gạt ta cái gì các ngươi các ngươi tại sao muốn để cho ta chết ta cha ta không phải con trai của ngươi sao ngươi tại sao muốn để cho ta chết đây là đây là cái gì trị liệu thủ đoạn thế nhưng là ta không có bệnh a lục tuyết ngươi tại sao muốn nói đã thôi miên thủ đoạn không làm được liền đổi một cái phương pháp giết chết lục cảnh lục tuyết biến sắc tại sao muốn đối ta như vậy a ta không làm sai cái gì a ta khả năng trong khoảng thời gian này cùng các ngươi trong mắt người kỳ quái kết giao để các ngươi tức giận cũng không có tất yếu giết chết ta à ta không phải là của các ngươi người nhà sao ta không phải là của các ngươi người nhà sao tại sao có thể đối với ta như vậy a lục viễn trinh cùng cung lệ anh hai người thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run dày lên Phản phất bị một cô vô hình sợ hãi lực lượng bao phủ ánh mắt của bọn hắn thẳng tắp nhìn về phía Lục Cành, cái kia nguyên bản quen thuộc mà ánh mắt thân thiết lúc này lại tràn đầy thật sâu e ngại, tựa như là gặp được tới từ địa ngục Thâm Viên đắc mà. Loại này sợ hãi không chỉ nguồn gốc từ tại đối không biết sợ hãi, càng nhiều hơn chính là đối với trước mắt cái này nhìn như quen thuộc kỳ thực xa lạ người kính sợ đối phương mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều để trong lòng bọn họ hàn ý càng thêm nồng đậm. Phản phất một giây sau liền sẽ có cái gì đáng sợ sự tình giáng lâm đến trên người mình. Ca, ca ngươi đừng kích động. Lục tuyết tiến lên một bước chân an. Lục Cành nhìn xem nàng, vì cái gì a? Vì cái gì? Ngươi nghe ta nói, sự tình không giống như ngươi nghĩ." Lục Tuyết lại bước một bước, gặp Lục Cảnh không có gì phản ứng, chậm rãi đi tới Lục Cảnh trước mặt. "Sự tình không phải ta nghĩ như thế." Lục Cảnh trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. "Là tự mình nghĩ sai, suy nghĩ nhiều. Người nhà của mình còn giống như trước kia, không có bất cứ vấn đề gì. Người nhà chính là người nhà. Mội mội vẫn là giống như trước kia, mang theo điểm ngạo kiều thuộc tính, lại không thể rời đi chính mình. Lục Viễn Trinh đại nam tử chủ nghĩa, quản lý trong nhà hết thảy, cũng lệ anh cả ngày lại nhại, lén lén bắt công tử mình con gái ruột." Lục Tuyết giang hai tay, tựa hồ là muốn ôm chặt Lục Cảnh k không có chuyện gì sự tình không phải ngươi tưởng tượng dạng như vậy lục cảnh ngầng đầu nhìn nàng phấp thử lục cảnh ánh mắt hơi chậm lại trên cổ máu tươi chảy dòng một thanh dao găm cắm vào cổ của hắn bên trong a lục viễn trinh cùng cung lệ anh cơ hồ là tại đồng thời hướng lục cảnh đánh tới lục cảnh vô ý thức một cước đạp bay lục tuyết quay người đem ghế nện ở cung lệ anh trên thân lại là một cái chính lên o cung đá vào lục viễn trinh ngực màu đen vật chất tử trong cổ vết thương tuôn ra bài xuất dao găm đồng thời chữa trị vết thương lục cảnh trong mắt lệ thủy đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là phẫn nộ các ngươi là ai người nhà của ta ở đâu lời này để lục viễn trinh ba người đều là sức sờ ngay tại trong nháy mắt đó làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tính phát sinh thân thể của bọn hắn phảng phất bị một cố lực lượng thần bí mà cường đại chỗ điều khiển bắt đầu xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa chỉ gặp bọn họ nguyên bản bình thường làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan giã giống như bị ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt thiêu đốt nương theo lấy làn da biến mất thân thể của bọn hắn không tự chủ được run dữ dội mỗi một lần run dày đều tản mắt ra một loại quỷ dị mà kinh khủng khí thức cũng không lâu lắm thân thể của bọn hắn thay đổi hoàn toàn dạo. Toàn thân cao thấp bị một tầng màu xanh cơ bắp chật chẽ bao vây lấy, những thứ này cơ bắp đường còn rõ ràng, tráng kiện hữu lực, nhìn không thể phá vỡ đầu của bọn hắn cũng biến thành dị thường dữ tợn, bén nhọn răng từ trong miệng đột xuất, lóe ra hà quang. Con mắt thì bảy biển ra màu đỏ thẫm, để lộ ra sát ý vô tận cùng điên cuồng. Lục Cảnh hô to, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ đúng vậy à, bọn hắn không phải là nhà của mình người, bọn hắn là quái vật, bọn hắn là quái vật, bọn hắn là quái vật, không phải là nhà của mình người, người nhà của mình mới sẽ không muốn giết chết tự mình đâu. Chương 108, chiếu cố tốt chính ngươi. Chương 108 "Giết cổ tốt chính ngươi." Lục Cảnh không chút nào hoảng, hoặc là nói, lúc này hắn mới chính thức tỉnh táo lại. Hắn đối mặt chính là quái vật, mà không phải người nhà của hắn. Chỉ gặp Lục Cảnh ánh mắt ngưng tụ, hai tay từ quỷ anh miệng bên trong rút ra cái kia hai thanh đại hạ long tử đao. Tay phải hắn cầm thật chặt chuôi đao, lưỡi đao hướng ra ngoài. Tay trái thì lại lấy một loại đặc biệt cầm ngược tư thế nắm chặt một thanh khác đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Trong chốc lát, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời lóe lên, thẳng tắp hướng phía khoảng cách gần hắn nhất con kia dữ tợn đáng sợ quái vật mau chóng đuổi theo. Quái vật kia cũng không cam chịu yếu thế, cơ vô cùng sắc bén móng vuốt đón lấy Lục Cảnh song đao chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn lợi chảo cùng long tức mánh liệt đụng vào nhau trong nháy mắt bắn ra vô số chói mắt hỏa tinh phản phất pháo hoa trên không trung nợ rộ lục cảnh phản ứng cực nhanh thừa dịp cỗ này lực trung kích thân hình hắn bỗng nhiên hướng khía cạnh loay lên nhẹ nhõm né tránh một cái khác quái vật thừa cơ phát động hung manh công kích ngay sau đó trong tay hắn long tức đao rắn độc xuất động đồng dạng tinh chuẩn mà nhanh chóng mà đâm vào lúc trước con quái vật kia khía cạnh thân thể sau đó cổ tay hắn lắc một cái dùng sức vạch một cái xoẹt theo một trận làm cho người dùng mình sẽ rách tiếng vang lên Quái vật kia thân thể bị ngạnh sinh sinh địa mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi văng khắp nơi mà ra, rơi xuống nước tại bốn phía đồ dùng trong nhà cùng trên vách tường. Cùng lúc đó, lục cảnh hai chân dùng sức đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao, trong tay đại hạ long tức đao càng là múa đến hổ hổ sinh phong. Trong phòng lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản bày ra chỉnh tề ghế sofa bị lăng lệ lưỡi đao trực tiếp chém thành hai nửa, trong đó một nửa ẩm vàng ngã xuống đất. Treo ở trên trần nhà hoa lệ đèn treo cũng bởi vì rung động dữ dội mà rất xuống, đập xuống đất rơi vỡ nát. Liền ngay cả cứng rắn vách tường đều không chịu nổi cường đại như thế lực lượng xung kích xuất hiện một cái cự đại lõm, vôi bụi bốn phía phi dương. vậy còn dư lại bánh gạ tổ rơi là tạ trên đất, phía trên lục cảnh sinh nhật vui vẻ sáu chữ to, đã sớm không thấy bóng dáng. a, lục cảnh quát khẽ một tiếng, một cước chính đạp đá vào quái vật trên đầu. sơn thần dày mang tới không chỉ tốc độ gia trì, quái vật bị đạp bay ở trên tường. lục cảnh hai đao cắm vào đối phương hóng bay, làm cho đối phương móng nuốt đã mất đi năng lực hành động. một cái tay khắc hóa thành lưới dao, liền muốn chặt đứt đầu của nó. lục cảnh, đừng có giết ta. quái vật kia đầu hé miệng, phát ra cung lệ anh thanh âm. lục cảnh, chúng ta nếu là chết rồi liền không có người có thể ngăn cản ngươi lục cảnh ngươi không thể giết chúng ta không ai có thể ngăn cản ngươi giả ngươi là giả ngươi cái quái vật không do dự quái vật đầu bị chém đứt giống như là bóng da đồng dạng rơi trên mặt đất lệ anh lệ anh lục cảnh ngươi đang làm cái gì à đó là ngươi mụ mụ à đã bị chém đứt hai chân lục viễn trinh điên cuồng địa hô to lục cảnh quay đầu ngươi ký ức đều rối loạn ngươi bây giờ là quái vật lục cảnh giơ lên long tước quái vật đầu khi thì hiện ra lục viễn trinh khuôn mặt khi thì lại biến thành quái vật hắn giơ lên tay run nhẹ nhẹ lục cảnh lục cảnh nói cho ta, lục viễn trinh thanh âm lại một lần nữa vang lên. nói cho ta, ta là ai? lục cảnh sững sờ, lập tức gióng to, ngươi là ai? ngươi là ai? ta làm sao biết? hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. người nhà của ta đi đâu? các ngươi đem người nhà của ta giấu chỗ nào rồi? lục viễn trinh cười thảm, chúng ta chính là nhà của ngươi người a, lục cảnh. ta đến cùng là ai? đây là lần thứ mấy luân hồi? ta cái gì đều quên, lục cảnh ta là ai? ngươi nhìn bởi vì ngươi, chúng ta bây giờ lại biến thành vãi vật, cho nên chúng ta đến tột cùng là ai? ngươi nguoi chung ta bay gio lai bien thanh quai vat cho nen chung ta đen tot cung la ai nguoi noi cho ta có được hay không? ta van cầu ngươi ta là ai ta tại sao muốn ở chỗ này ta tại sao muốn trở thành phụ thân của ngươi lục cảnh gầm thét thằng ngại danh an dám phá hỏng ta đạo tâm lập tức một đao chặt đứt quái vật đầu sau lưng chuyền đến tận phòng cái cuối cùng quái vật thừa cơ đành tới lục cảnh quanh người một tay bắt lấy đối phương lưới dao, máu tươi không ngừng từ trên lòng bàn tay chạy ra. Một cái tay khác thì hóa thành trường thương màu đen đâm xuyên qua quái vật thân thể lục cảnh lại bổ một ướp nhào tới. giờ phút này tay của hắn lại hóa thành lợi chạo bắt cuoc nhao toi gio phut quái vật đầu a lục cảnh tiếng gào thét bỗng nhiên đình chỉ bởi vì quái vật kia đầu biến thành hắn quen thuộc khuôn mặt lục tuyết nháy nháy mắt hai mắt rưng rưng nàng đã không có giống mâu thân cung lệ anh như thế cầu xin tha thứ cũng không có giống phụ thân lục viễn trinh như thế tại cuối cùng muốn cầu lục cảnh một đáp án nàng chỉ là nhìn xem lục cảnh nàng rội ra đã biến thành lợi chào hai tay tựa hồ là muốn nhẹ nhàng ôm lấy lục cảnh ca đừng đừng lại đi cổng truyền tống loại kia địa phương nguy hiểm giường của ta đâu còn có tiền ngươi nhớ kỹ đừng để người khác cầm đi ca về sau chúng ta không co ở đây ngươi ngươi chiếu cố tốt chính ngươi lục cảnh ngồi liệt trên mặt đất giả giả Hắn tự lẩm bẩm, "Ngươi không phải mội muội ta, muội muội ta ở đâu, ngươi đem muội muội ta giấu ở chỗ nào rồi?" Thế nhưng là ánh mắt kia, giọng nói kia, rõ ràng chính là mình muội muội. Nàng rõ ràng chính là mình muội muội. Lục Cảnh không còn dám đi xem ánh mắt của đối phương, trên người hắn không có nửa điểm khí lực, dư quang thoáng nhìn trong vũng máu phụ thân Lục Viễn Trinh. Quái vật đâu? Không có quái vật, chỉ có chết đi Lục Viễn Trinh. Lục Cảnh phát điên chạy tới, lần nữa nhìn lại. Trong phòng nơi nào có quái vật, phụ thân, mẹ kế cùng Lệ Anh, muội muội Lục Tuyết đều bị tự mình giết chết. Giả giả. Ha ha ha đều là giả. Ta đang nằm mơ chứ? Không sai, đây là mộng. Ta làm sao có thể giết người nhà của ta đâu? Ha ha. Ca, ca. Ựng. Lục Cảnh mở to mắt, liếc qua Lục Tuyết. Đi lên, hôm nay nhập học ngươi đã quên. Nha. Lục Cảnh từ trên giường, mặc một đầu lớn quần cọc, thân trên phủ lấy áo lót. Chương 109. Lục Cảnh, đã không có cái gì có thể ngăn cả ngươi. Chương 109. Lục Cảnh, đã không có cái gì có thể ngăn cả ngươi. Lục Cảnh đi đến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Rõ ràng hôm nay là chuyển trường sau khai giảng ngày đầu tiên lục cảnh nhưng thật giống như đã đoán được về sau trong phòng học giới thiệu tình huống của mình đã thị cảm có thể phiên dịch thành ảo giác ký ức chỉ không có trải qua sự tỉnh hoặc tráng cảnh pháng phất tại một lúc nào đó nơi nào đó trải qua giống như đã từng quen biết cảm giác đầu thứ nhất thiết luật không muốn kích thích lục cảnh đầu thứ hai thiết luật đừng cho lục cảnh phát hiện mình có có thể vặn vẹo hiện thực năng lực điều thứ ba thiết luật một khi đầu thứ hai thiết luật phát sinh lập tức giết chết lục cảnh ngồi tại bàn ăn lục viễn trinh lục tuyết cùng cung lệ anh ba người đồng thời niệm tụng ba đầu thiết luật thế nào lục tuyết lúc này lục viễn trinh phát hiện lục tuyết sự tỉnh có chút không đúng lắm Lục Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, ta thế nào cảm giác? Còn có đầu thứ tư thiết luật. Thật sao? Cũng lệ anh cùng Lục Viễn Trinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng là ta không nhớ nổi. Lục Tuyết nói, đây là lần thứ mấy luân hồi? Cũng le anh nhìn thoáng qua trên đồng hồ số lượng, đây là thứ 7624 thứ trọng tố thời gian, tái tạo thời gian về sau, chúng ta sẽ mất đi tất cả đoạn thời gian kia ký ức, mà lại nguyên bản ký ức cũng sẽ khác biệt trình độ mất đi. Lục Viễn Trinh bổ sung, ba người trầm mặc, bởi vì bọn hắn rõ ràng chính mình đều quên rất mấu chốt đồ vật. Sự tình tiếp tục dựa theo tuyến thời gian phát triển lục cảnh vẫn như cũng là phát hiện người nhà là lạ sinh nhật cùng ngày hắn nhìn xem trong vũng máu người nhà lại một lần nữa sụp đổ bàn ăn bên trên đầu thứ nhất thiết luật không muốn kích thích lục cảnh đầu thứ hai thiết luật đừng cho lục cảnh phát hiện mình có có thể vặn vẹo hiện thực năng lực lục viên trinh lục tuyết cung lệ anh ba người niệm tụng hai đầu thiết luật đây là thứ bảy thư trọng tố thời gian tái tạo thời gian về sau chúng ta sẽ mất đi tất cả đoạn thời gian kia ký ức đồng thời tại tái tạo quá trình bên trong chúng ta nguyên bản ký ức sẽ mất đi một bộ phận bàn ăn bên trên đầu thứ nhất thiết luật không muốn kích thích lục cảnh lục viễn trinh lục tuyết cung lệ anh ba người niệm tụng một đầu thiết luật đây là thứ 8.000 lần tái tạo thời gian tái tạo thời gian về sau chúng ta sẽ mất đi tất cả đoạn thời gian kia ký ức cung lệ anh nhìn thoáng qua đồng hồ bàn ăn bên trên thiết luật lục viễn trinh cùng cung lệ anh nghi hoặc mà nhìn xem lục tuyết thiết luật là cái gì ta cũng không nhớ rõ chính là cảm thấy mình nên nói câu nói này lục tuyết kinh ngạc nhìn nói đây là lần thứ mấy luân hồi cung lệ anh nhìn thoáng qua đồng hồ đây là thứ tám thư trọng tố thời gian tái tạo thời gian về sau chúng ta sẽ mất đi tất cả đoạn thời gian kia ký ức bàn ăn bên trên Lục Viễn Trinh ăn xong bữa cơm, liền chuẩn bị đi làm việc. Lục Viễn Trinh hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý chính hắn mặc dù không có bản lĩnh gì, có thể hai đứa bé đều cho hắn không chịu thua kém. Lục Tuyết đã thi đậu Hoa Hạ Kinh Đô Đại học, nhi tử Lục Cảnh Tức thì bị Kinh Đô Đại học tuyệt chiêu. Mấu chốt nhất là, con trai của hắn lên TV, trước đó vài ngày tọc bên trong tất cả đều là con trai mình Lục Cảnh thân ảnh. Thậm chí là Lục Viễn Trinh còn tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn đời này lần thứ nhất đối mặt ống kính, Lục Viễn Trinh chỉ cảm thấy mộ tổ bốc lên khói xanh. Cùng lẽ anh cũng gặp người liền khen chính mình cái này con riêng. Ai nha, kia là từ nhỏ ta nuôi lớn hắn mẹ ruột khẳng định không có ta hôn. Cung Lệ anh nhìn thoáng qua đồng hồ. Rất kỳ quái, đồng hồ một góc tiêu lấy liên tiếp kỳ quái số lượng 10056. Đây là ý gì? Ai, cái này đồng hồ là lúc nào mua? Cung Lệ anh không nhớ nổi. Lục Tuyết nhìn xem trên tường động, vừa vặn có thể thông qua cái này động, trông thấy lục cảnh gian phòng. Lục Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, chỗ này tại sao có thể có một cái hồ a? Cùng lúc đó, Lục Viễn Trinh cùng Cung Lệ anh vợ chồng cũng phát hiện trong nhà không bình thường. Tỷ như trên tivi thậm chí ngay cả thông cái nào đó giám sát đầu mượn. Có thể rõ ràng xem gặp lục cảnh gian phòng nhất cử nhất động sau đó một nhà bốn miệng tại lục cảnh gian phòng tìm được gần tàng camera còn có càng nhiều chuyện quỷ dị lục viễn trinh cùng cung lệ anh nhà ở ở giữa lại còn cất dau vũ khí súng ngắn cỡ lớn hào đạn sắc bén dịu trùy thủ còn có các loại chấn định tề thuốc mê thanh này người một nhà đều dọa cho phát sợ lại một liên tưởng đến cho thuê bọn hắn nhà chủ nhân đời trước người này không phải là cái đổ biến thái đi suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng càng nghĩ càng sợ hãi thế là quay đầu người một nhà liền nhanh chóng lại tìm cái phòng ở chuyển ra nơi này lục cảnh dọn dẹp phòng ở Từ dưới giường đem phong tồn tự mình chủ ưu nhì bị ủ ghi chép cực lớn thùng giấy con tung ra. Hắn tiện tay cầm lấy bên trong một cái màu đen laptop, tùy ý địa lật ra hai mắt, lại thả trở về. Lục Cảnh, dừng ở đây, đã không có cái gì có thể ngăn cản ngươi. Lục Cảnh đột nhiên ngắm nhìn một phía. Ai đang nói chuyện? Hắn cảnh giác đứng lên, thế nhưng là trong phòng chỉ có chính hắn. Cảm tạ không có việc gì ra tản bộ cốc cá đại thần chứng nhận, ta ơn các vị thân ủng hộ, dừng ở đây, quyển thứ nhất toàn bộ kết thúc, chương 110. Người gác đêm. Chương 110, người gác đêm đem đến nhà mới về sau, Lục Cảnh ngay tại thu thập mình hành lý lúc này, lục tuyết đi tới, đem một bản bút ký đưa cho lục cảnh. lục cảnh, bút ký của ngươi, làm sao lại đặt ở trong phòng của ta? ta làm sao biết bút ký của ta? đúng rồi, gian phòng của ta còn có rất nhiều trước ngươi chủ ún ý bị ủ thời kỳ vật lưu lại kỳ quái, làm sao toàn tìm ta trong phòng đi? lục tuyết nhíu mày nói, ta liền nói ta đổ vật làm sao ném đi không biết lục cảnh tiếp nhận nhìn thoáng qua, trên đó viết, không khác biệt cầu thông bút ký. lục cảnh gãi đầu một cái, hắn nhớ tới tới đây là tự mình khi còn bé phát minh bút ký, nói là có thể tại bất luận cái gì địa phương tiến hành không khác biệt cầu thông. Thì như một người tại nam cực một người tại bắc cực hai người bọn hắn đều có được cái này laptop liền có thể thông qua cái này laptop tiến hành giao lưu giải quyết tốt đẹp tín hiệu vấn đề cũng không cần lo lắng bị người khác nghe lén đương nhiên trên thực tế nó thật chính là một cái bình thường laptop mà thôi lục cảnh lật ra laptop phát hiện bên trong lit nha lit nhít đều là chữ hả hắn không nhớ rõ tự mình viết qua những thứ này a dạng gì nội dung đều có mà lại nội dung bên trong phần lớn hắn đều xem không hiểu cái quái gì đây là tự mình viết sao lục cảnh tò mò gãi đầu một cái hắn trực tiếp lật đến một trang cuối cùng ta là thiên cầu đội trưởng đội trưởng ta là thiên cầu đội trưởng ta bây giờ bị vây ở bắc cực phó bản chúng ngươi trông thấy do ta viết chữ sao đội trưởng đội trưởng đội trưởng lục cảnh nhữ mày cái này đây là tự mình viết thiên cầu cái này tựa hồ là người gác đêm danh hiệu bắc cực phó bản lục cảnh vắt hết vóc cũng nghĩ không ra được tự mình lúc nào viết qua như thế một đoạn lớn bảo cũng có thể là tự mình quên lục cảnh nuốt nước miếng một cái cầm bút lên cẩn thận từng ly từng tí viết lên một câu ta là đội trưởng viết xong về sau hắn đột nhiên lại là cười một tiếng tự mình nhất định là hồ đồ rồi làm sao lại tin tưởng mình lập laptop có thể thật cùng người khác giao lưu lục cảnh ăn cơm hắn khép lại bút ký tiện tay đưa nó ném đến trên mặt bàn bởi vì rời nhà mới nguyên nhân hết thảy đều không có như vậy thích chứng liền ngay cả đồ ăn đều gọi là thức ăn ngoài lại đánh một hồi trò chơi lục cảnh một lần nữa trở lại trước bàn sách ánh mắt lại rơi vào cái kia không khác biệt cầu thông lạp tộc bên trên tiện tay cầm lên lật đến một trang cuối cùng nhìn xuống dưới lúc này biến sắc thiên cầu đội trưởng ngài rốt cục hồi phúc ta ta là thiên cầu ta bây giờ bị vây ở bắc cực phó bản bên trong lục cảnh lập tức ngộng sững sờ ngay tại chỗ vi vi ha hốc mồm ngoa tạo hắn chừng mắt nhìn thật lâu mới phản ứng được hắn lật lên laptop nhìn lại chính là một cái phổ phổ thông thông laptop bắc cực phó bản thiên cầu có thể tiến hành câu thông laptop cái này đều cái gì cùng cái gì không chờ hắn tiếp tục suy tư thiên cầu giải thích nói năm năm trước ta cùng đồng đội chấp hành nhiệm vụ tiến về bắc cực danh hiệu đi săn kết quả một lần kia nhiệm vụ thất bại ta lây nhiễm dọn bị virus trở thành dọn bị bất quá ngay tại mấy tháng trước ta khôi phục thần trí không chỉ có khôi phục thần trí Còn đã nhận ra thân thể của mình biến hóa, hiện tại ta bị vây ở phó bản bên trong, không biết nên làm sao bây giờ. Lục Cảnh, Ọ. Oh. Lục Cảnh gãi đầu một cái, lại vỗ vỗ đầu của mình, xác định tự mình không có ở trong động. Chờ chút. 5 năm trước, báo cực, danh hiệu đi săn. Lục Cảnh hít sâu một hơi. Hắn tựa hồ là đối nhiệm vụ này có chút ấn tượng. Lục Cảnh vội vàng mở ra người gác đêm chặt gỡ rút, ấn mở chặt gỡ rút bên trong bảy văn kiện. Cấp tốc hướng xuống lật, miệng bên trong lẩm bẩm. 5 năm trước, 5 năm trước. Không mất bac lâu, Lục Cảnh đã tìm được danh hiệu đi san luc canh hit sau mot hoi han tu ho la đoi nhiem vu nay văn kiện ấn mở xem xét văn kiện lít nha lít nhít có thể có mấy chục trang nhiều danh hiệu đi săn chấp hành đội trưởng người gác đêm thiên cầu kết quả nhiệm vụ thất bại phó bản bị sông băng phong ấn ta siết cái lao thiên sữa cái này không phải là có người cố ý trêu đùa tự mình a lâm mặt trở về rồi lục cảnh suy tư một hồi bỗng nhiên nghĩ đến một loại khác cực kỳ đáng sợ khả năng không phải là có đồ đần tin mình thật chạy vào phó bản bên trong a vậy cũng không đúng dùng laptop có thể liên hệ tự mình điểm ấy liền rất không hợp thoái thường đang nghĩ ngợi đâu trong điện thoại di động người gác đêm kỳ lần tin tức phát tới đội trưởng ngài ở đây sao Lục Cảnh vừa vẫn có vấn đề muốn hỏi hắn, ta tại Kỳ Lân, đội trưởng, gần nhất có một số việc muốn cùng ngài hồi báo một chút. Kỳ Lân có một ít thất vọng, mỗi lần cùng đội trưởng đối thoại, hắn đều là như thế này, khẩn trương, lo lắng bất an. Lục Cảnh, ngươi nói. Lục Cảnh đợi một hồi, cho chuyện đầu không bên trong biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào bên trong. Kỳ Lân, mấy ngày này tại Giang Nam địa khu phát sinh rất nhiều sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, mục nát giáo hội đối với chúng ta tiến hành trả thù, thậm chí là mục nát chi thần đều giáng lông. Nguyên bản chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng nên chiến mục nát chi thần hóa thân thế nhưng là không biết xảy ra chuyện gì mục nát chi thần lập tức liền lui đi chu tức cấp ra hoài nghi rất có thể là thành viên lục cảnh trên người có cái gì ẩn tàng bí mật còn có liên quan tới giang nam địa khu người gác đêm đội dự bị viên tào lập hạo tấn thăng người gác đêm cùng đội dự bị thành viên toàn thể thay đổi cao cấp hơn huyết thanh sự tỉnh đều cần đội trưởng ngài đồng ý lục cảnh xem hết đoạn chữ viết này nó như thế nào đây có một loại ăn mâm độc trông thấy trên đường ô tô biết bay cảm giác hắn dùng tay chống đầu trầm mặc thật lâu cái ý này lớn lợi mặt nên trộn lẫn số bốn bê tông bởi vì cái này đinh ốc chiều dài nó rất dễ dàng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến máy xúc mổ men xoắn. người biết ta, người đi đến đập thời điểm, trong nháy mắt nó liền sẽ sinh ra đại lượng cao năng lòng trăng chứng. tục xương phổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phát triển kinh tế, thậm chí đối cái này thái bình dương cùng sạc tin đều sẽ tạo thành nhất định ô nhiễm hạt nhân ẩn. lục cảnh đại não giờ phút này liền cùng đoạn chữ viết này đồng dạng hỗn loạn. tích tắc, lục cảnh chậm một hồi lâu mới chậm tới, tự mình không phải đang nằm mơ, cũng không phải tự mình ngủ hồ đồ rồi. người các đêm, kỳ lân, tổ chức thần bí, hóa ra tự mình gia nhập tổ chức thần bí, là tự mình khi còn bé khai sáng chủ nhị bị ù tổ chức cái này hợp lý sao? Lục Cảnh, ăn dưa hấu. Lục Tuyết đem cắt gọn dưa hấu đặt ở Lục Cảnh trước mắt. đúng rồi, vẽ xem phim ngươi mua sao? cái gì vẽ xem phim? Lục Tuyết thiếu mày, không phải đã nói đi xem mới ra điện ảnh sao? ta vẽ xem phim tiền đều phát ngươi, ngươi lại muốn nuốt một mình. Lục Cảnh gãi đầu một cái, lúc này mới nhớ tới còn có cái này một góc dạng. đến, ngươi ngồi, ta nói với ngươi một kiện đại sự mà. chương 111, người gác đêm toàn viên. chương 111, người gác đêm toàn viên. Lục Tuyết ngồi ở trên giường, quen thuộc địa bàn lên trần đến, ánh mắt sáng rực địa nhìn Lục Cảnh. Ta vẽ xem phim tiền không cho phép ngươi độc chiếm, cũng không cho phép đem ngươi vẽ xem phim giá cao bán cho người khác, để những nam sinh khác theo giúp ta đi xem phim. Ngươi cái khốn nạn! Lục Cảnh Hướng Lục Tuyết miệng bên trong lớp cái nho mới dừng đối phương đầu. Ta nói cho ngươi, ta, ta huyễn tưởng giống như thành sự thật. Ồ, thật sao? Lục Tuyết hứng hờ nói. Ta, ta trước đó sáng lập một cái gờ giúp chát, tên là người Gap đêm. Sau đó hiện tại ta phát hiện nó là thật. Đúng đấy, bọn hắn đều có năng lực đặc thù. Chính là cái gì truyền thừa, cái gì kỳ lân. Ta hiện tại ở tại tổ chức thần bí. Kỳ thật chính là ta khi còn bé khai sáng ngươi nói hoang không hoang đường lục cảnh cảm xúc kích động thậm chí có chút nói năng lộn xộn đã thị cảm lại là loại cảm giác này lục cảnh giật cả mình ảo giác ký ức chỉ không có trải qua sự tình hoặc trang cảnh phản phất tại một lúc nào đó nơi nào đó trải qua giống như đã từng quen biết cảm giác lục tuyết móc ra truy thủ đâm xuyên trái tim của mình máu tươi cốt cốt lục cảnh lấy lại tinh thần phát hiện đối diện lục tuyết vẫn như cũng là bình tĩnh địa ăn hoa quả đồng thời dùng mười phần ghét bỏ ánh mắt nhìn xem chính mình lục cảnh mấp máy môi cho nên ngươi hiểu chưa ừ. lục tuyết gật đầu Ngươi tin tưởng ta, ngươi minh bạch rồi. Lục Tuyết vươn tay trắng đoan tay, dán tại lục cảnh trên trán lại đặt ở trên trán của mình, miệng bên trong lẩm bẩm. Từng, không có phát xuất ta. Ta không có phát xuất. Lục cảnh hô to. Đây là sự thực. Hảo hảo, đây là sự thực. Lục Tuyết cũng không còn cùng lục cảnh tranh luận. Lục cảnh cái bộ dáng này, đều đã hơn 10 năm. Ngươi mau đem về xem vi mua, nếu không tuyển không đến tốt trông ngồi, cái kia điện ảnh rất hỏa. Bây giờ không phải là điện ảnh sự tình. Lục Tuyết không cam lòng yếu thế, ngươi hôm qua rõ ràng đã ứng ta. Hảo hảo, ngươi bây giờ nghe ta nói ta thật không phải có bệnh cũng không phải phạm chủ hủ nì bị hủ lục cảnh có chút gấp mà là thật ta hoài nghi ta chính mình khả năng có lòng muốn được chuyện năng lực ồ thật sao lục tuyết chấp chấp đẹp mắt lông mày vậy ngươi bây giờ nghĩ thầm vẽ xem phim xuất hiện trong tay ngươi lục cảnh nháy ngay con mắt bắt đầu gấp ủ lục tuyết bình tĩnh địa ăn nho có thể là ta nghĩ là lạ lục cảnh nhắm mắt lại vẽ xem phim vẽ xem phim vẽ xem phim như là lặp đi lặp lại thì thầm mấy chục lượt kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc nhưng cũng không nguyện ý tại lục tuyết trước mặt rụt rẻ Đồng nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay mắt lạnh Lục Cảnh vui mừng quá đỗi, thành sự thật. Hắn mở tròng mắt, phát hiện là Lục Tuyết đem mình tay đặt ở trên tay của hắn. Nhìn thấy sao? Là vẽ xem phim. Lục Tuyết nói. Lục Cảnh, chỗ nào đâu? Lục Cảnh trong tay giông tuyết à? Chỉ có Lục Tuyết trắng non tay nhỏ cùng hắn có chút thô giáp tay hình thành trên lệnh rõ ràng. Người không thấy sao? Lục Tuyết buồn bực. Ta không nhìn thấy a. Người thông minh đều có thể thấy được, đây là quốc vương mới vẽ xem phim. Lục Tuyết nói. Lục Cảnh trầm mặc. Người đừng có đùa ta. Là ngươi trước đùa người ta. Lục Tuyết từ trên giường nhảy xuống, đừng quên mua vẽ xem phim, còn có ít xem chút tạ niệm đi lục cảnh thở dài một hơi mình bị mội mội xem như bệnh tâm thần bất quá suy nghĩ một chút chuyện này đúng là không thể tưởng tượng huyễn tưởng trở thành sự thật nghe quá mức người tiên thế nhưng là nếu như không phải như vậy lời nói lại làm như thế nào giải thích dưới mắt sự tình sách lục cảnh dùng lực địa gái gai tóc của mình trong phòng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả to lớn cửa sổ sát đất trước kỳ lân cũng dùng lực địa gái gai tóc của mình vừa đi vừa về bước chân đi thong thả làm sao đội trưởng lại không có tin tức t không phải là đội trưởng ghét bỏ tự mình tiền chút chuyện nhỏ này không nên quay dày đội trưởng mới đúng nghĩ được như vậy kỳ lân vội vàng ấn mở tự mình vừa rồi gửi đi tin tức muốn điểm kích rút về có thể không cẩn thận điểm thành xóa bỏ kỳ lân khỏe miệng vi vi run dày đúng lúc này kỳ lân bỗng nhiên thân thể đột nhiên chấn động ngay sau đó phảng phất là thần hồn xuất hiếu. cả người giống như là đi tới một không gian khác không đúng hắn chính là đi tới một không gian khác quanh mình là vô tận hư vô còn có sương mù hắn đứng tại chỗ chỉ có thể nhìn thấy phía trước có cái mơ hồ hình dáng còn có một cái cự đại thiết vương tòa đây là vài phút trước đó lục cảnh lại một lần nữa giải phong tự mình hắc lịch sử Hắn lật ra thùng giấy đồ vật bên trong. Nếu như người gác đêm cái gì, đều là thật. Vậy mình những vật này cũng có thể là thật a. Tự mình tùy tiện một cái bình thường laptop, liền có thể liên hệ ở xa bất cứ người. Còn có cái gì là không thể nào đây này? Lục cảnh lật ra một cái lưu hương. Cái này lưu hương. Hắn nhớ kỹ là Đào Bảo nằm khối tiền mua. Bên trong lưu hương còn chi kỳ điệu dán tờ giấy Barcelona. Tác dụng, nhóm lửa lưu hương về sau, có thể đem chỉ định người gác đêm cưỡng ép kéo vào trạng lập trong sương ngủ, tiến hành nói chuyện keo vao gia lap trong Bút tích muoi phần viết ngoáy, là tự mình khi còn bé viết không sai bên cạnh còn đặt vào dính không ít cho bùi hương thế là lục cảnh liền thử nghiệm đốt một điếu. trong lòng mặc niệm người gác đêm người gác đêm và viên cũng không lâu lắm vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt lục cảnh chậm rãi lần nữa mở hai mắt ra nhưng mà lần này khi hắn ánh mắt dần dần rõ ràng lúc lại kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà đã không còn thân ở cái kia quen thuộc mà ấm áp trong phòng ngủ giờ phút này hắn phảng phất đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ lại tràn ngập thần bí không khí địa phương bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc mê vụ làm cho không người nào có thể thấy rõ xa xa cảnh tượng hết thể đều lộ ra như thế hư hảo không thật ngay tại lục cảnh lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc hãn đột nhiên chú ý tới phía trước cách đó không xa đứng sừng sững lấy một cái cực kỳ to lớn vật thể một tòa từ kim loại đen rèn đúc mà thành to lớn thiết vương tòa tòa này thiết vương tòa tản ra một loại làm cho người sợ hãi băng lanh khí tức mặt ngoài điêu khắc các loại kỳ dị mà phức tạp đồ án cùng ký hiệu tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bí mật cái này không phải liền là lúc trước tự mình trong tưởng tượng tồn tại sao cỏ lục cảnh nuốt nước miếng một cái là thật hết thảy đều là thật không phải mình bị bệnh tâm thần kỳ lân chu tước thanh âm vang lên chúng ta đây là ở đâu đây Kỳ Lân nhìn về phía Chu Tước, ngắm nhìn một phía. Người gác đêm Bạch Trạch, người gác đêm Thanh Long, người gác đêm Mộ Mô, trong sương mù, người người nôn não. Từng cái thành thị đóng quân người gác đêm đều tại đây. Cái này, chúng ta làm sao lại xuất hiện tại? Bạch Trạch trầm mặc một lát, cũng chỉ có đội trưởng có thể có loại năng lực này. Đội trưởng, chưa từng có như vậy triệu hoán qua chúng ta. Chu Tước hướng về sau nhìn một cái, đây là toàn viên đều đến đông đủ, không kém bao nhiêu đâu. Ngoại trừ tại phó bản bên trong người gác đêm, tựa hồ là đều ở nơi này. Chúng ta không phải là muốn gặp được đội trưởng à? Chu Tước thanh em có chút run rẩy phía trước, bạch trạch đỗng nhiên nhìn về phía chỉ vào tiến về, tại cái kia tràn ngập nặng nề xương ngũ chỗ sâu, một đạo thần bí mà uy nghiêm bóng người như ẩn như hiện đứng sừng sững ở đám người trong tầm mắt, chỉ gặp hắn bộ pháp trầm ổn đi hướng tấm kia tản ra băng lãnh khí tức thiết vương toả, rội ra thon dài hữu lực ngón tay nhẹ nhàng luốt ve qua mặt ngoài, phản phất tại cảm thụ được nó chỗ gánh chịu lịch sử cùng lực lượng. Sau đó, bóng người chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt như là hai đạo lạnh lẽo kiếm quang đồng dạng, quét về phía phía dưới đứng vững đám người. Châm mặc một lát sau, bóng người mở miệng nói ra, Chư vị người đêm, ở đây. Xin cho phép ta hướng các ngươi gây nên lấy súng cao nhất kính ý. Vừa dứt lời, thời gian phảng phất động lại nửa khắc lâu. Nhưng mà, vẻn vẹn trong nháy mắt qua đi, đám người liền giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất đồng thời đem tay phải nắm chặt nắm tay, dùng sức nhấn tại lồng ngực của mình chỗ. Ngay sau đó, một trận đều nhịp lại tràn ngập khí thế tiếng hô hoán vang lên. Người gác đêm toàn viên tham kiến đội trưởng các hạ. Thanh âm này dường như sấm sét trên không trung nổ vang, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Giờ phút này, những cái kia đã từng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng hình tượng vậy mà biến thành hiện thực. Cái kia đã từng xa không thể chạm mộng tưởng bây giờ đã gần đến tại chỉ xích, làm thiếu niên tiếp nhận cái kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực quyền trượng, Cảm tạ người sử dụng một một đại thần chứng nhận, cảm tạ thủ hảo. Hôm nay không làm được tăng thêm, có người nói cho ta cả chưa tiểu thuyết tăng thêm không? Dừng, sẽ ảnh hưởng cho lượng cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ngày mai bổ đi. ô Quyền, chương 112, nhiệm vụ khởi động lại. Chương một trăm mười hai, nhiệm vụ khởi động lại. Hư Hảo, Mễ Vu, người chuong 112, nhiem toàn viên quỳ một chân trên đất. Vi Vi cúi đầu biểu thị lấy đôi vương tọa bên trên người kính sợ đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc đội trưởng liền ngay cả kỳ lân cùng chu tước đều là như thế chu tước con mắt nhìn không được bên trên nghiêng mắt nhìn nhưng trước mắt là hư hảo cùng mê vụ căn bản thấy không rõ vương tọa bên trên người chỉ có thể từ mơ hồ thanh âm bên trong nghe được tựa hồ là một cái nam tính cái này cùng bọn hắn trước đó đoán sai không có sai từ đội trưởng sử dụng chim cánh cụt anh chân dùng cùng cá tính ký tên không gian bối cảnh các loại phân tích đội trưởng đại khái xuất là cái nam tính uy đến cùng chuyện gì xảy ra chu tước nhỏ giọng hỏi thăm một bên kỳ lân ta cũng không biết đội trưởng đột nhiên kêu gọi chúng ta khẳng định là có chuyện lớn có phải hay không là đội trưởng trước đó trong miệng nói tới sự tình đã giải quyết rồi tất cả mọi người đang đợi vương tọa bên trên nam nhân nói chuyện thế nhưng là không biết vì sao đội trưởng chậm chạp không tiếp tục mở miệng đúng lúc này trong sương mù thân ảnh bỗng nhiên đứng lên trái tim tất cả mọi người dây cung không khỏi nhảy một cái giờ này khắc này đội trưởng mọi cử động dẫn động tới tiếng lòng của bọn họ t lục cảnh trong lòng t một tiếng đưa thay sờ sờ mình bị thiết vương tọa đâm rách cái mông Nóa. đau quá lục cảnh quay đầu nhìn thoáng qua thiết vương tọa hạ mặt tràn đầy kính cức cái này đặt mông ngồi xuống không cho tự mình cái mông đâm loạn, đều tính tự mình cái mông cứng rắn chuyện gì xảy ra bạch trạch nhũ mày ta có vẻ giống như nghe thấy đội trưởng ở hít vào khí lạnh không phải là đội trưởng thụ thương rồi chu tước lo âu nói đội trưởng làm sao lại thụ thương đâu đội trưởng cần đối phó tồn tại đến cùng là cái gì đội trưởng không có nói cho chúng ta biết đó chính là chúng ta không cách nào ứng đối tồn tại khu khu lục cảnh ho nhẹ một tiếng phía dưới yếu ớt tiếng thảo luận toàn bộ đình chỉ lục cảnh nhìn lướt qua khá lắm nhân số khả năng thật không ít ta cái này thật không phải là đang nằm mơ chứ cho tới bây giờ đầu của hắn vẫn là trong mặt đội trưởng ngài đem chúng ta triệu tập đến đây cần làm chuyện gì lục cảnh trông đi qua hắn có chút bận tâm người khác có thể hay không xuyên thấu qua mê vũ đem hắn xem thấu dù sao từ hắn thị giác đến xem có thể thấy rõ tất cả mọi người mặt trên thực tế lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa ở phía dưới nhìn lục cảnh trung quanh bị hư ảo cùng mê vũ vây quanh cho dù là cao minh đến đâu đồng thuật đều không thể xuyên thấu mảnh này hư ảo chỉ gặp cái kia mở miệng nói chuyện người vững vàng đứng thẳng ở đám người hàng trước nhất vị trí người này trên mặt mang theo một bộ thanh long mặt nạ cái kia trên mặt nạ thanh long tựa như vật sống đồng dạng mỗi một chỗ lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, loé ra thần bí mà uy nghiêm qua mang. Long nhãn càng là sáng ngời có thần, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Dâu rồng tung bay theo gió, tựa như có được sinh mệnh đồng dạng linh động tự nhiên. xa xa nhìn lại, bộ này mặt nạ cùng đầu người nọ hoàn mỹ rán bảo, người gác đêm thanh long. Lục cảnh hiện tại phải làm gì? đúng rồi, hắn nhớ tới tới. Danh hiệu đi săn nhiệm vụ khởi động lại, người gác đêm thiên cầu còn sống. Một phen nói xong, mọi người ở đây nhao nhao sương sờ. bọn hắn có cấp bậc không cao, căn bản không hiểu rõ đi săn kế hoạch, càng không rõ làm sao lại trọng khải. bất quá. Bọn hắn đúng là biết Thiên Cẩu tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong thất bại, chấp hành đội viên toàn bộ của mình. Mà biết được kế hoạch, Kỳ Lân, Bạch Trạch, Chu Tước đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thân sắc. Nhất là Kỳ Lân, một lần kia kế hoạch là hắn chế định. Ký ức vẫn còn mới mẻ, càng là đã mất đi Thiên Cẩu cái này thân mật vô gian chiến đấu đồng bạn. Hiện tại đội trưởng lại nói đi săn kế hoạch khởi động lại, Thiên Cẩu còn sống. Chỉ bất quá, bọn hắn tất nhiên sẽ không, không tin đội trưởng nói lời. Tại người gác đêm trong lòng của mỗi người, đội trưởng nói so thiên lý còn mưa lớn, bởi vì đội trưởng có thể cải biến thiên lý. Đội trưởng, Thiên Cẩu còn sống kỳ lân không thể tin vâng đi săn kế hoạch khởi động lại thanh long nói mời đội trưởng chỉ rõ lần này kế hoạch do ai chủ đạo lục cảnh trầm mặc một lát kỳ lân trong lòng có chút thất thoảng vẫn là từ kỳ lân chủ đạo thanh long liếc qua kỳ lân đội trưởng lần trước nhiệm vụ chính là từ kỳ lân chủ đạo dẫn đến người gác đêm tổn thất nặng nề lần này có thành công liền sẽ có thất bại trên thế giới này không có không đánh bại cầm tướng quân biết hổ thẹn sau đó dũng kỳ lân lần trước ngươi thất bại lần này ta hy vọng ngươi có thể thành công kỳ lân thần sắc kích động đa tạ đội trưởng tín nhiệm tại hạ định không phụ nhờ vả đội trưởng lúc này, chu tước nhịn không được mở miệng. đội trưởng, chúng ta có thể gặp thấy một lần. ô oh, ô, oh. nàng lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh bạch trạch ngăn chặn miệng. chu tước mới mở miệng, bạch trạch liền biết con hàng này muốn nói cái gì. nếu như nói, người gác đêm bên trong đối với đội trưởng sùng bái nhất, nhất si mê người là ai? cái kia không thể nghi ngờ chính là chu tước. có đôi khi đều để người hoài nghi, chu tước không phải người gác đêm, mà là cái nào đó minh tinh tư sinh cơm. bạch trạch trừng nàng một mắt, miễn cho nàng mạo phạm đội trưởng, chủ động mở miệng nói. đội trưởng, cho đến bây giờ người gác đêm đã thật lâu không có tiếp nhận truyền thừa người mới đội trưởng ngài cho chúng ta chỉ thị cũng bên trong gáy mất dẫn đến rất nhiều người gác đêm đều không thể tìm kiếm truyền thừa của mình chi vật cái này về sau ta tự sẽ giải thích lục cảnh chuẩn bị đi trở về về sau hào hào lật qua bút ký của mình Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi lục cảnh ra vẻ giọng chầm thấp vang lên tất cả mọi người lần nữa cung kính hành lễ chỉ là để bọn hắn nội tâm có chút không nghĩ ra đi săn kế hoạch khởi động lại cho dù là cấp a phó bản cũng không trở thành để đội trưởng cố ý đem tất cả người gác đêm đều kéo đến cùng một chỗ đi Phải biết, dĩ vãng loại tình huống này sẽ chỉ ở đối mặt đặc thủ cấp độ S không biết phó bạn thời điểm, đều là bảy bên trong giao lưu. Lần này, không phải là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Ô ô ô. Đội trưởng, Chu Tước đánh một tuổi trò tránh ra khỏi mặt trạch. Đội trưởng, mời tiếp nhận ta sùng cao nhất kính ý, người đội trưởng kia có thể hay không để cho ta đụng vào ngài một chút. Hôm nào đi? Lục Cảnh cũng không dám để Chu Tước xung lại, dù sao lúc trước hắn tại trong hiện thực cùng Chu Tước gặp qua một lần. 3. Theo Lục Cảnh búng tay thanh âm vang lên. Hư cùng mê vụ biến mất. Lục Cảnh mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã lại về tới gian phòng. Cùng lúc đó, Đại Tây Dương bị ngã. Một cái cao gầy hỗn huyết nữ tử nhìn xem trong quán rượu náo nhiệt tràn diện, giống như là mới vừa từ đại mộng bên trong tỉnh lại. Nàng không khỏi xách một tiếng, còn kém một điểm, nếu có thể đụng phải đội trưởng liền tốt. Nàng vươn tay, nhịn không được thở dài. Dù chỉ là đụng chạm một chút, tự mình liền có thể biết được toàn bộ. Chu Tước cắn môi đỏ, hai mắt vi vi nhau lại. Đội trưởng a, đội trưởng, để cho ta toàn bộ hiểu rõ ngươi đi. Chương 113, chứa khỏi cũng chạy nước miếng. Chương 113, chứa khỏi cũng chạy nước miếng. Châu Âu cái nào đó tiêu chấn, bạch trạch một lần nữa mở hai mắt ra đây là hắn. Lần thứ hai trông thấy đội trưởng đội trưởng trưởng thành. Cái này hợp lý sao? Đội trưởng sẽ còn lớn lên. Bạch chạch lông mày nhữ chặt. Đại hải chỗ sâu, thuyền trưởng, thuyền trưởng. Cá mập, cá mập, hả. Lấy lại tinh thần người gác đêm bị một con cá mập nuốt vào trong bụng. Chỉ là không cần một lát, cá mập bụng liền nhu chat đổi một cái hố. Các nơi trên thế giới, giợi đi hư ảo cùng trong xương mù người gioi roi đi hu hao cung đêm nhau nhau thức tỉnh. hát dạ giáo đường ở trong, một đôi tay chỉ tại máy tính trên bàn phím cấp tốc đánh người gác đêm đội trưởng có trọng đại hành động đem đầu này bí mật tin tức phát ra về sau người kia cấp tốc rời đi giáo đường uy lục cảnh chờ một lúc thẩm sơn nguyện bọn hắn muốn tới nhà ta ngươi đem phòng ngươi thu thập một chút đừng nhìn gặp cái gì không nên nhìn thấy đồ vật biết lục cảnh qua loa điệu trả lời một câu liền không có quá mức để ý lục cảnh ngồi tại trước bàn sách đem sâu trong nội tâm mình cái kia giống như thủy triều mãnh liệt nghi hoặc từng cái viết xuống tới hẳn khi còn bé ý nghĩ hao huyền sáng tạo cái tổ chức kia bây giờ lại thật sự rõ ràng tồn tại, tại thế giới hiện thực bên trong càng làm cho người ta khiếp sợ lạ những hắn đó từng giao phó năng lực đặc thù vật phẩm thế mà đều có được tới đối đầu ứng thần kỳ lực lượng cái này tuyệt không phải là cái gì một lần tình cờ thất lạc ở thế gian vừa lúc bị hắn nhặt được thần bí thần khí có khả năng giải thích được bởi vì mỗi một kiện có đối ứng năng lực vật phẩm đều cùng hắn lúc trước ban cho năng lực hoàn mỹ phù hợp không hề nghi ngờ tất cả vấn đề căn nguyên đều chỉ hướng hắn tự thân chẳng lẽ nói chính mình là trong truyền thuyết thần minh có thể một lời đã nói ra pháp tác đi theo nghĩ tới đây lục cảnh không khỏi hít sâu một hơi trong lòng tràn đầy kinh hị cùng hoang mang hắn vô ý thức hé miệng thăm dò tính địa hô siêu cấp vô địch anh tuấn đế hoàng áo giáp xuất hiện nhưng mà bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh lục cảnh ý thức được có thể là phương thức của mình có sai thế là hắn nhắm chặt hai mắt ở trong lòng yên lặng nhắc tới xuất hiện đi xuất hiện đi tiền tiền tiền thế nhưng là khi hắn mở mắt lần nữa lúc trước mắt tấm kia trống rông trên bản sách tí y hệ nhiên không hề có động tính gì lục cảnh nhịn không được hơi nhũ lên lông mày lòng tràn đầy hồ nghi dựa theo lẽ thường tới nói tự mình nên có loại kia tâm nhien khong he sự thành nhíu len long may long phàm năng lực nhưng vì sao nhưng thủy trung không cách nào thành công phát động đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót lục cảnh suy nghĩ một chút tự mình khi còn bé là thế nào nghĩ tới lục cảnh nhanh chóng thay đổi một tư thế chỉ gặp hắn khỏe miệng vi vi dương lên trong miệng phát ra một trận cởi mở mà phong khoáng cười ha ha lấy tuyên cáo nữ chi thân nắm ta dưới trướng ta chi mệnh vận phụ nữ trên thân kiếm hưởng ứng ta triệu hoán tuân theo cái này trí cao vô thượng ý chí mau mau đáp lại ta đi cái kia uy chấn thiên hạ vô địch tại thế đế hoàng áo giáp vô dụng hắn lại dùng một cái tay chăm chú che đầu của mình một cái tay khác thì giơ lên cao cao bày ra một cái cực kỳ xuất khí lại tràn ngập uy nghiêm tư thế la lớn năng lực của ta phát động đi để hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. A a a a. Lục Cảnh Ngựa mặt lên trời thất giải. Sau đó, trong miệng hắn lại liên tiếp phát ra, "Ngươi, tiếng văng, phản phất tại thi triển một loại nào đó thần bí khó lường pháp thuật." Ngay sau đó, Lục Cảnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên phía trước chỗ hư không, cao giọng quát, "Ẩn dấu đi hắc ám lực lượng chìa khóa a, ở trước mặt ta cho thấy ngươi lực lượng chân chính đi. Ta, cùng ngươi định ra ước định Lục Cảnh, giờ phút này mệnh lệnh ngươi, lập tức giải trừ phong ấn. Thân này làm kiếm chi cốt, sắt thép đúc thành tiên thân thể, hỏa diễm hóa thành nhiệt huyết chảy xuôi trong đó." tự tay chế tạo chi kiếm đã hơn hơn ngàn trôi, nhưng lại chưa bao giờ biết được tử vong là vật gì, cũng không hiểu được sinh mệnh chân lý ở tại đã từng vô số lần tiếp nhận thống khổ, chỉ vì sáng tạo ra càng nhiều vũ khí cường đại hơn, nhưng mà kết quả là còn dư lại chỉ có một mảnh hư vô mà thôi. cho nên ở đây ta thành kính thần cầu vô hạn chi kiếm chế, lục cảnh lại nhảy lại nhảy, vậy mà lúc này không có tuổi nhỏ lúc tinh túy, chỉ còn lại vùng về bát trước. chuyện gì xảy ra đâu? cốc cốc cốc. à đã, ta chính là thần, ha ha ha ha ha. giờ này khắc này, trong phòng khách thẩm sơ nguyện, mã kiến vũ, điển hy nhiên mấy người. O. như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Lục Tuyết đỏ bừng mặt, yên lặng dùng tay che gương mặt. T S.U. U. A lặc nha lặc. Thật sự là đáng yêu đâu. luôn xuất phát thủy. luôn xuất phát thủy. Tâm tưởng sự thành. Giống. Mã Kiến Vu nuốt nước miếng một cái. Muốn báo cảnh sao? Tống Trạch Kỳ trầm mặc một lát, vẫn là gọi bác sĩ đi. Cha ta nhận biết bệnh viện tâm thần bác sĩ, khẳng định sẽ cho hắn hảo hảo trị. Không cần. Lục Tuyết nói, loại này chưa khỏi cũng chạy nước miếng, để mọi người chế cười. Lục Cảnh. Lục Tuyết hô. Ra. Ta chính cứu vớt thế giới đâu? lục tuyết mở cửa phòng lục cảnh ngay tại trong phòng lanh lợi biểu lộ còn hơi có chút giữ tợn đau ngao ta là thần lục cảnh dư quang quét đến mấy người nuốt nước miếng một cái khít mũi một cái để bọn hắn nhìn không thấy ta để bọn hắn nhìn không thấy ta tốt ta hẳn là không quá có tác dụng lục cảnh ho nhẹ một tiếng giả bộ như như không có việc gì cùng mấy người đánh một tiếng tất nghiệp bạn học cùng lớp gặp nhau liền thiếu đi rất nhiều bất quá bọn hắn những người này đều là muốn đi kinh đô học đại học người lục tuyết thẩm sơ nguyệt tống trạch kỳ điển hi nhiên bốn người từ không cần nhiều lời đều bị Kinh đô đại học tuyển chọn điền, hi nhiên vốn là muốn đi cùng Kinh đô đại học nổi danh liên hợp đại học, bất quá vừa nghĩ tới đồng học đều đi Kinh đô đại học, liền cũng tuyển Kinh đô đại học. Về phần lục cảnh thì là bị Kinh đô đại học tuyệt chiêu, hắn vốn là muốn thi cái Giang Nam đại học, liền đã cao nữa là ai biết lại nhận được Kinh đô đại học ném tới cảnh ô lưu. Về phần mã kiến vũ gia hỏa này thành tích văn hóa cao không hợp thói thường, thậm chí lấy được chẳng nguyên. Nghe nói lục cảnh cùng lục tuyết dọn nhà, đám người liền vừa vặn tập hợp một chỗ, thương lượng một chút về sau nhập học sự tỉnh. Lục cảnh cảm thấy nếu như không phải mình có được năng lực đặc thủ trong này bình thường nhất khả năng chính là mình các loại đưa tiến tống chạy kỳ điển hi nhiên bọn hắn lục cảnh dùng lực gãi đầu một cái hắn cũng không lo được nghĩ vừa rồi mất hết thể diện sự tình bây ở trước mặt hắn vấn đề càng lớn hơn còn không có chỉnh lý ra mặt tự thế là liền vừa tìm được thông minh muộn muội lục tuyết ngồi ở trên giường đang xem sách trên sống mũi nhiều một bộ kính mắt gặp lục cảnh tiến đến ngay cả đầu đều không có nhấc lục cảnh ngồi tại trên ghế. lục tuyết gian phòng cùng gian phòng của mình so sánh gian phòng của mình liền cùng phôi thô phòng giống như hơn nữa còn hương hương Lục Cảnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đưa tay kéo ga giường, lại tay thiếu địa đánh đánh bao nhung hùng đem để lên bàn một khối kẹo cao su cầm lên, đặt ở tự mình miệng bên trong. Làm gì? Nói với ngươi chuyện gì? Ngươi có siêu năng lực, ta đã biết. Lục Tuyết Bình thản nói, ta có người bằng hữu, có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, muốn hỏi một chút ngươi. Lục Tuyết giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Cảnh, lộ ra hơi có chút bất đắc dĩ biểu lộ. ta, bằng hữu của ngươi, nói đi bằng hữu của ngươi thế nào? Ta có người bằng hữu, nếu hắn khi còn bé có một loại tâm tưởng sự thành năng lực. Hắn khai sáng tổ chức thành sự thật, cái gì truyền thừa a, cái gì huyết thanh a, còn có cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Dù sao, hắn chỉ cần suy nghĩ gì, cái gì liền có thể trở thành thật. Thần. Lục Tuyết nhíu mày. Chương 114. Người gác đêm toàn quy. Chương 114, người gác đêm, toàn quy. Ngươi cũng cảm thấy hắn là thần. Có thể tâm tưởng sự thành, thế giới hết thể đều dựa theo hắn suy nghĩ như thế phát triển, không phải liền là thần sao? Lục Tuyết lạnh nhạt nói. Lục Cảnh gật đầu, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn phát hiện chính mình cái này năng lực, có thể hắn ngược lại sẽ không sử dụng loại năng lực này. Lục Tuyết lập tức lĩnh hội Lục Cảnh ý tứ, có ý tứ gì? Ngươi nói là năng lực của hắn nhưng thật ra là vô ý thức bên trong sử dụng, tự mình cũng không cảm kích. Đúng đúng. Lục Cảnh liên tục không ngừng gật đầu. Nói cách khác, hắn vô ý thức tin tưởng vững chắc sự tình sẽ trở thành thật, đúng không? Hiện tại xem ra là như thế này. Lục Tuyết muốn bay, vậy bây giờ liền có một vấn đề, nếu như hắn trong lúc vô tình tin tưởng vững chắc sự tình sẽ trở thành sự thật, hắn cần hoàn thành trở xuống chính tự. Có huyết tưởng, tin tưởng huyết tưởng là chân thật tồn tại, sau đó năng lực vô ý thức bên trong trợ giúp ảo tưởng của hắn thực hiện nhưng bây giờ bằng hữu của ngươi phát hiện mình có thể huyễn tưởng trở thành sự thật năng lực, nói cách khác bằng hữu của ngươi hiện tại biết huyễn tưởng trên thực tế là ảo tưởng, vậy liền không thể hoàn thành bước thứ hai tin tưởng huyễn tưởng là chân thật tồn tại. Nói cách khác năng lực này tại ngươi phát hiện nó thời điểm, ngươi liền đã không thể sử dụng, bởi vì ngươi minh bạch huyễn tưởng là ảo tưởng sẽ không giống trước kia đồng dạng tin tưởng vững chắc nó là chân thật tồn tại. Không đúng, là bằng hữu của ngươi. Lục cảnh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lai like. là như thế này a. Lục tuyết nhẹ gật đầu, cái này thiết lập rất có ý tứ a, năng lực này nhìn rất muốn. Trên thực tế chỉ có người sở hữu không biết được tình huống, lại có được nhất định huyền tưởng năng lực, cũng chính là chủ nhì bị ủ thời điểm mới là mạnh nhất. Làm người sở hữu biết năng lực, ngược lại là không sử dụng được. Lục Cảnh gãi đầu một cái. Nói cách khác, mình không thể trong lòng nghĩ được chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, tâm tưởng sự thành đây đúng là quá bút, đơn giản chính là tạo vật chủ a, sớm biết liền không phát hiện tốt. Lục Cảnh hơi có chút thất vọng nói ra. Lục Tuyết thì nói, nếu như ta có được loại năng lực này, liền thiết trí một cái bảo hiểm. Cái gì bảo hiểm? Lục Cảnh hiếu kỳ. Lục Tuyết chậm rãi mà nói, một khi chính ta phát hiện có được loại năng lực này liền thiết trí một loại nào đó ngoài ý muốn, dẫn đến ta mất trí nhớ hoặc là trực tiếp để cho ta quên đoạn chuyện xưa này hoặc là dứt khoát trực tiếp để thời gian tái tạo đem thời gian rút lui ta không có phát hiện năng lực này trước đó phòng ngừa ta phát hiện mình năng lực lục cảnh nhữ mày thấp giọng nói nhưng bây giờ hết thể đã trễ rồi a lại có lẽ năng lực của mình không phải tâm tưởng sự thành nhưng thật ra là cái khác lại hoặc là tự mình không có mở ra cái nào đó trước mở hiện tại hết thầy mới thôi đều là tự mình giả thiết trắng đêm không ngủ hôm sau lục cảnh đi vào căn cứ miêu miêu từ phía sau tập kích lục cảnh tin tức tốt tin tức tốt thế nào đội trưởng muốn trở thành chính thức đội viên hôm nay đã bị tổ chức gọi đi ồ oh. lục cảnh bình thản ồ một tiếng miêu miêu khẽ nhíu mày ngươi làm sao tuyệt không kinh ngạc A, chính thức đội viên ai lục cảnh trong lòng tự nhủ nói nhảm ta phê chuẩn ta kinh ngạc cái cọng lông a vậy ta còn có cái tin tức ngươi khẳng định không biết lục cảnh nói chúng ta lập tức muốn đi bắt cực chấp hành nhiệm vụ ta đi ngươi đây cũng biết lục cảnh biểu thị chính là ta để kỳ lân đi làm trở thành đội trưởng tư vị thật sự là quá tuyệt vời toàn trí toàn năng cảm giác thật tốt miêu miêu nhìn từ trên xuống dưới lục cảnh ta thế nào cảm giác ngươi như trước kia rất không đồng dạng có sao có miêu miêu trọng trọng gật đầu nữ nhân giác quan thứ sáu thật đáng sợ hầu tử ngay tại trong đại sảnh bố 6 that gặp lục cảnh cùng miêu miêu tới hô mau mau hai người các ngươi nhanh đi mua trái trứng bánh ngọt đội trưởng không biết lúc nào trở về đâu miêu miêu nói xài như thế nào chuyện tiền bạc liền để chúng ta đi làm hầu tử đâu cũng không chuyển nói tổ chức bên trên sẽ chi trả cho ngươi xéo đi ai lục cảnh nhớ kỹ mang cho ta ba hoa tử không rút cái này khó chịu hốt chết ngươi được miêu miêu mắt chiếm tiện nghi không có đủ gia hỏa Giang Nam thành phố căn cứ. Tao Lập Hạo nhìn xem mang theo mặt nạ Kỳ Lân. Kỳ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu, "Tao Lập Hạo, 5 năm trước gia nhập người gác đêm không nghi thức tiểu đội. Tham gia qua hai lần cấp A phó bản, 12 lần cấp B phó bản, 23 lần cấp C phó bản, 56 lần cấp D phó bản, 72 lần cấp E phó bản. Chiến công rất cao, biểu hiện ưu việt. Trải qua đội trưởng phê chuẩn, chính thức cho phép ngươi gia nhập người gác đêm." Tao Lập Hạo không do dự, trực tiếp đi về phía trước đến một tòa tử to lớn dây sắt qua lại cấu kết mà thành kim loại cái bệ. Tao Lập Hạo quỳ một chân trên đất, một tay nắm quyển nhẫn ở trái tim chỗ. Đêm dài sắp tới, Ta đem bắt đầu từ hôm nay canh gác, đến chết mới thôi. Ta tất đứng ở vạn vạn người trước, hoành Đao hùng Nguyên, Huyết Nhiệm Thiên Cung, Truyền Thừa, theo một cỗ lực lượng vô hình đem tạo lập hạo bao phủ lại. Tạo lập hạo thân hình bị dìm ngập trong đó. Các loại tạo lập hạo mở mắt lần nữa, người đã ở tại một mảnh hỗn độn thế giới ở trong. Trước mắt tự sẽ có vô tận hắc ám cùng mơ hồ không rõ hình ảnh. Tạo lập hạo cảm nhận được quanh mình có sinh vật tồn tại, to lớn uy áp, để hắn không dám động đậy đây là. Cái gì? Kỳ Lân nhìn xem một màn này, nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, giống lần trước giống như lục cảnh một người đuổi theo một đám truyền thừa chạy đó thật là quá mức chịu đựng. Tào Lập Hạo đừng nói đuổi theo những cái kia truyền thừa chạy, giờ phút này ngay cả hoạt động một chút đầu ngó nút đều mười phần khó khăn. Ngay tại Tào Lập Hạo cảm giác được tự mình sắp không kiên trì nổi thời điểm, chung quanh rốt cục có biến hóa. Hắn lại tới một chỗ không biết không gian ở trong, trong hư vô, một đôi con mắt thật to hiện ra tại Tào Lập Hạo trước mặt. Tào Lập Hạo biết, tự mình đây là bị trước mắt cái này truyền thừa công nhận. Nó đem ban cho tự mình truyền thừa chi lực. Tào Lập Hạo yết hầu giật giật như có thể nguyện cùng ta kết xuống khế ước. Hồng trung đại lự giống như thanh âm như là một cỗ sôi trào mánh liệt dòng lũ lấy bại sơn đạo hải chi thế đánh thẳng vào tào lập hạo mảng nhĩ cùng trái tim để tào lập hạo trong nháy mắt cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động hắn chỉ cảm thấy mảng nhĩ của mình giống như là bị trọng truy hung hăng đánh một chút ông ống tắc hưởng đau đớn khó nhịn mà trái tim thì giống như là bị một con bàn tay vô hình cầm thật chặt điên cuồng địa nhảy lên tựa như lúc nào cũng khả năng tránh thoát lồng ngực chói buộc được tới toàn quy nó dáng như rụa mà đầu chim hủy đôi tên gọi toàn quy nó âm như phán một nguyện lấy thân ta hóa thành ngài lợi kiếm trong tay ngài y hướng tới chính là ta kiếm chỗ chỉ vĩnh viễn nhìn bạn khoảng trường. thời không không hủy Khế ước không dừng lấy những chi huyết ở đây phát thệ, khế ước ký kết, cả đời đi theo, cộng đồng sinh tử, bản mệnh cùng nhau đem tiêu đốt lời thề vầy xuống, lấy tỉnh lại ngủ say đại địa. Tào lập hạo khuôn mặt và mèo, từ trong miệng hắn chuyển ra từng tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng ngay tại kinh lịch lấy một trận kinh thế hải tục biến đổi lớn. Nguyên bản kiên cố cơ bắp bắt đầu không ngừng mà run rẩy, nhúc ních, tựa như là có vô số chỉ tiệu côn trùng tại dưới da xuyên thẳng qua, mà những máu thịt kia càng là như là bị một lần nữa rung lại qua, chầm rãi rung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới tổ chức. Nương theo lấy quá trình này. Lập Hạo Thể nội xương cốt cũng phát ra trận trận thanh thủy, khanh khách, tiếng vang. Mỗi một cây xương cốt đều tại qua lại để ép, ma sát, sau đó một lần nữa tổ hợp thành càng chắc chắn hơn cùng hoàn mỹ hình thái. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn lỗ chân lông đều mở ra, đại lượng màu trắng hơi nước liên tục không ngừng địa phun ra ngoài. Trong ngáy mắt đem hắn cả người bao phủ trong đó. Những thứ này hơi nước mang theo nóng hở nhiệt độ, khiến cho không khí xung quanh đều nóng dựng lên. Ngũ Tạng Lục Phủ phản phất cũng nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhau nhau bắt đầu tái tạo tự thân kết cấu trái tim mạnh hữu lực địa nhảy lên mỗi một lần co vào cùng khuyết trương đều so trước đó càng thêm mạnh mẽ hữu lực gan lá lách các khí quan thì tại nhanh chóng sinh trưởng cùng chữa trị tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống hoan nên ngươi gia nhập người gác đêm từ nay về sau danh hiệu của ngươi chính là người gác đêm toàn quy cấp hai nhiệm vụ danh hiệu khởi động lại đi săn cùng lúc đó tại một góc nào đó lục cảnh thở dài một hơi chuyên thương hoàn thành hắn rất lâu không có làm chuyện loại này cảm tạ phượng núi ola tăng lớn lão đại thần chứng nhận liên tục ba ngày ba cái đại thần chứng nhận bái tạ các đệ quá ủng hộ tạ ơn chương một kỳ quái đồ chơi nhỏ Chương 115: Kỳ quái đồ chơi nhỏ. Bành. Tao Lập Hạo vừa mới bước vào căn cứ đại môn, liền nhận lấy pháo hoa thời lễ. Miêu Miêu, Lục Cảnh, Mập Mạp cùng Hầu Tử bốn người nhảy ra ngoài. Hoan nên. Hoan nên. Nhiệt liên hoan lên. Tao Lập Hạo trên mặt mang cười, tựa hồ là sớm có đón trước. "Đội trưởng, trở thành chính thức đội viên là cái gì cảm thụ?" Miêu Miêu hỏi. "Đội trưởng, ngươi rời đi đội ngũ, về sau đội trưởng liền giao cho ta ngươi liên tâm đi." Hầu Tử giơ tay lên. "A, ngươi còn thật sự không khách khí." Miêu Miêu lườm hắn một cái, "Lúc nào đến phiên ngươi làm đội trưởng?" tào lập hạo cười cười cho tới bây giờ hắn đều không có hoàn toàn lấy lại tinh thần loại lực lượng kia là không cách nào dùng lời nói diễn tả được lúc này tào lập hạo mới chân chân chính chính địa minh bạch chính thức đội viên cùng không nghi thức đội viên ở giữa trên lệch đội trưởng chính thức đội viên rốt cuộc muốn kinh lịch cái gì hầu tử thân thần bí bí mà hỏi thăm tào lập hạo cười không nói hắn không có cách nào nói tự mình nhất định phải đối người gác đem sự tình giữ bí mật cho dù là đối mặt đã từng vô số lần vào sinh ra từ chiến hữu hầu tử hầm nói cũng không biết ta có thể hay không sống đến trở thành chính thức đội viên ngày đó tào lập hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn ba ngày sau danh hiệu khởi động lại đi săn xuất phát bắc cực đây cũng là ta một lần cuối cùng dẫn đội đám người đồng thời dơ ly rượu lên Tào lập hạo bỗng nhiên che lỗ thai của mình thần sắc thương khổ mấy người kinh ngạc đội trưởng thế nào không có là tác dụng phụ tàu lập hạo gạt ra một cái tiếu dung vu tao lap này chúc mừng sẽ lấy miêu miêu đem tào lập hạo đỡ trở về phòng qua loa địa kết thúc toàn quy nó dáng như rửa mà đầu chim hủy đôi tên gọi toàn quy nó âm như phán hộp kế thừa truyền thừa về sau còn cần tìm tới đối ứng vật truyền thừa cùng những cái kia cổ lao vắt tự Từ đó tăng cường tự thân truyền thừa thực lực toàn quy truyền thừa thức tỉnh linh tính 1 phần trăm phán mục, tăng cường tính lực, nhưng vị người sử dụng mang về phóng đại chính xác thanh âm, cũng có thể dựa vào cái này phán đoán trong phạm vi nhất định âm thanh nguyên phương vị vật truyền thừa, không. Người sử dụng thậm chí có thể bằng vào vao chuyen vào trong thai thanh âm đến chuẩn xác địa đánh giá ra trong phạm vi nhất định âm thanh nguyên vị trí cụ thể phương vị. Vô luận là nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, trong gió chập chờn nhánh cây tiếng sào sạt, vẫn là dấu ở chỗ tối sinh vật tiếng hít thở, chỉ cần đã rơi vào phán mục có khả năng cảm giác phạm vi tri cu the phuong vi vo luan la noi xa chuyển đen rat nho tieng buoc chan trong, gio chap trần nhanh cay tieng xào xac van la dụng đều có thể cấp tốc mà tinh chuẩn đích xác định bọn chúng phát ra vị trí ở tại tại thăm dò không biết lĩnh vực, truy tung mục tiêu cung ứng đối tiềm ẩn nguy hiểm lúc có rõ rệt hiệu quả. tào lập hạo vừa mới đạt được truyền thừa, mặc dù chỉ là đã thức tỉnh một phần trăm linh tính, có thể năng lượng cường đại, cũng đủ làm cho thân thể của hắn khó chịu đủ loại thanh âm lọt vào thai, thậm chí là ngoài cửa sổ lá dụng phiêu động thanh âm đều có thể nghe thấy. cái này khiến tào lập hạo trắng đêm không ngủ. lục cảnh liếc nhìn tự mình đã từng bút ký, thật dày mấy trong chất. tân hoa từ điển gặp qua sao? lục cảnh cơ hồ có nửa cái thùng giấy tân hoa từ điển đều là các loại thiết lập, củng cố sự an bài. lục cảnh dựa theo mục lục tìm tới toàn quy phân loại, không khỏi không cảm khái tự mình khi còn bé họa sĩ thật sự là ca minh phía trên toàn quy hình ảnh bị tự mình vẽ ra dáng phía dưới là toàn quy truyền thừa các loại tính đặc thù cung vật truyền thừa công hiệu phân bố ở thế giới nơi nào linh tính thức tỉnh tới trình độ nhất định thậm chí có thể phân rõ hoang luôn cam năng lực này như thế chịu tượng lục cảnh khỏe miệng vi vi run rẩy xem ra sau này phải cẩn thận một chút tào lập hạo vạn nhất bị hắn biết được tự mình hoang luôn sớm biết cái này truyền thừa tốt như vậy dùng lúc ấy liền cho mình ra thân bên trên hai ba cái tốt lục cảnh một bên lầm bẩm một bên tiếp tục đảo thủng giấy lập tức liền muốn đi bắc cực chấp hành nhiệm vụ hắn đến tìm hai kiện phòng thân đồ vật mặt nạ lục cảnh nhìn trong tay chế tác mười phần thấp kém mặt nạ hắn mặt nạ mang tại trên mặt của mình bách biến mặt nạ có thể ngụy trang thành bất luận người nào bộ dáng đương nhiên đây là hắn thiết lập biến thành lục tuyết lục cảnh trong lòng ngạc niệm một giây sau lục cảnh con người dù lại nhìn xem mình trong gương không khỏi há to miệng hắn đưa thay sờ sờ khuôn mặt của mình đã biến thành non miệng trắng non nữ hải từ khuôn mặt lục cảnh túi đầu nhìn không chỉ có mặt thay đổi dáng người cũng thay đổi thành nữ hải thân cao đều cùng lục tuyết giống nhau như đúc lục cảnh đặt mông ngồi tại trên ghế thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tình cái này cũng quá thần kỳ đi, cái này chẳng phải là có được nó thì tương đương với có được toàn thế giới cô gái xinh đẹp, khu khu. Lục Cành vứt bỏ những cái kia không sạch sẽ ý nghĩ, lại chơi một hồi, phát hiện mặt nạ chỉ có thể biến thành người, không thể ngụy trang thành đồ vật. Mấu chốt nhất là có thời gian hạn định tính, chỉ có thể duy trì đại khái khoảng 15 phút, thời gian cún đổ là nửa giờ. Lục Cành khe như mày, tự mình có bệnh à? Lúc trước thiết kế thời điểm tại sao phải cố ý thiết trí loại này hạn chế? Bất quá, Lục Cành rất nhanh liền minh bạch lúc trước ý nghĩ của mình trong thế giới này âm dương từ đầu tới cuối duy chỉ lấy một loại vi diệu mà cực kỳ trọng yếu cân bằng quan hệ bất kỳ cái gì sự vật đều không thể đảo thoát cái này nhất pháp thì kết thúc nếu như cưỡng ép đi đánh vỡ sự cân bằng này tất nhiên sẽ dẫn phát một hệ liệt hậu quả khó có thể dự liệu bởi vậy không thể tùy ý địa thiết lập ra một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế vật phẩm tồn tại ở thế giới ở trong chính mình lúc trước thật đúng là như cận lúc cảnh lại lật ra một kiện chồng chất áo choàng màu đen nhìn thoáng qua tự mình kẹp ở bên trong tờ giấy độc thuật về ám giả thần minh hành động trong bóng đêm dù đáng cao ngạo trì hồn là không cần ràng minh kep o ben trong to giay đoc thuoc ve am gia than minh hanh tau trong bong đem du đang cao ngao chi địa lâu đời thời gian a không ngừng hành tẩu bên trong ngu xuân lữ nhân áo màu đen áo ngoài khoác tại thân, khắc họa này tổn thương vĩnh viễn không càng. Lục Cảnh, Lục Cảnh đỗng nhiên đem đấu bổng màu đen khoác lên người, đối gian phòng tấm gương lộ ra một cái anh tuấn biểu lộ. Hắn nhớ tới tới, cái này đấu bổng màu đen là bắt chước phản nghịch lễ lục làm. Bây giờ giờ 20 khối tiền mua. Chỉ bất quá, tự mình giao phó nó năng lực gì tới. Lục Cảnh gãi đầu một cái. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một giây sau, Lục Cảnh xuất hiện ở trên không. A, Lục Cảnh cấp tốc rơi xuống dưới. A a a, đây là thuần di áo choàng. Từ đấu bổng nhanh xuyên trở về. Mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất. Lục Cảnh điện thoại từ trong túi liền muốn rơi ra đến, vừa vặn một đầu tin nhắn bật đi ra. "Ngươi gác đêm kỳ lần, đội trưởng, ngài ở đây sao?" Lục Cảnh đưa tay bắt lấy điện thoại. "Bảnh." Một giây sau, Lục Cảnh lại xuất hiện ở một cái không biết không gian ở trong. "Hả? Đây là nơi nào? Ngươi là ai?" Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. "Chương 116, đội trưởng, là ta." "Chương 116, đội trưởng, là ta." Bóng đen đứng tại hắc cá bên trong. Kỳ Lân mắt sáng như bước "Ai? Kỳ Lân." Lục Cảnh nhíu mày. Không nghĩ tới vậy mà thuấn di đến kỳ lân nơi này tới đây là một cái vô cùng to lớn mà cực kỳ xa hoa gian phòng, phảng phất là một tòa cung điện bên trong tầm cung. Cả phòng rộng rãi minh lượng, trang trí đến vàng son lộng lẫy. Lộng lẫy đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia mấy phiến chiếm cứ cả mặt vách tường cửa sổ sát đất, cao lớn rộng lớn, giống như thủy tinh trong suốt tưởng. Ngoài cửa sổ là một mảnh cảnh sát trắng lệ, có thể quan sát đến thành thị đường phố phồn hoa cùng nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào vân đoan trên. Trên vách tường treo đầy quý báo họa tác cùng tinh mỹ thảm treo tường, thể hiện ra chủ nhân cao nhã phẩm vị. Trên trần nhà treo hoa lệ treo. Hào quang sáng chói như phồn tinh giống như lấp lóe, chiếu sáng cả phòng. Trong phòng trưng bày các loại chân quý đồ dùng trong nhà, có điêu khắc tinh mỹ gỗ thật cái bản. Một trương to lớn dường chiếu ở vào trong phòng, rèm che hem ái rủ xuống, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lục cảnh nhìn lướt qua, trong lòng có chút không công bằng. Nhà hắn nhà vệ sinh đoán chừng đều so với mình gian phòng lớn. Người gặp qua thuộc hạ vàng son lộng lẫy, cấp trên ăn khang nuốt đồ ăn sao, tự mình thật sự là trên thế giới tốt nhất cấp trên. Kỳ lân tạm dừng thời gian, gian phòng tại thời khắc này tựa như biến thành đen trắng. May mắn mặt nạ còn đội lên đầu lục cảnh vội vàng tưởng tượng tự mình biến hóa thành kỳ lân bộ dáng tận tàng khí tức. làm kỳ lân đến gần thời điểm cũng không khỏi đến lập tức ngây ngẩn cả người kỳ lân là ta ta là đội trưởng đội trưởng kỳ lân nghi hoặc địa cao mày nhìn đối phương lục cảnh khẩn trương nuốt nước miếng một cái từ lấu đồng đi mau đi mau cái này háo trạng cũng có thời gian cùn đồ kỳ lân rõ ràng không tin lắm đối phương cái này nói chuyện từ đã lộ ra ngay trong tay mình gây đao ánh mắt lạnh leo đối với một cái xâm nhập gian phòng của mình lại dáng dấp cùng tự mình giống nhau như lúc người mà nói lớn nhất có thể là địch nhân trong miệng hắn còn ngậm si gà nếu như ngươi nghĩ đến khiêu chế ta như vậy ngươi khả năng tìm nhầm người chỉ gặp cái tiêu kỳ lân ngẩng đầu đớn ngực đứng vững trên người áo ngủ thật to mở rộng ra dám chắc mà to con cơ bắp không giữ lại chút nào địa hiện ra ở lục cảnh trước mắt mỗi một khối cơ bắp đều đường cong rõ ràng hình dáng rõ ràng giống như điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành đại gia ngươi vóc người này có chút à lục cảnh có chút bối rối bắc cực sự tỉnh ngươi có phải hay không đem cô hoạch điểu cung phái đi qua kỳ lân đuôi lông mày hơi nhíu dừng lại động tác hà hẳn là thật sự là đội trưởng hắn ngẩn ngùi suy tư nửa giây đội đội trưởng lục cảnh thì ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên yeu nhã hai chân chéo ngay đừng hốt hoảng đừng hốt hoảng nhân vật chính đều là giả bộ như vậy cái gì nghe không hiểu nói cái gì phức tạp gì nói cái gì không cứu vớt thế giới thời gian thật sự là bình thản à nhìn xem các ngươi những phạm nhân này có thể hưởng thụ hòa bình sinh hoạt thật đúng là có chút hâm mộ đâu kỳ lân do dự một chút ném gây đau vi một chân trên đất người gác đêm kỳ lân tham kiến đội trưởng các ha đội trưởng vất vả kỳ lân chú ý tới mình thiết chế thời gian đối với đối phương không có chút nào ảnh hưởng không nhận năng lực chính mình ảnh hưởng có thể tùy ý ra vào gian phòng của mình, lại từ nói chuyện khẩu khí, đại khái có thể đánh giá ra đối phương chính là đội trưởng. chỉ là đối phương thanh em này cùng cái này ngoại hình, làm sao cùng tự mình giống nhau như lúc? Kỷ Lân lần thứ nhất mặt đối mặt đối mặt đội trưởng. Lần trước vẫn là mê vụ cùng hư hào ở trong, chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Kỷ Lân trong lòng giật mình, vi vi giương mắt, nhìn xem đội trưởng cùng mình không khác chút nào tướng mạo. bất quá vừa nghĩ tới đội trưởng có thể một tay sáng tạo người các đêm, có thể ban cho bọn hắn thần lực, có được cải biến tướng mạo năng lực, liền chẳng có gì lạ. Cố hoạch điều tại Bắc cực sự tình là thế nào một chuyện? Lục Canh hỏi kỳ lân trả lời cô hoạch điệu không có tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa cái kia đoạn thời gian đội trưởng ngài bận rộn kỳ lân nói đến chỗ này dừng một chút hắn cũng không biết đội trưởng biến mất đoạn thời gian kia đang làm cái gì tiếp tục nói nàng là ngoài ý muốn phát hiện thất lạc ở thế gian cô hoạch điệu bị cô hoạch điệu chọn chúng chỉ bất quá chỉ là kế thừa một bộ phận một bộ phận khác thì bị chúng ta thu về nàng vốn là bạch hổ phát triển thành viên từ châu âu chuyển tới giang nam địa khu đoạn thời gian trước ta phái phái nàng tiến về bắc cực chấp hành nhiệm vụ như vậy mất liên lạc sau đó ta lại phái mấy cái tiểu đội đều không thể tìm tới tung tích của nàng nguyên bản ta muốn thông qua một bộ phận khác cô hoạch điệu cảm giác được nàng tồn tại thế nhưng là nàng thật giống như biến mất đồng dạng lục cảnh khe như mày ừm, ta đã biết lâm mặt nha đầu này sẽ không xảy ra chuyện đi lục cảnh chợt nhớ tới lâm mặt lúc gần đi tự mình từng đã cho nàng một cái thần khí thánh tài dựa theo tự mình thiết lập kia là thượng cổ thời đại đã từng chém giết qua chân long cường đại vũ khí tại trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong thanh kiếm này bị chân long cái kia nóng bỏng vô cùng hòa diễm chỗ phá hủy nhưng lại cũng không có cứ thế biến mất không thấy về sau mọi người lợi dụng chân long xương rồng cùng lưu lại tới thất kiếm vận dụng lúc ấy cao cấp nhất luyện kim công nghệ đem nó chế tạo lần nữa trở thành một thanh càng cường đại hơn càng thêm thần bí bảo kiếm ẩn chứa trong đó chân long lực lượng cùng ý chí trở thành một kiện làm cho người kính quý thần khí lâm mạt có được dạng này thần khí cho dù gặp nguy hiểm cũng hẳn là có thể biến nguy thành an lục cảnh lại bàn giao kỳ lân vài câu để hắn cần phải tìm tới cô hải điểu lúc này mới chuẩn bị rời đi tốt không có chuyện khác mấy ngày này vất vả các ngươi kỳ lân lập tức chỉnh trọng nói đây cũng là chúng ta sứ mệnh lục cảnh trong lòng mặc lam cho nguoi kinh y về nhà về nhà kỳ lân lần nữa dương mắt trước mặt tướng mạo cùng tự mình giống nhau như lúc người đã biến mất không thấy Kỳ Lân thở dài một hơi. Không hổ là đội trưởng, vô thanh vô tức xuất hiện, lại vô thanh vô tức biến mất, thậm chí biến ảo thành hình dạng của mình. Hắn chợt nhớ tới Chu Tức đã từng từng nói với hắn đội trưởng chưa từng lấy chân diện mục gặp người, vậy ngươi có hay không nghĩ tới đội trưởng đến cùng là thân phận gì? Kỳ Lân không dám suy nghĩ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đội trưởng cho, thậm chí là sinh mệnh của mình. Kỳ Lân liếc qua sau lưng, ra đi. Trong bóng tối, Bạch Trạch xuất hiện. Đội trưởng làm sao lại đột nhiên tới tìm ngươi? Đây là lần thứ nhất. Kỳ Lân nói. Bạch Trạch gãi đầu một cái, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Đúng. Còn nhớ rõ ta nói qua, ta đã từng thấy qua đội trưởng. Thời điểm đó đội trưởng là cái tiểu hải. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đội trưởng muốn cải biến dung mạo dễ như trở bàn tay. Kỳ Lân nói, Bạch Trạch trầm giọng nói, "Không, không chỉ dung mạo, ta có thể cảm giác được đội trưởng rất không giống." Kỳ Lân đánh gãy hắn, chớ nói nữa, ngươi thật cảm thấy đội trưởng vừa rồi chỉ là vì cô hoạch điều sự tình mà đến. Bạch Trạch sững sốt một chút, "Ý của ngươi là?" Kỳ Lân thần sắc cổ quái, "Ngươi lúc này hẳn là tại châu Âu, tự ý rời vị trí, tới tìm ta lại chỉ nói là đội trưởng, đội trưởng đống nhiên lúc này đến đây." ngươi sẽ không thật ngốc đến coi là đội trưởng cái gì cũng không biết ta bạch trạch qua một hồi lâu mới phản ứng được sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy thấy lạnh cả người từ cổ sống chỗ cấp tốc lan tràn ra phản phất có một con băng lánh tay chính dọc theo lưng của hắn chậm rãi bỏ làm hắn dùng mình ngươi nói là chúng ta bây giờ mỗi tiếng nói cử động có lẽ đều tại đội trưởng trưởng không phía dưới trở về đi làm tốt ngươi bản chức sự tỉnh lần nữa trở lại gian phòng của mình lục cảnh trùng điệp thở dài một hơi hắn tháo mặt nạ xuống cùng áo choàng lại nghiên cứu một hồi lục cảnh hiểu áo choàng thuần di quy tắc có khoảng cách hạn chế, xa nhất cũng không có vượt qua giang nam thành phố. Có thời gian cùn độ, chỉ bất quá thời gian cùn độ rất ngắn. Không có mặt nạ dài như vậy thời gian củ độ. Hắn đem hai cái này đạo cụ đều đặt ở quỷ anh không gian bên trong, lần này bắc cực chuyến đi, có lẽ sẽ cần phải. Ngoài ra, còn tuyển hai kiện có lực sát thương vật phẩm. Chương 117, Bác cực. Chương 117, Bác cực. Bộ này tựa như quái vật lớn cỡ lớn máy bay vận tải. Tại dài rằng giật phi hành trên đường, bộ này máy bay vận tải sẽ chỉ ở master cơ và hơi dừng lại để kịp thời bổ sung nhiên liệu. Trừ cái đó ra, nó đem một đường hướng bắc Xuyên qua trùng điệp tầng mây cùng mặt đất bao la, trực tiếp bay về phía Bắc Cực địa khu đáng nhắc tới chính là, bộ này máy bay vận tải cũng không phải tay không mà tới. Nó rộng rãi khoang chứa hàng bên trong chở khách số lượng kinh người, chủng loại phong phú các loại thiết bị. Những thiết bị này có lẽ là dùng cho khoa học nghiên cứu tinh vi dụng cụ, hay là có thể ứng đối cực đoan hoàn cảnh đặc thù trang bị. Bọn chúng bị chỉnh tề địa xếp chồng chất cùng một chỗ. Lục cảnh nằm tại xa hoa thoải mái dễ chịu trong khoang thuyền. che kín ấm áp tấm thảm, trước mắt còn có một cái màn ảnh, có thể tùy thời phát ra viện tuyến phim bom tấn. Còn có miễn phí tiệc đứng có thể tùy tiện ăn. Trên máy bay này lệ thuộc vào người gác đêm tổ chức bốn bỏ năm lên, chẳng khác nào thuộc về mình. cảm giác có tiền thật tốt. lục cảnh đời này đều không có hưởng thụ qua khoang hạng nhất gãi nộ. hắn ngáp một cái, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, nhìn không được đập một tấm hình. cho lục tuyết phát qua đi. thời gian này, hoa hạ hẳn là ở vào nửa đêm. lục cảnh không có trông cậy vào lục tuyết có thể hồi phục chính mình. hầu tử cùng mật mạng, miêu miêu ngay tại đấu địa chủ. tào lập hạo thì mang lên trên máy trợ thính. từ khi hắn tiếp nhận truyền thừa về sau, hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ cố lực lượng này. cho dù là nhỏ bé thanh âm, tại trong đầu chinh minh hau tu cung map mạc, mieu đều sẽ bị phóng đại mấy lần khiến cho hắn không thể tập trung lực chú ý trong máy bay, không chỉ có bọn hắn một đội ngũ, người gác đêm lần này hết thể xuất động ba cái cỡ lớn máy bay vận tải. Nhiệm vụ theo thứ tự là khởi động lại đi săn kế hoạch, cùng tìm kiếm mất tích cô hoạch điều Lâm Mặc, phát hiện một khung máy bay cùng chúng ta giống nhau lộ tuyến chạy. Lục Cảnh Vi Vi Dương mắt mắt, Kỳ Lân nói, trang một chút, là một khung máy bay tư nhân, tại chuyến bay quốc tế bên trên có báo cáo chuẩn bị, cũng đi bất cực. Kỳ Lân nhíu mày, đại khái suất là là một chi rất tỉnh giả tiểu đội, mặc chức nghiệp tiếp viên hàng không sáu trang mỹ nữ, vương lấy một cái không biết bảng hiệu máy tính bảng. Lục Cảnh nhịn không được nhìn thoáng qua nàng xuyên tất chân, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ được cùng hầu tự đụng vào nhau. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Cha được, là Thở Phụng Trật tự thần minh tổ chức. Ồ, oh, Kỳ Lân hứng thú. Từ khi Giác Tỉnh giả cùng cộng truyền tống xuất hiện về sau, trên thế giới này liền xuất hiện rất nhiều cổ quái lực lượng. Tỷ như những thứ này Thở Phụng thần minh Giác Tỉnh giả, bọn hắn tin chắc nhân loại sớm tối tất vong, thờ phụng những cái kia cổ quái thần minh. Chính phủ các nước đem những thứ này toàn bộ chia làm tà giáo. Thật sự là bọn hắn làm việc quá mức quỷ dị, nắm giữ lực lượng cũng phần lớn không phù hợp nhân loại cơ bản đạo đức quan nhưng trong đó có một loại tín đồ tương đối những cái kia tín đồ tương đối ôn hòa thờ phụng trật tự tín đồ bọn hắn tin tưởng vững chắc trật tự giữ gìn hiện tại nhân loại hiện trạng cho dù là thần minh giáng lâm cũng phải cấp nhân loại mang đến trật tự cho nên trật tự cùng chính phủ các nước hợp tác không có được xếp vào đả kích danh sách ở trong kỳ lân khẽ như mày bọn hắn cũng tới bắc cực chặn đánh rơi bọn hắn sao máy bay chiến đấu tùy thời có thể lấy khởi động lục cảnh khoe miệng vi vi run rẩy khá lắm một lời không hợp liền khai chiến á không đúng cái này đều không có một lời không hợp trước mắt cái này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bạo lực như vậy cũng may kỳ lần khoát tay áo ngăn lại mỹ nữ tiếp viên hàng không ý nghĩ chúng ta cùng trật tự luôn luôn nước giếng không phạm nước sông chúng chi đối phương cũng không có đối với chúng ta làm cái gì lục cảnh thở dài một hơi không chiến coi như quá kích thích trật tự chính là quang minh cùng an bình biểu tượng nó đại biểu cho sâu trong nội tâm tự do cùng đối tự thân hành vi năng lực trường khống trật tự có được sức mạnh vô cùng vô tận đối với nhân loại chúng ta mà nói đây cũng là nhu cầu cấp thiết nhất càng là chân chính trên ý nghĩa hạnh phúc đầu nguồn ở tại tại bộ kia bay lượn với thiên tế trong máy bay một đám thành kính tín đổ ngồi nghiêm chỉnh làm cho người kinh ngạc chính là Những thứ này tín độ cũng không giống còn lại mấy cái bên kia Lâm vào của Nhật, hỗn loạn vô tự quần thể đồng dạng, không có kết cấu gì địa cao giọng la lên. Tương phản, bọn hắn cho thấy độ cao tính kỷ luật cùng tổ chức tính, đều đâu vào đấy sắp xếp thành đều nhịp đội ngũ. Trên máy bay này nội bộ bố trí cũng là cấu tứ sáng tạo. Từ chỗ ngồi bày ra vị trí đến trong khoang hành lý vật phẩm xếp phương thức, không có chỗ nào mà không phải là bày biện ra hoàn mỹ tính đối xứng. Thậm chí ngay cả treo ở cabin hai bên vật phẩm trang sức, cũng đều nghiêm ngặt tuần hoàn theo khoảng trừng các một quy luật, tuyệt không sai lệch chút nào hoặc ngoại lệ. Phản phất toàn bộ không gian đều bị một loại lực lượng vô hình chỗ chi phối. Hết thể đều dựa theo cố định quy tắc vận hành, tạo nên một loại trang nghiêm túc mục mà ngay ngắn trật tự không khí. Người gác đêm ba cái to lớn máy bay vận tải như là bốn cái sắt thép cự liều đồng dạng, chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống. Bọn chúng thân thể cao lớn phá vỡ băng lãnh không khí, mang theo trận trận tiếng rít. Làm máy bay dần dần tới gần mặt đất lúc, có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới đều đã bị mênh mông bắt ngát cánh đồng tuyết bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng, phản phất một mảnh vô ngân tuyết chi hải dương. Tại mảnh này ngân bạch thế giới bên trong, sông băng một tòa liên tiếp một tòa, kéo dài không dứt. Có cao vút trong mây, có bốn lượn khúc chết. Như là từng đầu cự long chiếm cư ở trên mặt đất, nơi này chính là Bắc Cực, một cái rất lạnh, yên tĩnh lại tràn ngập sát thái thần bí địa phương. Mắt chỗ cùng đều là vô biên vô tận băng tuyết hoang nguyên, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Cuốn phong lôi cuốn lấy đông tuyết trên không trung tùy ý bay múa, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Lục cảnh bọc lấy thật dày quần áo. Từ khi cổ truyền tống bị phát hiện đến nay, toàn cầu khí hậu liền xuất hiện kỳ biến. Bắc Cực nhiệt độ không khí nhiều lần rất phá mới cao. Bất quá, cũng may khí hậu kỳ biến, đồng thời còn lương theo lấy khoa học kỹ thuật để cao cùng mọi người thân thể cùng tinh thần nao sinh menh dau hieu cung phong loi cuon lay đong tuyet tren khong trung tuy y bay mua đe cho nguoi ta co ho mat mo khong ra luc canh boc lay that day quan ao tu khi cong truyen tong bi phat hien đen nay toan cau khi hau lien xuat hien ky bien bac cuc nhiet đo khong khi nhieu lan rat pha moi cao bat qua cung may khi hau lên. Làm máy bay bình ổn hạ xuống về sau, đám người thậm chí không kịp làm sơ nghĩ ngơi liền lập tức vùi đầu vào khẩn trương bận rộn công tác ở trong. Bọn hắn vội vàng dưới mặt đất máy bay, sau đó ngựa không dừng vó bắt đầu đem bộ kia to lớn máy bay vận tải bên trên trang bị lấy các loại vật phẩm, cấp tốc mà có thứ tự địa vận chuyển đến cách đó không xa đỗ tàu phá băng đi lên. Ngay sau đó, chiếc này tàu phá băng liền lần nữa lên đường, hướng về mục đích phá sóng tiến lên. Cứ như vậy, tại biển rộng mênh mông bên trên lại liên tục đi thuyền ròng rã hai ngày hai đêm sau. Bọn hắn rốt cục thấy được phía trước xuất hiện từng tòa liên miên chập trùng sông băng núi. Những cái kia sông băng dãy núi xa xa nhìn lại, phảng phất là một đạo không thể phá vỡ, kéo dài không dứt trường thành vắt ngang giữa thiên địa đối mặt như thế tráng lệ cảnh tượng, lục cảnh trong lòng đã hưng phấn lại tràn ngập lòng kính sợ. Lam Đầu phá băng tới gần lục địa lúc, kinh so lam tau pha bang toi gan luc đia luc kinh nghiem phong phú các đội viên thuần thục hành động. Bọn hắn nhao nhao chuyền ra các loại công cụ, bắt đầu tay dựng một cái lâm thời doanh địa. Có chuyên môn dùng cho địa chất khảo sát khoan thăm dò thiết bị, có thể xâm nhập đáy biển chấp hành nhiệm vụ dưới nước người máy, kiên cố dùng bến xe chữa tuyết sắp hàng chỉnh tề ở một bên, làm hậu tục vật tư vận chuyển chuẩn bị sẵn sàng. Một đỉnh đỉnh rộng rãi thoải mái dễ chịu lều vải rất nhanh dựng hoàn thành trở thành các đội viên nghỉ ngơi cùng tránh gió cảng cuối cùng là hai chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm lục cảnh tê một tiếng ngắm nhìn bốn phía nhìn quanh 8 tuần nhìn quanh 12 tuần thật đạp mã hùng vĩ a tổ thứ nhất các ngươi đem cơi chiếc tàu lặn này lặn xuống dưới nước ba ngàn mét đến cổng truyền thống vị trí nói kỳ lân lại nhìn về phía tàu lập hạo lục cảnh đám người nhớ kỹ các ngươi không phải chủ lực đội viên đến phó bản về sau hết thể nghe theo chỉ huy phụ trách bên ngoài hoạt động tổ thứ hai phụ trách tại bắc cực dãy núi tìm kiếm tìm tới mất tích đồng bạn hiểu chưa minh bạch cảm tạ hoa quả ngươi hách Màn đầu ka hai vị đại lão đại thần chứng nhận, có tài đức gì à, mỗi ngày thu được đại thần chứng nhận, còn có mọi người miễn phí tiểu lễ vật, tác giả đều nhìn thấy, chương 118. Dưới nước 3000m. Chương 118, dưới nước 3000m. bác cực. Dưới nước 3000m. Có thể chui vào 3000m dưới nước tàu ngầm cần có cực cao kháng ép năng lực cùng tiên tiến kỹ thuật thiết kế. Tàu ngầm lặn xuống vượt qua 1000m mm chiều sâu về sau, gặp phải to lớn thủy áp khiêu chiến, thường quy tàu ngầm thiết kế khó có thể chịu đựng 3000m sâu biển nước biển áp lực, hẹn 300 cái áp suất không khí vì đạt tới lặn sâu tàu ngầm cần sử dụng đặc thù cường độ cao vật liệu như hợp kim titan đồng thời tại kết cấu thiết kế bên trên tiến hành ưu hóa lấy đều đều phân bố áp lực ngoài ra tàu ngầm nội bộ hệ thống cũng cần đặc biệt thiết kế lấy ứng đối cực đoan chiều sâu hạ thao tác hoàn cảnh 5 năm trước cao nhất lặn xuống ghi chép là hai gạo đương nhiên đây là mang người tàu ngầm mà nhân loại khoa học kỹ thuật cùng người gác đêm có khoa học kỹ thuật cũng không thể đánh đồng cái này tàu ngầm có thể mang các ngươi an toàn chui vào dưới nước ba m kỳ lân nói nhớ ký cẩn thận làm việc bình an trở về người gác đêm mô người gác đêm toàn quy tàu lập hạo mộng mô dẫn đầu tiểu đội hết thể bốn người tính cả tàu lập hạo tiểu đội lục cảnh miêu miêu hậu tử mập mạp chấp hành nhiệm vụ nhân số hết thể vì chín người nếu như tính luôn lúc này còn tại phó bản bên trong thiên cầu người gác đêm lần này xuất động 3 vị người thừa kế cộng thêm 8 người quân dự bị thành viên đối phó một cái cấp a phó bản đã coi như là làm tò chuyện dù sao lần trước đi săn kế hoạch xuất động chỉ có thiên cầu cộng thêm mặt khác ba tên thành viên lục cảnh ngồi tại trong khoang thuyền cảm thụ được tàu ngầm một chút xíu chìm xuống tốt điện thoại cuối cùng truyền đến một ô tín hiệu Lục Tuyết, về nhà sớm, đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút. Lục Cảnh hít sâu một hơi, khép lại điện thoại. Dưới nước thế giới, đây là ta lần thứ sáu làm tàu ngầm. Miêu Miêu nói, bất quá tại Bắc Cực còn là lần đầu tiên. Lục Cảnh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài, nói đến hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuống nước bơi qua lặn. Giờ phút này, bọn hắn sắp đạp vào tiến về dưới nước ba ngàn mét sâu chỗ hành trình, ý nghĩ này chỉ là trong đầu hiển hiện, liền khiến người cảm thấy khó có thể tin cùng tinh thần không thôi. Theo bọn hắn không ngừng mà lặn xuống, mới đầu, thông qua cái 3.000 ngan met sau cho hanh trinh y nghi nay chi la trong thủy tinh thật dày cửa sổ bọn hắn còn có thể thoáng nhìn một chút tản ra hào quang nhỏ yếu loại cá những thứ này ngư nhi như là trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao cho mảnh này tĩnh mịch hắc cá mang đến một tia sinh cơ cùng tần bí nhưng mà theo độ sâu gia tăng những cái kia đã từng có thể thấy được phát sáng loài cá cũng dần dần biến mất tại trong tầm mắt bây giờ nhìn thấy trước mắt cơ hồ đã là một mảnh đen kịt rốt cuộc khó mà bắt được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu lặn xuống quá trình 10 phần thuận lợi bọn hắn trước đó liền đã bắt được cổng truyền tống năng lượng nơi phát ra lặn xuống đến vị trí nhất định mậu mô lúc này mới đem truyền tống trang bị giao cho mỗi một vị đội viên trong tay nhớ kỹ chờ một lúc các ngươi nhìn chằm chằm cổng truyền thống phương hướng, sử dụng truyền thống trang bị cơ hội truyền thống tới đó, nếu không truyền sai vị trí, xuất hiện ở trong nước biển, các ngươi sẽ bị biển ép ép thành mảnh vỡ. Truyền thống trang bị chỉ có thể ở tổ chức trong thương thành dùng điểm công hiến mua sắm, mà lại giá cả mười phần đắt đỏ. Mộng Mô là một người dáng dấp mười phần thanh tú người trẻ tuổi, nhìn niên kỷ tuổi dang dap 10 phan thanh là nhin nien ky tua không so lục cảnh bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Ừm, thế nào? Tại sao muốn nhìn ta chằm chằm? Mộng Mô ngầm đầu, tò mò nhìn lục cảnh, không có gì. Lục cảnh lắc đầu, hắn nhớ tới cái này Mô, coi như hắn cùng mộ Mô nhận biết hẳn là tại sơ trung thời điểm khi đó mậu mô là một cái siêu cấp phú nhị đại không sai mậu mô là một cái phú nhị đại hắn mỗi ngày yêu thích nhất chính là tại bảy bên trong điên cuồng phát hồng bao sau đó hưởng thụ lấy người khác ca ngợi thằng đến có một ngày hắn gặp một cái nít nên vì khúc chưa cuối cùng người đà tán ra hỏa hồng bao chỉ là mấy cái tiền bẩn thôi nhân loại quả nhiên là như vậy khuôn sáo cũ a lúc đó mậu mô giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạo còn có người không thích tiền ngươi muốn trở thành siêu phàm sao ngươi nghĩ muốn hiểu moi đong dạng, thế giới chân tướng sao ngươi muốn theo ta cùng một chỗ thủ hộ thế giới này sao Tuổi nhỏ ngậm mô hai mắt tỏa ánh sáng cái này cái này thẳng đến 24 giờ về sau hồng bao quá thời hạn Tuổi nhỏ lục cảnh vốn cho rằng là một hai phần tiền hồng bao điểm đi vào xem xét hai trăm khối lục cảnh đối với tuổi nhỏ lục cảnh tới nói cái kia không thể nghi ngờ làm hắn rất là rung động hiện tại lại nhìn mộng mô lục cảnh luôn có một loại dân mạng gặp mặt cảm giác hắn hít mũi một cái lúc này tàu lập hạo đống nhiên biểu lộ biến đổi chơ một chút phát hiện một cái khác chiếc tàu ngầm ngay tại hướng chúng ta tới gần người điều khiển nói là trật tự tín đồ mậu mô nhữ mày Người điều khiển cũng rất có tự tin. Chúng ta tàu ngầm trang bị mới nhất đạn đạo thiết bị, mà lại bọn hắn tàu ngầm đến không được cái này chiều sâu. Tàu ngầm bên trong, số lớn trật tự tín đồ có thứ tự điệu từ tàu ngầm bên trong chui vào băng lãnh trong nước biển đây là dưới nước hơn hơn 2.000m chỗ sâu. Nhân loại chỉ cần hơi lộ ở bên ngoài liền sẽ bị áp lực cực lớn trong nháy mắt ép thành bã vụn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không sợ hãi. Bọn hắn tời bỏ trên thân tất cả quần áo, chân trụi bên ngoài trên da khắp đẩy cổ quái vặn tự. Phản phất là ban cho bọn hắn lực lượng nào đó. Sau đó, bọn hắn bắt đầu hướng phía dưới chui và ở trong quá trình này, không ngừng có đồng bạn ở bên cạnh họ bị nghiền thành vỡ nát hoặc là trực tiếp nổ tung rất hiển nhiên loại này thần minh ban cho lực lượng tại mỗi người trên thân hiện ra hiệu quả không giống hoặc là nói không phải mỗi cái tín đồ đều có thể may mắn như vậy thế nhưng là không có người dừng lại bọn hắn tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng cấp tốc lặn xuống cái này đến cái khác tín đồ liên tiếp điệu tử vong trong quá trình này bọn hắn sẽ không cảm nhận được thống khổ bởi vì nơi này chiều sâu sẽ để cho bọn hắn trong nháy mắt tử vong rất nhanh tại tàu ngầm bên trong người gác đêm đã nhìn thấy cái này cổ quái một màn tại cổng truyền tống cái kia có chút mờ tối quang mang chiếu ứng phía dưới cái này đến cái khác tín đồ che giả mang mọc hướng lấy cổng truyền tống lao đến hầu tử khỏe miệng vi vi run rẩy ta ta rảnh đám người này điên rồi sao đúng lúc này một vị may mắn bằng thân tín đồ vậy mà như kỳ tích địa đạt tới cổng truyền tống vị trí nhìn kỹ lại trên người hắn văn tự đã còn thừa không có mấy tựa hồ là chỉ cần những văn tự này toàn bộ rút đi bọn hắn liền đã mất đi lực lượng sẽ bị đại hải ép thành bụi phấn nhưng tại cái này trước đó hắn đã tiến vào cổng truyền tống nội bộ không thể đợi thêm nữa Nếu như cái này cổng truyền tống có được nhân số hạn chế, chúng ta liền không đi vào. Mộng Mô quyết định thật nhanh. Tổ thứ nhất chuẩn bị truyền tống, nhớ kỹ liền cùng các ngươi trước đó thí nghiệm thời điểm, tập trung tinh thần, muốn truyền tống đến đúng địa phương. Hiểu chưa? Mộng Mô liên tục can dặn. Minh Bạch, tổ thứ nhất là Mộng Heo vòi mang theo đội thành viên, bao quát Mộng Mô ở bên trong hết thể bốn người. Vương Thuận Lai, Tổng chỉ quân, từ nhất đạn trường một trăm mười chín. Đế ta người gác đêm đội trưởng nên xuất thủ thời điểm. Trương một trăm mười chín. Đế ta người gác đêm đội trưởng nên xuất thủ thời điểm. Vương Thuận Lai cấp ép huyết thanh người 119. tram đe ta nguoi gac đem đoi truong nen xuat thu thoi điem chuong mot tram đe hữu lần này chính thức đội viên nhân tuyển ngay tại hắn cùng tào lập hạo ở giữa tranh đoạt chỉ bất quá lý lịch của hắn so sánh với tào lập hạo kém một chút chỉ có thể không được tuyển chờ đợi lần tiếp theo cơ hội tổng trí quân cùng từ nhất đan là một đôi tình nữ bí mật tình nữ nội bộ tổ chức không cho phép thành viên qua lại yêu đương đầy theo co hoi tong chi quan không đoi tinh lu bi mat tinh lu noi bo to chuc cảnh quyết định quy củ tại hơn 10 năm đang phát triển người gác đêm đã sớm thành lập nên một bộ hoàn chỉnh hệ thống trong lúc chấp hành nhiệm vụ tình lữ rất có thể lại bởi vì tình cảm nguyên nhân đối nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng đã từng có nội bộ tổ chức một đôi tình nữ yêu chết đi sống lại về sau chia tay Nhà trai cùng trong đội ngủ một cô bé khác yếu nhau, thế là vì yêu sinh hận. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bị chia tay nữ hải cố ý hại chết hai người bọn hắn, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Mộng Mô trước hết nhất xu phòng, chỉ gặp hắn tay cầm truyền tống trang bị, tâm niệm vừa động. Thân ảnh liền biến mất ở trước mắt mọi người, hiển nhiên đã tiến vào cổng truyền tống ở trong đến phiên vương thuật lai, tổng chí quân cùng từ nhất đan ba người, tổng chí viễn cùng từ nhất đan liếc nhau, qua lại vì đối phương động viên. Tổng chí viễn dư quang không ngừng mà liếc nhìn đang liều mạng tuân hướng cổng truyền tống tín độ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Truyền tống. Một giây sau, vương thuận lai cùng từ nhất đan thân ảnh biến mất nhưng mà tống trí quân cũng không có tiến vào cổng truyền tống ở trong thân ảnh của hắn xuất hiện ở một cái trật tự tín đồ bên người nói cách khác hắn tại dưới nước nước ngàn mét bên trong trong trước mắt tống trí quân liền bị ép thành một cái phiến mỏng quá trình này chỉ có trong nháy mắt công phu tàu ngầm bên trong tàu lập hạo lục cảnh đám người thần sắt xuất hiện một lát ngốc trệ chết chết rồi cứ như vậy qua loa chết rồi thậm chí đều không thể tới kịp tiến vào phó bản không cần phải nói đều biết cái này tống chi quân giống như bọn hắn trải qua vô số lần hung hiệm phó bản trở về từ coi chết Vô số lần huấn luyện, vô số lần chiến đấu, kết quả cứ như vậy mười phần qua loa chết rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạn. Lúc này, tao lập hạo thanh âm đem mọi người kéo lại. Bọn hắn căn bản không có thời gian là cái này mới quen biết không đến mấy ngày thời gian đồng bạn ai điếu. Không nên nhìn cái khác bất kỳ vật gì, dùng con mắt của ngươi gắt gao tiếp cận cổng truyền thống. Truyền thống chuẩn bị bắt đầu. Mấy người đều lấy lại tinh thần. Không đi nhìn tổng chi quân thi thể, để tránh dâm lên vết xe đổ. Lục cảnh nắm tay bên trong truyền thống trang bị thật sâu hô hấp lấy. Truyền thống bắt đầu. zombie bĩ thế giới. Chuẩn bị giải phẫu. Thuốc mê còn không có rót vào đâu không cần rót vào thuốc mê cơ thể sống giải phẫu rõ lục cảnh mơ mơ màng màng mở to mắt mãnh liệt ánh đèn rơi vào trong con mắt đầu óc một mảnh bột nhão thật là khó chịu a chớ khẩn trương quá trình này sẽ kéo dài thời gian rất lâu mang theo khẩu trang mặc áo khoác trắng nam nhân xuất hiện trong tầm mắt lục cảnh cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng hắn tựa hồ là ngay tại một cái trong phòng giải phẫu trung quanh đều là mặc áo khoác trắng bác sĩ ta ta ở đâu làm sao mất trí như sao ngươi sắp bị chúng ta cơ thể sống giải phẫu ta là ngươi mộ chính bác sĩ áo khoác trắng nam nhân nói như vậy cơ thể sống giải phẫu bắc cực dưới nước 3.000 dặm phó bản ký ức bắt đầu khôi phục lục cảnh muốn đứng lên thế nhưng là phát hiện tay của mình chân đều bị một mực vây ở trên bàn giải phẫu ta đây là ở đâu rồi đều nói là ở thủ thuật đài ta là hỏi đây là nơi nào cái gì thành thị xem ra ngươi thật là mất chi nhớ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giải phẫu thính ngươi không may bị chúng ta bắt lấy áo khoác trắng nam nhân đưa tay thuật đao nhẹ nhàng địa sẹt qua lục cảnh lục cảnh bộ ngực ra thịt lập tức máu tươi chảy xuôi xuống tới ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông ta xuống nếu không ta sẽ rất sinh khí Áo dài nam nhân cười ha ha, ta thật rất sợ hài à. Lục cảnh khỏe miệng vi vi câu lên, vô tri ra hỏa, ngươi còn không biết ngươi bắt cóc chính là ai. Ồ, là ai? Áo dài nam nhân đến hung thú. Lục cảnh hai tay nắm tay, cơ bắp hở ra. Phản phất một giây sau liền muốn tránh ra khỏi trói buộc. Liền để ta dùng hành động để trả lời ngươi đi. À, à, à, vê đút, vê đút, à. Lục cảnh phát ra cùng loại táo bón thanh âm, cuối cùng một lần nữa nằm xuống. À, còn, vẫn rất gian chắc. Phong giải phẫu đám người phát ra tiếng cười lớn áo dài nam nhân càng là cười đập thẳng đùi, ngươi thật có ý tứ a. Vừa dứt lời, "Bảnh!" Lục Cảnh trực tiếp tránh ra khỏi trói buộc, một cước đá vào một cái bác sĩ đạp bay ra ngoài. Thật có lỗi, vừa rồi có chút ít sai lầm. Lục Cảnh vừa nói, một bên tùy ý bắt lấy một người giống như là ném đống cát đồng dạng ném ra ngoài áo dài nam nhân tiếu dung cứng ở trên mặt, cấp tốc lùi lại. Người còn lại thì chuẩn bị móc súng. Quả nhiên không phải đứng đắn bác sĩ. Lục Cảnh một phát bắt được muốn chạy trốn áo dài nam nhân. Súng trường bắn phá tới, Lục Cảnh đem áo dài nam nhân ngăn tại trước người đồng thời đoạt lấy trong tay đối phương giải phẫu tinh chuẩn đem đao văng ra ngoài thật hung hạ ca ngay cả các lão đại của ngươi đều đánh chính giữa nổ súng người kia mặt có người từ phía sau bay nào tới lục cảnh nhìn cũng không nhìn trở lại bày quyền một quyền đem mặt của đối phương đánh cũng thay đổi hình cộc cộc cộc dày đặc tiếng súng lại một lần nữa vang lên lục cảnh một cái chợt xẻng trốn đến ngăn tủ đằng sau bàn tay hướng phía sau đã tử quỷ anh trong miệng rút ra đại hạ long tước một đao chặt đứt một người bắt chân một đao nữa phong hầu lục cảnh trong đám người xuyên thẳng qua ngắn ngủi một lát trong phòng giải phâu bảy tám người liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất lục cảnh thở ra một hơi Loạn xạ cầm lấy một cái áo khoác trắng cho mình phụ thêm, lại lột một người quần. Lúc này mới phát hiện tự mình thân ở một cái tầng hầm. Hắn chậm rãi đẩy ra cái kia phiến nặng nghề cửa phòng dưới đất. Khi hắn bước ra cửa lúc, trên đường phố tràn ngập hỗn loạn tương bừng cùng bờ bột. Từng chiếc xe giống như là bị vứt bỏ đồ chơi giống như tùy ý địa đặt tại ven đường, có đầu xe hướng giữa đường, có đôi xe thì dán chặt lấy lối đi bộ, còn có chút cỗ xe thậm chí đụng vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái vặn vẹo mà quái dị kim loại đóng. Những xe này luồn ngang lộn xộn địa trưng bày, phản phất một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn đưa chúng nó ném đến tận nơi này. Vốn nên nên rộn rộn noi nay von nen ron ron rang người đến người đi đầu đường giờ phút này lại không có mờ hay yên tĩnh để cho người ta cảm thấy sợ hãi thế giới phó bản làm sao một điểm nhắc nhở đều không có lục cảnh gõ gõ sọ não của mình nhìn tình huống tự mình là cùng các đội hưu tách ra truyền thống vào địa phương khác nhau hiện tại việc cấp bách là đem các đội hưu đều tập hợp một chỗ nghĩ được như vậy lục cảnh phụ thêm màu đen nguoi đi đau đuong gio phut nay lai khong co mua hay yen tinh đe cho nguoi ta cam thay so hai the ảnh tu minh la cung cac đoi huu tach ra truyen tong vao đia phuong khac nhau hien tai viec cap bach la đem khoác đeo lên bách biến mặt nạ cười ha ha đôi chống trải đường đi bày ra một cái bọ sơ tới đi đến ta người gác đêm đội trưởng nên xuất thủ thời điểm chương một có một loại phía sau màn trùm phản diện cảm giác chương một có một loại phía sau màn trùm phản diện cảm giác cô nàng ngay tận thế zombie bị xuất hiện tại chúng ta thành khu chính phủ lập tức liền phải đóng lại nơi này chúng ta đều phải chết ở chỗ này trước khi chết để chúng ta trước thoải mái một cái đi tốt kia đến thoải mái đi miêu miêu giang hai tay ra một cái bụng đói ăn quả người nhất thời đánh tới một giây sau hắn liền che lấy đung quần ngã xuống miêu miêu như mày ha ha thoải mái sao cỏ cùng tiến lên Hác ám trong ngo nhỏ bảy tám cái nam nhân đối một cái tiểu cô nương khả ái phát khởi cực kỳ tàn ác công kích kết quả sau cùng là không ra mười giây đồng hồ chỉ còn lại một cái nam nhân đứng tại chỗ hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia thon thả thân ảnh quay đầu liền muốn chạy ai ngờ trong bóng tối một nắm đấm bỗng nhiên đem hắn đánh bại trên mặt đất miêu miêu vi vi mắt lại nhìn xem từ trong bóng tối đi ra nam nhân xa lạ người là ai thấy việc nghĩa hăng hái làm qua đường hào hán không sai bị lắm ta chỉ là một cái không có tiếng tăm gì anh hùng thôi miêu miêu làm sao ngươi biết tên của ta miêu miêu đưa tay ấn xuống chiến thuật vali xách tay đi theo ta đi ngươi đồng đội đang đợi ngươi nam nhân xa lạ nhanh chân hướng tiền chờ một chút miêu miêu cảnh giác nhìn đối phương Nàng tự nhiên không có khả năng tin tưởng một cái vô duyên vô cớ tự quyết định, liền hướng mình đi tới người xa lạ. "Ta nói ngươi đồng đội lục cảnh, Tào Lập Hạo, hầu tử bọn hắn đang đợi ngươi." Miêu Miêu chân mày nhíu chặt hơn. "Xin tin tưởng ta." Nam nhân xa lạ đưa tay bắt lấy Miêu Miêu tay, "Đi." Phúc. Nam nhân xa lạ ở trước mắt biến mất, Miêu Miêu thì là một mặt không rõ ràng cho lắm. Một người tự quyết định xuất hiện, hiểu rõ tin tức của nàng, sau đó còn nói muốn dẫn nàng đi tìm đồng đội, kết quả lại biến mất. Chỉ là rất nhanh, nam nhân xa lạ lại một lần nữa xuất hiện. "Nếu như ngươi đang cùng ta nói đùa, cái này trò đùa rất không tệ miêu miêu nún núi bay lục cảnh trong lòng không còn gì để nói ta làm sao biết cái này thuấn di áo choàng không thể mang người cùng một chỗ thuấn di a chính mình lúc trước thật sự là nao rút không phải bổ nhiều như vậy hạn chế thiết lập thứ ba đường cái quán cà phê đây là người đồng bạn ở tại người ở chỗ này có thể tìm tới đồng bạn của ngươi nói xong lục cảnh liền biến mất thứ ba đường cái miêu miêu nhớ kỹ đối phương nói tới vị trí dù sao hiện tại cũng không biết nên đi chỗ nào lập tức lục cảnh bắt trước làm theo tuần tự tìm được hậu tử vương tật lai từ nhất đan lợi dụng thuấn di áo choàng cùng bách biến mặt nạ che giấu mình thân phận đồng thời cho đối phương cung cấp tin tức để bọn hắn tại thứ ba đường cái quán cà phê tụ họp. Vê Phần Tạo Lập Hạo, Mật Mạc, cùng Ngộng Mô đều không tại phạm vi bên trong đại khái xuất tiến vào cổng truyền tống về sau, bọn hắn liền bị truyền tống đến địa phương khác đi. Thứ ba đường cái quán cà phê. Lục Cảnh chờ đợi quá trình bên trong, cho mình làm một chén cà phê. Quán cà phê nhân viên công tác đã sớm chạy hết. Lục Cảnh uống vào cà phê, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, liếc nhìn báo chí. Nói thật, nếu như không nhìn bên ngoài, đơn mở quán cà phê một màn này, không biết còn tưởng rằng là cái nào dân đi làm thừa dịp nghỉ. Một người ngồi ở chỗ này hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Thông qua báo chí, lục cảnh đại khái hiểu rõ thế giới này cơ cấu 100 năm trước do bị vi rút buộc phát dòm bị virus vừa mới bắt đầu thậm chí có thể thông qua không khí truyền bá. Cả nhân loại thế giới lâm vào tai họa ngập đầu còn lại nhân loại sinh ra nhất định kháng thể chỉ cần không bị dòm bị lây nhiễm liền sẽ không biến thành dòm bị sau đó còn lại nhân loại thành lập nên sau cùng gia viên thông qua to lớn tưởng thành đem dòm bị cắt cách bên ngoài mà tường cao bên ngoài dòm bị nhiều đời tiến hóa lại còn có có trí không dòm bị thống trị toàn bộ dòm bị thế giới hiện tại tự mình vị trí thành khu tên là khu thứ mười là bên ngoài thành khu một trong bây giờ chẳng biết tại sao thập tam khu bạo phát dọn bị virus quân đội quyết định tại 24 giờ về sau hủy đi toàn bộ thập tam khu lục cảnh đem cùng trời chó liên hệ laptop lấy ra ngươi bây giờ ở đầu cái khu thiên cầu tạm thời chưa hồi phục lục cảnh ưu nhã bưng lên trên bàn lì kia nóng hôi hổi hương khí bốn phía cà phê khẽ nhấp một cái sau đem cái chén chậm rãi bưng xuống sau đó hắn đứng dậy đi lại ung dung đi tới trước cửa sổ hai tay ôm ngực lẳng lặng địa nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh tượng ánh nắng xuyên tấu qua mở nhặt tầng mây bay là tà địa vai xuống đến cho toàn bộ thành thị phụ thêm một tầng kim sắc xa y bình thường mà quen thuộc cảnh sát tại lúc này lại có vẻ như thế lạ lẫm cùng xa xôi. Lục cảnh khoe miệng vi vi dương lên, phát họa ra một vòng loạn vị tiểu dung. Loại này trưởng không toàn cục cảm giác thật là mỹ diệu vô cùng, phản phất chính mình là cái kia dấu ở phía sau màn thao túng hết thể trùm phản diện. Tất cả mọi người bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, như là để tuyến như tượng gỗ mặc kệ bài bố. bọn hắn còn không hề hay biết, vẫn như cũ đâm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối sắp đến phong bạo hoàn toàn không biết gì cả. Ha, ha mọi người đều say tạt tỉnh. Khu khu cụ, huệ, cười quá lơ tiếng. Bánh bích quy kẹt tại trong cổ họng, lục cảnh thật vất vả đem bánh bích quy cặn bã phun ra. Nguy hiểm thật, kém chút bị bánh bích quy đứt giết. Dư quang thoáng nhìn một thân ảnh, cấp tốc đứng người lên. Miêu miêu trông thấy là lục cảnh, lộ ra một cái an tâm tiếu dung tới, liền ngươi một cái. Đúng vậy a, đang nói chuyện đâu, hầu tử cũng cưới một cái xe gần máy chạy tới. Ngoa tào, các ngươi thật đúng là ở chỗ này. Nói thế nào, ngươi chẳng lẽ cũng gặp người thân bị kia? Miêu miêu hỏi, hầu tử gật đầu. Vương thuật lai, từ nhất đan cũng riêng phần mình lái xe đến đây. Hiện tại là tình huống như thế nào? Những người khác đâu? mấy người thay đổi một chút tin tức phát hiện bọn hắn tất cả đều gặp tướng mạo giống nhau như lúc nam nhân xa lạ nói cho bọn hắn đồng bạn ở chỗ này ai là cái thứ nhất đến vương thuận lai hỏi ta lục cảnh giơ tay lên ta cũng gặp nam nhân kia hắn nói cho ta các ngươi ở chỗ này quả nhiên đợi một hồi miêu miêu tỷ liền đến đối với lục cảnh lời nói vương thuận lai không có hoài nghi những người khác đâu lục cảnh núi bay ta là cái thứ nhất đến cũng không có trông thấy những người khác thân ảnh chờ bọn hắn một hồi đi tứ nhất đang đề nghị nàng hiện tại có chút bận tâm tống tri quân nhưng mà bị ai là chỉ có lục cảnh miêu miêu bọn hắn tổ thứ hai người biết tổng chỉ quân đã bị biển ép một chút thành bánh thịt chỉ là liền làm đối phương ai điếu thời gian đều không có lục cảnh biết đang chờ sau đó đi chỉ là lãng phí thời gian những người khác căn bản không tại phiến khu vực này thế là nói ra thập tam khu đại khái là nửa cái giang nam lớn nhỏ nếu như đội trưởng bọn hắn cũng giống như chúng ta nhận được tin tức thời gian này đã đầy đủ bọn hắn đến nơi này mấy người cảm thấy lục cảnh nói có đạo lý bất quá lý do an toàn lại đợi hai mươi phút chớp chạp không thấy những người khác thân ảnh liền cũng liền từ bỏ đối với vương thuận lai đoi 20 phut cham nói dưới mắt không thể nghi ngờ là biết bắt nhất tình huống trong đội ngũ mạnh nhất không thể nghi ngờ là đội trưởng ngậu mô tiếp theo là kế thừa toàn quy tàu lập hạo mà dưới mắt hai đại chiến lược không tại chỉ có tự mình mang theo tổ hai ba tên đội viên mà một tổ đội viên chỉ có từ nhất đan một người mặc kệ đã chính phủ muốn tại trong vòng 24 giờ phá hủy nơi này việc cấp bách là rời đi trước thập tạm khu chuyện sau đó sẽ chậm chậm thảo luận tàu lập hạo cùng ngậu mô không tại vương thuận lai tự nhiên trở thành lâm thời đội trưởng mấy người ngồi lên hầu tử ra xe van lần này phó bản thật là quái ngay cả cái nhắc nhở đều không có đơn giản luôn cuống hầu tử một bên phun sương ngủ một bên phàn ba ly sách tay hết thẻ cứ như vậy lớn ngươi không phải mang bao thuốc miêu miêu lường hắn một cái hầu tử thì lý trực khí chẳng nói ven đường siêu thị tìm tới xe rất nhanh liền tiến vào nội thành cả thị khu giờ phút này đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn mọi người thất kinh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy điên cuồng điệu chạy nhanh có nhân thủ bận bịu chân loạn điệu mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý phản phất những vật phẩm này có thể trở thành bọn hắn điểm cuối của sinh mệnh bảo hộ mà có ít người thậm chí ngay cả một kiện đồ vật cũng không kịp bắt lấy liền liệu lĩnh hướng phía mặt phía bắc chạy như liên nơi xa không ngừng chuyển đến đinh thai nước góc tiếng nổ Mỗi một lần bạo tạc đều dường như sấm sét trên không trung nổ vang, đánh thẳng vào mọi người yếu ớt thần kinh. Cùng lúc đó, còn kèm theo một loại làm cho người dùng mình tiếng gào thét, thanh âm kia khi thì trầm thấp kiềm chế, khi thì bén nhọn chói thai. Phảng phất tới từ địa ngục thâm viên ác ma ngay tại gào thét, để cho người ta nghe xong toàn thân rét run, lông tơ đứng thẳng. Ngoa tào, ngoa tào, đến rồi. Hầu tử hô to, ta mẹ nó, lão tử lần đầu gặp như thế lớn zombie. Đây là zombie. Cảm tạ Thánh truyền Thánh điện vương tiểu nhị đại lão đại thần chứng nhận, ổn quyền, mấy vị này đại lão thật sự là quá nể tình. Chương 121. Bì vây thành Chương 121: một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng gào thét về sau, vây thành. Kia là zombie. Đám người nghe được một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng gào thét về sau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một con hình thể to lớn đến vượt quá tưởng tượng zombie chính ghé vào cách đó không xa trên nhà cao tầng. Cái này zombie toàn thân trăn trủi, bộc lộ ra từng khối như như là nham thạch cứng rắn lại cháng kiện cơ bắp. Cái kia khổng lồ thân thể cơ hồ chiếm cứ cả tòa cao tang cai nay bi toan than tran trui một la nham thach cung ran lai trang diện tích, từ bi trong miệng vươn ra một đầu thật dài đầu lưỡi, tựa như một đầu huyết hồng sắc cự mãng trên không trùng tùy ý vũ động đầu này, đầu lưỡi không chỉ có dáng dấp kinh người. Phía trên còn hiện đầy chất lỏng sền sệt cùng dự tận đáng sợ gai ngược, nhìn qua dị thường buồn nôn cùng hung hiểm. Đây cũng quá lớn đi. Miêu Miêu cũng không nhịn được kinh hô. Cự hình bi nhảy vào trong đám người, lập tức chính là kêu thảm liên miên cùng tiêu rên. Còn có quân cảnh ý độ dùng thương phản kháng, từng khóa gào thét mà ra đạn đập nền tại cự hình zombie cứng rắn như sắt trên thân thể, phát ra từng tiếng rất nhỏ tiếng va đập, phản phất những viên đạn này chỉ là tại cho nó gai ngưa ngơ thôi. Cự hình bi huy động móng vuốt, dễ như trở bàn tay địa càn quét tiêu diệt một đám người. Hầu tử dồn sức đánh tay lái, tận lực tránh đi cái này cự hình bi Cũng may nơi này nở nhiều cự hình zombie bi tạm thời không có hướng bọn hắn cái phương hướng này chạy tới. giống. theo cự hình zombie bi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. bên trong thị khu đại lượng zombie bi bắt đầu khép lại mà tới đám người bắt đầu điên cuồng địa chạy trốn từ phía. hầu từ đạn mạnh cất ra, đều mẹ hắn ngồi vững vàng. vương thuận lai dùng nhặt được súng tiểu liên, tu đap manh tiền bắn phá. cộc cộc cộc. dây đặc đạn bắn vào phía trước truoc zombie bi trên thân. những viên đạn này đối cự hình zombie bi không có hiệu quả, đánh những thứ này không có biến dị zombie bi lại hết sức dùng tốt. một con voi xuống dưới, nằm vật xuống một mảng lớn, trực tiếp chặn ngang tiến vào một đám lít nha lít nhít bi bên trong những thứ này diện mục dữ tợn, tản ra hôi thối đám zombie, giống như là bị chọc giận bầy ông đồng dạng, điên cuồng hướng lấy xe nhào tuôn ra mà tới. bọn chúng dội ra hư thối hai tay, ý đồ bắt lấy cửa sổ xe, cửa xe cùng bất luận cái gì có thể leo lên địa phương, miệng bên trong còn phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét. to lớn bánh xe vô tình nghiền ép mà qua, thi thể trong nháy mắt bị ép tới bằng thẳng, máu thịt bê bết một mảnh. theo bánh xe nhấp đô, thân xe bắt đầu kịch liệt trên dưới lắc lư. có zombie đưa tay xuyên qua cửa sổ, lại bị một đao chặt đứt. xe van trái trùng phải đụng, người ở bên trong cũng là điên đảo tây lệch ra đúng lúc này lục cảnh ở tại một bên cửa xe không có dấu hiệu nào bị cả mặt xúc lên ngay sau đó hai con sền sẻ xúc tu quân lấy hắn thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng tự lực trực tiếp đem hắn quăng vào bảy dòm bị bên trong lục cảnh miêu miêu vô ý thức liền muốn tiến lên lại bị vương thuận lai kéo lại vương thuận lai ném xuống tiểu liên giải khai chiến thuật vali sách tay hai thanh đại hạ long tức sáng long thanh vụt một chút liền lách mình mà đi chỉ gặp cái tia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe lẽ long tức trên không trúng tựa như tia chớp nhanh chóng chém xuống từng viên dữ tợn đáng sợ đầu liền như là chín mùi trái cây đồng dạng bị cái này lăng lệ vô cùng đao pháp tinh chuẩn địa chặt đứt lan xuống một chỗ trong chốc lát quanh mình phảng phất bị một cố lực lượng vô hình bá phụ tạo thành một tầng kín không kẽ hở đào khí bình trướng những cái báo gần dòm bị còn đến không kịp phát ra tiếng tiêu thảm thân thể của bọn chúng liền đã ở cái này kinh khủng đao khí phía dưới bị lạnh sinh sinh địa chém thành vài khúc đứt gãy tứ chi bốn phía bay tứ tung huyết tinh chi khí tràn ngập ra làm cho người buồn nôn miêu miêu kinh ngạc vung lên đao pháp đối phương sẽ chỉ so đội trưởng tạo lập hạ mạnh tuyệt sẽ không so tạo lập hạ yếu nửa phần vương thuận lai muốn đi bắt lục cảnh thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện tình huống có chút không đúng lắm lục cảnh nguyên bản đã bị bầy dòm bị gấp thành tiệu sơn đồng dạng đặt ở phía dưới theo lý thuyết hẳn là không cứu được có thể một giây sau vâng lục cảnh nửa ngồi trên mặt đất hai tay hóa thành lợi chạo nhấc miệng lên ta chính là gánh vác mười hai ti tan lửa giận người minh hà thủ hộ giả đoạ lạc chi vương chỉ là dòm bị coi là một giây sau một con dòm bị bay lên một cước đem lục cảnh đạp bay trên mặt đất thiếu chút nữa cho quần áo đá văng tuyến lục cảnh lăn trên mặt đất hai vòng mới đứng lên tức giận trừng mắt con kia dòm bi người nha chưa nói xong lời kịp đâu đừng bay bõ sờ miêu miêu hô to vừa rồi tình huống khẩn cấp nàng suýt nữa quên mất lục cảnh đã từng bên trong qua dọn bị vi rút dọn bị vi rút đối với hắn vô hiệu thậm chí còn cùng hắn thân thể sinh ra biến dị hiệu quả lục cảnh một lần nữa đứng lên huy động lời chào giống như là các đậu hũ đem bảy dọn bị xe thất linh bắt lạc vương thuận lai gặp một màn này trừng trong mắt đây là cái quái gì bất quá cũng không có thời gian hỏi nhiều lục cảnh cùng vương thuận lai lướt nhau hai người không hẹn mà cùng hướng xe van tiến lên phương hướng phóng đi lục cảnh nhảy đến xe van trước phía sau lưng chăm chú địa rửa sát tại thân xe phía trên Song vô cùng sắc bén móng đuốt trên không trung cấp tốc vũ động mang theo từng đạo lang lệ hà quang những cái kia ý đồ dùng thân thể của mình đến cưỡng ép bức ngừng xe van đám zombie, bị một cái tiếp một cái địa nhào về phía lục cảnh nhưng mà bọn chúng còn chưa tới gần liền bị lục cảnh cuồng phong kia như mưa rào công kích cho đánh lui hoặc chém giết máu tươi văng khắp nơi chân cụt tay đứt bay tứ tung nhưng lục cảnh lại không chút nào chịu ảnh hưởng động tác của hắn càng thêm tấn mãnh mà tinh chuẩn mỗi một lần vung chảo đều có thể chuẩn xác không sai lầm đánh trúng mục tiêu yếu hại tại hắn ra sức chém giết dưới, những cái kia liên tục không ngừng xông tới bị dần dần bị thanh lý đến sạch sẽ vương thuận lai một lần nữa trở lại trên xe hắn bị giòm bị lây nhiễm Giòm bị vi rút đối với hắn không dùng miêu miêu ngắn gọn giải thích nói đằng sau từ nhất đan bỗng nhiên hô to con kia hình thể to lớn vô cùng zombie bi cơ sắc bén như đao mắm vớt hung hăng hướng phía cao ốc trộm tới trong chốc lát chỉ nghe ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến cả tòa cao lầu trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé rách thành vô số mảnh vỡ theo đại lâu sụp đổ những cái kia vỡ vụn hòn đá cùng bê tông giống như, như mưa rơi nao nhau rơi xuống hung hăng đánh tới hướng mặt đất trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập Vương Thuận Lai một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm những cái kia chính hướng bọn họ phô thiên cái địa giống như đập tới đá vụn. Trong chốc lát, toàn thân hắn cơ Bắc phẳng Phật đều bị nhen lửa đồng dạng, từ cô sống chỗ bắt đầu, một cỗ cường đại vô song kình đạo như sôi trào mãnh liệt như thủy triều bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ. Hắn giờ phút này, tựa như là một trương bị kéo bị cực hạn đại cùng, mỗi một cây dây cùng đều chăm chú thẳng băng, vận sức chờ phát động. Mà khi cỗ lực lượng này thông qua eo của hắn hong truyền đến hai chân lúc, Vương Thuận Lai như một chi mũi tên thẳng tắp phóng hướng chân trời. Cùng lúc đó, trong tay hắn song đao cũng tại thời khắc này tách ra hào quang chói sáng. Trên không trung cấp tốc vung đẩy, mang theo từng mảnh từng mảnh lang lệ qua ảnh. Chỉ nghe, ken ken ken, một trận thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Cái thiên nguyên bản khí thế hùng hổ, cực đại vô cùng đá vụn vậy mà tại này đồi đào công kích mánh liệt hạ vỡ nát tan thành ra, hóa thành vô số nhỏ bé hòn đá tản mát bốn phía. Cự hình dọn bị hướng chúng ta đổi tới.